Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Văn Bình mặt bên trên lập tức lộ ra thiếu dung, nói: "Nhã kỷ, ngươi để trong này một chi linh ra đi." "Được." Trương Nhã Kỳ lên tiếng, túi đầu đem thần nghiệm chìm vào càn khôn quyển bên trong, qua nửa ngày, nàng ngẩng đầu cười một tiếng, bình thân sáng thụ, một điểm xanh biết quang mang chậm rãi từ càn khôn quyển bên trong bay ra, tại trước mặt bọn hắn mấy trượng có hơn hội tụ thành hình. Thời gian dần qua càng ngày càng dài, càng lúc càng lớn. Khi quang mang đều rúc đi, bay ở trước mặt bọn hắn là một cây dài đến trong trượng, mấy người ôm hết đại mục đầu. Thật là lớn ra hỏa dù cho là sớm có tâm lý chuẩn bị, Tiêu Văn Bình cũng là không tự chủ được tán thưởng một câu. Ha, Diệp Tiên đột nhiên gieo họ một tiếng, bỗng nhiên xuống tới, vững vàng ôm lấy cây kia lại một đầu, cỗ này thân mật sức lực, liền ngay cả Tiêu Văn Bình đều có chút đố kỵ. Đây là Mộc Chi Linh a. Mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, nhưng Vượng Bạch Tí hay là đoán ra. Không sai, đây chính là Ngũ Hành Chi Linh bên trong phương Đông Thanh Mộc Chi Linh. Tiêu Văn Bình thở dài, nói, "Bất quá, gia hỏa này cùng Thổ Chi Linh đồng dạng, đều là một người câm, muốn trông cậy vào nó nói chuyện, kia là không thể nào điệp. Hiện tại chúng ta chuẩn bị đi." "Chuẩn bị cái gì?" "Chuẩn bị cùng nó tiến hành câm ngữ." Tiêu Văn Bình nói xong, đối khối kia đại mục đầu sấn răng tóe miệng bày ra cái hung ác biểu tình, sau đó dùng tay hư chặt hai lần. Người đang làm gì?" Trương Nhã Kỷ tò mò hỏi. "Ta tại nói cho nó biết, muốn thành thành thật thật nghe lời, làm một cái hảo hài tử, nếu không ta một đao hạ xuống, đem nó chém thành nị đoạn." "A, nó nhìn hiểu a?" Trương Nhã Kỷ kinh ngạc hỏi. "Không biết, nhìn phản ứng của nó đi." Tiêu Văn Bình lườm bay, nói. Theo tiếng nói của hắn vừa dứt, cây kia to lớn vô cùng đầu gỗ đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt lục sắc mang. "Nhìn, có phản ứng." Tiêu Văn Bình vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ kêu lên, "Ta nói không sai chứ?" Giang Hỏa này nhìn hiểu thủ thế của ta." Tiêu Đạo Hưu nói đùa. Dây đặc nặng nề thanh âm từ đoàn kia quang mang bên trong truyền ra, quang mang dần dần nhạt đi, một cái khôi ngôn đại hán ra hiện ở trước mặt bọn họ. "Cái kia rằm cái kia rằm, khách khí khách." Tiêu Văn Bình đột nhiên quát to một tiếng, nói, "Ngươi sẽ nói chuyện, sẽ còn biến người." "Đúng vậy à, tại hạ đã tu luyện tới nguyên anh đỉnh cấp, hóa anh thành hình miễn cưỡng còn có thể làm được." Tiêu Văn Bình do xét một phen, cái này một chi linh mặc dù hùng có nhân loại bên ngoài đồng hồ, nhưng là trên da rẻ của hắn lại lộ ra một cấu cổ quái màu xanh, để người xem xét liền biết, đây không phải người bình thường. Ánh mắt quét qua, Điệp Tiên vẫn như cũng là lôi kéo cánh tay của người nọ, một mặt ý cười, không thèm để ý chút nào, tựa hồ nàng ôm là một người hay là một khúc gỗ đều không hề khác gì nhau. Điệp Tiên, tới. Ừm. Điệp Tiên lên tiếng, đi tới Tiêu Văn Bình bên người, sau đó giữ chặt, một cái là chủ nhân, một cái là Mộc Chi Linh, vô luận kéo cái nào đều giống nhau dễ chịu. Xin hỏi, vị nhân huynh này xưng hôi như thế nào? Tiêu Văn Bình chất lên tiếng giùng, hỏi, Tại hạ Mộc Linh. Mộc Chi Linh nhàn nhạt nói. Mộc Linh. Hắc hắc, thật đúng là độ trực tiết a. Tiêu Văn vô địch Long dê xách ghế phòng. Cả Lý nắm khẽ giật mình, bật cười nói, "Mộc Chi Linh không gọi một Linh lại phải gọi cái gì? Bất quá, hắn cái này cái thang thế nhưng là tuyệt đối không được xuất hiện tại bình thường người tu chân trước mặt, nếu không thế tất rước lấy người khác ngắc nẻ." "Thủ Chi Linh đâu? Để nó cũng ra đi." Trương Nhã Kỳ nhẹ nói. "Được." Mộc Linh đối cản khôn quyền phát ra một nói lục sắc qua mang, chỉ là sau một lát, liền rút trở về, nói, "Thủ Chi Linh không muốn ra tới." "Vì cái gì?" Tiêu Văn Bình kỵ quái hỏi, "Hẳn là tên kia còn sợ mình có ý đồ với nó không thành." Nó nói, "Nó chán ghét đầu gỗ." Ừm. Tiêu Văn Bình bọn người đồng thời ngẩn ngơ, sau đó nhịn không được cười lên. Một khắc thổ, cái này bên trong là thần mục nhất tộc địa bàn, danh xưng một hệ lao tổ tông chỗ ở, địa chi linh nếu như sẽ thích cái này giảm, kia mới gọi là kỳ quái đâu. Một huynh, chúng ta muốn bái kiến thần mục nhất tộc đương đại tộc trưởng, ngươi có biện pháp a?" Tiêu Văn Bình tiến lên một bước, khai môn kiến sờn nói. Hắn hiểu được, cùng những tiên địa này linh vật nói chuyện, biện pháp tốt nhất chính là đi thẳng vào vấn đề, nếu là cùng bọn hắn túi ba, cam đoan túy đến cuối cùng, ngay cả mình cũng sẽ túy choáng. Mấy vị đạo hữu nếu là muốn bái kiến tộc trường, vì sao lại muốn ở ngoài cửa túy ba đâu? Mộc Linh hỏi ngược lại: "Cái gì tối ba?" Mộc Hinh: "Chúng ta không phải cố ý tối ba, mà là không được nó cửa mà vào a." Tiêu Văn Bình cười khổ nói: "Cái kia đơn giản, các vị đạo hữu ngồi theo Mộc Linh tới." Mộc Linh nói xong, xoay người rời đi. "A, dạng này là được rồi. Ai, hay là cái này khúc gỗ tương đối tốt nói chuyện a." Tiêu Văn Bình cảm thắn nói: "Không hổ là tại Càn Khôn quyển bên trong lẫn ngấp nhiều năm đầu gỗ a, thời gian chung đụng lâu, tự nhiên mà vậy liền có tình cảm a." Tụng Nữ nói: "Người quen dễ làm việc, đạo lý này liền dùng đến đầu gỗ trên thân, cũng giống vậy áp dụng." Tại Mộc Linh dẫn đầu dưới, bọn hắn rất nhanh liền đi tới một đầu đường bọn phía trên, sau đó, Mục Linh dùng tay nhẹ nhàng điểm một cái, liền như là phim trên màn hình ống kính chuyển đổi đột dạng, cảnh sát trước mắt thông suốt đại biến. Giống nhau là xanh biết nhăng sắc, bất quá, tại phía trên kia không còn là âm u đầy tử khí không hề có động tĩnh gì, mà là tràn ngập hoạt bát khí tức vô hạn sinh cơ. Khắp nơi đều có thể nghe được có cây thanh hương, ngẫu nhiên còn có một hai con không gọi nổi tên chim chóc ở trước mắt lướt qua. Trong rừng mát mẻ không khí thanh tân thấm vào ngạt thở mấy ngày ra thịt. Điệp tiên bước nhanh chạy tới, tắm dựa tại ánh nắng phía dưới, dùng nhẹ tay phủ ngang eo hoa cỏ, đột nhiên chuyển cái ba Dẫn đến vô số ở trong rừng rậm tự do xuyên qua hoa điệp côn trùng tại bên cạnh nàng nhẹ nhàng lẫy múa. Chương 205, hỗn độn chi tượng. Chủ nhân, cái này rậm thật tốt." Điệp tiên vong tình cao giọng cười nói. Kia xinh đẹp vô song khuôn mặt bên trên lộ ra một loại không có chút nào tâm kế, thuần thật tốt đẹp tiểu dung, để cho người ta lưu luyến quên về, khó mà chính mình. Tiêu Văn Bình chỉ cảm giác phải trong tim mình dâng lên một trận xúc động, liền muốn lao xuống đi cùng điệp tiên cùng một chỗ vui cười nãy bọn. Chỉ là, chân của hắn vừa mới nâng lên một tấc, liền ngừng lại. Ánh mắt của hắn tại Trương Nhã Kỷ cùng Phượng trên mặt tuổi qua. Các nàng hai nữ khỏe miệng đều ngậm lấy nụ cười vui mừng, chỉ là, ánh mắt kia lại rõ ràng mang một loại gọi là áo rước đồ vật. Yên lặng, mọi người ở một bên nhìn xem đi tiên, không có người vào lúc này phát ra âm thanh. Qua hồi lâu, Phượng Bạch đi nhẹ nhàng thở dài, nói, liền để nàng tại cái này dặm chơi một hồi đi." "Được." Cơ hội là không cần nghĩ ngợi, Tiêu Văn Bình liền đáp ứng. Không người nào nguyện ý quấy rầy nàng, bọn hắn đều không đành lòng phá hư như thế hải hòa một màn. Xuyên qua trước mắt một mảnh rừng rậm, xa xa xuất hiện một cái cung điện, cung điện cao lớn, không thể tưởng tượng. Xa xa nhìn lại, Trên khắc lấy thần bí hoa văn trên vách tường hướng về hai đầu vô hạn kéo dài xuống dưới, Tiêu Văn Bình roi mắt trông về phía xa, vẫn như cũ không cách nào nhìn thấy cuối cùng. Ngẩng đầu nhìn quanh, cung điện cao nhập Vân Tiêu, tựa hồ vĩnh viễn không cuối cùng. Chỉ có tại nhìn thấy tòa cung điện này về sau, bọn hắn mới biết được nguy nga hai cái này chữ hàm nghĩa chân chính, chỉ có tại nhìn thấy tòa cung điện này về sau, bọn hắn mới cảm nhận được hùng vị hai cái này chữ tồn tại. Dù cho là vạn lý trường thành, tại trước mặt của nó, cũng muốn lộ ra miểu tiểu hèn mọn, bởi vì bản này vô địch Long Je sách phòng. Cả, lý đến cũng không phải là nhân địa sản phẩm, mà là thần kiến trúc. Vô luận là Tiêu Văn Bình hay là Trương Nhã Kỷ cùng phượng Bạch Địch Ly, tại thời khắc này đều bị trước mắt kia không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cảnh tượng rung động ở. Cái này là địa phương nào? Tiêu Văn Bình trong miệng lầm bầm hỏi. Mục Linh trong mắt có thật sâu giỏi thay đổi, hắn chậm rãi nói, cái này dặm, chính là ta nhà. Ngươi nhà? Tiêu Văn Bình từ trong lúc khiếp sợ hồi tỉnh lại, hắn nhẹ dọng hỏi, mục huynh chính là xuất thân nơi này. Không sai. Mục Linh đột nhiên xoay người một cái, hướng về Tiêu Văn Bình thật sâu vái Tiêu Văn Bình đại ân, vội vàng đỡ lấy hắn, hỏi, Mục Linh huynh, ngài làm cái gì vậy? Thật sự là có chút không rõ cái này một Chi Linh ý nghĩ, vì sao vô duyên vô cớ cho mình hành lễ bắt đầu. Một Linh đa tạ Tiêu đạo hữu. Một Linh nghiêm mặt nói, "Cảm ơn ta." Tiêu Văn Bình ngưng lông mày nghĩ nửa ngày, vẫn như cũng là không hiểu đấu, mình có chỗ nào đáng giá hắn nói lời cảm tạ rồi. Bất quá, đã tạ điều tạ, vậy coi như. Hắn mỉm cười, nói, "Ta người này làm việc tốt từ trước đến nay là không thế nào để ở trong lòng, nếu là trong lúc vô tình đã giúp một huynh, đó cũng là rất bình thường, cho nên, không cần cảm ơn." Mộc Linh thật sâu một đi, nói, "Mộc Linh rời đi cái này rậm, đã nhanh 3000 năm." Nghĩ không ra ta còn có về nhà một ngày này, thật sự là đa tạ Tiêu đạo hữu. A. Tiêu Văn Bình thế mới biết, mục Linh là Tam tộc mình đem hắn đưa đến Thần Mộc nhất tộc. Ngẫm lại cũng thế, nếu không phải Tiêu Văn Bình kiên trì, Trương Nhã Kỳ tự nhiên sẽ không theo đến, mà Trương Nhã Kỳ không đến, trốn ở Càn Khôn Quện bên trong Mộc Linh muốn trở lại Thần Mộc nhất tộc, thật không biết muốn tới năm nào tháng nào. Có lẽ, thứ đây không còn có cơ hội này, cũng là nói không tốt. Mục Linh lại lần nữa quỳ người, hướng về Trương Nhã Kỳ làm một lễ thật sâu, nói: "Chủ nhân, Mộc Linh nghĩ muốn đi vào bãi lao tổ, mời ngài cho phép." Trương hướng về hắn đáp lễ lại, nói: "Mộc đạo hữu xin cứ tự nhiên." Mộc Linh hướng lấy bọn hắn cười một tiếng, hướng về cung điện đại môn đi đến. Tiêu Văn Bình đột nhiên nghĩ tới một chuyện, run lên trong lòng, nhìn xem Mộc Chi Linh còn không có đi vào, vội vàng, cao giọng quát, "Mộc huynh, xin chờ chốc lát." Mộc Linh trở lại, hỏi, "Tiêu đạo hữu có gì phân phó?" "Không dám." Tiêu Văn Bình trên mặt chất đầy thiếu dung, hỏi, "Mộc Linh huynh, xin hỏi lần này thần Mộc nhất tộc chi hành về sau, ngươi trả về Cản Khôn Quẩn a?" Mộc Linh thân thể tại chỗ cửa lớn chợt lóe lên rồi biến mất, chỉ là hắn cười to thanh âm nhưng lại xa xa truyền đến, Tiêu đạo cứ việc yên tâm, khi các ngươi rời đi thời khắc, chính là Mộc Linh lúc trở lại. Tiêu Văn Bình nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn thấy Trương Nhã Kỳ một mặt ý cười, tựa hồ đang trách hắn ngại cảm. Lúng túng cười một tiếng, Tiêu Văn Bình nói, "Nhã Kỳ, ta cái này cũng là vì tốt cho người a." "Ừm, ta biết." Trương Nhã Kỳ nhàn nhạt tương đối, đôi mắt bên trong ẩn ẩn cũng chấp động lên một tiêu cảm động. Phải biết, một Linh thân phận nhưng là không như bình thường, cái này thiên địa chi linh cùng người tu chân khác biệt, một khi hòa anh thành hình, nó pháp lực chi cao, dù cho là độ kiếp kỳ lao quái vật nhỏ, cũng phải vì đó cam bái hạ phong. Nếu là Mộc Linh ở tại Càn Khôn quyền bên trong, có thể phát huy uy lực to lớn, tuyệt đối sẽ không kém hơn trong tu chân giới bất luận cái gì cao thủ. Nhưng là, một khi càn khôn quyển bên trong thiếu mục linh, uy lực của nó thế tất đại giảm. Tối thiểu là không thể nào có hôm nay như vậy vi phong. Mặc dù nói, tại càn khôn quyển giảm, còn có một cái khác ngũ hành chi linh địa thổ chi linh định cư, nhưng là, một cái vừa mới kết thành kim đan thổ chi linh lại làm sao có thể cùng nguyên anh kỳ một chi linh đánh đồng, cho nên, khối kia tảng đá lớn là tuyệt đối không dựa vào được. Tiêu Văn Bình chính là biết rõ nó lý, cho nên lo lắng mục linh một đi không trở lại, thế là lối ra hỏi như là vì đi thăm thần mục nhất tộc, khiến cho càng khôn quyền uy lực giảm nhiều, đó mới là một kiện được không bù mất sự tình đâu. Cũng may mục Linh một bụng hứa hẹn, để Tiêu Văn Bình yên tâm sự tình. Gia hỏa này cùng tổ chi linh đồng dạng, chỉ cần là đáp ứng sự tình, liền nhất định sẽ làm được, ngũ Hành chi linh, thế nhưng là không hiểu ngươi lựa tà gật điệp. Chúng ta cũng đi vào đi. Tiêu Văn Bình dẫn đầu mà đi, đi tới cung điện đại môn chỗ. Hắn đang muốn đẩy cửa, đột nhiên nói, "Không đúng, các ngươi vừa rồi có ai nhìn thấy Mộc Linh là thế nào đi vào?" Thượng Như là trực tiếp đi tới. Trương Nhã Kỳ bình nói, "Vô Địch Long Đế xét phòng." Cả Lý Ừm, quả nhiên không có sai, là trực tiếp đi tới, hắn không có mở cửa. Tiêu Văn Bình cười nói, đầu gỗ chính là đầu gỗ, ngay cả vào cửa phương thức đều là không giống bình thường. Phượng Bạch Đi đi tiến lên, dùng tay vướt ve lấy cung điện đại môn, trên mặt thần sắc tựa hồ có chút phức tạp. Làm sao rồi? Tiêu Văn Bình nhìn Phượng Bạch Đi như thế kỳ dị biểu lộ, không khỏi hỏi. Cái cung điện này vật liệu, cùng chúng ta Thiên Lôi cung kiến trúc không khác nhau chút nào. Ta lúc đầu coi là trong tu chân giới chỉ có chúng ta Thiên Lôi cung có loại tài liệu này, nghĩ không ra, tại cái này rằm vậy mà cũng có thể thấy. Phượng Bạch Tí nhẹ giải thích do nói. Tiêu Văn Bình nhìn xem nàng. Trong lòng rất là kỳ quái, Phượng Bạch Y biểu hiện cùng ngày thường giảm đại tướng khác lạ, lại có thể nhịn dưới tính tình, khi thì một nhất định có mình chỗ không rõ. Rồi tay vướt về lấy cung điện đại môn, Tiêu Văn Bình nhướng mày, không có phát giác cái gì chỗ đặc tú à. Chú ý tới Tiêu Văn Bình cử động, Phượng Bạch Y chỉ vào cung điện kia mênh mông vô bờ từ ngoài, nói, "Không phải đại môn, là tường đây. Tường đây. Tiêu Văn Bình lưu lại mấy bước, vươn tay, muốn sờ lên một chút. Nhưng mà, một con non mềm tay nhỏ nhanh chóng cầm con kia lỗ mãng đại thủ, "Ngươi muốn chết à, không thể chạm vào." Phượng Bạch Y kiểu trả nói, thanh âm của nàng lại có vẻ dữ Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, ngẩng đầu tại kia Tuyên Khắc lấy vô số kỳ quái hoa văn tường vây bên cạnh cẩn thận quan sát. Phía trên kia hoa văn kỳ thật chính là thần chi ngôn ngữ, Tiêu Văn Bình vừa nhìn vừa đi, đồng thời cùng trong lòng quên cạnh so sánh với, sắc mặt của hắn càng ngày càng là lắng trọng, Sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu lên, nói: "Hỗn độn. Hẳn là đoạn này tường vây là dùng tiên lôi chi lực chỗ tạo nên." Không sai, nơi này tường vây kỳ thật chính là vô số tiên lôi, chỉ bất quá, bọn chúng chỗ bày biện ra đến, là thể rắn trạng thái mà thôi. Tiêu văn Bình sắc mặt lập tức trở nên có còi, hắn giọng gầm thét lên: Thần mục nhất tộc đem Thiên Lôi chi lực coi như tưởng vây chứa ở cái này rậm, lại không dựng đứng bảng thông báo, đây không phải thành tâm hại người a. Trương Nhã Kỷ cùng Phượng Bạch tí ánh mắt trong lúc vô tình đối nhìn một cái, đồng thời nhìn thấy trong mắt đối phương kia bôi hồi hộp, nếu là vừa rồi kia một chút được phải. Hai nữ gương mặt xinh đẹp bên trên huyết sắc tận khởi, liền xem như các nàng cũng cảm thấy một kia thật sâu nghĩ mà sợ. Tiêu Văn Bình đang chờ tiếp tục uống mắng, đột nhiên nhìn thấy hai nữ lúc này sắc mặt, lập tức thu ngừng nói, miễn cưỡng cười nói, làm sao vậy, đều bộ này làm gì? Ta lại không có dây vào, huống chi, liền xem như đụng, cũng chưa chắc liền sẽ có sự tình. Vừa Bạch đi lòng còn sợ hãi nhìn hắn một cái, thầm nghĩ, ngươi có bản lĩnh như vậy, liền đi chạm thử tốt. Chỉ là, câu nói này tại bên miệng đi một vòng, cuối cùng vẫn là không dám nói ra khỏi miệng, liền trực tiếp nuốt trở vào. Trong lòng của nàng, còn đúng là sợ cái này to gan lớn mật giả hỏa thật đi thử một chút đâu. Nhưng vào lúc này, gian kia đóng chặt, phản phất vạn cổ không thay đổi, vĩnh viễn sẽ không mở ra đại môn đông niên phát ra chói tai thanh âm. Ba người bọn họ ánh mắt đồng thời nhìn lại, đại môn chậm rãi mở. Mới bảo đảm mặc kỳ dị sức người lần lượt đi ra, da thịt của bọn hắn cùng mục linh cực kỳ tương tự, đều là lộ ra một cố nhàn nh xanh biết chi sắc. Bất quá, thân thể của bọn hắn cũng không giống một Linh Khôi Ngô, đều là thuộc về loại kia gầy gò hình thể, nhìn qua giống như là một đám bộ xương phụ thêm quần áo, nói không nên lời bật cười. Chỉ là, Tiêu Văn Bình cũng không dám khinh thị những bộ xương này, bởi vì bọn hắn chính là danh chấn tu chân giới thần mục tôn giả. Tôn giả đón khách? A, vậy mà 12 vị tôn giả. Phương Bạch tí nhẹ giọng hoàng sợ nói. Vô Địch Long Dê xách ghế phòng. Cả, lý. Cái gì? Tôn giả đón khách là thần mục nhất tộc đón khách một loại nghi thức. Căn cứ khách tới thân phận, ra tôn giả càng nhiều, liền đại biểu thân phận khách khứa càng cao." Phượng Bạch Đi nhanh chóng giải thích nói, nghe mẫu thân của ta nói, liền xem như Thiên Lôi cung 9 đại thiên tôn tiến về thần mục nhất tộc, cũng chẳng qua là bốn vị thần mục tôn giả ra đó lấy, mà 12 vị tôn giả cùng nhau xuất hiện, đây đã là thần mục nhất tộc tối cao lễ tiết. A, phải không? Tiêu Văn Bình vui vẻ nói, nói như vậy, chúng ta mới là khách nhân tôn quý nhất. Phượng Bạch Đi nhíu chặt đôi mi thanh tú, hiển nhiên chuyện này đã vượt qua nàng biết do phạm vi, hẳn là đi. Chỉ là nghe khẩu khí của nàng, lại là một điểm nắm chắc cũng không có. Chương 206: vụ. Tỷ tỷ, 12 vị thần mục tôn giả từng có cùng nhau ra nghênh đón tiền lễ a? Trương Nha Kỳ tiến lên, nhẹ giọng tại Phượng Bạch Kỳ bên thai hỏi đến, "Có?" Tiêu Văn Bình ở một bên nghe rõ ràng, không đợi Trương Nha Kỳ hỏi thăm, lập tức trước hỏi lên, "Ai? Tam đại thánh giả?" Phượng Bạch Kỳ nhàn nhạt nói, chỉ là Tiêu Văn Bình lại từ trong thanh âm của nàng nghe ra một tia tự nhiên mà vậy kính ưỡng. Tiêu Văn Bình ô một tiếng, hắn hiện tại đã biết rõ, người ta xem trọng cũng không phải mình ba người, mà là đã phi thăng tiên giới Tam đại thánh giả. Mình ba người có thể tính là dính bọn hắn ba vị lão nhân nhà quang. Đặc biệt là Trương Nha Kỳ Càng khuôn quyền nơi tay, càng là có trắng chân nhân hoàn toàn xứng đáng dòng chính truyền nhân, về phần Phượng Vô Địch Long Đế xách ghế phòng. "Cả, Lý Áo trắng a, thiên lôi chi thể cũng không phải là tùy tiện ai đều có. thể có. Ngược lại là mình, tại trong ba người nhìn qua nhất không thấy được, mặc dù mình cũng có ngụy thần lực mang theo, nhưng là người khác nhưng không biết a. a." Tiêu Văn Bình thất vọng một đi, nói, "Nguyên lai ta là nhờ phúc của các người, mới có thể có hưởng lễ ngội như thế a." Nghe ra thanh âm hắn bên trong cố này nồng đậm bị chua, Trương Gia Kỳ có chút há miệng, nhưng mà trong lúc nhất thời, lại là nghĩ không ra phải làm thế nào khuyên giải. "Ngươi không kém Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, hầu nghi nhìn xem Vượng Bạch Kỷ, làm sao cũng không nghĩ ra nàng vậy mà lại mở lời an ủi. Kia 12 người đạp trên đồng dạng bộ pháp, hành động ở giữa, phản phất có một loại đặc thù ăn ý, chỉnh tề phản phất một người, rất mau tới đến bọn hắn bên người. Một người cầm đầu hướng về Tiêu Văn Bình làm một lễ thật sâu, nói: "Cung nên thần sứ đại giá." Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, quay đầu nhìn một chút, bên người trừ Trương Nha kỳ cũng Phượng Bạch Kỷ bên ngoài, không, có người nào nữa? Thế là chỉ mình, hỏi: "Thần sứ?" "Ta "Đúng vậy, các ngươi bày ra cái này chiến trận, sẽ không là cố ý nên đón ta đi?" Tiêu Văn Bình thần sắc cổ cái nhìn lấy bọn hắn, dò hỏi. 12 tên thần mục tôn giả cùng nhau không lưng đi xuống, bọn hắn chẳng những hành động một ngay cả âm thanh cũng là hoàn toàn nhất trí, thần mục nhất tộc tự sáng tạo lập đến nay, còn là lần đầu tiên có thần làm quang lâm, 12 vị người đón khách, tự nhiên là vì thần sứ đại nhân. Tiêu Văn Bình nhíu nhiều chán, tự mình tính cái gì thần sứ? Hẳn là bọn này đầu gỗ nhóm tính sai đi. Chỉ là, gặp phải tình huống như thế này, coi như hắn là cái tây bối hẳng cũng chỉ có kiên trì đi vào trước lại nói. 12 vị người sáu cái phía trước, sáu cái ở phía sau, đem bọn hắn đón vào mở rộng cửa lớn bên trong. Văn Bình, nguyên lai like chúng ta là nhờ hồng phúc của người a." Trương Gia Kỳ mỉm cười, nói. Tiêu Văn Bình khẽ lắc đầu, nói, "Có trời mới biết, ta cái này thần sứ là từ đâu giảm đột tới." Bảo Bối Thần, Phương Bạch Kỳ đột nhiên thấp giọng nói, "A Tiêu Văn Bình bừng tỉnh đại ngộ, xem ra nhất định là như thế." Tại Vạn Bảo Đường bên trong, hắn nhưng là nhận bảo bối thần làm chủ, tự loại này trực tiếp nhận một vị thần linh làm chủ sự tình, tại tu chân giới bên trong thế nhưng là tuyệt vô cần hưu. Bởi vì Phạm là đạt tới thần cái này một cấp bậc tồn tại, là không thể nào đi tới trong tu chân giới. Dù la liền xem như thần hóa thân cũng không thành. Dựa theo bảo bối thần thuyết pháp, Phạm là rời đi thần giới chúng thần, đều đem gặp đến từ hủy diệt chi thần trừ phạt, có thể kháng được từ hủy diệt chi thần tự mình chủ trì hỗn độn chi lực công kích, liền xem như thần giới cũng không có mấy cái. Nhớ được lúc trước bảo bối thần nói lời nói này thời điểm, kia vô hạn hướng tới ngứa khí, hiển nhiên, bảo bối thần đối với mình dù nhưng đã thành thần, nhưng lại một mực không cách nào tiến vào thần giới một chuyện mà canh cánh trong lòng. Đã, tại cái này một giới, cũng chỉ có bảo bối thần như thế một cái thần linh, như vậy, hắn dạng này thần sứ, tại cái này một giới cũng chỉ có thể có như thế một cái. lai, like. Tiêu Văn Bình thoải mái mà cười. Cái này bảo Bối Thần thật là có điểm dùng a. Hắn sở dĩ muộn như vậy mới nhớ tới, là bởi vì cùng bảo Bối Thần trung đụng lâu, biết rõ bảo Bối Thần lai lịch hắn, thực tế không cách nào đối cái kia mặc dù nắm giữ thần lực cùng thần cách, nhưng không có một điểm thần chi huy nghiêm ra hỏa, nổi lên bất kỳ lòng kính trọng. Tân, chủ tớ ký kết đúng là ký kết, nhưng là lấy hai người bọn họ ở giữa chung đụng tình huống đến xem, ngược lại là thật đúng là rất khó nói, đến tụt cùng ai mới thật sự là địa chủ nhân. Nói trắng ra, làm chủ nhân chính là muốn có chủ nhân dáng vẻ. Nếu như chủ nhân bản thân liền là một cái gan tiểu sợ phiền phức người, như vậy bị người hầu cười trên đầu cũng là có thể thông cảm được, mà bảo bối thần không thể nghi ngờ chính là cái kia vô dụng chủ nhân. Bất quá, bọn hắn là làm thế nào biết đây này? Phương Bạch đi nhẹ nhàng mà hỏi. Tiêu Văn Bình bước chân dừng lại, đúng vậy à, bọn hắn lại là làm thế nào biết mình thần vô địch Long Đế Sách ghế phòng? Cả, lý làm thân phận. Hẳn là một Linh nói đi. Trương Nha Kỳ nhẹ giọng suy đoán nói, "Ừm, cũng chỉ có lời giải thích này mới nói thông." Tiêu Văn Bình trong lòng phàn nàn, lai tại bên cạnh mình còn có một vị đại gian mạnh a. Bất quá, Nếu như không có cái này gián đế, mình muốn nhận như thế quy cách tiếc lại, Đoan chừng cũng chính là nằm mơ sự tỉnh. Tiến vào đại môn, trước mắt thông suốt sáng lên. Nếu như nói ngoài cửa tráng lệ hùng kỳ cao lớn cung điện tràn ngập uy nghiêm, như vậy đi tiến cung điện, chính là khác một phen thần kỳ thiên điện. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này rặng quả thực chính là một cái thế giới khác, đã có cao ngất của phòng, lại có nguyên thủy rừng rậm, càng có quần quần sông lớn hùng vĩ khí thế gian hà hồ nước. Tại cái này rặng, vậy mà có thể nhìn thấy xuân hạ thu đông bốn mùa cùng ở tại, nóng bức xích đạo cùng nam Cực cùng tồn tại cảnh sắc, thật là khiến người khó mà tin được. Càng đợi bọn hắn kinh ngạc chính là Tại mỗi một chỗ đều có vô số bộ dáng, bọn hắn hoặc là bốn phía đi lại, hoặc là vận công đả tọa. Những người này hình thái cùng thần mục tôn giả đại tướng khác lạ, mà lại mỗi người đều mang tìm kiếm, suy nghiên khác nhau. Tiêu Văn Bình dùng ánh mắt hướng Vượng Bạch Tí hỏi thăm, đã thấy nàng khẽ lắc đầu, hiển nhiên cũng không biết những này, rõ ràng không phải cùng một chủng tộc người vì gì có thể tại thần mục nhất tộc trong cung điện như thế tiêu giao. 12 vị tôn giả cũng không giải thích, mang lấy bọn hắn truyền qua một chỗ sân phòng. Tại kia dạng, là mênh mông bờ mây mù vần quanh, cũng không biết bao phủ bao nhiêu địa phương, dù cho là lấy Tiêu Văn Bình đám người nhá lực cũng là không cách nào nhìn thấu trong sương mù hư cơ. Đang lúc Tiêu Văn Bình kinh dị ở giữa, từ trong sương mù đi ra một người, chính là Mộc Linh. Tiêu Văn Bình bật cười nói, "Mộc đạo hữu, nghĩ không ra nhanh như vậy liền gặp mặt." Mộc Linh gật đầu, hướng về Tiêu Văn Bình khẽ không lời, nghiêm mặt nói, "Đúng vậy à, Tiêu đạo hữu, lão tổ tông tỉnh thần làm tự thoại." Tiêu Văn Bình nhìn trước mặt tràn ngập, phản phất vĩnh vô chỉ cảnh sương mù đoàn, nói, "Tốt, Mộc huynh đi trước." Ba người bọn họ chính muốn đi vào, Mộc Linh lại khẽ đầu, nói, chỉ là mời đạo hữu một người đến." Phượng Bạch đi lại, đang phản đối, đã thấy Tiêu tay lên, nói, "Tốt, liền một mình ta đi." Dứt lời, hắn quay người đối hai nữ bàn giao nói, không biết vì cái gì, ta phát giác bên trong cũng có một loại phi thường khí thức quen thuộc, là một loại rất thân mật, ân, cũng có thể nói là đồng nguyên năng lượng. Cho nên ta tin tưởng, chuyến này tuyệt đối không có nguy hiểm. "Các người ở bên ngoài chờ một lát, ta đi một chút sẽ trở lại." Trương Nhã Kỳ nhẹ nhàng lên tiếng, liền ngay cả Phượng Bạch Tỷ cũng không nói chuyện, đoạn thời gian gần nhất tại Tiêu Văn Bình trên thân phát sinh dị sự còn quá ít à, hắn đã nói như vậy, khẳng định là có phát ra cảm ứng. Tiêu Văn Bình chính muốn đi vào, đột nhiên lại lần nữa dừng lại, nói, "Nhã Kỳ, áo trắng tính tình tương đối không tốt." Ngươi nhưng nếu coi trọng nàng, chớ có để nàng tại cái này giằm hồ nháo a." Phượng Bạch đi đôi mi thanh tú một dương, liền gặp Tiêu Văn Bình nhanh như chớp trui tiến vào nệm vụ, rốt cuộc nhìn không thấy thân ảnh. Nàng run lên trong lòng, câu kia giận trách lời nói liền nói không nên lời đi. Chung Nhã Kỳ đi tới bên cạnh nàng, hai nữ ánh mắt tại không trung gặp nhau, đều phát giác đối phương trong mắt có một tia phức tạp khó tả độ vật. Lại nói Tiêu Văn Bình theo một Linh tiến vào sương mù đoàn, mảnh này sương mù đoàn cũng không biết là cái gì hơi nước ngưng tụ thành, nặng, Tiêu chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phía trước một điểm nhàn lục sắc lưng, đây là Mộc Linh cố ý phát ra bản thân hộ thể qua mang. Nếu không hắn căn bản là mơ tưởng nhìn đến bất kỳ vật gì. Bất quá bằng vào hắn lúc này năng lực cảm ứng, trừ phi là một Linh thu liễm toàn bộ khí thức, nếu không làm sao cũng cùng không rớt. Tiêu đạo Hữu đi tốt, phía trước là một mảnh vũ nước, phía trên có một cái nho nhỏ cầu gỗ. Được. Tiêu Văn Bình ngưng tụ tâm thần, quả nhiên nghe tới một điểm dòng nước thanh âm, hắn theo miệng hỏi, "Mộc hình, trong cung điện hiện đang ở đều là quý tộc người a?" "Đúng vậy. Người." "Không phải ta." Một Linh phát ra một đạo khó nghe tiếng cười, nói, "Tiêu đạo Hữu phải chăng muốn hỏi, đã là cùng nhất tộc người, vì sao kém vô địch Long Dề sách phòng?" Cả Lý cách to lớn như thế đi. Tiêu Văn Bình trong lòng giận mình, hắn trên miệng cười hai tiếng, thầm nghĩ tiểu tử này là làm thế nào biết tâm sự của mình. Kỳ thật mỗi một vị khách tới nhìn thấy bọn hắn thời điểm, đều sẽ phát ra nghi vấn như vậy. Nha. Tiêu Văn Bình bừng tỉnh đại ngộ, quả thật không tệ, những người kia nhìn sang mặc dù đều cố có nhân loại diện mạo, nhưng hình thể lại là trên lệch tương đối xa. Đại khái trừ tượng điệp tiên cái này mới ra đời, không có chút nào tầm kê chim non, những người khác sẽ có mang ý nghĩ như vậy đi. Tiêu đạo hữu cũng biết, bên ngoài có bao nhiêu người? Tối thiểu hơn 10 a. Tiêu Văn Bình ngâm một chút, Vừa rồi thu thu nhìn lại đầy khắp núi đồi thỉnh thoảng đều có người xuất hiện hơn 10.000 người chỉ sợ hay là nói ít phía trước truyền đến một linh sáng sủa tiếng cười trên thực tế ta cũng không biết có bao nhiêu người nhưng là mấy triệu luôn luôn có à cái gì mấy triệu tiêu văn Bình kinh hãi, cao giọng kêu lên chính là tiêu đạo Hưu mới nhìn thấy chỉ là một cái mặt ngoài mặt ngoài tiêu văn bình đại não cao tốc vận hành có chút hiểu được hỏi một mình nói là tiêu bên trong là một cái không gian giới chỉ tiêu đạo Hưu Ca Minh mục Linh tán dương tiêu văn Bình có chút kéo động một cái ra mặt Đạo lý này nớ ngẩn đều biết, cái chỗ kia nhìn qua dù lớn, nhưng là tuyệt đối không cách nào dung nạp quá nhiều nhân khẩu, đừng nói mấy triệu, liền xem như mấy chục nghìn đều nguy hiểm vô cùng. Như vậy giải thích duy nhất chính là tại kia giảm có động thiên khác, cho nên hắn thuận miệng nói một câu không gian giới chỉ, quả nhiên bị hắn được đúng rồi. Chương 207, thần mục Lao tổ. Một đường đi tới, Tiêu Văn Bình bên cạnh đi bên cạnh ký ức đi qua lộ tuyến, bất quá, rất nhanh hắn liền thất vọng từ bỏ. Ở vào tình thế như vậy, mặc dù hắn đã là có kim đan kỳ tu vi, nhưng vẫn là bị chuyển đầu góc chôn váng, không phân biệt phương hướng. Trong lòng có chút mình. Biết cái này đoàn mê vụ khẳng định có lấy nghe nhìn lẫn lộn tác dụng. Nhưng mà, để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, cái này mê vụ công năng tựa hồ quá lớn. Tuy nói một hệ tinh quái nhóm phần lớn đối với huyền thuật cái môn này, ngành học đều có nhất định tâm đắc, nhưng là có thể để hắn ngay cả phương hướng cũng không phân biệt ra được đến, vậy liền không khỏi lộ ra quá lợi hại một điểm. Cảm thấy cảm thán, thân mục nhất tộc vô số năm qua được hưởng hiển hách nổi danh, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Đột nhiên nghĩ đến cái kia không gian giới chỉ bên trong đông tinh quái, liền hỏi, bọn hắn đều là những người nào? Đều là tinh nhất tộc. Tinh quái Nó như vậy bọn họ đều đã là hóa anh thành hình đúng không? Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, nhớ tới những này mỗi người đều mang thần thái quái vật hình người vật, lập tức hiểu được. Vâng, tại trong bọn họ, tối thiểu đều có nguyên anh kỳ tu vi. Một Linh Bình tính nói. Tiêu Văn Bình trợ ốc vì kinh ngạc, mấy triệu nguyên anh kỳ trở lên tu vi tinh quái, kia là một cái dạng gì khái niệm a? Cái này có lực lượng mạnh mẽ, thực tế là không thể tưởng tượng. Chắc không được người người đều nói, tam đại trí tôn chủng tộc thực lực thâm bất khả trắc, thực, chỉ cần suy nghĩ một chút trên địa cầu, nguyên anh kỳ cao thủ núi bao nhiêu người mà thôi, liền có thể minh bạch cố lực lượng này mạnh lớn. Nếu như mình có được cô này thực lực, chỉ sợ, chỉ sợ thật muốn bất chấp hậu quả, phản công ma giới. Mấy triệu a, cho dù chết một, 2 triệu cũng không có gì lớn không được đi. Trong lòng suy nghĩ lung tung một trận, Tiêu Văn Bình ôm thử khẩu khí do hỏi, bọn hắn đều là quý tộc chiến sĩ. Không phải? Không phải? Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, không phải thần mục nhất tộc chiến sĩ, chẳng lẽ là bọn hắn người hầu không thành? Tựa hồ là nhìn ra Tiêu Văn Bình nghĩ hoặc, một Linh chủ động giải thích nói, bọn hắn là chúng ta thần mục nhất tộc tại các tinh cầu khai chi tán diệp tập nhân. Ừm. Vô Địch Long Đế xách phòng. Cả Lý Chúng ta thần mục nhất tộc là cái này một giới cổ xưa nhất chủ tộc, tất cả thực vật đều có chúng ta thần mục nhất tộc huyết thống. Vô số trăm triệu năm bên trong, tại vô số tinh cầu bên trên sinh sôi đến không hết chủng tộc. Bọn hắn có nở hoa cái trái, tu luyện đạo đạo, có không thể thích ứng hoàn cảnh biến hóa, vĩnh viễn tan biến tại thời gian trường hà bên trong. Mục Linh chậm rãi giải, giải thích, trong âm thanh của hắn thậm chí mang một chút thành kính hương vị, khi một cái tinh cầu bên trên hóa anh thành hình tộc nhân đạt tới 10.000 tên trở lên, chúng ta liền sẽ mở ra truyền thống môn, thu nạp ba vị đại biểu tiến vào thần cung điện. Ba tên đại biểu? Tiêu Văn Bình sắc mặt lại lần nữa biến đổi, hỏi, nói như vậy Tối thiểu có 1 triệu trở lên tinh cầu là thuộc về quý tộc thống trị. Tiêu Văn Bình lời nói phi thường minh mạch, nếu như một cái tinh cầu bên trên một loại nào đó tộc nguyên anh kỳ người tu chân đạt tới 10.000 tên trở lên, như vậy cái tinh cầu này trên cơ bản là thuộc về cái kia chủng tộc thống trị. Mà dựa theo nhân số chỗ này suy đoán, 1 triệu cái hành tinh tuyệt đối không nhiều. Hẳn là có đi, chúng ta cái này một giới còn đang khuyết đại bên trong, con số này hẳn là sẽ còn gia tăng. Tiêu Văn Bình đột nhiên có một loại cảm giác mê man, về sau sẽ còn gia tăng chơi à. Ai nói tinh quái nhất tộc thực lực không bằng yêu quái nhất tộc, nếu như về sau lại có người nói như vậy, hắn nhất định sẽ là khịt mũi coi thường. Ân, cái này một giới còn đang khuyết đại, kia lại là có ý gì? Làm sao cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua. Suy nghĩ một lát, Tiêu Văn Bình trong lòng lẳng hiểu kỳ nổi lên, hỏi: "Mộc Linh Linh, hôm nay gặp mặt, tiểu đệ mới biết mình cô lậu quá văn. Xin hỏi Long, phượng hai tộc thực lực so với quý tộc lại là như thế nào?" Phía trước truyền đến Mộc Linh trận trận tiếng cười, "Thật xin lỗi, Tiêu đạo hữu, có một số việc, sau đó ngươi nhìn thấy lão tổ tông, lão nhân gia ông ta sẽ cho ngươi một lời giải thích." Tiêu Văn Bình nhướng mày, Đang chờ ý nghĩ lại từ khía cạnh nghe ngóng, đột nhiên nghe một Linh nói, "Chúng ta đến." Quả nhiên, lại trước tiến vào mấy bước, trước mắt sương mù dần dần mờ nhạc, dần dần đã không cách nào che lấp người hai mắt. Tiêu Văn Bình từng bước một đặt ra, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, kia là một bộ cỡ nào tráng lệ cảnh con a, miệng của hắn không tự chủ được tấm mở tối đa trình độ, cặp mắt của hắn căn bản cũng không có chấp một cái, hắn tất cả tâm thần đã hoàn toàn bị phía trước cảnh vật hấp dẫn. Tại nòng vụ bên trong, là một viên đại thụ, to lớn không thể hình dung đại thụ, không có ai biết nó thân thể có bao nhiêu thô, cũng không người nào biết nó cảnh lá đến cỡ nào tươi tốt đứng tại nó phía dưới, nhân loại lộ ra như thế miểu nhỏ, liền xem như một linh bản thể, cái kia trăm trượng đại mục đầu, cũng chẳng qua là tương đương với nó phân nhánh một cái nhánh cây mà thôi. Cái này, đây là Tiêu Văn Bình cố gắng nuốt xuống nước miếng, hết sức không để thanh âm của mình run dậy. Vị này chính là chúng ta thần mục nhất tộc Lao tổ tông, cái này một giới tất cả thực vật khởi nguyên. Tiêu Văn Bình hít vào một hơi thật dài, cuối cùng từ cực độ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Hắn kiến thức dù sao bất phàm, liền xem như thần khí cùng thần đều gặp, cho nên tại trải qua ban sơ sau khi khiếp sợ, rốt cục bình tĩnh trở lại vẫy vẫy tay, đem một Linh gọi đến bên người, Tiêu Văn Bình nhỏ giọng hỏi, "Lão tổ tông tìm ta chuyện gì?" "Không biết." Vô Địch Long Dê xách ghế phòng. "Cả, lý. Như vậy, ta muốn thế nào cùng lão nhân ra ông ta câu thông đâu?" Tiêu Văn Bình thầm nghĩ, "Đã ta đều đến, ngươi còn bày cái gì tập, rứt rứt khoát khoát biến thành hình người tốt." Nhưng là, lời nói này hắn nhưng tuyệt đối không dám nói ra khỏi miệng, đành phải tại mặt bên huyện chuyển nâng lên nhấc lên. "Lão nhân ra ông ta tự nhiên sẽ cùng ngươi câu thông." Mộc Linh rứt lời cười một tiếng, đối cây đại thụ kia làm một lễ thật sâu, theo sau đó xoay người đi tiến vào nội vụ. Tiêu Văn Bình đưa mắt nhìn một Linh rời đi, có lòng muốn muốn theo sau, nhưng do dự một chút, hay là đến gần hai bước, hướng về cây đại thụ kia, nói, "Vãn bối Tiêu Văn Bình bái kiến thần Mộc tộc trưởng." Rút lời bảy. Như lôi đỉnh tiếng vang từ Tiêu Văn Bình đầu bên trên chuyển đến, trên mặt của hắn mặc dù còn bảo trì bình thản mỉm cười, nhưng trong lòng đã sớm mở màng lên. Thanh âm này chính là lá cây run run âm thanh, Tiêu Văn Bình cũng không xa là gì. Tại mùa thu, lớn gió thổi qua, hắn thường thường nghe tới cùng loại thanh âm. Chỉ quá, cùng kia so sánh, thần Mộc tổ tông phát ra thanh âm hiển nhiên quá một điểm, lấy đinh thai nhức góc để hình dung, hào không quá đáng. Ha ha ha ha, càng thêm thanh âm đáng sợ từ không trung chuyển đến, giống như từng cái tiếng sấm ở giữa không trung vang lên. Tiêu Văn Bình khẽ run, thân thể của hắn tại đạo này cường đại sóng âm xung kích phía dưới, lộ ra lung lay sắp đổ. Hắn toàn lực tập trung ý chí, chống cự lại cái này như là trời long đất nợ mạnh đại vì thế. Qua hồi lâu, mỗi một lần khi Tiêu Văn Bình cảm thấy sắp duy trì không được thời điểm, bên trong thân thể của hắn đều sẽ tuôn ra một trận kỳ dị nhiệt lưu hội tụ đến trong đầu của hắn, một khi cố nhiệt lưu này đi lên, Tiêu Văn Bình lập tức cảm thấy áp lực giảm nhiều. Đối với cố nhiệt lưu này, Hắn hết sức kinh thuộc, bởi vì những này chính là hắn tán ở thể nội các nơi thần cách mấy bữa. Tại thời khắc này, hắn sâu sắc hoài niệm lấy mình kia đột nhiên xuất hiện thần cách, nếu như là thần cách mang theo, mặc dù cũng chưa chắc có thể đối viên này không thể tưởng tượng nổi đại thụ tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng tối thiểu sẽ không e ngại loại trình độ này âm thanh đợt công kích. Cũng không biết trôi qua bao lâu, chấm rãi, cười to thanh em rốt cục cũng ngừng lại, trong lúc nhất thời, Tiêu Văn Bình trong lòng sinh ra một loại kỳ lạ yên lặng như tờ cảm giác. Một chút xíu hào quang màu xanh lục bắt đầu ở trước mặt của hắn ngưng vô địch long đế xế phòng. Cả, lý tụ, từng giờ từng phút, càng tụ càng nhiều dần dần biến thành một thanh niên đại hán bộ dáng. Ngài, ngài là thần mục lão tổ. Tiêu Văn Bình mặc dù trong lòng thầm hận gia hỏa này cũng dám cho mình một hạ ma huy, nhưng là thực lực sai biệt bảy ở cái này dạng, hắn nhưng cũng không dám có chút thất lễ địa phương. Không sai, ta chính là thần mục lão tổ. Tiểu bằng hữu, người tốt. Tiêu Văn Bình trong lòng thầm đủ, thần mục lão tổ đã danh xưng cái này một giới tất cả thực vật thủy tổ, chắc hẳn niên kỵ cũng không thiểu, làm sao huyên hóa thành hình ra, lại lại như vậy trẻ tuổi bộ dáng? Hẳn là lão gia hỏa này có cái gì đặc thù ham mê không thành. Nhưng mà, trên mặt của hắn lại treo một bộ nhất là cung kính thiếu Ngài mạnh khỏe. Ai, thần sư a, từ khi các đại thần rời đi về sau, nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần sư đâu. Thần Mục lao tổ nhìn kỹ một Phan Tiêu Văn Bình, thốn thức không thôi, chỉ là tại hắn như vậy khuôn mặt trẻ tuổi phía trên xuất hiện vẻ mặt như thế, quả thật làm cho người cảm thấy một loại cực kỳ cảm giác cổ quái. Ngươi là có hay không cảm thấy ta tuổi còn rất trẻ rồi?" Thần Mục lao tổ đột nhiên cười nói. Tiêu Văn Bình trong lòng căng thẳng, biết mình mới nhất thời chủ quan, bị hắn nhìn ra sơ hở, không ra lão già hỏa này tâm tư ngược lại là bén mẹ rất, không, dám. Ha ha, cái này không có cái gì không dám, không chỉ là ngươi Trên cơ bản lần thứ nhất nhìn thấy lão nhân ra ta người, đều là giống nhau biểu lộ. Nghe tới hắn cũng không có bất kỳ cái gì trách móc ý tứ, tiêu văn bình mới thở phào nhẹ nhóm, bất quá ngấm lại cũng thế, danh xương thiên hạ thực vật thủy tổ thần mục lao tổ vậy mà huyền hóa ra còn trẻ như vậy một bộ hình thái, nghĩ không kỳ quái cũng khó khăn. Bất quá, ta cho ngươi biết, nếu như dựa theo các ngươi nhân tộc niên kỳ đến nói, đây mới là ta chân chính tuổi tác. Cái gì? Tiêu văn bình nghẹn ngào gọi một câu, hắn không lo được cái gì lễ thiết, từ trên xuống dưới tự từ, từ do xét cẩn thận thần mục lao tổ một phen, rốt cục ở trong lòng hạ quyết định kết luận, cái này già không biết xấu hổ, người lừa gạt ai vậy? Thần mục lao tổ mỉm cười, đối với trước mặt cái này vị trẻ tuổi trong lòng oán thầm cũng không ngại, nói, chúng ta thần mục nhất tộc, từ trước đến nay rằng cứu chính là tôn trọng tự nhiên. Cho nên huyến hóa thời điểm, chỗ biểu hiện ra chính là cả đời này vật diện mạo như trước. Nếu như, có một ngày, ta biến hóa hình người là một cái khô lao đầu tử, như vậy cũng chính là cái này một giới sắp diệt vong điểm báo. Tiêu Văn Bình há to miệng, lao nhân ra này nhưng thật biết nói chuyện a, nguyên lai diện mạo của hắn cùng cái này một giới sinh tử tồn vòng còn có mật thiết liên hệ a, không biết coi là mình lao thời điểm, thần giới liệu sẽ vì vậy mà sụp đổ. Chương 208, 9 đại ma đầu chân diện mục. Thần mục lao tổ xem xét thần sắc của hắn, liền biết hắn căn bản không tin. Bất quá vị này không biết sống bao nhiêu năm cây già cũng không giận, mà là cười ha hả nói, "Tiểu bằng hữu, ngươi nhìn lao nhân ra ta tu vi như thế nào?" Ngài tu vi, đương nhiên là thiên hạ thứ nhất. Tiêu Văn Bình miệng nói, "Bất quá, một câu nói kia" hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút chân thực thành phần, chỉ bằng bên ngoài kia hơn triệu nguyên anh kỳ cao thủ, cùng trước mắt cây đại thụ này thể tích tuy thế, nói hắn thứ nhất kỳ thật cũng không khoa trương. Đoán chừng chỉ cần lão nhân ra này một câu, toàn bộ tu chân giới sẽ vì chi dung chuyển bá phân. Nếu là muốn đối địch với hắn a, Tiêu Văn Bình không tự chủ được dùng mình một cái, khỏi phải hắn xuất thủ, kia một triệu cao thủ cùng nhau tiến lên, ép cũng có thể đem người ép chết rồi. Nếu là những người này đều tới một cái nguyên anh tự bạo, hắc liền xem như mình Kim Đan tự bạo kế hoạch thành công, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ a. Vô địch, thần mục lão tổ sát thực vô địch. Ân, nếu như nói tại cái này, một giới thật sự có người có thể chống lại, sợ là cũng chỉ có trốn ở rác rời kia chồng rẫm bảo bối thân đi." Thần mục lao tổ mỉm cười nhìn xem Tiêu Văn Bình sắc mặt biến hóa, sau một lúc lâu, mới dùng đến mang một tia tốt sắc thanh âm nói, "Tiểu bằng hữu, nói cho ngươi một câu lời nói thật, lao nhân ra ta cho tới nay thế nhưng là chỉ có Kim đăng kỳ tu vi a." Kim đăng kỳ? Tiêu Văn Bình kéo đông nức ních khóe miệng, miễn cưỡng lộ ra cái khuôn mặt tươi cười, nói, "Ngài nói đùa. Ngươi cho rằng ta lão nhân gia sẽ lựa ngươi a?" Thân mục lão tổ lắc đầu, giống như cười mà không phải cười nói. "Cái này," Tiêu Văn Bình khẽ dần mình nhưng lại không biết phải làm thế nào trả lời tốt. Bất quá, lấy lao nhân ra ông ta thân phận sắc thực không nên lừa gạt mình. Chỉ là, nhắc tới một giới tất cả thực vật thủy tổ đến hôm nay chỉ có kim đan kỳ tu vi, chỉ sợ thật đúng là không có mấy người tin tưởng. Nghĩ một lát, Tiêu Văn Bình đột nhiên chỉ vào thần mục lao tổ huyền hóa ra đến thân thể nói, "Ngài nếu là chỉ có tu vi kim đan, làm sao có thể huyền hóa thành hình đâu? Đây cũng không phải là bản thể của ta a, ngươi cho rằng ta bản thể có thể huyền hóa a?" Vô Địch Long dê sách ghế phòng. "Cả, lý." Tiêu Văn Bình ngẩng đầu nhìn một chút kia mênh mông vô bờ thần cây cùng che khuất bầu trời những cây, cười khổ lắc đầu. Nói: "Không biết. Tiểu Băng Hữu, đây là chúng ta thần mục nhất tộc đơn giản nhất nguyên thuật mà thôi." Trên thực tế, lão nhân ra ta tu vi có thể đạt tới Kim Đan đã là đỉnh cấp. Ngay tại cái này dặm, một mảnh lá rụng từ không trùng phiêu đáng mà xuống, Tiêu Văn Bình ánh mắt trong lúc vô tình nhìn thoáng qua, liền rốt cuộc thu không trở lại. Tại kia phiến lá rụng phía trên, mơ hồ có thể thấy được núi lửa bộc phát, nham tương vàng khắp nơi, một phiến tận thế cảnh tượng. Ánh mắt của hắn đi theo miếng lá cây này rơi xuống trên mặt đất. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang, mảnh này lá rụng vỡ thành vô số mảnh vụn, tiêu tán trong không khí. Ai? Lại là một cái tinh cầu hủy Thần mục lao tổ thật sâu thở dài, nói. Cái gì? Tinh cầu. Tiêu Văn Bình thất kinh hỏi. Đúng vậy à, nơi này mỗi một chiếc lá đều đại biểu cái này một giới một cái tinh cầu, một khi Diệp Tử rơi xuống, đã nói lên cái tinh cầu kia hóa thành bùi bằng vũ trụ. Tiêu Văn Bình ngừng đầu, nhìn xem kia không có cuối cùng lá cây, trong mắt nhiều một tia Tại hắn mắt có thể bằng địa phương, thời thời khắc khắc đều có thể nhìn thấy vài miếng lá rụng chậm dãi bay xuống. Như vậy, tại hắn mắt không thể bằng địa phương đâu, lại sẽ có bao nhiêu lá rụng. Thân thể của ta là sáng thế thần tại sáng tạo cái này, một giới thời điểm chỗ tạo cái thứ nhất sinh mệnh, ta thân thể mỗi lớn lên một phân, cái này một giới liền mở rộng một phân, trên nhánh cây phiến lá mỗi thêm một cái, cái này một giới liền nhiều hình thành một quả tinh cầu. Thân mục lao tổ nhìn xem hắn, hỏi: "Hiện tại, ngươi biết ta bên ngoài đồng hồ vì sao còn trẻ như vậy đi?" Tiêu Văn Bình linh quang khẽ động, nói: "Ngài là nói, cái này một giới còn đang không ngừng mở rộng, mới tinh cầu còn đang không ngừng thành mở." Tiểu Bằng Hữu rất thông minh à, tại cái này một giới bên trong, mỗi ngày đều có thành tựu trên ngàn hành tinh bởi vì các loại nguyên nhân mà lọt vào hạo kiếp. Nhưng là Đồng dạng, cũng có được càng nhiều tinh cầu đang đứng ở này sinh giai đoạn. Nếu có một ngày, cái này một giới không còn mở rộng, tân sinh lá cây so rơi xuống lá cây một ít, như vậy chính là ta giả yếu bắt đầu. Tiêu Văn Bình cười khổ một tiếng, nói, thật hy vọng ngày đó vĩnh viễn sẽ không đi tới. Dựa theo thần mục lão tổ thuyết pháp, tu chân giới chính là cái vũ trụ này, mà bây giờ vũ trụ đang không ngừng khuyết chương ngày. Một khi có một ngày, vũ trụ đình chỉ khuyết trường, chính là nó đi xuống dốc, đồng thời dần dần diệt vong thời điểm. Có thịnh tất có suy, có lên tất có rơi. Cái này là ngay cả chúng thần đều không thể né tránh tự nhiên pháp tắc, ta Đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ." Thần Mục lao tổ thản nhiên nói. Hắn sinh tồn vô số năm, gặp qua quá nhiều sinh sinh diệt diệt, trong giọng nói tự nhiên mà vậy nhiều tia lạnh nhạt hư vị. Tiêu Văn Bình tiết nhưng tụ giáo, hắn ngước nhìn Thần Mục lao tổ bản thể, hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cây đại thụ này sẽ khổng lồ làm cho lòng người bên trong phát nác ngược, bởi vì nó thân thể đại biểu vũ trụ, diệp tử chính là tinh cầu, vĩ đại như vậy tồn tại, nếu là không có lần này khí quyển, lại há có thể lấy ra được. Ánh mắt của hắn hạ xuống đến trước mắt Ảnh phía trên, kính hỏi, "Xin hỏi lão tổ tông, chúng ta tu chân giới người tu chân đến cùng có bao nhiêu?" Vô số kẻ Như vậy lực lượng của chúng ta cùng ma giới khách quan đâu? Thần Mục lao tổ nhịn không được cười lên, nói: "Ma giới tồn tại thời gian vẫn chưa tới ta 1%, nếu là lấy tổng nhân khẩu đến xem, liền xem như chúng ta tinh quái nhất tộc cũng có thể đem bọn hắn toàn bộ bình định." Đã như vậy, 3000 năm trước, lại tại sao lại tạo thành như thế hậu kiếp? Thần Mục lao tổ cười khổ nói, bởi vì tu chân giới quá lớn, liền xem như ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng trưởng quản 2/3 phần tinh quái nhất tộc, lại nhiều cũng là bất lực. Mà lại năm đó ma giới xâm lấn thời khắc, chúng ta tại Tam tộc cùng Thiên Lôi cung đều là khoanh tay đứng nhìn, không có dẫn đầu ra mặt. Vì cái gì Vô địch Long Dê sách ghe phòng. Cả, Lý. Bởi vì, bọn hắn xâm lấn tại ngay từ đầu cũng không có xúc phạm chúng ta cái này một giới phát tắc. Tiêu Văn Bình lập tức hiểu được, Tu chân giới diện tích lãnh thổ bao la tinh cầu nhiều vô số kể, dù cho là Long Vương vợ chủ, thần mục Lao Tổ Tri Lưu, tại đối mặt cái này vượt quá tưởng tượng rộng dài khoảng cách, giống nhau là ngoài tầm tay với. Về phần phổ thông người Tu Trân, liền lại càng không cần phải nói. Đương nhiên, nếu là có một cái thống nhất thủ lĩnh... Ví dụ như Tam đại chí tôn chủng tộc cùng Thiên Lôi cung, nếu như có thể tại ngay từ đầu liền ra mặt tụ tập trong tu chân giới người tu chân lời nói, cũng giống vậy có thể đem bọn hắn tùy tiện đánh lại. Nhưng nghe Thần mục lao tổ khẩu khí, bởi vì cái gì cầu thí pháp tắc vấn đề, cho nên mới hết kéo lại kéo, khiến cho mấy chục ngàn quả người tu chân tinh cầu thảm tao thai họa ngập đầu. Nghĩ đến đây dặm, Tiêu Văn Bình trong lòng liền có một loại không thể kiểm chế báo hận giận, thế nhưng là, bọn hắn không phải tu chân giới người. Nhưng là, bọn hắn giống nhau là ra ngoài sáng thế thần chi thủ. Thần Mộc lão tổ thản nhiên nói. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, thầm cười khổ. Thế mới biết mình cùng vị lao nhân này đối đãi sự vật góc độ có trên bản chất khác biệt. Nếu như nói Tiêu Văn Bình đối đãi ma giới thái độ, liền tốt so người Trung Quốc đối đãi người Nhật Bản, Pakistan người đối đãi người Ấn Độ đồng dạng. Như vậy thần mục lao tổ chính là đứng tại một cái góc độ khách quan, hoặc là nói là một người ngoài hành tinh góc độ đến đối đãi vấn đề này. Vô luận tu chân giới phổ thông người tu trần cùng ma giới người liệu như thế nào lợi hại, đều là giữa bọn hắn sự tình, cũng không phải mình có thể nhúng tay. Bởi vì cái gọi là việc không liên quan đến mình, treo lên cao. Đối đãi sự vật góc độ khác biệt thường thường sẽ tạo thành vô có thể điều chỉnh mâu thuẫn, một trận chiến này Tiêu Văn Bình đã sớm biết, cho nên khi hắn nghe Thần Mục lão tổ câu nói này về sau, lập tức liền từ bỏ kế tiếp theo thuyết phục dự định. Phải biết, nghiên thủy càng lớn người thì càng ngoan cố, càng là kiên duy trì ý kiến của mình. Cho nên Tiêu Văn Bình cũng không có bất kỳ cái gì tự tin có thể khuyên phải động viên này đã không biết tồn tại vô số trăm triệu năm lão một đầu. Dựa theo tiền bối ý tứ, lần này ma giới sóng lớn, ba đại chủng tộc vẫn như cũng là không sẽ ra mặt đúng không? Tiêu Văn Bình nắm nhìn Thần Mục lao tổ, hỏi. Đúng vậy, trừ phi bọn hắn dẫn đầu phá hư quy tắc, nếu không liền xem như chúng ta, cũng không có khả năng xuất thủ. Thần Mục lão tổ thở dài một tiếng, Bất đắc gì nói. Quy tắc. Ý của ngài. Tiêu Văn Bình hỏi do, phải chăng cùng loại ngài cái này ngang phần người không thể tùy tiện ra tay à? Không sai, chỉ cần không xuất hiện phá hư cân bằng lực lượng, chúng ta liền không thể ra tay. Vô địch Long Dê sách ghe phòng. Cả, lý. Tiêu Văn Bình ngưng lông mày khổ tư, qua nửa ngày, rốt cuộc nói, ý của ngài không phải là chín đại siêu cấp ma đầu. Chính là, trừ phi là có dạng này đủ để áp đảo cái này một giới lực lượng tuyệt đối xuất hiện, nếu không chúng ta là sẽ không để ý tới. Ngài có ý tứ là chỉ cần đối phương cùng loại tam đại chí tôn chủng tộc cao thủ chưa từng xuất hiện, ngài cũng cũng chỉ phải án binh bất động. Không. Thần mục lao tổ trầm ngâm một chút, nói, cái gọi là chín đại siêu cấp ma đầu, kỳ thật đều là từ tiên giới xuống tới tiên nhân, bọn hắn sử dụng, là lúc đầu không nên tại cái này một giới xuất hiện ma tiên tri lực. Cho nên mới có thể cái này một giới quy tắc tạo thành cường đại xung kích, cũng chỉ có giới tình huống như vậy, chúng ta mới có thể chính thức ra mặt. Từ tiên giới tiên nhân hạ phàm. Tiêu Văn Bình mình, nhớ tới kính thần ở địa mạch Hỏa Nguyên nhìn thấy người thần bí kia, liền vội vàng hỏi, chúng ta cái này một giới có a? Không biết. Không. Chẳng lẽ lấy tu vi của ngài, còn không bằng ta? Đương nhiên, bọn hắn là tiên nhân, sử dụng ẩn nấp chi thuật đã vượt qua cái này một giới phạm chủ, mặc dù lấy thuần túy lực lượng đến nói, bọn hắn còn không bằng ta, nhưng là luận đến biến hóa, liền trên ta xa. Thật sao? Tiêu Văn Bình lại lần nữa nhìn cao lớn vô biên vô hạn đại thụ, rốt cục thừa nhận câu nói này. Mặc dù lão gia hỏa này chỉ có kim đan cấp bậc tu vi, nhưng là nó chỗ ngưng tụ linh lực khổng lồ, thế nhưng là đại biểu cái này một giới a tuý nói linh lực tại uy lực bên trên kém xa tiên linh lực đến hữu hiệu, nhưng là cái tiên nhân lại có thể điều động bao nhiêu tiên linh lực gặp được cái này tồn tại vô số ngàn tỷ năm lão ra hỏa, sợ là cũng chỉ có nhượng bộ lui binh phần. Chương 209, quy tắc tiên giới tiên nhân. Tiêu Văn Bình trong miệng lẩm bẩm tái diễn, đột nhiên, hắn song mi mở giường, hỏi, "Tiền bối, nếu là văn bối không có nhớ lầm, đã chín đại siêu cấp ma đầu đều là hạ giới tiên nhân, như vậy lấy pháp lực của bọn hắn mà nói, tại tu chân giới bên trong hẳn là tuyệt không đối thủ." Nhưng văn bối lại nghe nói, mấy người bọn hắn là bị tam đại thánh giả chỗ chu diệt, việc này là thật hay không? Đúng vậy." Thần Mộc lão tổ không chút do dự nói. Tiêu văn Bình một mặt không thể tưởng tượng nổi, Nếu như nói từ tiên giới hạ phàm nội nhân là bị ngài tiêu diệt, Văn Đối vẫn còn có mấy phân tin tưởng, nhưng là ba tu chân giả có thể đánh thắng 9 cái tiên nhân a? Không thể. Đã không thể, kia lại là chuyện gì xảy ra? Ta không thể nói. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, không thể nói, lão nhân ra này thật đúng là đủ gọn gàng giữ qua ta. Được rồi, đã hắn không muốn nói, như vậy đoán chừng cũng không có cái gì người có thể khiến cho hắn nói ra bí mật này. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, kia Tam đại thánh giả xác định vững chắc không phải người bình thường, có lẽ lai lịch của bọn hắn so tiên nhân còn muốn lợi hại hơn đi. Suy nghĩ lung tung một chợt, Tiêu Văn Bình đem thu suy nghĩ lại hiện thực, ôm sau cùng một tia hy vọng hỏi, Long Vương Phượng chủ năng đủ chủ động xuất thủ công kích Ma tộc. Trần Mục lão tổ khẽ lắc đầu, nói, "Ta nắm giữ là sinh mệnh lực lượng, mà Long Phượng hai tộc nắm giữ chính là quy tắc lực lượng, đã không có phá hư quy tắc, như vậy Long Phượng hai tộc đương nhiên không sẽ động thủ." "Bất quá, cá biệt hành vi ngoại trừ." Cá biệt?" Tiêu Văn Bình ngướng mày, "Đây là ý gì?" "Đúng vậy, cái này hai trong tộc, nếu là có một vị nào đó tộc nhân có hứng thú tham gia dạng này vô vô địch Long Đế sách phòng, cả, lý nói chuyện đánh nhau, là có thể cho phép." "Nhàm chán đánh nhau." Tiêu Văn Bình chỉ cảm thấy trong miệng ẩn ẩn có tia đắng chát hư vị, nguyên lai các tu chân giả không mảng sống chết bảo vệ gia viên, tại những này các trí tôn trong mắt, chẳng qua là một trận trò chơi nhàm chán mà thôi. Như vậy, quý tộc đâu? Chúng ta cũng giống như vậy. Tiêu Văn Bình trong hai mắt đột nhiên hiện lên một tia ánh sáng, hắn hỏi, ngài có ý tứ là, chỉ cần quý tộc người đã ứng, ngài liền sẽ không ngăn cản, phải không? Đúng thế. Bao quát phía trước những cái kia ly hợp kỳ cao thủ a. Đương nhiên. Như vậy, ta nghĩ xin tiền bối cho ta một cái cơ hội, cho phép ta đi quên nói một chút. Có thể, bất quá Chúng ta thần mục nhất tộc là yêu thích hòa bình dân tộc, chỉ sợ không có bao nhiêu người sẽ hưởng ứng tiểu bằng hữu hiệu triệu. Không sao, có thể thành công hay không chính là vãn bối sự tình. Chỉ cần tiền bối sẽ không hành thỏ một chân vào liền tốt. Thần mục lao tổ lắc đầu liên tục, nói, đương nhiên sẽ không, chỉ cần ngươi nói động, ta tuyệt không ngăn trở. Tiêu Văn Bình cười một tiếng, đang muốn cáo tử, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi, "Xin hỏi tiền bối, ngài là làm thế nào biết ta là thần sứ?" Trên người của ngươi có thần chi lực, ta đương nhiên biết." Nha. Tiêu Văn Bình bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Mộc Linh cũng không có ra bản mình. Mà lão gia hỏa này cũng không biết bảo bối thần tồn tại, chỉ là nhìn ra trên người mình ngụy thần lực mà thôi. Ưm, bất quá cái kia đống rác có thể luyện thành chân thần chi thể, ngược lại là xa xa nằm ngoài sự dự liệu của ta." Thần mục lao tổ cười híp mắt nói. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, mới biết suy đoán của mình hoàn toàn sai lầm. Nguyên lai thần mục lao tổ là biết bảo bối thần Lai Ly a, liền hỏi, "Là Mộc Linh huynh nói a?" "Không phải." Thần mục lao tổ vừa cười vừa nói, mục Linh cũng sẽ không lắm miệng điệu, chỉ là, tại cái này một giới bên trong, chỉ có Vạn Bảo Đường mới có một cái chân chính thần linh đã trên người của ngươi có thần chi lực con muội, đương nhiên là hắn giao pho cho. Tiêu Văn Bình bất đắc dĩ thở dài, xem ra coi như một Linh không nói, cũng chạy không thoát lao ra hỏa này thần mục a. Mộc Linh huynh cũng hẳn là xuất sinh thần mục nhất tộc a. Đúng vậy a, hắn là lao phu thai ngén vô số năm một điểm một chi linh khí. Ai? Cách mỗi chục tỷ năm, lão phu chỗ tích xúc năng lượng đều có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một điểm một chi linh, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Tiêu Văn Bình tò mò hỏi. Bọn hắn đều là con của ta, nhưng là bây giờ cũng chỉ có Mộc Linh một người còn ở lại chỗ này một giới. Cái khác đây này. Vô Địch Long Đế sách phòng. Cả, lý. có một bộ phân phi thăng tiên giới hoặc là thần giới. Phi thăng, bọn hắn thành tiên thành thần. Đúng vậy a, đã ngay cả ngài tử tôn đều có thể thành tiên thành thần, ngài lại vì sao không thể? Ta là cái này một giới sinh mệnh chi thụ à, nếu như lão phu cũng thành tiên, chẳng phải là muốn đem cái này một giới đều đưa đến tiên giới đi. Cho nên sang thế thần tại chế tạo ra lão phu một khắc này, liền đã cho lão phu giới cấm chế, lão phu tu vi cao nhất cũng liền đến kim đan mới thôi. Tiêu Văn Bình thông suốt gật đầu, hỏi, như vậy không có phi thăng một linh đâu, lại đi nơi nào? Mục chi linh chính là giữa thiên điệu dị bảo. Nếu là có thể nhiều đến mấy cái, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một chuyện thật tốt. Ai? Bọn hắn bất hạnh chết yếu. Chết điểu? Ngài nói đùa sao? Không, bọn hắn bị người nhau bắt, luyện chế pháp bảo. Tiêu Văn Bình cẩn thận nhìn lão nhân ra ông ta một chút, tấm tiêu trẻ tuổi trên mặt tràn ngập thương cảm, hắn nhẹ giọng hỏi, chẳng lẽ lão nhân ra ngài liền khoanh tay đứng nhìn a? Tử tôn tử có tử tôn phúc, kia là kiếp nạn của bọn hắn số, liền xem như lão phu cũng là bất lực điệu. Tiêu Văn Bình khẽ miệng cong lên, đối với thuyết phục lão nhân gia này, tay cùng chống chọi với ma tộc sự tình, chật đẻ hết hy vọng chỉ cần nhìn hắn đối với mình đích hệ tự tôn đều ông chẳng quan tâm thái độ, liền biết hắn tuyệt đối sẽ không vì nhân loại xuất thủ. Xin hỏi tiền bối, bảo bối thần đã từng nói, hắn không thể hiện thân cái này mở giới, như vậy ngài có biện pháp a? Tiêu Văn Bình dò hỏi. Nếu như bảo bối thần có thể quang minh chính đại xuất hiện tại cái này một giới bên trong, như vậy hắn tiêu mỗi người liền có lòng tin tuyệt đối phản công ma giới. Một cái thần, chân chính thần a, đánh một chút những cái tiêu ma tệ tử luôn luôn dễ như trở bàn tay a. Không được, trừ phi hắn trước nhập thần giới, gột rửa tự thân, ngưng tụ thần thể, tiến giai thành định cấp thần linh mới có thể hóa thân 10 triệu, áp chế lực lượng, tiến về hạ giới du lịch. Về phần hắn chân thân a, kia là tuyệt đối không thể tại cái này một giới bên trong ra. Tiêu Văn Bình nghe được say xương nó lạnh, những mấy liên quan tới thần linh sự tình hắn thật đúng là rất ít phải nghe đâu, liền xem như kính thần, một khi hỏi loại vấn đề này, cũng sẽ trở nên giả câm cơ điếc, không chịu trả lời. Khó được thần mục lao tổ có hứng thú, Tiêu Văn Bình lập tức truy vấn, nếu như xuất hiện đây, nếu như thần chân thân xuất hiện tại cái này một giới, như vậy cái này một giới đem đứng trước hai hoàng ập đầu. Thôi kinh hãi, hai hoàng ập đầu. Lão nhân gia ông ta sẽ không là nói chuyện giật a. Có nghiêm trọng như vậy a? Đương nhiên, thật lực lượng của thần là không cho phép xuất hiện tại cái này một giới. Thế nhưng là hỗn độn chi lực đâu? Không phải cũng là lực lượng của thần a? Nếu là lấy đẳng cấp mà nói, bảo bối thần sợ là thuốc ngựa cũng đuổi không kịp đi. Tiêu Văn Bình ngụ ý, đã ngay cả hỗn độn chi lực đều có thể tồn tại, kêu bảo bối thần lại vì cái gì không thể? Cái kia khác biệt, sáng tạo, trật tự cùng hủy diện, vốn chính là cấu thành cái này một giới không thể thiếu bộ phân. Cho nên hỗn độn chi lực chỉ phải giìn giữ tại trong phạm vi nhất định, ngược lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì." Thần Mục lão tổ kiên nhẫn giải thích. Tiêu Văn Bình khẽ gật đầu, trầm ngâm một lát, Hỏi, tiền bối, là ngài lợi hại, vẫn là hắn lợi hại a?" "Ừm, cái này." Thần mục lao tổ cẩn thận cân nhắc một trận, nói, "Đã hắn còn không có tiến vào thần giới, như vậy bản thân thần lực còn không cách nào đạt tới hoàn mỹ trạng thái đỉnh phong, cho nên hiện tại là ta lợi hại." Tiêu Văn Bình song mi một dương, nếu như đổi một người khác chỉ có tu vi kim đan người khoe khoang có thể đủ thắng quá một cái nắm giữ thần lực cùng thần cách thần linh, như vậy hắn tuyệt đối không tin, nhưng là ra ngoài vị này Thần Mộc lão tổ miệng, hắn lại là tin tưởng. Lão gia hỏa này mặc dù là chỉ có tu vi kim đan, nhưng vô địch long đế sách phòng. Cả Lý là bản thân hắn dung thân nạp năng lượng thực tế là quá mạnh lớn, mà bảo bối thần thần lực mặc dù tại cái này một giới là tuyệt đối vô địch, nhưng là do ở không có từng tới thần giới, không có thu nạp qua thuần túy thần giới lực lượng, cho nên một mực trốn ở cái này, một giới bảo bối thần tuyệt đối không cách nào phát huy ra hắn uy lực lớn nhất. Cứ kéo dài tình huống như thế, thần mục lao tổ có thể lấy được cuối cùng thắng lợi liền chẳng có gì lạ. Chính như thủ liệu uy lực của đạn mặc dù không cách nào cùng bom nguyên tử đánh động, nhưng là khi 100 triệu, thậm chí là 10 tỷ quả lự đạn cùng một chỗ lúc nổ, tạo thành phá hư lại muốn lớn hơn một viên bom nguyên tử. Đương nhiên, đây hết thể cũng chẳng qua là thần mục lao tổ nghĩ đương nhiên mà, mà chân chính tình u a. Tu vi đến bọn chúng cảnh giới cỡ này, trừ phi là thật đưa trước tay, nếu không ai cũng không nói chắc được đến cùng là ai lợi hại hơn một điểm. Minh Bạch gật đầu, Tiêu Văn Bình trong lòng tính toán, cái gọi là lời không hợp ý không hơn nửa câu, tự nghĩ rốt cuộc vị này lao ra hỏa nói tiếp cũng không có tác dụng gì. Đã muốn biết đáp án đều hiểu, mà mình lại khuyên hắn bất động, như vậy còn không bằng mình đi thử thời vận đâu. Thế là, hắn thật sâu vái chào, nói, đa tiền bối chỉ điểm, xin hỏi Mục Linh Linh đi đâu? Văn bối nghĩ muốn đi trước Long cung phụ tổ, như vậy cáo từ. Thần Mục lão tổ cười ha ha một tiếng, nói: "Tiểu bằng Hưu thật muốn trực tiếp đi Long cung Phượng tổ a." Tiêu Văn Bình trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ cái này cũng bị hắn nhìn ra, chỉ là hắn lúc này dưỡng khí công phu nhưng cũng có chút cũng được, mặc dù trong lòng kinh hãi, nhưng là trên mặt bất động thanh sắc, chính là không biết tiền bối có gì phân phó. Thần Mục lao tổ mỉm cười nói: "Ta sợ tiểu bằng Hưu tâm dặm nhớ phía trước những cái kia ly hợp kỳ tinh quái, cho nên nhắc nhở một chút thôi." Tiêu Văn Bình cười khổ một tiếng, không hổ là sống vô số năm lão già họa a, đầu não lại còn không có la hồ đồ, thật sự là khó được. Hắn lúc đầu đã sớm đánh chủ ý này, đã mục linh là thần mục lão tổ dòng chính truyền nhân, như vậy mượn nhờ hắn địa danh đầu, hãm hại lừa gạt một số cao thủ hắn không phải là vấn đề gì. Chỉ là không nghĩ tới thần mục lão tổ tinh minh cùng khỉ con, liếc mắt liền nhìn ra hắn ý đồ kia. Bất đắc dĩ cười một tiếng, đã ngay cả con đường này cũng đi không thông, như vậy lần này chi hành hiển nhiên là đi một chuyến uổng công. Chương 210, thần lực trao đổi, thượng. Trong thấy Tiêu Văn Bình lộ ra một bộ hể bại thần sắc, thần mục lao tổ lại đột nhiên cười nói, tiểu bằng hữu, không muốn lưu đã gặp nhau, như vậy chính là hữu duyên, tới, tới tới tới, ta đưa một kiện độ vật. Thứ gì? Tiêu Văn Bình vui mừng, nếu là Thần mục lao tổ đưa ra đồ vật, chắc hẳn lại kém cũng sẽ không kém đi nơi nào đi. Mặc dù mình không cách nào dẫn dụ những cái kia tinh quái nhóm đi xa trường giết địch, nhưng là đạt được một chút bảo vật, tổng cũng là tốt. Thần mục lao tổ hướng về sau một chỉ, nói: "Ngươi đến trên người của ta đảo một khối vỏ cây đi thôi." "Tìm bằng ngươi." "Vỏ cây?" Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, "Ta muốn ngươi vỏ cây làm gì?" "Chỉ là," hắn nghĩ lại, lập tức hiểu được, cười to nói: "Tuất, đa tạng ngài lão." Lão nhân gia này nếu là đại biểu cái này một giới sinh mệnh chi thụ, liền ngay cả một chiếc lá cũng là một khóa tinh cầu, như vậy một khối vỏ cây a Chắc hẳn cũng là một kiện chí bảo. Mặc dù không rõ ràng kiện bảo bối này phải làm thế nào sử dụng, nhưng một Linh hoặc là Kính Thần hẳn là trong lòng hiểu rõ đi. Đến lúc đó thỉnh giáo một chút, cũng giống như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đi tới đại thụ dưới đáy, càng đến gần thần Mộc lão tổ cái kia khổng lồ vô cùng thân thể, liền càng có thể cảm thấy loại kia không cùng áp lực là thường. Đây là một loại cùng thần chi lực song toàn cảm giác không giống nhau, nhưng là tạo thành hiệu quả lại là tại sàn sàn với nhau. Bởi vậy có thể thấy được, thần Mộc lão tổ khoe khoang rằng có thể thắng được bảo bối thần, nhưng cũng không phải bản tên không đích. Đương nhiên Ý nghĩ như vậy cũng không thể để bảo bối thần biết, nếu không bọn chúng hai cái nếu là thật sự đánh lên, đoán chừng cái này một giới không sai biệt lắm cũng muốn sống đời. Hắn Tiêu Văn Bình thế nhưng là không có bất kỳ cái gì muốn trở thành vật bồi táng ý tứ a. Dương mắt nhìn lên, tại viên kia đại biểu cái này một giới trên đại thụ, không trôi chạy sinh trưởng rất nhiều vào khô, nhìn qua cùng bình thường, cây tối cũng không khác biệt, nhưng Tiêu Văn Bình lại biết, cả hai tuyệt đối không thể so sánh nổi. Vươn tay đặt tại trên cành cây, dùng sức vị lại, vậy mà không lóc ních tí nào. Hắn mặt mơ đỏ ửng, trong lòng thầm hô có quỷ, đây là có chuyện gì? Nhìn lại Thân mục lão tổ hay là một mặt mỉm cười nhìn mình, trong lòng lập tức dâng lên một cú không chịu thua tín niệm. Hắn quay đầu, nương tụ lại toàn thân linh lực, hét lớn một tiếng, toàn lực vị lại. À, làm sao vẫn là không có động tính, mình thế nhưng là hao hết sức chín châu hai hổ, thậm chí ngay cả sức lực bú sữa mẹ đều dùng ra, chỉ là không nghĩ tới thậm chí ngay cả một chút vỏ cây đều vịn bất động, xem ra không nói những cái khác, tối điều, viên này cây già trình độ cứng cáp, đã không so địa chi linh kém. Đúng là bà bối. Mặc dù còn không có làm xuống tới một khối vỏ cây, nhưng là Tiêu Văn Bình đã minh xác biết đây là một kiện khó được bà bối. Chỉ là Không biết Thần mục lao tổ phải chăng cố ý làm khó cùng hắn, cứng như vậy đồ vật, làm sao đào à? Quay đầu nhìn xem Thần mục lao tổ, vẫn như cũng là một mặt bình thản tiêu dung, hắn quyết tâm liều mạng, đây chính là ngươi mơ ta. Đã dùng tay đào bất động a, vậy liền. Tiêu Văn Bình ý niệm kéo dài tiến vào thiên hư giới chỉ, ở bên trong chơi đùa đường ngày, lại là không có thần binh lợi khí gì. Không có cách nào, thuận tay móc ra một chương thiên lôi phủ, dùng cái này thử nhìn một chút. Thần mục lao tổ lớn như vậy thân thể, chịu hai lần thiên lôi, hẳn là không gây thương tổn được hắn đi. Uy, uy, cùng các loại, trên tay ngươi là vật gì? Còn không có cùng Tiêu Văn Bình thi triển pháp quyết, chỉ nghe thấy thần mục lao tổ vội vàng tiếng kêu gọi chuyển đến. "Ừm, Thiên Lôi Phù a." Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, rất ngoài ý muốn a. Chẳng lẽ ngay cả thần mục lao tổ cũng sẽ sợ Thiên Lôi Phù a? Hắn quay đầu nhìn một cái, mặt không đổi sắc giải thích nói, "Ngài ra quá cứng, ta viện không xuống, cho nên muốn dùng Thiên Lôi Phù nể nể nhìn, nếu như vẫn chưa được lời nói, cái này rằng còn có mấy đạo tiên linh phù, ta muốn làm sao anh cũng có thể đánh xuống một chút cặn bã tới đi." Thiên lôi cùng tiên linh. Tiểu Bằng Hữu là làm sao có thể có được cái này hai kiện đồ vật? Thần Mộc lão tổ trên mặt lần đầu hiện ra cực độ vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên cái này hai cái bảo bối liền ngay cả lão nhân ra ông ta cũng cảm thấy một tia kỳ quái. Từ tự luyện chế a. Tiêu Văn Bình đúng là ăn ngay nói thật, sau đó hỏi, lấy ngài tu vi, sợ là sẽ không để ý cái này điểm thương tổn a. Thần Mộc lao tổ khẽ lắc đầu, nghiêm mặt nói, mặc dù như thế điểm năng lượng là không cách nào đối ta tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng vạn nhất nếu là bởi vậy dẫn phát phía ngoài hỗn độn tưởng, như vậy cái này một giới liền muốn triệt để hủy. Cho nên, ta nhìn hay là không dùng thì tốt hơn. Thật sao? Tiêu Văn Bình khẽ mình, hỏi, nhưng là ta muốn ngài ra a. Nếu như khỏi phải cái này hai cái bà bối, lại như thế nào mới có thể đào phải động đâu? Thần mục lao tổ thở dài, nói, đây vốn chính là một cái sức chịu đựng khảo nghiệm, chỉ muốn kiên trì không ngừng dùng sức đi vịn, mai hỏng một điểm ra, có một giọt máu tươi lưu tại thân cây bên trên, liền sẽ tự động rơi xuống một khối. A, phải không? Ngài làm sao không nói sớm, không phải liền là một giọt máu a, cái này dễ xử lý. Tiêu Văn Bình dùng răng trên ngón tay chỗ hung hăng khẽ cắn, phá như vậy một chút ra, tính toán tỉ mỉ gạt ra một điểm máu tươi, nhỏ tại cây trên ra. Thân mục lão tổ yên lặng lắc đầu, nếu như nói thẳng Vậy còn gọi cái gì khảo nghiệm a mặc dù thân phận của hắn cùng đẳng thủ, nhưng là vô số năm đến nay, Tiêu Văn Bình cũng không phải là cái thứ nhất đi tới nơi này gặp hắn chân thân người tu chân. Trước kia người tới, hoặc là chính là mài gia máu về sau, được bảo mà đi, hoặc là chính là từ bỏ cố gắng, phấn mà rời đi. Nhưng cho tới bây giờ không ai có thể xuất ra để hắn cũng theo đó kiêng kỵ ba phân thiên lôi phủ, tiểu gia hỏa này thật đúng là một người kỳ quái A tìm ba người. Tiêu Văn Bình dọt một điểm huyết dịch tại cây trên da, quả nhiên, kia một mạng lớn vỏ cây cũng bắt đầu rung lòng. Hắn vui mừng quá đỗi, thuận tay vừa gãy, nhưng mà, càng làm cho hắn giật mình sự tình phát sinh. Hắn kia một giọt máu đột nhiên phân tán ra đến, giống như là một đem cự hình đại đao từ bên trên hướng phía dưới quét tới. Huyết đao những nơi đi qua, vỏ cây lập tức cùng thân cây thoát ghi, thẳng đến huyết dịch triệt để dung nhập thân cây thời điểm, một đại trương gần như hoàn mỹ vỏ cây bị hắn lột rơi xuống. Mà lại cây rơi ra, mơ hồ trong đó, còn có lưu vài đoạn tinh tế rễ cây. Cầm trong tay cái này, một trương so thân thể của mình còn muốn lớn hơn mấy phần vỏ cây, Tiêu Văn Bình tươi cười rặng rỡ, "Giá trị, tuyệt đối giá trị. Dùng một giọt máu đổi lớn như vậy một bảo bối vỏ cây, tuyệt đối là một kiện có lợi chi cực mua bán." Hắn cao hứng bừng bừng thu hồi vỏ cây, do dự một chút, có phải là lại giọt một giọt đâu. Chuyện tốt như vậy, nhưng là rất khó lại có lần thứ hai cơ hội. Xoay người sang chỗ khác, chính còn muốn hỏi thần mục lao tổ, lại là khẽ giật mình. Lúc này, thần mục lao tổ chính nheo mắt lại, thật sâu hít vào khí, nhìn tình hình kia, phản phất kẻ nghiện ngay tại rút hút he do in, hưởng thụ lấy cực độ khoái cảm đồng dạng. Tiêu Văn Bình sắc mặt cứng đờ, tâm niệm thay đổi thật nhanh, lao đầu tử này là chuyện gì xảy ra. Trong lòng mơ hồ trong đó lên một tia điểm không may, liền nghĩ không từ mà biệt. Chỉ là đối mặt quanh đoàn kia mây mù, lại là không quyết định chắc chắn được, nếu như không người dẫn đường, trời biết mình là không có thể bình an ra ngoài chính đang do dự ở giữa, thần mục Lao tổ đã khôi phục bình thường. Chỉ gặp hắn chậm rãi quay người, một lần nữa dò xét Tiêu Văn Bình một phen, ánh mắt bên trong lộ ra cố cổ quái hơn vị. Hắc hắc, không biết Lao tổ có gì phân phó. Tiêu Văn Bình toàn bộ tinh thần đề phòng, mặc dù biết lấy thực lực của hai bên chi kém, coi như hắn lại phòng bị cũng là uổng công, nhưng khoanh tay chịu chết nhưng cũng không phải cá tính của hắn. Lao phu nhìn lầm. Cái gì? Nguyên lai like trên người ngươi thần chi lực cũng không phải là cái kia rác rưởi thần giao phó cho. Ở trên người của ngươi, chảy xuôi vậy mà là sáng thế chi lực. A. Tiêu Văn Bình kinh hô một tiếng. Trong lòng Minh Bạch khẳng định là vừa rồi giọt máu kia nguyên nhân. Hắn cười khổ một tiếng, đây là phúc họa chung này. Nhìn đối phương kia một mặt không có hảo ý tiêu dung, vừa mới đạt được một chương đại thụ gia hảo tâm tình lập tức tiêu tán vô tung. Lão phu muốn cùng tiểu hữu thương lượng như thế nào? Tiền bối mời nói. Tiêu Văn Bình trong lòng thầm mắng, cái này bên trong là địa bàn của ngươi, ta không đáp ứng được sao? Tại thời khắc này, trong lòng của hắn hối hận vạn phân nếu như Trương Nhã Kỷ cùng còn ở bên người như vậy hắn nhất định lập tức liên hệ bả bối thần, mau chóng thoát nơi đây. Nhưng lúc này, chẳng những tấm, phụ hai nữ không ở bên ngươi liền ngay cả điệp tiền cũng ở ngoại vi chơi đùa, muốn nút xuống các nàng một mình lẫn trốn, kia là tuyệt đối làm không được. Người thần lực trên người là ra tự sáng thế thần một mạch, mà Lao phu từ khi rời đi sáng thế thần về sau, liền không còn có bổ sung qua thần chi lực. Cho nên, ta muốn hướng tiểu hữu trao đổi một chút sáng thế chi lực. Trao đổi? Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, thân mục lão tổ vẻ mặt ôn hòa thái độ cho hắn rất lớn an tâm. Bất quá, cái này sáng thế chi lực lại muốn thế nào trao đổi đâu? Chính là, tiểu hữu không phải cần muốn nhân thủ đi chống cự ma giới xâm lấn a? Lão phu ý cung cấp vị đỉnh cấp độ kiếp kỳ tinh quái tương trợ một chút sức lực. Tiêu Văn Bình hai mắt sáng lên, 100 vị độ kiếp kỳ tinh quái, đây chính là một cái rất thực lực cường đại. Liền xem như trên địa cầu tất cả người tu chân cộng lại, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của bọn chúng. Nhưng thần mục lao tổ thuận miệng mà nói, lại là tốt không quan tâm, hiển nhiên tinh quái nhất tộc thực lực mạnh mẽ, sắp thực như hắn lời nói, thơm bất khả chắc. Bất quá, Tiêu Văn Bình càng thêm biết, muốn có được bao nhiêu thủ lao liền phải bỏ ra bao nhiêu lao lực, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, muốn bạch bạch đạt được 100 cái sinh lực quân, như thế nào dễ dàng như vậy một việc. Chỉ sợ muốn trả ra đại giới là mình không chịu đựng nổi đây này. Mắt thấy Tiêu Văn Bình thần sắc trong mắt từ kinh hỉ chuyển thành trần chợ, Thần Mục lão tổ đột nhiên thở dài, nói: "Nếu như Tiểu Hữu có thể đáp ứng, Lao phu cái này dặm còn có một mảnh Long Vương bảy ngược cùng một cây Phượng Chủ đỉnh vũ, cũng đồng thời đưa cho Tiểu Hữu." Long Vương bảy ngược, Phượng Chủ đỉnh vũ, có chỗ lợi gì?" Tiêu Văn Bình hỏi, Thần Mục Lao tổ đã như vậy lưu luyến không rời, khẳng định là đồ tốt. "Đây là trước đây Long Vương Phượng Chủ đưa cho lão phu tín vật. Nếu là chúng ta tinh quái nhất tộc có chuyện gì muốn tìm bọn hắn hỗ trợ, có thể này muốn nhờ, bọn hắn đều sẽ lực tương trợ." Nghe thần Mục lão tổ lời nói, Tiêu Văn Bình giật mình, thông suốt hai tay vỗ, nói: "Ta minh bạch." chỉ cần cầm thứ này đi cầu bọn hắn, chắc hẳn cũng sẽ phái mấy cái mặt hàng cao cấp cho ta điều khiển. Không sai. Thần Mục lao tổ khen ngợi nói, mặc dù bọn hắn không có khả năng toàn bộ xuất động, nhưng tối thiểu sẽ phái ra đầy đủ nhân thủ, quyết sẽ không để ngươi thất vọng. Tiêu Văn Bình không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó hỏi, "Ừm, tiền mối, cái này vậy rồng phượng vũ ngài có bao nhiêu? Thì bằng ngươi tay đánh?" "Không nhiều. Không nhiều." Đó chính là nói không chỉ một. Tiêu Văn Bình nhìn chằm chằm Thần tổ, muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra ít đồ tới. Nhưng mà, lão nhân gia này biểu lộ lại là không có lựa điểm biến hóa. Từ đầu tới cuối duy trì một mặt hỏa thuận tiêu dung. Đúng vậy a." Tiêu Văn Bình gật đầu, chắc không được hào phóng như vậy, nguyên lai cũng không phải là độc nhất vô nhị mặt hàng a. "Thế nào? Suy nghĩ kỹ chưa?" Tiêu Văn Bình trầm ngâm một phen, hỏi, "Những cái kia tinh quái năng lực như thế nào?" "Rất mạnh, ta cam đoan. Mặc dù lấy cá thể mà nói, không như Long Vương hai tộc lợi hại, nhưng lấy 10 đánh 1, tuyệt đối có thể thắng." Đông Nhiên trợn mắt, lấy thập đại 1, thua thiệt lao nhân ra ngại còn như thế quang minh chính đại nói ra. "Bất quá, chỉ cần gặp qua thần mục lão tổ bản thân, cũng liền chẳng có gì lạ." Thế giới trụ cột, sinh mệnh chi thủ a có được nhiều như vậy tài nguyên cùng nhân thủ, không tụ chúng lớn quả, chẳng phải là quá đẩn. Nếu là đổi lại mình có được nhiều như vậy thủ hạ, đừng nói lấy 10 đánh 1, liền xem như lấy 100 đánh 1, lấy ngàn đánh 1 đô làm ra được. Mặc dù tinh quái nhất tộc tổng nhân khẩu khả năng không có yếu tố cùng nhân tộc nhiều như vậy, nhưng là bọn hắn có thần mục lão tổ như thế một cái mạnh hữu lực chỗ dựa, lại thêm đoàn kết nhất trí, đúng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng cường đại. Tốt, ta đáp ứng. Tiêu Văn Bình cân nhắc liên tục, rốt cục đáp ứng. Mình không phải liền là tổn thất một chút thần chi lực a, thứ này ngủ mơ giấc, đã tọa một ngày liền sẽ khôi phục bình thường, nhưng là thần mục lao tổ cơ hội này, nhưng chính là qua cái thôn này, liền không có cái kia cửa hàng, thì bằng ngươi tay đánh, Khi sinh một điểm, cũng là bình thường. Liền nhìn có đáng giá hay không? Nói ví dụ, vừa rồi dùng như vậy một giọt máu liền đổi được nhiều như vậy vỏ cây, loại này mua bán tuyệt đối là cầu còn không được. Tốt, như vậy ngươi đưa tay qua đây, dán tại cây trên khuôn mặt. Vâng. Tiêu Văn Bình lên tiếng, lại lần nữa đi đến đại thụ trước đó, liếc nhìn lại, không khỏi cảm thấy có chút mờ người. Kia to lớn vô cùng trên thân thể có một chỗ chần chủ chủ, phi thường dễ thấy. Xem ra, mình vừa rồi chỗ đào xuống kia phiến vỏ cây hiển nhiên là quá lớn một điểm. Nếu là đổi lại phổ thông đại thụ lại như thế vết thương rất lớn, chỉ sợ là tuyệt đối không cách nào sống sót. Nhưng là tại cái này dặm, tại cái này không cùng luân xo so to lớn trên cành cây, nhưng như cũng là lộ ra không có ý nghĩa. Xoay bàn tay ra, bình dán tại trên cành cây, nói, "Tốt." Hắn vừa dứt lời, đã cảm thấy trên bàn tay thông suốt chuyển đến một cỗ to lớn áp lực. Mặc dù là đã sớm chuẩn bị, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra cái này khẽ hấp chi lực vậy mà là như thế kinh thiên động địa. Thể nội toàn bộ dị năng cơ hồ chính là trong nháy mắt bị hút rọt nước không dư thừa. Lập tức, đại lượng linh lực liên tục không ngừng chuyển hóa thành dị năng cung cấp cho Thần mục lao tổ, trong đan điền kim đan cùng bản mệnh kim phù đồng thời thúc đẩy nhất đại mã lực. Nhưng mà, vô luận Tiêu Văn Bình như thế nào nghiệt ép, hắn cung cấp thần chi lực cũng lộ ra xa lại không kịp. Đột nhiên, Tiêu Văn Bình trong lòng nổi lên một trận cực kỳ kinh khủng cảm giác, đó là một loại đã sợ hãi tới cực điểm dự cảm. Phản phất vào thời khắc ấy, sinh mệnh của mình cũng nương theo lấy dị năng bị Thần Mộc lão tổ hấp thụ đồng dạng. Vạn bảo đường bên trong, chính đối một đống lớn phá phế thần khí bảo bối thần thông suốt ở giữa nhảy dựng lên. Hắn phẫn nộ gào thét một tiếng, thông qua chủ tớ ký kết, có thể rõ ràng cảm thấy Tiêu Văn Bình lúc này cực kỳ suy yếu. Mà lại kia là tại trong chốc lát phát sinh sự tình, mặc dù giữa bọn hắn chỗ ký kết cái chủng loại kia kỳ quái chủ phó khế ước cũng không thể khiến cho hắn nhìn trộm đến Tiêu Văn Bình lúc này vị trí tại loại hoàn cảnh nào phía dưới. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, hắn khẳng định là gặp được nguy cơ rất lớn. Bảo bối thần phẫn nộ chu lên một tiếng, hắn ở chỗ này một giới đã vô số năm, mà có thể làm cho hắn thoát khỏi cái này một giới dây dưa tiến về thần giới duy nhất hy vọng, chính là Tiêu Văn Bình. Nếu là cái này trên danh nghĩa người hầu đột nhiên tử vong, như vậy nó cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể đợi đến vị kế tiếp người mang sáng thủy thần chi lực người tới vạn bảo đường. Chương 211, thần lực trao đổi, hạ. Ngay trong nháy mắt này, hắn đã quyết định, vô luận như thế nào đều muốn xuất thủ. Dù là trả giá lớn hơn nữa đại giới cũng lại chỗ không tiếc. Hắn túi xuống trên thân thể bốc lên nồng đậm kim sắc qua mang, cần tìm bằng ngươi tay đánh du ở giữa, cả thân thể đã một phân thành hai, trong đó một nửa càng là biến thành một mảnh trong suốt. Nhưng mà, ngay tại hắn nghĩ phải mạo hiểm phái ra phân thân tiến về Tiêu Văn Bình bên người thời điểm, lại cảm thấy biến hóa mới. Tiêu Văn Bình bỗng nhiên hạ xuống đến điểm đóng băng sinh mệnh lực đột nhiên lại bốc cháy lên, tản ra sinh cơ bừng bừng. Bảo Bối thần khẽ giật mình, động tác của hắn không khỏi ngừng lại. Đây là có chuyện gì? Tiêu Văn Bình mang đến cho hắn một cảm giác, chẳng những không có nửa điểm tổn thương, hơn nữa còn là ở vào một loại tốt không thể tốt hơn trạng thái phía dưới. Hắn nhìn chằm chằm phân thân của mình, nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, đến tột cùng muốn hay không phải đi ra đâu. Tiêu Văn Bình mở ra cứng lưỡi, trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy mình cơ hồ liền muốn biến thành một người làm, một cái khô quắt xẹp sắt, không còn có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Trong lòng của hắn nói không nên lợi là sợ hãi hay là bị ai Mình hay là lòng tham? Không biết vì cái gì, tại hắn thời khắc hối hối, trong đầu hết lần này tới lần khác nhớ tới cô nhi viện lao viện trưởng, vị kia đã qua đời lão nhân thường xuyên treo ở bên miệng một câu, chính là người không tham không được, nhưng qua tham thì vong. Mình trước kia cũng không có đem câu nói này để ở trong lòng, nhưng là hôm nay nghĩ đến, câu nói kia quả thực chính là lời lẽ chí lý a. Phạm là lao nhân nói chuyện xưa, đều là mọi người trải qua vô số ngăn trở mà tổng kết ra. Người trẻ tuổi có thể không tin, nhưng khi bọn hắn thật ăn vào đau khổ, mới thấy hối hận không kịp bốn chữ này là như thế nào cách viết. Đáng tiếc, coi là mình cảm nhận được bốn chữ này hàm nghĩa lúc Đã Nhưng mà, ngay tại hắn tự cho là đã tuyệt không may mắn thoát khỏi thời điểm, kia cô hấp lực đột nhiên đình chỉ, từ to lớn thân cây bên trên chuyển đến một đạo khí tức của sự sống mạnh mẽ. Nếu là nói, hút sạch tiêu văn bình trên thân mỗi một phân lực đạo cùng nguyên khí, thần mục lao tổ tốn hao 15 giây, như vậy, đem ngang hàng sinh mệnh năng lượng chuyển tống về đến, lại chỉ phí phí chỉ là một giây không đến. Qua trong giây lát, Tiêu Văn Bình kia bước vào quỷ môn quan một chân đã rút trở về. Từ một khắc trước sinh mệnh hấp hồi đến sau một khắc thần hoàn khí tốc, toàn bộ quá trình, thậm chí ngay cả một giây đồng hồ cũng không có đạt tới. Ngạc nhiên nhìn lên trước mắt đại tụ, Tiêu Văn Bình cảm thấy cực độ không thể tưởng tượng nổi, đây là có chuyện gì? Cần cần rút một tay không? Thanh âm ùng ùng tại tâm trí bên trong vang lên, đồng thời, tại bên cạnh hắn, một đoàn năng lượng cường đại bắt đầu ngưng tụ, đó là một loại làm cho không người nào có thể kháng, cự ý áp. Nhẹ nhẹ điện quang từ Tiêu Văn Bình bên người hiện lên, kia cỗ chưa thành hình năng lượng cường đại tựa hồ cùng trước mắt rộng lớn vô biên thân cây phát sinh kịch liệt xung đột. Có lẽ, vô luận là bảo bối thần, hay là thần mục lão tổ đều không thể khoan dung tại riêng phần mình bên người còn có cái đủ để cùng mình địa vị ngang nhau ra hoàn y. Tiêu Văn Bình cảm thấy một tia chân an, vô luận nguyên nhân gì Bảo bối thần luôn luôn lo lắng lấy mình. Bất quá, để hai người bọn họ đánh nhau, nhưng không phải mình nghĩ muốn nhìn thấy tình hình, tạm thời không cần, chủ nhân, tạ ơn, ngài đi về trước đi. Bảo bối thần khẽ giật mình, mặc dù bọn hắn là chủ tớ quan hệ không sai, nhưng là tiêu văn bình dùng ôn nhu như vậy ngựa khí đối hắn nói chuyện, vậy vẫn là xưa nay chưa thấy lần thứ nhất. Đã là lần đầu tiên, như vậy mặt mũi này vẫn là phải bán. Cho nên bảo bối thần thời điểm do dự một chút, tâm không tâm lòng, tình không muốn thu hồi phân thân năng lượng. Bất quá, trong lòng của hắn, cũng là cảm thấy thật sâu kinh ngạc tại cái này mở giới lại còn có một vị có thể cùng mình sánh vai nhân vật, mà càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, người kia tu vi thấy thế nào đều là phi thường thấp, nhưng vì sao lại ủng có không chút nào kém cỏi hơn mình ý áp mạnh mẽ đâu? Haha, ha, tiểu hữu, người còn tốt chứ? Thần Mục lao tổ tựa hồ cũng là thở dài một hơi, thật đối mặt vị này trong tu chân giới duy nhất thần linh, liền xem như lão nhân gia ông ta cũng không dám nói có thể nắm vững thắng lợi đâu. Rất có thể, kết quả cuối cùng là dẫn phát cái này một giới ngưng tụ không tan mạnh đại hỗn độn chi lực, tất cả mọi người đồng quy vô tận, đều diệt vong. Còn tốt, vừa là chuyện gì xảy ra? Tiêu Văn Bình hỏi. Ừm, cái này. Dù cho là thần mục lao tổ cái kia không biết kinh lịch bao nhiêu năm ra mặt dày, lúc này cũng có vẻ lúng túng, vô số năm qua, lao phu lần thứ nhất hấp thu đến sáng thế thần trí lực, cho nên nhất thời kìm lòng không được, nhiều hút một điểm. Nhiều hút một điểm, tiêu văn bình khỏe miệng có chút run dậy một chút, mình kém một chút liền bị hút thành người khô, vậy còn cứ gọi nhiều hút một điểm à. Thần mục lao tổ tiếp tục nói, nếu không phải vị kia thần linh đột nhiên bột phát ra cực lớn định ý, lao phu còn chưa hẳn có thể giật mình tỉnh lại thật sự là may mắn A. Một giọt mồ hôi lạnh từ Tiêu Văn Bình cái trán chạy xuống, Thần Mục lão tìm bằng ngươi tay đánh tổ thẳng thắn thật để hắn có chút hai hùng khiếp vía cảm giác. Bảo Bối thần a, may mắn nhận ngươi làm chủ nhân, thật sự là quá cảm kích. Hắn ở trong lòng lớn tiếng hô hoán, về phần Bảo Bối thần có thể hay không thu được, vậy liền không được biết. Mặc dù cuối cùng lão phu cấp cho ngươi càng thêm dư thừa sinh mệnh năng lượng, nhưng là vì đền bù tiểu hữu, ngươi có thể hướng ta sách một cái hợp tình lý yêu cầu. Một cái yêu cầu? Đúng vậy a. Tiêu Văn Bình trong đôi mắt oán giận biến mất. Có thể có được Thần Mục tổ một cái hứa hẹn, thế nhưng là một kiện ngoài ý liệu trời đại hảo sự a. hắn ngưng thần nghĩ lại. Sau một lúc lâu, cười nói, về sau nhắc lại được chứ? Đương nhiên có thể, bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá chờ ngươi về sau lại đến thời điểm, để lao phu lại hút một lần thần chi lực, được chứ? Trong thấy Tiêu Văn Bình lộ ra một bộ nghề vài thần sắc, thần mục lao tổ lại đột nhiên cười nói, tiểu bằng hưu, không muốn đủ rũ, đã gặp nhau, như vậy chính là hưu duyên, tới tới tới, ta đưa ngươi một kiện đồ vật. Thứ gì? Tiêu Văn Bình vui mừng, nếu là thần mục lao tổ đưa ra đồ vật, chắc hẳn lại kém cũng sẽ không kém đi nơi nào đi.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 nói ta Minh Bạch chỉ cần cầm thứ này đi cầu bảo hắn chắc hẳn cũng sẽ phá mấy cái mặt hàng cao cấp cho ta điều khiển không sai thần mục lao tổ khen khenợ nói mặc dù bọn hắn không có khả năng toàn tập xuất động nhưng tối thiểu sẽ phá ra đầy đủ nhân thủ quyết sẽ không để ngươi thất vọng tiêu văn Bình không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng sau đó hỏi từng tiền mối cái này vảyồng Phượng Vũ ngài có bao nhiêu thì ba ngươi tay đánh không nhiều không nhiều đó chính là nói không chỉ một tiêu văn mình nhìnầmầm thân một lao tổ muốn tử trên mặt của hắn nhìn ra ít độ tới nhưng mà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 Đương nhiên có thể, bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá chờ ngươi về sau lại đến thời điểm để lão phu lại hút một lần thần chi lực, được chứ? Chương 212, An Vương. Nằm vụ bên ngoài, Trưng Gia Kỳ cùng Phượng Bạch đi mà nữ mặt lộ vẻ kinh sợ, ngay tại vừa rồi không lâu, các nàng hai người đồng thời cảm thấy Tiêu Văn Bình trên thân đặc thù biến hóa. Bởi vì tam tài ngũ hành trận nguyên nhân, giữa bọn hắn có một loại nào đó thần bí tâm linh liên hệ. Chỉ cần cách xa nhau không phải quá xa, liền có thể sơ lược cảm ứng được đối phương trạng thái như thế nào. Cho nên khi Tiêu Văn Bình ở vào thời khắc hối, cấp nàng hai nữ lập tức có phát ra cảm giác chỉ là loại tình hình này cũng không có duy trì thời gian quá dài, nói đơn giản, bất quá thời gian qua một lát, còn không có đợi các nàng làm ra bất kỳ phản ứng nào, Tiêu Văn Bình thể nội cái kia khổng lồ sinh mệnh khí tức, lại lại lần nữa để các nàng mê mang. Hai nữ trong mày, đối với Tiêu Văn Bình loại này đột nhiên biến hóa, lộ ra khó thĩ trứng. Cho dù các nàng hai người thông minh tuyệt đỉnh, cũng tuyệt đối nghĩ không ra đang ở tình huống nào mới sẽ phát sinh biến cố như vậy. Ngay tại các nàng do dự phải chăng mạo hiểm tiến vào nồng vụ thời khắc, liền đã cảm thấy một trận khí tức quen thuộc hướng về các nàng đi tới. Chỉ một lúc sau, Tiêu Văn Bình một mặt sáng lạnh đi theo Mộc Linh ra nồng vụ. Văn Bình Ngươi không sao chứ? Chương Gia Kỳ thân hình thoát một cái, đã xuất hiện tại Tiêu Văn Bình bên người. Lần này, đối với Tiêu Văn Bình lo lắng đã vượt trên nàng thật trọng, là lấy lập tức nên đón tiếp lấy, quan tâm mà hỏi. "Hắc hắc, yên tâm, tốt không thể tốt hơn." Tiêu Văn Bình nói là lời nói thật. Lấy trước mắt hắn trạng thái, tại hấp thu thần mục lao tổ đại lượng sinh mệnh khí tức về sau, vô luận là thể có thể vẫn là tinh thần, đều đã ở vào tuyệt đối trạng thái tốt nhất, thậm chí đi trên đường, bước chân biên độ cũng không giảm quá lớn. Bởi vì tại khí tức của sự sống mạnh mẽ kích thích phía dưới, trên thân cái nào đó bất nhã bộ vị đã không bị không chế cứng rắn. Ừm. Vậy là tốt rồi. Trương Nhã Kỳ mặc dù rõ ràng nhìn thấy Tiêu Văn Bình một mặt tiêu dung, nhưng mà, chỉ có khi hắn minh xác nói ra, một trái tim mới chính thức để xuống. Tiêu Đạo Hữu, chúng ta đi trước chọn lựa đồng bạn, lại đi lên đường đi. Không có địch long tìm bằng ngươi tay đánh linh ở một bên nhà nhạt cười. Tốt. Bất quá, Long Vương hai tộc, ta là không có ý định đi." Tiêu Văn Bình đột nhiên nói. "Ừm. Vì sao?" Mộc Linh sửng sở, không phải nói còn muốn đến thăm mặt khác hai tộc sao, làm sao đột nhiên thay đổi chủ ý rồi? "Hắc hắc. Tại hạ tự có sở so đo." Tiêu Văn Bình trên mặt hiện lên một tia đã tính trước tiêu dung. Mộc Linh trầm ngâm một lát, rốt cuộc nói, hết thệ theo Tiêu đạo hữu tâm ý tốt. "Ừm, như thế, mời một huynh dẫn đường, chúng ta đi chọn 100 cái tinh quái đại vương đi." "Tinh quái đại vương?" Mộc Linh lấy làm kỳ, cái này lại là cái gì tinh quái, làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đâu. "Đúng vậy." Tiêu Văn bình mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói, đã độ kiếp kỳ yêu tộc đều lấy đại vương tương xứng, như vậy tinh quái nhất tộc tự nhiên cũng giống như vậy. Mộc Linh cười khổ một tiếng, đối với hắn lần này ngụy biện suy luận hiện tại không thể làm gì. Hắn lắc đầu, bất đắc quay người, kế tiếp theo dẫn đường. Rất nhanh, chuyển qua thung lũng. Đi tiến vào kia đồng thời dung nạp bốn mùa cảnh sắc không gian giới chỉ. Tiêu Văn Bình thở dài một tiếng, đối với thần mục lao tổ kính nể lại nhiều một tầng. Ở bên ngoài còn không cảm giác được, nhưng thật tiến vào cái này dặm, mới biết được cái này không gian giới chỉ phạm vi trí lớn, viễn siêu tưởng tượng. Mặc dù không bằng viên kia to lớn thân cây mang cho người ta mãnh liệt thị giác rung động, nhưng là dùng để khoe khoang, cũng là thất tha có thừa. Vô số tinh quái ở trước mặt bọn họ trải qua, có chút hiếu kỳ dò xét bọn hắn một chút, nhưng đại đa số đều đối bọn hắn nhìn như không thấy. Hiển nhiên, những này tinh quái nhóm cũng thật sâu cố có nhân loại thói hư thật xấu, đối với Kim đang cảnh giới Tiêu Văn Bình bọn người cũng như. Lúc này, một cái cao gầy thần mục tôn giả tiến lên đón, đối Tiêu Văn Bình thi lễ một cái, thao lấy một ngụm phi thường khó nghe thanh âm, nói: "Thần sứ đại nhân, lao tổ phân phó, ngươi có thể chọn lựa 100 vị độ kiếp kỳ đồng bạn tùy ngươi cùng đi." "Ừm. Để chúng ta chọn lựa." "Đúng thế." Tiêu Văn Bình nhướng mày, quay đầu hỏi: "Mộc Linh Linh, ngươi có đề nghị gì hay a?" Mộc Linh hiển nhiên nghĩ không ra Tiêu Văn Bình lại sẽ hướng hắn hỏi thăm, nghĩ một trận, mới hồi đáp: "Tiêu đạo hữu, không biết ngươi cần phương diện nào nhân tài?" khác nhau ở chỗ nào a? Tự nhiên có chỗ khác nhau, chúng ta thần mộ nhất tộc có am hiệu trị liệu, có am hiểu huyết thuật, càng có cực tiểu số tính tình hung mãnh, có cao độ lực công kích, so với yêu tộc đến cũng là không chút thua kém. Tiêu Văn Bình đối với tinh quái nhất tộc hiểu rõ sắc thực không nhiều, lúc này thật đúng là không biết ứng nên lựa chọn như thế nào đâu, trầm ngâm một lát, rốt cục hạ quyết tâm, nói: "À, như vậy đều muốn một điểm đi." Mộc Linh nhướng mày, nói: "Lực phân thì tán, nếu là có thể đạt được 100 vị cùng thuộc tính đạo hữu chi viện, nó trình thể tác dụng đem xa lớn xa hơn cá thể tương tự." Tiêu Văn Bình cũng là thông minh người, một điểm liền rõ ràng. Chỉ là, nên khi lựa chọn như thế nào, lại là để hắn hơi cảm thấy làng khó. Thiên hạ tu chân, như lấy trị liệu chi thuật mà nói, lại cũng không có người có thể ra ta thần mục nhất tộc chi phải. Lần này ma giới sầm lớn trong tu chân giới chỗ hội tụ cao thủ tuyệt đối không thể thiếu. Nhưng thương vào A, chắc hẳn cũng là khẳng định không ít. Mục Linh nhìn như thuận miệng mà nói. Đúng A. Tiêu văn bình vỗ hai tay, nói, không sai, ta liền mang 100 vị đã trị liệu làm chủ tinh quái đại vương tốt. Hắn sở dĩ nói như vậy, là nghĩ đến tại tu chân giới nhân loại cùng yêu quái nhất tộc, đều là lấy cường đại lực công kích nổi danh trên đời, trong đó tuyệt đối không thiếu cường công cao thủ, so ra mà nói, lấy Trương đạo nhân cầm đầu đang đạo danh ra, liền lộ ra lắc đắc không có mấy. Đã như vậy, như vậy lấy giải bùng nổ, mới là lẽ phải. Nhìn thấy Tiêu Văn Bình tiếp nhận đề nghị của mình, một Linh nở nụ cười hớn hở, hắn mặc dù ra một ý kiến hay, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn, nhưng vẫn là không hy vọng tộc nhân của mình tham dự giữa chấm giết. Đã tiêu đạo hữu quyết định, mời đi theo ta." Mộc Linh nói, cất bước mà đi mang lấy bọn hắn đi tới một chỗ xuân về hoa nở địa phương, nói, ở hai nơi này giảm tinh quái, đều là tính tình nhất dịu dàng ngoan ngoãn, đương nhiên, tính mạng của bọn hắn khí tức cũng là cường đại nhất. "Tốt, liên ngươi Mộc huynh thay cho gọi, vị trí thứ 100 đạt tới độ kiếp kỳ tiền bối, chính là chuyến này chủ lực." Một Linh khẽ gật đầu, chỉ gặp hắn mở miệng ra, phát ra một đạo rồn dập dài nhỏ thanh âm, xa xa truyền ra. Tiêu Văn Bình có lòng muốn muốn học một ít tinh quái ngôn ngữ, cho nên ngưng thần lắng nghe. Chỉ là, nghe nửa ngày, hay là không hiểu ra sao, không khỏi trong lòng thầm than, đành phải tạm thời từ bỏ. Tinh quái nhóm động tác mau lẹ chi cực, Mục Linh vừa mới hô xong, ở trước mặt của hắn đã nhảy mắt nhiều bảy, 80 đạo nhân ảnh. Tiêu Văn Bình trong lòng thất kinh, những này tinh quái đến vô thanh vô tức, mình căn bản cũng không có phát hiện bọn hắn là từ đâu giảm xuất hiện. Xem ra, bọn gia hỏa này chẳng những trị liệu bản lĩnh cao cường, liền ngay cả ẩn nấp chi thuật cũng tuyệt không đơn giản. Mục Linh lại lần nữa phát ra một tiếng gào to, giữa sân mấy đạo nhân ảnh lóe lên, rời đi xa xa. Hắn quay đầu, nói, "Tiêu đạo hữu, những này chính là đi đầu chạy đến 100 vị đạo hữu, chính là bọn hắn đi." "Tốt tốt." Tiêu Văn Bình liên tục đầu, đột nhiên ánh mắt của hắn ngưng lại, hỏi: Mộc Linh Hinh, vị này trước vô địch lòng tìm băng ngươi tay đánh bối là ai a? Mộc Linh theo ánh mắt của hắn nhìn lại, không khỏi khẽ giật mình, kia là một cái hình dạng cực độ hung ác tinh quái, tại một đám ôn hỏa như rề trong đồng bạn, lộ ra đặc biệt trừng mắt, hắn hiếm thấy cau chặt lông mày, nói, hoa ăn thịt người trưởng lão. Kỳ quái, bọn hắn nhất tộc như thế nào đi vào cái này dạng? Hoa ăn thịt người? Chính là, bọn hắn là thần mục nhất tộc dị số, bản thân cũng không có cái gì trị liệu năng lực, nhưng là lực công kích mạnh, lại là trong tộc số 1 số 2. Mộc Linh giải thích nói, nha. Sì, xì xì, xì. Mộc Linh đối Hoa Ăn Thịt Người phát ra một trận thanh âm cổ quái. Hoa Ăn Thịt Người trưởng lão về vài tiếng, đột nhiên trở nên cực kỳ hưng phấn, một bộ kích động bộ dáng, chỉ là bị một Linh hét lên mấy câu, lập tức ủ dữ bắt đầu. Hắn trần chờ một chút, ba bước vừa quay đầu lại hướng ngoại di chuyển bước chân. Làm sao rồi? Thiêu Văn Bình thấy thú vị, hỏi. Ta nói cho hắn, Phục Lao tổ chi mệnh, mang 100 vị độ kiếp kỳ tinh quái tiến về trấn ma tinh chi về người, yêu hai tộc ngăn cản đại quân ma giới, nhưng lại chúng ta cần có cường đại trị liệu năng lực tinh quái, cho nên để hắn rời khỏi. Cũng may mắn là Mộc Linh ở đây mới có thể không cố kỵ gì đối những trưởng lão này lớn tiếng quát lớn, mà bọn hắn cũng biết một Linh thân phận chân thật, cho nên mặc dù lẫn nhau tu vi cảnh giới là có chênh lệch lớn, Mà Hoa ăn thịt người cũng là thuộc về tính tình táo bạo nhất tộc, nhưng Thủy Trung không dám đối một Linh có thất lễ chút nào chỗ. Tiêu Văn Bình trong lòng hơi động, mắt thấy cái kêu Hoa ăn thịt người trưởng lão liền muốn rời khỏi, ngay cả vội vàng kêu lên, "Tiền bối chờ một chút." Hoa ăn thịt người trưởng lão thông suốt quay đầu, một đôi hung ác mắt tam giác bên trong ra một loại vẻ giảo, hiển nhiên người này đối với đánh nhau sự tình thường nhiệt tâm. Nghĩ không ra liền ngay cả thần Mộc nhất tộc bên trong, cũng có dạng này ra hỏa, thật sự là thú vị a. Tiêu đạo Hưu muốn dẫn hắn tiến đến a?" Mộc Linh kinh ngạc hỏi. "Chính là, đã gặp nhau, chính là hữu duyên, nếu là một huynh không phản đối, ta xác thực nghị phải mang theo một vị có thể đánh nhau tốt giúp đỡ." "Đánh nhau?" Mộc Linh cười khổ một tiếng, nói, "Đã lao tổ nói qua, mặc cho Tiêu đạo Hưu chọn lựa, như vậy Mộc Linh tự nhiên sẽ không quấy nhiễu." Tiêu Văn Bình liếc nhìn lại, nhìn ra Hoa ăn Thịt người trưởng lao mặt mũi tràn đầy vẻ hứ vấn, hắn dò hỏi, "Xin hỏi tiền bối xương hôi như thế nào?" "Tiêu đạo Hưu gọi ta An Vương chính là." Hoa Ân Thịt người trưởng lão hướng hắn xưa nay chưa thấy hành lễ một cái. Tuy vô địch lòng tìm bằng ngươi tay đánh nhưng hắn cũng không đem một cái kim đan kỳ nhân loại để ở trong mắt, nhưng là nhưng cũng biết, lần này có thể hay không thành hàng, Tiêu Văn Bình là nhân vật mấu chốt, vô luận như thế nào đều không thể thất tội. An Vương, Tiêu Văn Bình nhịn không được cười lên, nói, lần này xuất hiện, không hề tầm thường, nếu như tiền bối có thể cam đoan hoàn toàn phục tùng vãn bối mệnh lệnh, như vậy liền xin tiền bối vất vả một chuyến. An Vương do dự một chút, để hắn hoàn toàn nghe theo một cái kim đan kỳ nhân loại mệnh lệnh, thật là có chút không nguyện ý nhưng là Nhìn thấy Tiêu Văn Bình trên mặt dần dần thu liễm tiêu dung, nghĩ đến từ khi đi tới cái này dạm, đã có dòng giá 1000 năm không, có từng đi ra ngoài kinh lịch, hắn cắn răng một cái, nói, "Tốt, ta lấy thần mục lao tổ danh nghĩa phát hệ, chuyến này hết thể nghe theo chỉ huy của người chính là." Chương 213: Trở về Ngọc đỉnh. Tiêu Văn Bình mỉm cười, đã hắn lấy thần mục lao tổ danh nghĩa phát lời thệ, như vậy liền quyết sẽ không đổi ý. Phải biết, thần mục lao tổ là tinh quái nhất tộc thủy tổ, nếu là có một vị tinh quái dám can đảm lấy lão nhân ra ông ta làm tên lời thệ, như vậy chờ đợi hắn chính là cùng tu chân giới tất cả tinh quái là địch thời gian chỉ phải suy nghĩ một chút thần mục lão tổ dưới chướng kia thực lực kinh khủng, chỉ sợ liền không có bất kỳ cái gì tinh quái dám làm ra dạng này vụng về quyết định. Về phần Tiêu Văn Bình vì sao tâm huyết muốn mời An Vương gia nhập, thứ nhất là nghe ra một linh đánh giá, biết thực lực của người này không tầm thường, trong lòng xác thực muốn kiến thức một con người, tinh quái nhất tộc lực công kích đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Ngoài ra, người này một mặt khác máu chí sắc, hiện nhưng đã là kìm nén đến quá lâu, một khi đánh trận tới khẳng định là cái nhân vật Nhân vật như vậy không sử dụng, chẳng phải là quá mức lãng phí. Như là đã chọn lựa đầy đủ nhân thủ, như vậy lại ở tại cái này rậm, thuần túy là cho hết thời gian. Tiêu vô địch bốn long sách. Phòng, cả Không Lý Văn Bình biết rõ ma giới xâm lấn sắp đến, cái gọi là một tập thời gian một tập vàng, tập kim khó mua thốn quang âm, thời gian là tuyệt đối không thể tùy ý tiêu xài đổ ta. Thế là, tại hắn ra lệnh một tiếng, mọi người đạp lên tiến về trấn Ma tình con đường. Chuẩn bị lên đường sắp đến, một linh vụng trộn kéo qua Tiêu Văn Bình, hỏi: "Tiêu đạo hưu thật không có ý định đến Long Phượng hai tộc đi?" Tiêu Văn Bình kỳ quái nhìn hắn một cái, không nghĩ ra vì sao ra hỏa này như thế nhớ thương việc này, hẳn là tại Long Cung Phượng tổ bên trong có hắn nhân tình không thành. Đương nhiên, cũng không thể nói như vậy. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói: Mộc Hình, cái này, kỳ thật đi cùng không đi, đã không có gì khác nhau. Làm sao lại không có khác nhau đâu? Tiêu Đạo Hữu khả năng chưa từng gặp qua Long Phượng hai tộc, không biết thực lực của bọn họ như thế nào, cho nên mới sẽ dạng này coi là. Một Linh nhướng mày, hảo tâm quên nhủ, lão tổ tông không phải cho Tiêu Đạo Hữu vậy rồng phượng vũ sao? Nương tựa theo cái này hai cái bảo bối, gọi đến 2 tháng 3 năm một không vị hai tộc hảo thủ, vẫn là có thể tùy tiện làm được. Tiêu Văn Bình mỉm cười, nói, Mộc Hình, 2 tháng 3 năm một không vị Long Phượng uy lực lại lớn, cũng không hơn được đại quân ma giới. Kỳ thật Chân chính chống cự đại quân ma giới chủ lực, vẫn là chúng ta nhân tộc cùng yêu tộc, Long Vương 2 tộc à, chẳng qua là tại cổ vũ sĩ khí phương diện, rất có ích lợi thôi." Mộc Linh cười khổ một tiếng, không thể không thừa nhận, Tiêu Văn Bình nói tới mới là nói thật. Cùng thân một nhất tộc khác biệt, Long Vương hai tộc cá nhân thực lực mặc dù cực kỳ mạnh mẽ, quét ngang tu chân giới, cũng là rất khó tìm tới đối thủ. Nhưng, bọn hắn lại có một cái thiếu hụt chí mệnh, đó chính là nhân khẩu. Vốn có siêu cấp thực lực cường đại đồng thời, bọn hắn bản thân sinh sôi tình huống liền lộ ra không quá lý tưởng. Cho nên, liền xem như Long Vương hai tộc dốc toàn bộ lực lượng cũng tuyệt đối không cách nào chống cự ma giới kia không ngừng nghỉ đại quân xâm lấn. Nghĩ được như vậy, một Linh liền không lại khuyên bảo. Cả đám trùng trùng điệp điệp rời đi thần một cung điện, về trên đường, Tiêu Văn Bình đem chơi quên cả trời đất điệp tiên gọi trở về. Điệp tiên mặc dù đối cái này giảm vẫn như cũng là lưu luyến không rời, nhưng trải qua mãnh liệt đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn là quyết định phục tùng chủ nhân mệnh lệnh. Truyền thống trận mặc dù khổng lồ, nhưng là cũng vô pháp đồng thời dung nạp nhiều người như vậy cùng một chỗ truyền thống. Cũng may đều là có độ kiếp kỳ tu vi cao nhân, mà trừ An Vương bên ngoài tình quái cũng đều là tôn trọng và bình địa chủng tộc, cho nên tại phân phối trước sau trình tự thời điểm cũng không có phát sinh cái gì tranh chấp. Tiêu Văn Bình bọn người tự nhiên là phân phối tại nhóm đầu tiên truyền tống trận bên trong, đồng hành còn có vị kia hoa ăn thịt người trưởng Lao An Vương. Lão gia hỏa này Tiêu Văn Bình cũng không dám phong túng, chỉ có mang theo trên người mới bảo hiểm một điểm. Về phần Mục Linh A, tại bọn hắn đạp lên truyền tống trận một khắc này, liền đã hóa làm một đoàn lục mang, bay tiến vào Càn Khôn Quỷ bên trong. Đã đồng hành bên trong có độ kiếp kỳ đại thủ, Phượng tự nhiên không cần lại lần nữa mệt nhọc, trận cái này quang nhiệm vụ liền tự nhiên mà vậy rơi xuống An Vương trên địa đầu. Có lẽ là tại thần mục trong cung điện dạo chơi một thời gian quá dài, An Vương vừa bước lên truyền tống trận, liền không kịp chờ đợi phát động trận pháp, nhìn bộ dáng kia của hắn, tựa hồ sợ Tiêu Văn Bình hối hận, không mang hắn đi đồng dạng. Mắt thấy An Vương phát động truyền tống trận, Trương Nhã Kỳ tìm cái chỗ trống, nhỏ giọng hỏi, "Văn Bình, ngươi thật không có ý định đi lòng cung phượng tổ rồi?" "Đúng vậy a." Tiêu Văn Bình lên tiếng, nhìn trên mặt vẻ lo lắng Trương Nhã Kỳ, thông suốt cười một tiếng, nói, "Ngươi yên tâm, chúng ta đi địa mục đã đã tới, như vậy đi cùng không đi cũng liền không có gì khác nhau." Ừm. Nhã Kỳ khẽ giật mình, nhưng thật là có chút đoán không được Tiêu Văn Bình ý nghĩ với phân phượng bạch đi a, việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, đi không long phượng hai tộc, nàng cũng không thèm để ý. An Vương công lực hiển nhiên phải thâm hậu nhiều, hắn truyền tống khoảng cách cùng tốc độ xa lớn xa hơn Phượng Bạch đi đi nửa đường năm cái trạm chúng truyện, cái này Hoa An Tịt người trưởng lao chỉ dừng lại qua một lần, liền đi thẳng tới Thiên Đỉnh Tinh. Không phải Tiêu Văn Bình không nghĩ đi thẳng đến trấn Ma Tinh, mà là đã sớm cùng Huệ Phổ hẹn xong, trước tiên phải ở này tập kết, sau đó cùng nhau đi tới. Mấy người bọn họ vừa mới tại trong truyền tống trận đầu ra, lập tức dẫn tới một thuốc lên âm. Truyện thống trận mỗi lần phát động, đại đa số đều là lấy 10 người làm hạn định, Tiêu Văn Bình đoàn người này tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Bất quá không giống bình thường chính là, trừ Tiêu Văn Bình cùng Điệp Tiên 4 người bên ngoài, nó hơn 6 vị đều là có đỉnh cấp độ kiếp kỳ tu vi người tu chân a. Bởi vì ma tộc xâm lấn sắp đến, cái này một mảnh cấp tu chân giả đã bắt đầu hành động, liền xem như độ kiếp kỳ đám lao giả này cũng không còn bế quan, từng cái tự phát chạy tới chấn Ma Tinh. Thiên đỉnh tinh bởi vì là nó bên trong một cái trọng yếu trạm trung cho nên mới quá khứ cao thủ so với những tinh cầu khác đều muốn nhiều hơn rất nhiều, nhưng tượng dạng này, từ 6 vị đỉnh cấp người tu chân kết bạn đồng hành sự tình, lại còn là lần đầu tiên chúng thấy. Tiêu Văn Bình theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại, cái kia thủ trận người rất là quen mặt, hơi suy nghĩ, đã nghĩ tới, không khỏi buồn cười không thôi, nghĩ không ra Thiên đỉnh Tông lớn như vậy, vậy mà lại ở chỗ này gặp được người này. Hắn một ngựa đi đầu, dẫn đầu mọi người hướng Ngọc đỉnh Tông mà đi, trải qua người kia bên người, nhẹ nói câu, đạo huynh đã lâu. Người kia sắc mặt lúng túng trợ hồn hẹn một lát, thấy Tiêu Văn Bình đi xa, lúc này mới hướng về bóng lưng của hắn là một lễ thật sâu. Vô địch bốn long sách. Phòng, cả Khâu Lý. Người này chính là lần trước đến đây, dẫn trách phụng Bạch tí Ngọc đỉnh Tông đệ tử, bất quá Lần này, thấy Tiêu Văn Bình bỏ người, hắn nhưng là tất cung tất kính, chỉ sợ không chu toàn. Tiêu Văn Bình trở về tin tức truyền nhanh chóng, còn không có chờ bọn hắn đi tới Ngọc Định tông, trong môn đã ra một cái. Huệ Phong trưởng lão, như thế nào là ngài? Tiêu Văn Bình lấy làm kĩ hỏi. Cũng không phải là nói Tiêu Văn Bình xem thường gió mát, mà là hắn lần này rời đi mục đích, tất cả mọi người biết, kia là tiến về ba đại thánh địa A bây giờ hắn trở về, không nói những cái khác, lão bằng hưu Huệ phổ tối thiểu hẳn là tới đón đi. Gió mát sắc mặt tối sầm lại, nói, Tiêu hưu, mấy ngày trước đây, ma đại quân đã bắt đầu lường kết giới phong lớn phát động thăm dò tính công kích. Sư Minh bọn hắn thực tế cùng không ngừng đã đi đầu một bước quá khứ nhanh như vậy Tiêu Văn bình kinh hô lên tại hắn trước khi đi Huệ Phổ đã từng nói dựa theo ma tộc đại quân tập kết tốc độ tối thiểu còn muốn 3 tháng mới sẽ động thủ công kích phong ấn làm sao hiện tại một tháng không đến đã đánh nữa nha chính là ma thể tử nhóm hành động khiến người ta khó mà phòng bị à có trời mới biết bọn hắn là thế nào nghĩ gió mát cười khổ nói tiêu văn bình sắc mặt có chút biến động trong lòng thầm tiêu may mắn thật sự là kế hoạch không đổi kịp biếnòa cũng may mắn hắn quyết định thật nhanh khi lấy được vảiồng Vượng vũ cái này hai cái bảo bối về sau lập tức liền dẹp đường hồi phủ, nếu là thật sự lại đến Long Cung Phượng Tổ đi đi dạo một vòng, không nói trước có thể cầu được bao nhiêu việc quân, cái này thứ nhất cầm khẳng định là không nhìn thấy. Huệ Phong trưởng lão, đã như vậy, vạn bố cái này liền cáo tử, tiến về trấn Ma Tinh. Ừm, xuất, Tiêu Đạo Hữu, bọn hắn tam tộc chịu đáp ứng can thiệp rồi. Gió mát ánh mắt tại An Vương đám người trên thân một quét qua qua, vậy mà nhìn không ra mặc cho một người sâu cạn, lập tức đối bọn hắn nổi lòng toan tính, nhìn xem Tiêu Văn Bình ánh mắt cũng lộ ra tiêu dung, có thể mời được cái này rất nhiều cao thủ, khẳng định là tam tộc đáp ứng. Không sai. Tiêu Bình lộ ra một cái nụ cười thật to. Nói, "Huệ Phong tiền bối, vãn bối may mắn không làm được mệnh, chạy lượt ba đại thánh địa, lấy được ba vị trí tôn đồng ý chỉ cần ma tộc lại có chín đại siêu cấp ma đầu loại hình gia hỏa xuất hiện, như vậy bọn hắn tam tộc tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Vì biểu đạt thành ý của bọn hắn, Thần Mục nhất tộc cố ý điều động 100 vị độ kiếp kỳ đại cao thủ đến đây trợ quyền. Trương Nhã Kỷ cùng Phượng Bạch Tỷ đồng thời khẽ giật mình, đáng người bọn họ khi nào đi qua Long Cung Phượng Tổ rồi, mà lại liền xem như tại Thần Mục trong cung điện, cũng là Tiêu một thân một mình đi gặp Thần Mục lao tổ, các nàng hai người thế nhưng là bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Hẳn là, ngay tại kia ngắn ngủi thời gian qua một lát, Tiêu Văn Bình liền đã đi qua mặt khác hai đại thánh địa. Đương nhiên, các nàng hai nữ mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng lại không có làm mặt biểu đạt ra đến, chỉ là ở trong lòng hạ quyết tâm, sau đó, hào hào hỏi thăm một phen lại nói: "Được." Gió mát đại hỉ, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng trở ra, xác thực, tu chân giới chuẩn bị mặc dù hơi có vẻ vội vàng, nhưng là tại cái này, một mảnh người đã hết sức chạy đến, liền xem như yêu quái nhất tộc cũng vông xuống thành kiến, dự định cùng nhân loại đồng tâm hiệp lực. Tại tổng số người bên trên, tu chân giới liên quân hẳn liền sẽ thua tại bọn hắn, nhưng là Siêu cấp cao thủ liền ít đi rất nhiều, như là ngày xưa tam đại thánh giả cao thủ một cái cũng không có. Cho nên, khi gió mát nghe tới Long Vương hai tộc nguyện ý ngăn cản ma tộc siêu cấp cao thủ thời điểm, lập tức liền an tâm. Tiêu Văn Bình hướng hắn cười một tiếng, lập tức thi lễ cáo lui, gió mát tự nhiên cũng không dám thất lễ, mang lấy bọn hắn đi tới phía sau núi cái kia tiểu trên truyền trống trận. Một sợi khói nhẹ thổi qua, Tiêu Văn Bình cùng rốt cục đạp lên trấn ma tinh thổ địa. Chương 214, ma giới tồn tại. Tu chân giới là một cái rộng lớn vô biên địa phương, trong vũ trụ vô số sinh linh tại hoàn cảnh khác nhau trong tinh tế sinh hoạt. Mà làm tu chân giới địch nhân lớn nhất ma giới, lại cũng không tại trong vũ trụ này. Ma giới vốn là viêm giới, cùng tu chân giới cũng không phải là cùng một vị mặt. Mười nghìn năm trước, hai cái vị diện ở giữa phát sinh dị thường va chạm, chí mạng chấn ma tinh bên trên xuất hiện một cái kết nối hai đại vị diện thông đạo. Tại cái lối đi này vừa mới xuất hiện thời điểm, song phương đều bảo chỉ cực cao thái độ cẩn thận. Nhưng mà, theo viêm giới người tu chân thông qua cái lối đi này, đi tới tu chân giới, song phương bắt đầu chính thức tiếp xúc. Tại ban sơ mấy ngàn năm ở giữa, song cũng vô tranh chấp, thậm chí là bù đắp nhau, quan hệ còn có thể. Nhưng là Hòa bình thời đại rất nhanh liền quá thứ. Không biết nguyên nhân gì, tại 3000 năm trước, Viêm giới đột nhiên thái độ khắc thưởng tụ tập tất cả cao thủ dốc túi mà ra, hướng về tu chân giới phát động châu chấu xâm lấn thiên công, vô số Viêm giới người tu chân từ trong thông đạo chui ra, bọn hắn nhanh chóng chiếm lấy xung quanh vô số hành tinh. Bọn hắn hành động đâu vào đấy, rõ ràng chính là sớm có dự nhiệm, từng tòa chuyển thống trận đỡ lên, đại lượng Viêm giới viện quân từ thông đạo liên tục không ngừng tiến vào tu chân giới. Lúc đó, đúng lúc gặp Ngọc đỉnh tông ở vào số 10000 năm qua cường thịnh nhất thời điểm, là lấy một bên hết sức ngăn cản Viêm giới thiên công, một bên rộng mời thiên hạ đồng đạo, cùng bàn đại kế Nhân tộc người tu chân từ trước đến nay đều là nội đấu lợi hại nhất chủng tộc, nhưng là tại Viêm giới cường đại thế công trước mặt, kia một phiến khu vực các tu chân giả không thể không đoàn kết nhất trí. Chỉ là, vội vàng ở giữa lâm thời tổ chức lại làm sao có thể cùng Viêm giới mấy ngàn năm tỉ mỹ châu hội đánh đồng, ngắn ngủi 2 năm công phu, xung quanh hơn 10 ngàn hành tinh như vậy luôn hãm, vô số người tu chân càng là thảm tao độc thủ, chết không có chỗ chôn. Kia một mảnh rộng rãi tinh hà khu vực được xưng là Tử vong khu vực. Ngọc đỉnh tông mặc dù dốc hết lực, nhưng cũng chỉ bất quá bằng vào đông đảo siêu cấp pháp bảo, nỗ lực bảo trụ tinh một mạch mà thôi bạo kia hai năm bên trong, Ngọc đỉnh tông bảy mở vạn bảo đường, đi vào hàng trăm hàng ngàn tu chân giả, bảo bối thần nhiều năm tụy ý chế tạo đồ chơi ngay tại đoạn thời gian kia bên trong bị bọn hắn cầm đi 1%, mà chính là dựa vào những thần linh này chế tạo đồ chơi, Ngọc đỉnh tông mới lấy bảo toàn. Dù sao bảo bối thần chỗ luyện chế đồ vật, mặc dù đối với hắn mà nói là đồ chơi, nhưng là đối với các tu chân giả đến nói, đó chính là đủ lấy chí mệnh siêu cấp pháp bảo. Chỉ là, theo ma tộc đại quân không ngừng tăng nhiều, chỉ dựa vào một cái chỉ là Ngọc đỉnh tông cũng là không làm nên chuyện gì. Như lại như vậy tình thế phát triển tiếp, Ngọc đỉnh tông cũng chẳng qua là kéo dài hơi tàn kéo dài thêm một điểm thời gian thôi. Đến lúc này, tất cả mọi người tộc Cùng yêu tộc đều đã nhìn ra, nếu là lại bỏ mặc hiện, cho phép Viêm giới người tiêu diệt từng bộ phận, chỉ sợ toàn bộ tu chân giới đều muốn luân vì địa bản của bọn hắn. Thế là, tại mấy đức cao vọng trọng tiền bối liên lạc dưới, nhân tộc cùng yêu tộc gắn nhịp với nhau, toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Cùng Viêm giới các cao thủ tại kia một mảnh tử vong khu vực giảm triển khai kịch liệt nhất chiến trận. Chính là bởi vì tại trận đại chiến này bên trong, Ngọc đỉnh tông biểu hiện ra thực lực cùng bọn hắn chỗ luyện chế pháp bảo lên to lớn sát thương cùng phòng hộ hiệu quả, cho nên mới đặt vững bọn hắn ngày sau tại tu chân giới bên trong khí đạo thánh địa địa vị. Mấy năm về sau, Song phương đầu nhập nhân lực vật lực không ngừng thăng cấp, đều đã đến tiếp cận cực hạn biên giới. Ma giới bên kia không có ai biết tình huống cụ thể, nhưng là tại tu chân giới, rất nhiều phía duyên tinh cầu người tu chân đều tự phát chạy đến thăng chiến, tình hình chiến đấu sự khốc liệt, tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu. Nhưng mà, tại chiến tranh thời điểm mấu chốt nhất, viêm giới bên trong, đột nhiên xuất hiện chín cái siêu cấp cường đại ma đầu, bọn hắn uy năng trí lớn, không thể tưởng tượng, đông đảo người tu chân gặp bọn hắn, tựa như là gặp tử thần, căn bản chính là ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Ngay tại nhân tộc cùng yêu tộc liên tục bại lui thời khắc, Long Phượng hai tộc xuất thủ, Hai cái này chỉ xuất hiện tại trong truyền thuyết mạnh đại chủ tộc phát huy ra sức chiến đấu khó có thể tưởng tượng khó khăn lắm ngăn cản được 9 đại siêu cấp ma đầu sau đó chân chính chuyển cơ xuất hiện nhân tộc bên trong 3 vị đỉnh tiêm cao thủ đột nhiên phát ra thông cáo chung khiêu chiến 9 đại ma đầu thế là trấn ma tinh bên trên trước đây thiên lôi công chủ bạch hạc chân nhân cùng có trắng chân nhân liên thủ 7 ra chu tiên đại trợ, ác chiến 7 ngày đêm rốt cục đem cái này 9 đại ma đầu đều chu sát sau trận chiến này tu chân giới liên quân sĩ khí đại trấn trái lại viêm giới quân đội thì lộ ra rắn bắt đầu cuối cùng triệt để sụ đổ thừa này cơ hội tốt Tu chân giới quy mô phản công, tại trong vòng một năm, chẳng những thu phục tất cả mất đất, thậm chí còn có bộ phân người tu chân chủ trương từ thông đạo đến tới. Đề nghị này một nói ra, liền đạt được lúc ấy cơ hồ tất cả mọi người đồng ý. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, lấy Bạch Hạc chân nhân cầm đầu Tam đại thánh giả lại liên hợp tuyên bố thông cáo, không cho phép bất luận cái gì người tu chân tiến về viêm giới. Mặc dù rất nhiều người đối này ôm mãnh liệt tâm tình bất mãn, nhưng lúc ấy Tam đại thánh giả chi danh, như mặt trời ban trưa, bọn hắn quyết nghị, lại cũng không có người dám can đảm chống lại. Lại qua 1 năm, đem ngừng lại tại tu chân giới bên trong tất cả viêm giới người triệt để thanh trừ về sau, Lấy Tam đại thánh giả cầm đầu hơn 10 ngàn tên rồi cấp kỳ trở lên người tu chân, liên thủ bày ra phong ma đại ấn, đem nhị giới thông đạo triệt để phá hỏng. 3000 năm trước một trận chiến, có thể xưng trong tu chân giới ít có thảm liệt một trận chiến, đối đây, tất cả người tu chân đều là nhớ ký trong lòng, không dám quên. Sau trận chiến này, Viêm giới tự nhiên mà vậy bị mang theo ma giới quang vinh xưng hô. Đại chiến qua đi, vì phong ngừa ma tệ tử nhóm không hề có điểm báo trước ngóc đầu trở lại, Tam đại thánh giả liên thủ, tại phong ấn phía trên lắp đặt một mặt huyền ngọc kính, thông qua huyền ngọc kính, có thể nhìn thấy Viêm giới một phương tại trước thông đạo tất cả động tĩnh mà cái này chính là các tu chân giả dùng để giám thị viêm giới lớn nhất công cụ do ma kính. Trừ cái đó ra, nhân tộc thương nghị quyết định mấy môn phái bên trong, từ mấy vị độ kiếp kỳ trưởng giả dẫn đầu, tại trấn Ma Tinh bên trên lâu dài ở lại, tùy thời chuẩn bị ứng biến. Bất quá, lo lắng của bọn hắn trong một đoạn thời gian rất lâu, hiển nhiên là dư thừa, bởi vì 3000 năm nay, thông qua giòm ma kính quan sát, ma giới một phương vẫn luôn là thành thành thất thật, không còn có xâm lấn tu chân giới bất kỳ dấu hiệu gì. Theo thời gian trôi qua, liền khi mọi người đã bắt đầu dần dần quên lãng 3000 năm trước trận đại chiến kia thời điểm, ma giới lại lại bắt đầu ngao ngoe nghe muốn động. Đương nhiên, lần này, bọn hắn đối mặt đã không còn là 5 bẻ bảy mạng, không có chút nào phòng bị tu chân giới. Ma tộc đại quân xâm lấn tin tức tại tu chân giới bên trong thông qua đủ loại con đường nhanh chóng tản ra, phàm là thực lực đạt tới trình độ nhất định môn phái tu chân, đều nghiêm ngị đối mặt. Vô số cao thủ có tổ chức hoặc là lẻ tẻ, đều liên tục không ngừng tiến về chấn Ma Tinh, mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, không thể lại để cho 3000 năm trước hạo kiếp lại lần nữa tái diễn. Cho nên, khi Tiêu Văn Bình một đoàn người đuổi tới trấn Ma Tinh thời điểm, phóng nhãn nhìn thấy, đều là bóng người, mà lại, cơ hồ mỗi một cái đều là cao thủ trong cao thủ. 3 Tinh quái. Theo một tiếng tràn ngập kinh dị tiếng kêu gọi, hấp dẫn ánh mình lực chú ý của chúng nhân. Tiêu Văn Bình ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt một con lớn đầu sói, trong lòng của hắn lấy làm kỳ, chẳng lẽ mới vừa ra tới, liền gặp được đêm chăng lang vương rồi. Bất quá, sau một lát, hắn lập tức minh bạch, gia hỏa này mặc dù cũng mọc lên một viên lớn đầu sói, nhưng rất hiển nhiên, cũng không phải là cái kia cuồng vọng tự đại đêm trăng lang vương. Trung quanh nổi lên một trận kỳ dị xì xào bàn tán, hiển nhiên đối với tinh quái nhất tộc xuất hiện cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Ai cũng biết, những này từ thực vật hóa anh thành hình người tu chân, từ trước đến nay đều là không dính không phải là khổ tu người. Liền xem như ma giới sầm lớn, bọn chúng cũng không thế nào để ở trong lòng, cũng không có bao nhiêu tinh quái chủ động đến đây trợ quyền. Bởi vì, tại tử vong khu vực giảm, cũng không có tinh quái tinh cầu. Nhân tộc, yêu tộc cùng tinh quái tam tộc, tuy nói đều có thể thông qua hấp thu thiên địa tinh hoa, tích xúc thực lực, từ đó đắc đạo thành tiên. Nhưng là, bọn hắn thời gian tu hành nhưng lại có khác nhau rất lớn, nhân tộc ngắn nhất, yêu tộc thứ hai, mà tinh quái nhất tộc nghĩ muốn đắc đạo thời gian tu luyện, lại là xa so nhân tộc cùng yêu tộc muốn dài rất nhiều lận. Đồng dạng là nhân tộc bên trong kiếm xuất cao thủ đã có thể đi thử xem tiên kiếp tư vị, mà phổ thông yêu tộc lại còn đang vì hóa anh thành hình mà cố gắng. Về phần tinh quái nhất tộc a, 1000 năm, bọn hắn ngay cả nội đan đều chưa hẳn có thể kết thành. Cho nên, khi yêu quái cùng tình quái tại hóa anh thành hình về sau, lựa chọn biến hóa mục tiêu tuyệt đại đa số đều là nhân loại hình thái, đó cũng không phải nói bọn hắn ghét bỏ mình xấu xí bên ngoài đồng hồ, mà là bởi vì nhân loại hình thái là dễ dàng nhất tu luyện điển hình. Trên cơ bản, trừ những cái kia đặc biệt tự luyến ra hỏa bên ngoài, cái này hai tộc cao thủ tại đạt tới hóa anh thành hình cảnh giới về sau, không thể tránh né đều sẽ biến vì nhân loại bộ dạng. 3000 năm trước, tại nhị giới đại chiến thời điểm, tử vong khu vực bên trong tinh quái nhất tộc tử thương hầu như không còn, địa bàn của bọn hắn cũng bị nhân tộc cùng yêu tộc đương nhiên chiếm cứ. Là Lấy, đang đối kháng với ma tộc xâm lấn thời điểm, bọn hắn lộ ra nhất không quan tâm, cũng là phản ứng tự nhiên. Tại Tiêu Văn Bình bọn người đến trước đó, không có người nghĩ tới tinh quái nhất tộc sẽ nhanh như vậy tham chiến, tại bọn hắn nghĩ đến, trừ phi là người yêu liên quân thảm bại, chiến hỏa đốt tới nhà của bọn hắn rầm, nếu không muốn trông vào tinh quái nhất tộc xuất động cao thủ trợ trận, căn bản là là chuyện không thể nào. Cho nên Khi Tiêu Văn Bình mở to hai mắt nhìn, nhìn từ trên xuống dưới con kia lớn đầu sói thời điểm, đầu này lao lang cũng giống vậy lồi ra trong mắt của mình. Nhìn làm sao? An Vương sấn răng pét miệng gọi một tiếng, lao ra hỏa này tại thần mục cung điện giặm ngẹn dòng giá 1 ngàn năm, rốt cục có thể ra thấu khẩu khí, nguyên bản tâm tình cực kỳ cao hứng. Nhưng là, khi hắn bị cái này xong trong mắt chừng nửa ngày về sau, hỏa khí lập tức liền lên đến. Con kia lão lang khẽ giật mình, xấu xí mặt sói bên trên hiện ra vẻ hưng hác, nói, tinh quái nhất tộc thì ngon a, làm sao? Muốn hay không trước cùng lão lang ta chơi một hồi? Tốt. An Vương hưng kêu lên, vậy thì tới đi một chờ. Tiêu Văn Bình gặp một lần không ổn, làm sao còn không có cùng ma tộc giao thủ, người một nhà trước hết đánh lên rồi. Chương 215, trấn ma tinh. Đối với Tiêu Văn Bình lời nói, An Vương thế nhưng là không dám chống lại, đầu này La Hoa ăn thịt người mặc dù lớn tuổi cực kỳ, nhưng là cũng không có lao Hồ đồ, biết nếu là đắc tội Tiêu Văn Bình, chỉ cần hắn một câu, mình liền muốn ngoan ngoãn dẹp đường hồi phủ. Mà cái này hậu quả, hắn nhưng là tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Là Lấy, An Vương gật gù đắc ý nói thầm mấy câu, đành phải hẩm lui xuống dưới. Nhưng là, An Vương lùi bước, nhưng cũng không biểu hiện sự tình như vậy trong Đối mặt độ kiếp kỳ An Vương, Cái kia lão lang đầu còn có một chút kiên kỵ, nhưng là đối mặt Tiêu Văn Bình, vậy coi như là hoàn toàn không giống thái độ. Làm trong lang tộc người nổi bật một trong, hắn cũng sẽ không đem một cái kim đan kỳ nhân loại đặt ở mắt dạ. Thế là, hắn giữ tận cười một tiếng, nói: "Thứ gì, dám mệnh lệnh lao lang ta a?" Lang tộc gia tính cùng một chỗ, lập tức hung tính đại phát, cũng không lại cân nhắc đối phương là ai, hai tay bại xuống, liền muốn làm sát thủ. Thông suốt, trước mắt tử quang lóe lên, một đem lóe ra điện quang trưởng kiếm ngay cả chào hỏi cũng không có đánh một tiếng, cứ như vậy hướng hắn ngay ngược đâm đến. Kiếm tốc độ ánh sáng nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Lương theo lấy một sợi lăng lệ sát thủ tương trợ hắn phô thiên cái địa cùng la qua. Lão lang ánh mắt biến đổi, vô ý thức hú lên cái dị, thân thể co rụt lại, đã lui ra phía sau mấy chục trượng. Tiêu Văn Bình mỉm cười, tình huống như vậy gặp nhiều, đã chẳng có gì lạ. Đầu này Lao lang cũng là không may, người nào không dễ trọc, càng muốn đến trêu chọc mình, mặc dù mình chưa chắc là hắn chi địch, nhưng là sau lưng mình, nhưng là có hai cái thiên hạ vô song bảo tiêu a. Thiên Lôi cung. Đầu kia lão lang kinh dị không thôi nhìn xem vượng Bạch gì, trong mắt vẻ kiêu ngạo giết hết, thay vào đó chính là khó mà che giấu sợ hãi. Tiên bố xưng hô như thế nào a? Tiêu Văn Bình nhàn nhạt hỏi, đã có Phượng Bạch tí chỗ dựa, mấy cái này yêu quái a, cho bọn hắn mượn một cái lá gan, cũng chưa chắc dám đối địch với chính mình. Hung chi, tại bên cạnh mình, còn có 6 vị độ kiếp kỳ tinh quái cao thủ, bọn hắn cũng không thể nào để cho mình thân hám hiệp cảnh. Cho nên, Tiêu Văn Bình 10 điểm an tâm, trong lời nói cũng tràn ngập một cố tự tin mùi vị. Lúc này, liền xem như có ngu đi nửa người, cũng có thể nhìn ra mấy người kia không dễ trọng. Là lấy, đầu kia lão lang trần chờ một chút, hay là nói, ngượt nhã? Nguyện nhã? Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, nhìn xem kia cẩn thận để phòng lớn đầu sói, trong lòng cười thầm. Giang Hỏa này thấy thế nào đều cùng một cái nhã chứ kéo không bên trên mặt cho quan hệ như thế nào à? Đương nhiên, Tiêu Văn Bình trong bụng điểm này toán thẩm cũng không thể khiêu khích Nguyệt Nhã chú ý, hắn nhìn xem đám người kia, có chút hiểu được ở đầu, đột nhiên hỏi, các hạ hẳn là chính là Tiêu Văn Bình đạo hữu rồi. Không sai, chính là Tiêu Văn Bình. Nghĩ không ra mình nổi tiếng còn rất cao, Tiêu Mỗ người đặc chỉ nói. Nguyệt Nhã vội vàng thu hồi một bộ hung ác bộ dáng, nói, nguyên lai thật sự là Tiêu đạo hữu, nghe nói đạo hữu tiến về ba đại thánh địa, không biết như thế nào rồi. Trong miệng hắn nói chuyện nhưng ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú lên Phượng Bạch Địch trong tay dẫn lôi kiếm, không dám có chút buông lòng cảnh giới. Xem ra đầu này lão la ngoài miệng nói khách khí, nhưng là trong lòng của hắn, hay là đối thiên lôi cùng dẫn lôi kiếm kiêng kỵ quá sâu a. Tiêu Văn Bình cười một tiếng, tiến lên một bước, ra hiệu Phượng Bạch Địch thu hồi thần kiếm. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cái này nội đâu a, có thể miễn thì miễn. Quả nhiên, thằng đó nhã nhìn thấy Phượng Bạch Địch thu hồi dẫn lôi kiếm, sắc mặt lập tức đẹp mắt nhiều. Cảm kích hướng về Tiêu Văn Bình đầu một cái, ý là đã tạ. Bất quá, hắn lần này động tác là nhiều hơn. Tiêu Văn Bình cũng không hiểu hắn động tác này bên trong bao hàm có ý tứ gì, có tưởng rằng hắn là tại tuân hỏi mình kết quả đây. May mắn không làm được bệnh. Tiêu Văn Bình đối hắn có chút chắc tay, hỏi: "Xin hỏi tiền bối, Huệ Chiết tông chủ cùng người ở đâu?" Hắn chỉ hỏi Huệ Chiết, đó là bởi vì hắn biết mình địa sư cha khẳng định là ở cùng với bọn họ, một khi tìm được Huệ Chiết, chẳng khác nào tìm được nhàn mây lao đạo bọn hắn. Nguyệt Nhã nhìn mắt Tiêu Văn Bình sau lưng ăn vương cùng mấy cái tinh quái một chút, đối với hắn lời nói tin cái mười phần. Nếu như không phải đạt được Tam Đại Chí Tôn đồng ý, những này tinh quái lại là từ đâu tới đây. Trọng không thành là tự động xin chuyến đi, kia tuyệt đối không thể. Tiêu đạo hữu hướng tây đi cái ngàn dặm xa, liền có thể trông thấy nhân tộc đại bản doanh, Huệ Chiết tông chủ ngay tại kia rừng nghị nơi. Nguyệt Nhã khoa tay nói: "Đa tạ tiền bối." Tiêu Văn Bình tạm một câu, trầm ngâm một lát, nói: "Không biết tiền bối cùng đêm trăng lang vương xưng hôi như thế nào. Đó là chúng ta sao tiên lang đại tộc trưởng." Nguyệt Nhã một mặt cung kính nói: "Tiêu Văn Bình hướng hắn cười một tiếng, nói: "Nếu là tiền bối nhìn thấy hắn, còn xin thay chào hỏi một tiếng." Nguyệt Nhã lắc đầu, nói: "Tộc trưởng đại nhân tại các nhân tộc đại bản doanh thương thảo đại sự, ngươi đại muốn đi, tự nhiên có thể trông thấy." "A, tốt." Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, Xem ra nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ thật là quy mô đổi mới, nếu không lão lang như thế nào lại đến nhân tộc đại bản doanh đi đâu. Đã đạt được tin tức, Tiêu Văn Bình liền từ biển Ngự Nhã, mang theo mọi người, rời đi chuyển tổng trận, hướng về phương Tây bay đi. Ai? Đáng tiếc. An Vương một bên bay một bên tiếp rẻ thở dài. Cái gì đáng tiếc? Tiêu Văn Bình quay đầu lại hỏi nói. Đầu kia lão lang vừa vừa bước vào độ kiếp kỳ, là cái cực tốt thuốc bổ, nếu là có thể đưa nó ăn, có thể bù đắp được ta 100 năm khổ tu. Cái gì? Ăn rồi? Tiêu Văn Bình trong lòng một hàn, hỏi. Chính là Chúng ta hoa ăn thịt người nhất tộc chính là lấy động vật làm chủ ăn, ngẫu nhiên." Tiêu Văn Bình nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, mặc dù An Vương cũng không nói đến ngẫu nhiên cái gì, nhưng là hắn đã minh mạch, hoa ăn thịt người, hoa ăn thịt người, cái tên này đã đủ để giải thích hết thảy. Nhìn thấy Tiêu Văn Bình một mặt không nhanh, An Vương tức thời ngừng nói, hắn cũng không phải sợ Tiêu Văn Bình, mà là lo lắng nếu như trò hắn không cao hứng, đem mình chạy về thần một cung điện, kia mới oan uổng cực độ đầu. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, chỉ chốc lát liền xa xa trông thấy đại bản doanh chỗ. Không là người tu cấp bậc cao nhân a, mới ngắn như vậy ngắn mấy ngày công phu, đại bản doanh đã đơn giản quy mô Tính quái hình thể 10 điểm đáng chú ý, cho nên bọn hắn còn không có đi tới đại bản doanh, liền đã kinh động vệ chết bọn người. Thấy Hoa mắt, Nhan Mây lao đạo cùng Huệ Phổ hai người chủ động tiến lên đón. "Sư phụ, tiền bối." Đối mặt hai cái này đối với mình tốt nhất chữa giả, Tiêu Văn Bình thế nhưng là hớn hở ra mặt. Hào tiểu tử, không có bị Long Phượng ăn hết, tốt." Nhan Mây lao đạo cười to nói, Huệ Phổ cũng ở một bên vớt dâu mỉm cười. Tiêu Văn Bình trong lòng một trận ấm áp, bọn hắn nhị lao nhìn thấy mình về sau, cũng không giống gió mát cùng nhã đồng dạng, lập tức hỏi đến chuyến này kết quả như thế nào, mà là đối với hắn có thể bình an trở về cảm thấy vô cùng vui mừng. Bởi vậy có thể thấy được, tại trong lòng của bọn hắn, an toàn của mình mới là trọng yếu nhất. Tối thiểu, so kia cái gì nhiệm vụ muốn trọng yếu hơn?" Nhị Lao ánh mắt hướng về phía sau hắn nhìn lại, khi thấy An Vương thời điểm, không khỏi cùng nhau khẽ giật mình, trao đổi một ánh mắt, hỏi, "Văn Bình, vị này là?" "À, cái này nhóm chính là hoa ăn thịt người trưởng Lao An Vương, phụ thân mục Lao tổ mệnh lệnh, tới đây trợ quyền." Tiêu Văn Bình giải thích nói. "Bất quá, hắn nhìn Nhị Lao sắc mặt khác thường, hẳn là cùng cái này An Vương có quan hệ gì không thành. Quả nhiên là tham ăn nhất tộc An Vương tiền bối, lão đạo kính đã lâu." Nhàn Mây lão đạo sắc mặt hơi đổi một chút, lại khôi phục một đời tống sư phong độ, đánh cái tập tay, nói: "An Vương đôi mắt nhỏ chớp chớp, cười quái gì nói: "Không cần phải khách khí, ta không ăn ngươi chính là." Nhà ngây lao đạo khẽ giật mình, "Nói gì vậy?" Tiêu Văn Bình ở một bên cũng là thầm than một tiếng, người này cùng Tình Quái tư duy đúng là có chỗ khác biệt a. Huệ Phổ mang lấy bọn hắn tiến vào đại bản doanh, Tiêu Văn Bình nhìn một cái, tại cái này đám, căn bản cũng không có đệ tử cấp thấp, tất cả mọi người hắn đều nhìn không thấu, bất quá cảm ứng được mọi người phóng xuất ra khí tức cường đại, từng cái tối thiểu đều là phân thân trợ lên đại cao thủ. Ngẫm lại cũng thế. Trấn Ma tinh thể tích mặc dù so địa cầu phải lớn hơn mấy lần, nhưng cũng vô pháp dung nạp quá nhiều người tu chân. Hiện tại, mỗi một ngày qua, đều sẽ có thành tựu ngàn hơn 10.000 cao thủ tự phát đổi tới cái này dặm, những cái kia pháp lực hơi thấp, đương nhiên là muốn bài trừ bên ngoài. Tránh khỏi tại ngày sau đại chiến bên trong, ngay cả năng lực ngăn cản cũng không có, liền vô ích lột mạng. Tiêu Văn Bình trong mấy người này, trừ Diệp Tiên Tu Vi đã đạt nguyên anh bên ngoài, nó hơn 3 người đều là kém chi tương đối xa, lấy kim đan cảnh giới đối tới Trấn Ma tinh, sợ là cũng chỉ có 3 người bọn hắn. Nhưng là, đối với bọn hắn 3 người, lại không người dám tiến hành chỉ trích. Dù sao Chỉ bằng vượng bạch tí trong tay kia đem dẫn lôi kiếm, là đủ áp chế tất cả thành em phản đối. Tiêu Đạo Hữu, một đường mạnh khỏe. Huệ chết cười tủm tìm tiến lên phía trước nói: "Khách khí vài câu, Tiêu Văn Bình biết tại phía sau hắn những người kia đều là vùng này bên trong nước cao vọng trọng cao nhân tiền bối. Nói một cách khác, lần này chấn ma hành động chính là từ bọn hắn ra mặt phụ trách chủ tính trung an bài. Cùng bọn hắn một gặp một lần lễ, mấy cái này ngày thường giằm mắt cao hơn đầu độ kiếp kỳ tiền bối, đối với Tiêu Văn Bình ba người giống nhau là nhìn với con mắt khác, không có một cái bày ra cái gì tắc phong đáng tởm." Đặc biệt là đối với có thể chế tạo ra thành thơ phòng khí tại cao tay Tiêu Văn Bình, càng là khen không dứt miệng. Tiêu Văn Bình nhìn chung quanh một cái, lại là không gặp đêm trăng lang Vương tung tích, không khỏi hỏi, tông chủ tiền bối, đêm trăng lang Vương đâu? Huệ chết cười khổ một tiếng, khẽ lắc đầu, Tiêu Văn Bình nhấc mắt nhìn đi, chỉ gặp mặt trước mọi người hoặc là đồng dạng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hoặc là chính là một mặt không nhanh. Trong lòng của hắn thắc kinh, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ nhân tộc cũng yêu tộc trở mặt không thành? Lang Vương hạ trở lại yêu tộc đại bản doanh. Một vị giả nhàn nhạt nói một câu. "Vất quá" chỉ cần nhìn khỏe miệng của hắn kia một tia cười lạnh, liền biết lão này đối với sói năm không có nửa điểm hảo cảm. Tiêu Văn Bình thần sắc bất động, bí mật quan sát, còn có mấy người cũng là đồng dạng biểu lộ, xem ra trong nhân tộc, đối yêu tộc có mang địch ý cũng không ít. Tiền bối, đây là ai? Nói rất dài dòng. Huệ chết sắc mặt nghiêm túc, hướng hắn nói nguyên do trong đó. Chương 216, 2 tộc phân tranh. Nguyên bản người, yêu hai tộc vốn là có cự oán, lần này, nếu như không phải ma tộc đại quân bức bách, bọn hắn bách dưới sự bất đắc dĩ, cũng sẽ không bắt tay hợp tác. Nhưng là Mặc dù bức bách tại áp lực, bọn hắn miễn cưỡng liên thủ, nhưng giữa lẫn nhau khác nhau chỉ lớn, vẫn là để nhân ý không ngờ được. Có lẽ nói, là mặc dù sớm có dự cảm, nhưng lại song phương lại bất lực giải quyết. Kỳ thật, tại hai tộc nhân mã cương vừa tiến vào chiếm giữ trấn Ma Tinh thời điểm, cũng không có tách ra, mà là hỗn hợp cùng một chỗ. Thế nhưng là, hỗn hợp cùng một chỗ tệ nạn rất nhanh liền xuất hiện. Chỉ là ba ngày ở giữa, đã là ngươi nhìn ta không quen, ta nhìn ngươi khó chịu, người, yêu hai tộc ở giữa không ngừng phát sinh một chút ma sát nhỏ. Mặc dù đều là chút lông gà vỏ tỏi vớ nhỏ, nhưng là đã đủ để cho tất cả hữu thức chi sĩ vì đó nhức đầu không thôi. Mà lại, loại này tiểu đà tiểu nháo chẳng những là thường có phát sinh, cũng dần dần có tiến một bước mở rộng xu thế. May mắn lúc này, Huệ chết tông chủ bọn người tự mình dẫn môn hạ cao thủ đến đây, vừa lúc cùng Bạch thú chi vương sư vương bệ hạ gặp nhau, hai lần một thương nghị, liền quyết định tạm thời ở riêng. Tiêu Văn Bình chân mày hơi nhíu, hắn đột nhiên nghĩ đến vừa tới chấn Ma tinh bên trên thời điểm, gặp phải đầu kia La yêu, bắt đầu thời điểm, này yêu đối đại nhóm người mình thế nhưng là không có nửa điểm sắc mặt tốt, bởi vậy có thể thấy được, Đông đảo yêu vương đối với nhân tộc thành kiến sắc thực rất sâu, chỉ sợ ngắn hạn ở giữa là không cách nào hóa giải. Đồng thời, Hắn cũng từ vệ chết lời nói nghe ra lo lắng, đây chính là đối cái này trấn ma một trận chiến lớn nhất lo lắng a. Lần này cùng ma tộc hội chiến nhưng là không như bình thường, quan hệ trọng đại. Lấy trấn ma tinh làm trung tâm, cái này một mảnh cao thủ cơ hồ đều tại cái này dạm, nếu như còn ngăn không được ma tộc đại quân xâm lớn, như vậy 3000 năm trước trường hạo tiếp thế tất tái diễn, tu chân giới tổn thất cũng là thảm trọng dị thường. Cho nên một trận chiến này, không phải thắng không thể, bởi vì nếu là thua, chỉ sợ không người có thể gánh chịu lạc bại cái chủng loại kia hậu quả nghiêm trọng. Nhưng là, muốn đánh thắng, cũng không phải là hô vài tiếng khẩu hiệu liền có thể giải quyết vấn đề. Mặc cho ngươi kêu kinh thiên động địa, người ta một cái giới phi kiếm đến, liền để ngươi chịu không nổi. Nếu như đến tiếp chiến này, người yêu hai tộc hay là như vậy thế bất lưỡng lập, như vậy thủ thắng loại hình lời nói liền đừng đề cập. Toàn quân bị diệt khả năng ngược lại là lớn một chút, cho nên có chút kiến thức người đều vì thế lo lắng. Mặc dù nghe lão đạo sĩ khẩu khí, tựa hồ Sư Vương cùng Lang Vương ngược lại là tương đối thiên hướng về thân thiện nhân tộc địa, cũng không biết yêu tộc bên trong những người khác ý nghĩ như thế nào. Đại chiến buông xuống, như là hai tộc trước lên phân tranh, chỉ sợ. Vệ chết mày tha nhỏ, hiển nhiên vì thế lo lắng không thôi. Tiêu Văn Bình sờ sờ trên tay Thiên Hư giới chỉ, đột nhiên nghĩ đến trong đó cất giấu hai cái bà bối, lập tức sinh lòng một kế, hắn nhướng mày cười một tiếng, nói: "Tiền bối chớ có lo lắng, có lẽ ta có biện pháp." "A, Tiêu đạo hữu có gì cao kiến?" Huệ chết hai mắt sáng lên, hỏi. Mặc dù Tiêu Văn Bình chỉ là một cái kim đăng kỳ người tu trần, nhưng là thân phận của hắn lại là không phải tầm thường, lần này càng là đại biểu nhân tộc đi sứ ba đại thánh địa, mang về tình quái nhất tộc cao thủ trợ trận, nói ra tự nhiên là có được mấy phân phất lực. Cao kiến không dám nhận, bất quá, văn bối đã từng nghe người ta nói qua, yêu tộc trên dưới cho tới nay đều là lấy long phượng hai tộc tầm đầu, mọi thứ đồng đều lấy cái này hai tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó, đúng không?" Tiêu Văn Bình mỉm cười mà hỏi. "Không sai." Huệ Thiết Trịnh trọng gật đầu nói, "Long phượng hai tộc chính là tất cả chim thú trùng rắn chí tôn, chỉ cần là yêu người trong tộc, đều phụng nó như thần linh tại thế, nhưng có chỗ mệnh, không dám không theo." Tiêu trưởng lão, hẳn là lần này đi long phượng hai tộc có khác thu hoạch." Thiên Nhất tông chủ nghe ra manh mối, liền vội vàng hỏi. Ánh mắt của mọi người đồng loạt chầm chầm Tiêu Văn Bình, nếu quả thật chính là long phượng hai tộc ra mà tác chế, coi như mượn yêu tộc một cái lá gan lớn như trời, cũng là không dám cái mệnh. Tiêu Văn Bình cười ha ha, đối với mọi người truy hỏi cũng không trả lời, đúng vậy a. Hắn căn bản cũng không có đi qua Long cung vồ tổ, lại muốn hắn trả lời như thế nào đâu. Cái gọi là nói nhiều tất nói hớ, đạo lý này a, hắn hay là minh mạch. Bất quả a, nếu như lao đạo sĩ bọn hắn nói là thật, như vậy liền bằng trong tay mình cái này hai cái bảo vật, muốn áp chế Đông Đào yêu tộc nhất thời, hẳn là có thể làm được. Nhìn thấy Tiêu Văn Bình một bộ thần thần bí bí dáng vẻ, những này thế hệ trước bên trong người nổi bật ngược lại là càng thêm kiên định lòng tin của mình. Những cái kia lo lắng cắt chí giả càng là thật giải thở phào nhẹ nhõm, rốt cục giải quyết hết cái họa lớn trong lòng này. Mặc dù còn có chút lao luyện thành thục, đối với Tiêu Văn Bình lời nói khó tránh khỏi có chút hoài nghi, bất quả, nếu là cái khắc kim đăng kỳ người tu chân khen giới như thế cửa biển, bọn hắn tự nhiên không tin, nhưng Tiêu Văn Bình a. "Ân, người này thần thông quả đại, hay là dựa mắt mà đợi đi." Tiên bối vẫn đuối cái này liền tiến về yêu tộc trụ sở, sau đó lại đến. Tiêu Văn Bình hướng về mọi người thi lễ một cái, nói: "Cùng các loại, lao đạo cùng ngươi cùng đi." Nhan Mây lao đạo vội vàng xông về phía trước một bước, những cái kia yêu quái cũng không phải dễ sống chung, Tiêu Văn Bình một người thì đến, lão nhân gia ông ta có thể yên tâm. Tiêu Văn Bình lắc đầu liên tục Nói: "Sư phụ, việc này đệ tử một người tiến đến là đủ." Nhìn xem Lao đạo sĩ một mặt quan tâm, lại an ủi: "Đệ tử có hoàn toàn chắc chắn có thể giải quyết, ngài cứ yên tâm đi." "Đúng vậy a, Nhàn Vân đạo huynh, Tiêu trưởng lao không phải là phạm nhân, ngươi cứ yên tâm đi." Thiên Nhất tông chủ cũng ở bên người nói giúp vào. Nhàn Mây Lao đạo do dự một chút, rốt cục từ bỏ cùng đi ý nghĩ. Tiêu Văn Bình làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, lại lần nữa thi lễ một cái, hướng về vệ sĩ bản giao vài câu, mời hắn an trí những cái kia tinh quái cao thủ, những người này, trừ An Vương tương đối khó lấy hầu hạ bên ngoài, những người còn lại đều là điển hình hảo hảo tiên sinh sẽ không cho nhân tộc thêm bất cứ phiền phức gì. Giới đi đại bản doanh, thân thể của hắn vừa mới lên không, đã cảm thấy bên người khác thường, không cần quay đầu lại, liền biết là Trương Nhã Kỳ bọn người theo sau. Hắn quay đầu cười khổ nói, một mình ta đi đủ rồi, các người đến làm chi? Không có gì, ta nghĩ đến xem, yêu tộc đại bản doanh là dạng gì." Trương Nhã Kỳ thản nhiên nói. Phương Bạch Đĩ cũng không trả lời, chỉ là lạnh lấy một gương mặt xinh đẹp, giữ im lặng. Về phân Điệp Tiên A, rất thẳng thắn đi tới Tiêu Văn Bình bên người, giữ chặt cánh tay của hắn, một gương mặt xinh đẹp bảng bên trên đều là không có chút nào tâm kế tiểu dung. Tiêu Văn Bình trong lòng trở nên kích động, hắn biết mình ở phía dưới một phen làm ra vẻ, cố nhiên có thể đem huệ chết bọn người rô đến sửng sốt một chút, nhưng là muốn giấu giếm được cùng đi thần mục nhất tộc hai nữ, lại là có chút khó khăn. Các nàng biết mình cũng không có đi qua Long cung tổ tổ, cho nên lo lắng an nguy của mình, thế là tự động theo sau. Chút tình ý này, lại là khó được. Về phân Điệp Tiên A, đoán chừng nàng là không hiểu cái gì đại đạo lý, chỉ là ra ngoài bản năng muốn ở tại bên cạnh mình thôi. Nhìn kỹ hai nữ bình tĩnh ánh mắt, Tiêu Văn Bình trong lòng đột nhiên dâng lên hảo tình và trượng, nói: "Tốt, đã như vậy, chúng ta liền cùng đi đi." Yêu tộc đại bản doanh cách xa nhau, nhân tộc vẫn chưa quá xa, trước sau bất quá 2000 dặm xa, cùng chấn Ma Tinh bên trên ma giới phong ấn hình thành một cái tam giác đều. Tiêu Văn Bình xa xa đánh giá, nếu như là người không biết nội tình nhìn, còn tưởng rằng hai tộc là cố ý thành thế đối chọi, từng hỗ chiều hướng đâu? Lại có thể nào nghĩ đến, trên thực tế người, yêu hai tộc quan hệ tại dưới đấy đã là ám lưu hung dữ, người đến người nào? Một đạo ủ ủ thanh âm từ yêu tộc trong đại bản doanh chuyển đến, hiển nhiên, mấy người bọn họ thân phận đã bị người khám phá. Cũng thế, yêu tộc Ngũ Quan đội nhảy rõ ràng cao hơn nhân tộc, liền xem như lấy khí vị mà nói, cũng biết đến chính là ba tên nhân loại. Phía trước mấy chục đạo thân ảnh đằng không mà lên, Tiêu Văn Bình ngưng mắt xem xét, ai ra, thật sự là động vật gì đều có, hẳn là mình thật đi tiến vào Tây Du ký cố sự giảm. Bất quá, xem bọn hắn từng cái sân răng toét miệng hung ác bộ dáng, liền biết những người này cũng không phải là tâm địa thiện lương hạng người. Lớn vật tiểu bối, dám đến chúng ta yêu tộc đến, ha ha, đưa tới cửa mặt hàng, không sai không sai, vừa vẫn cho ra ra ta giải giải thèm. Một cái báo nhức đầu ngân thanh cười nói. Tại bên cạnh hắn, vang lên một trận hắc hắc tiếng cười quái dị, hiển nhiên đối với câu nói này mười điểm tán đồng. Tiêu Văn Bình lập tức minh bạch, những người này là thuộc về loại này không thích nhân loại yêu quái. Bất quá, hắn cũng là có thật kiên nhẫn, thoảng qua chắp tay nói, tại hạ này đến, là có chuyện yêu cầu thấy sư vương, còn xin tiền bối thay dẫn kiến. Dẫn kiến? Ha ha, có việc ngươi liền nói thôi, nói xong, ra ra bụng còn bị nói đâu. Tiêu Văn Bình nhướng mày, nghĩ không ra mấy cái này yêu tộc xúc sinh thật đúng là không dạng đạo lý a, hắn ám hừ một tiếng, quay đầu đối phụng Bạch Tí nhẹ nhàng nói, áo trắng, trước triệu hắn một đạo thiên lôi ra, cho bọn hắn nhìn một cái, bất quá, không muốn thật bổ tới người. Phượng Bạch Tí vô thanh vô thức, cũng không biết nghe thấy được không đó, chỉ là, trong mắt của nàng lại hiện lên một tia lăng lệ. con báo tại vùng này yêu tộc bên trong, cũng là thanh danh hiển hách ra hỏa, tên tuổi chi định, pháp lực mạnh, tuyệt không kém hơn đêm chăng Lang Vương. Nhưng cùng Lang Vương khác biệt chính là, hắn là một cái cực độ căm hận nhân loại ra hỏa, hôm nay rậm cùng Tiêu Văn Bình nói cái này rất nhiều lời, hay là trở ngại sư Vương lão đại mệnh lệnh, nếu không đã sớm nhào lên, đem bọn hắn nuốt tiến vào trong bụng. Báo đầu ngay tại lên tiếng cùng Tiếu, đột nhiên, nghe tới trên bầu trời tựa hồ vang lên một tia tiếng kinh minh. Hắn kỳ quái ngẩng đầu một cái, sắc mặt lập tức đại biến, trên đầu hắn mơ chính bắt đầu ngưng tụ xương mù nặng nề lôi vân phong Gần như đồng thời, Tại không trung kia hơn 10 tên yêu tộc cao thủ hết lớn lên ra, bọn hắn không nói hai lời, lập tức chia ra lần trốn, nháy mắt chim bay thu tán, không còn có người nói cái gì nghĩa khí hai chữ. Phải biết, đây chính là Thiên Kiếp a, bọn hắn phần lớn là độ kiếp kỳ tuyệt đỉnh cao thủ, biết do nếu là thiên lôi tiền đến, không mau mau rời đi thiên kiếp tử trường phạm vi, như vậy dẫn xuất ngay cả điểm cấp khả năng hay là cực lớn. Mà một khi ngay cả điểm cấp thành hình, lại nghĩ bình an vượt qua, chính là muôn vàng khó khăn. Cho nên, giờ khác này, cùng độ kiếp người giảng nghĩa khí, chẳng khác nào là hại người hại mình, tự tìm đường chết. Chương 217, nổ doanh Theo tiếng hoành minh dần dần vang lên, bán tộc đại bản doanh cũng là sôi trào. Tại Thiên Kiếp Uy dưới, không có bất kỳ người nào dám xem thường. Có lẽ, trông thấy trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đoàn lôi vân phong bạo, đừng nói là những này yêu tộc người tu chân, liền xem như tiên giới tiên nhân sợ là cũng khó có thể bảo trì một viên tâm bình tĩnh. Ngay một khắc này, cũng có thể thấy được người tu vi, cơ hội là trong chốc lát, tại thiên kiếp vừa vừa lộ ra hơi có chút báo hiệu thời điểm, trên bầu trời liền hiện lên vô số thân ảnh, phàm là độ kiếp kỳ yêu quái, không có chỗ nào mà không phải là lòng bàn chân dầu, vội nhanh chóng. Những này yêu tộc các cao thủ từng cái tu vi tinh thâm, Vậy mà lúc này cũng không lo được cái gì khiêm tốn lễ nhượng, mỗi một cái yêu quái đều đem thu tộc bản tính phát huy vô cùng nhuyễn nhuyễn. Chỉ nghe gạch thanh âm không ngừng vang lên, trong mấy mắt, Tiêu Văn Bình đám người trước mặt đã là trống rông một mảnh, lại cũng không có người ngây người nơi đây. Độ kiếp kỳ yêu quái là mất mạng đào tẩu, ngược lại là những cái kia ly hợp, phân thần kỳ đám yêu thú ở một bên chỉ trỏ, vui xem náo nhiệt. Đột nhiên, tại yêu tộc trong đại bản doanh phát ra một tiếng kinh thiên động địa ho hét, "Nóa, cái nào xúc sinh hiện tại tới thiên Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, thanh này ngược lại là rất quen thuộc, bất quá nếu là tại yêu quái đại bản doanh Đoán chừng 89 phần 10 cũng là một cái yêu quái. Hắc, nghe yêu quái mang xúc sinh, ngược lại là thú vị gấp. Hắn định nhãn một nước, chỉ thấy một thân ảnh sen lẫn năm đạo hào quang nháy mắt trốn xa. Nếu như hắn không có nhìn lầm lời nói, này yêu chính là đêm trăng lang vương. Bất quá, trên người hắn kia năm đạo quang mang tựa hồ rất quen mắt a, hẳn là. Tiêu Văn Bình trợn khóc trợn cười nhìn xem kia đi xa ngũ sắc qua mang, hẳn là đầu này lao lang vậy mà đem quần áo bó cho mặc vào không thành. Đông đảo độ tiếp kỳ yêu thú là có bao xa trốn bao xa, cái báo đầu đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Báo tốc độ tại Bách thú bên trong. Từ trước đến nay đều là số một số 2, vậy một tiếng còn không có vang lên, đã xa xa lện đến đằng trước. "Lão báo, ngươi muốn chết ta, trốn cái gì trốn?" Một cái cùng hắn đồng hành yêu quái, nhìn thấy như bay chạy trốn báo đầu. nghiêm nghị quát hỏi. "Cái gì?" Lão báo tử không hiểu chút nào kêu lên. "Bất quá, dưới loại tình huống này, hắn cũng không lo được sinh khí, chỉ là kỳ quái, vì sao này yêu đột nhiên chửi mình? Kia là ngươi địa thiên kiếp, ngươi không rất chuẩn bị. Chạy cái gì, nghĩ dẫn tới mọi người ngay cả điểm cứa a." Này yêu diện như đen than, đầu xinh một bộ sừng châu, âm thanh như lo đỉnh, xa xa truyền ra. Chúng yêu vương giận dữ, một bên kế tiếp theo tản ra, một bên dùng đến cực độ khinh bị ánh mắt lấy hướng lao báo tử. Tại thu chân giới bên trong, có một cái quy củ bất thành văn. Một khi nào đó vị cao nhân thiên kiếp tiến đến, hắn có thể sử dụng đủ loại thủ đoạn chống cự thiên kiếp. Nhưng là, lại không thể tới gần cái khác độ kiếp kỳ cao thủ. Truy cứu nguyên nhân, liền là sợ gây nên ngay cả điểm kiếp, khiến đồng quy vô tận. Cho nên, khi bọn hắn nghe nói, cái thiên kiếp này là lao báo tử điệp, mà hắn lại tại bốn phía nhảy nhót tương bừng mồ vượn, lập tức nhìn về phía ánh mắt của hắn liền mang mấy phần nguy hiểm. Không đúng. Lão báo tử khẽ giật mình, sau đó hét lớn: Không phải ta, chính là ngươi. Lão Ngưu tính tình là bách thú bên trong nhất là của tưởng, một khi quyết định, một cái lý, liền xem như đụng vào nam tưởng, cũng là không chịu quay đầu a. Không phải. Lão báo tử kiệt lực gào thét, nỗi oan nước này thế nhưng là không thể có. Ta lấy đến, là ngươi địa thiên cướp. Lão Ngưu tức giận đến một cột khói trắng từ cái mũi dằm thẳng phun tới, hiển nhiên đã là ở vào nỗi giận biên giới. Lão báo tử túi người xuống, trong mắt cũng là hung quang văng khắp nơi, hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói, không phải ta. Không phải ngươi là ai? Lão báo tử một quen, đúng vậy a. Không phải hắn là ai đâu trong đầu hắn nháy mắt hiện lên vừa rồi kia phiên cảnh tượng. Đám mây xét này phong bạo đúng là tại trên đỉnh đầu của hắn thành hình điểm này, lão báo tử tuyệt đối có thể khẳng định, lấy tình hình kia, cũng có mấy phần là thiên kiếp của hắn đến dáng vẻ. Chỉ là, hắn càng thêm rõ ràng, trong lòng của hắn lại không có bất kỳ cái gì cảm ứng ai cho nên, hắn mới có thể chạy so miễn tử còn nhanh hơn, đã không phải thiên kiếp của hắn, chẳng lẽ còn muốn hắn lưu lại chờ chết bàn a. Cái này doan đại đầu, hắn là tuyệt đối không làm. Bất quá, lấy đến lúc này đông đảo các đồng bạn nghi ngờ ánh mắt, hắn cũng không khỏi ngây cả mang lên, thật chẳng lẽ chính là cảm ứng của mình sai rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời một mảnh tinh lang, mười ngàn dặm không mây, đừng nói cái gì thiên kiếp, liền ngay cả kiếp, quỷ cấp cũng không có nửa điểm. Các ngươi đang làm gì? Một đạo tràng ngập tiếng gầm gừ phẫn nộ tại chúng yêu bên thai nổ vang, dù cho là lấy lao báo tử hung ác cùng lao đấu của cường, đồng dạng cảm thấy tê cả ra đầu, thay đổi mới dương cung bạc kiếm khí thế, thành thành thật thật không nói thêm nữa. Thiên kiếp, ai thiên kiếp đến rồi? Một đầu lớn sư tử giận dâu tóc dựng lên cao giọa quát. Chúng yêu hai mặt nhìn nhau, vừa rồi trên trời dị tượng, tất cả mọi người thấy, kia đúng là thiên báo hiệu không sai, nhưng vấn đề là, cuối cùng là vị nào thiên kiếp? Vấn đề này thật đúng là khó trả lời a. Xa xa, Tiêu Văn Bình ám đạo, khỏi phải giới thiệu, cái này một vị nhất định là sư Vương lão đại. Chỉ là nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ so đêm chăng lang vương còn muốn hung hãn ba phân, không hổ là Bách thú chi vương a. Đột nhiên, một thân ảnh từ thật xa chỗ nhanh như chớp chạy tới. Dạng này cử động cá thượng, lập tức gây nên mọi người chú mục. Chỉ thấy người đến trên đầu mọc ra một cái đầu sói to lớn, chính là Tiêu Văn Bình người quen biết cũ. Bị hai nữ xưng là đại cẩu đầu đêm chăng lang vương. Đầu này lão lang gạo hoạt thường, vừa nghe đến thiên kiếp hai cái này chữ, đồng thời cảm thấy trên bầu trời khí quyển biến hóa. Lão nhân ra ông ta quyết định thật nhanh, vước xuống một đám hồ bằng cầu hữu, bước ra liền đi, ngáy mắt đi xa. Thẳng đến nơi xa, xa xa nghe thấy sư vương lão đại gầm kết thanh âm, đầu này lao lang cẩn thận nhìn một cái, cái này rậm làm sao cũng không giống là có thiên kiếp phát sinh bộ dáng. Hắn thân là sao thiên lang chi vương, nguyên kỳ mặc dù hơi bị lớn, nhưng là mắt sói thị lực luôn luôn rất tốt, nghĩ nghĩ lại, tựa hồ trông thấy mấy người, hắn trong lòng hơi động, càng xem càng tượng, lập tức trong lòng hiểu rõ, lấy so đào tẩu còn cấp tốc hơn 3 phần tốc độ chạy về. Sư tử lão đại, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là nhân tộc bên trong nhân tài mới nổi Tiêu Văn Bình. Lão Lang Vương người chưa tới, đã đi đầu hồ nào? Nha. Trong lúc bất chi bất giác, chú có yêu quái nhóm nhìn Câu Tiêu Văn Bình ánh mắt cũng biến thành hiền lành một điểm. Thành thời phòng, nếu như nói kiện pháp khí này mang cho nhân tộc người tu chân rất nhiều chỗ tốt, như vậy yêu quái nhất tộc sở được đến chỗ tốt liền càng thêm lớn không chỉ gấp 10 lần. Đều nói nhân loại tu tiên khó khăn chung điệp, nhưng là yêu quái tu tiên, càng là khó càng thêm khó, cơ hội chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nghĩ muốn đắc đạo thành tiên, tỷ lệ thấp, xa so với nhân loại vì thiếu. Trong đó lớn nhất một nguyên nhân, cũng là bởi vì tâm ma khó kháng, những này có một 2000 năm Đếm được lao quái vật nhỏ, cả đời rết chóc vô số, tâm ma chi trọng, hơn xa phàm nhân, cái này cũng là bọn hắn thú tính khó sửa đổi, mặc dù hòa anh thành hình, nhưng là nhiều năm thói quen lâu ngày lại há có như vậy khách dễ xoay chuyển. Cho nên, Tiêu Văn Bình chỗ luyện chế thành thôi phòng đối với những ngày yêu quái đến nói, thực tế là tốt không thể tốt hơn tin mừng. Mà lại, càng để bọn hắn cao hứng là, Tiêu Văn Bình chẳng những không có dấu diếm phương pháp luyện chế, ngược lại là thẳng thắn truyền bá rộng rãi, đồng phát dưới lớn ý nguyện vĩ đại, muốn để trong tu chân giới người người được hưởng thành quả. Lớn như thế công đức, liền xem như những này đám yêu quái lại tàn bạo bất nhân, cũng không khỏi âm thầm kính nể. Còn có một chút, bọn hắn cũng là biết đến, cái này đại công đức, liền coi như bọn họ không có thể tham dự trong đó, nhưng cũng ngàn vạn không thể cản trở. Nếu không chính là nghịch thiên hành sự, ngày sau độ kiếp thời điểm, 100% sẽ nên đón cựu thiên lối hỏa cấp siêu cấp thường lớn. Chính như lúc này cái kia báo đầu, lập tức liền đổi sắc mặt, kinh dị không thôi mà hỏi, hắn chính là luyện chế thành tơi phòng cái kia Tiêu Văn Bình. Không sai. Lão Lang Vương Dương Dương đắc ý nói câu, hướng về Tiêu Văn Quý nên đón tiếp lấy. Nhìn thấy chưa thiên kiếp, chỗ có yêu quái nhóm chậm rãi trở về, đương nhiên, tự mình thảo luận vậy vẫn là khó mà tránh khỏi. Vậy trở về Tiêu Văn Bình trước mặt, lão lang đầu cười đến càng thêm vui vẻ, nói: "Sư lão đại, đây là Tiêu đạo Hữu, vị này là Cản Khôn quyển chuyển nhân Trương Nha Kỷ, vị này, vị này, a." Lão lang Vương cười không nổi, làm sao mắt trận trắng nhiều một cái, phải biết, một cái thiên lôi cung chuyển người đã đầy đủ để người đau đầu, nếu là lại tới một cái. Sư Vương tự nhiên cũng nhìn thấy bọn hắn, cặp tiết như chuông đồng con mắt hướng mắt trận trắng cùng điệp tiên trên mặt như điện quang hỏa thạch nhìn sang. Điệp tiên e ngại hướng Tiêu Văn Bình sau lưng tránh đi, dù sao cũng là yêu quái nhất tộc, mà lại chỉ có nguyên anh cảnh giới, bị độ kiếp kỳ lao yêu quái cũng có hảo ý trừ một cái tự nhiên là trong lòng chột dạ. Nhưng mà, cùng điệp tiên biểu lộ vừa vặn tương phản, Phượng Bạch đi song mi ngừng lại, đã là hiện ra một vẻ tức giận. Vị này chắc hẳn chính là Thiên Lôi Cung Tôn giả Phượng đạo hữu. Sư Vương hướng về Phượng Bạch đi xa xa thi lễ, không kiêu ngạo không tự ti nói: "Thiên Lôi Cung, ta Minh Bạch, vừa rồi thiên kiếp là ngươi." Lão báo tử đi theo Sư Vương sau lưng, đột nhiên nghĩ thông suốt đạo lý trong đó, cao giọng kêu lên: "Không sai, là ta, người muốn thế nào?" Phượng Bạch Kỷ lạnh lùng nói. Lão báo tử mở trừng hai mắt, ngục một câu, trước mắt ba người, bị một cái kim đan kỳ tiểu bối như thế điểm lại. Hắn do dự mãi, vậy mà không dám cãi lại. Tiêu Văn Bình âm thầm bật cười, Thiên Lôi cung tại tu chân giới bên trong coi là hung danh lẫy xa, bất quá, cũng may mắn như thế, nếu không lấy lao báo tử độ tiếp kỳ tu vi, lại há có thể nhịn được cơn giận này. Sư Vương thấy không xong, vội vàng đổi chủ đề, nói, "Tiêu đạo hữu này đến, không biết có gì muốn làm?" Hắn đã sớm nghe đêm trăng lang Vương nói qua, cái tiêu chế tạo ra thành thôi phòng người cùng cẩn khôn quyển cùng Thiên Lôi cung chuyển nhân đều có tương đối mập mở quan bài ra, mà lại ba người bọn họ mặc dù là hình tượng không rợy, nhưng là gặp được đại sự, tựa hồ cũng là Tiêu Văn Bình tại quyết định. Cho nên, dưới loại tình huống này, Sư Vương cái thứ nhất tìm chính là Tiêu Văn Bình. Chương 218, An Vương vì tên. Tiêu Văn Bình hướng về Sư Vương làm một lễ thật sâu, vô luận là đối người đối yêu, hắn cái cửa này mặt công phu đều là làm mười phần. Bất quá, hắn đi cũng chỉ là phổ thông lễ tiết, kia là đem mình bày ở cùng Sư Vương ngang hàng vị trí bên trên, cũng không có lây hắn coi như trường bối. Tiền bối cũng biết, Văn bối đang đuổi đến chấn ma tính trước đó, đi đâu rằng a. Sư Vương nhìn thấy Tiêu Văn Bình lễ tiết, nguyên bản trong lòng không vui, nhưng mà, nghe hắn câu nói này, trong lòng hơi động, chút khó chịu đó đã sớm không cánh mà bay. Hắn viên kia đầu sư tử có chút bai xuống. Hỏi, ba đại thánh địa." "Đúng vậy." Tiêu Văn Bình cười một tiếng, nghĩ không ra lão gia hỏa này tin tức ngược lại là rất linh thông, bất quá chỉ cần suy nghĩ một chút cũng liền biết, khẳng định là huệ chết bọn người tiết lộ. "Tiêu đạo hữu chuyến này có gì thu thuở à?" Sư Vương trầm ngâm một lát, nói bóng nói gió mà hỏi. Tiêu Văn Bình mỉm cười, mừng thầm trong lòng, lấy sư Vương thái độ đối với Long Vương hai tộc hiển nhiên là kiêng kỵ quá sâu, như vậy mình kế hoạch này hẳn là có thể được. Đối với sư Vương tra hỏi à, hắn đương nhiên là lòng dạ biết rõ, biết lão gia hỏa này hỏi chính là Long Vương Phượng chủ ý kiến. Thế là nghiêm mặt nói, "Vãn tối giờ đi thiên đỉnh tinh về sau," Đầu tiên đi địa phương là thần mục nhất tộc. Tiêu Văn Bình đang muốn thi triển kêu ba tốc không nát miệng lưỡi, đem mình tiến đến ba đại thánh địa trải qua rõ ràng rành mạch nói một lần, nhưng mà, hắn vừa mới mở miệng, liền bị người Thô Lô đánh gãy. Đêm Trăng Lang Vương tại Tiêu Văn Bình trung quanh nhìn một lát, đột nhiên hỏi, "Tiêu Đạo Hữu, Lao Lang hỏi một câu. Lần này tùy ngươi đi tới trấn Ma Tinh bên trên địa, nhưng có một cái hoa ăn thịt người trưởng lao gọi là An Vương." Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, hắn làm sao lại biết, mà lại ngay cả An Vương tên gọi đều một ngụm tiêu lên. Mặc dù không có nghe tới Tiêu Văn Bình trả lời, nhưng là vừa thấy được hắn lần này biểu lộ. Đông yêu tộc cao thủ liền trong lòng hiểu rõ. An Vương, lao quái này vật quả thực trở về rồi." Kia con bò ở một bên thông suốt kêu lên, trong âm thanh của hắn mang một chút có chút run rẩy, hiển nhiên đối với danh tự này rất là sợ hãi. Tiêu Văn Bình trong lòng thật đúng là lên lòng hiếu kỳ, hỏi, "Sói Vương tiền bối, An Vương rất có danh tiếng?" Lão Lang Vương cười gằn, nói, "Nào chỉ là nổi danh a, quả thực chính là nổi tiếng xấu." "Bất quá," Sư Vương đột nhiên nói, "Nếu như là đối phó hiệu giới, An Vương đúng là một cái nhân tuyến thích hợp." Tiêu Văn Bình nghĩ đến sư phó cùng hệ phổ hai người nhìn thấy An Vương lúc biểu lộ, lại lấy đến những này yêu quái đồng dạng đối với hắn rất là kiêng kỵ không khỏi mừng thầm trong lòng, lấy bộ dáng mình quả thực tìm tới tốt giúp đỡ. Sói Vương tiền bối, vạn bối cô lẩu quả văn, ngài nếu là biết được, không ngại nói một chút như thế nào. Nghe Tiêu Văn Bình câu này, lấy lòng lời nói, mặc dù đêm chăng lang vương cũng không tình nguyện, nhưng vẫn là giải thích nói, An Vương là tình quái nhất tộc dị chủng, chẳng những pháp lực cao tuyệt, mà lại kiệt ngạo bất tuân. 1000 năm trước, thậm chí còn có can đảm khiêu chiến. Hắn đột nhiên ngừng nói, dướn mắt nhìn một chút Sư Vương, ngậm lại. Tiêu Văn Bình a một tiếng, hỏi, là khiêu chiến Sư Vương tiền bối a? Sư Vương cười khổ nói, dĩ nhiên không phải, 1000 năm trước Tu vi của ta chỉ có ly hợp kỳ mà thôi, nhìn thấy vị kia danh chấn thiên hạ An Vương, trốn cũng không kịp, lại càng không cần phải nói cái gì khiêu chiến. "Không phải sư vương." Tiêu Văn Bình nhìn hằm hằm Đêm Trăng Lang Vương một chút, đã không phải hắn, ngươi sư vương làm gì? "Chính tông Quảng Đông đầu sư tử là An Ngon, nhưng là cũng không dễ nhìn a." Đêm Trăng Lang Vương tăng hắn một cái, nói, "Cái này An Vương hắn khiêu chiến không phải chúng ta yêu tộc, mà là..." Tiêu Văn Bình nhướng mày, làm sao Đêm Trăng Lang Vương trở nên như thế bà mụ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, hẳn là thật có cái gì luôn tri ẩn rồi. Hắn ngẩng đầu trung quanh, những cái kia đám yêu quái sắc mặt đều khó coi, hiển nhiên đối với người này, là mọi người đều biết, bất quá, nhưng không có người nói ra lão ra hỏa này đến tột cùng làm qua cái gì kinh thiên động địa đại sự. Hắn hơi suy nghĩ, những người này, mình cũng chỉ nhận ra một tháng dạ lang vương, những người khác, hắc hắc. Đừng nói thăm giao, liền xem như sơ giao cũng chưa có xếp hạng. Bất quá, mình cùng đầu này lão lang giao tình cũng không tốt, chỉ sợ hắn còn không chịu nói. Con người đảo một vòng, nhìn về phía phượng bạch đi đi, cái sau ngầm hiểu, lạnh lùng phun ra mấy cái vũ, sói vương tiền bối, thỉnh giáo. Lão lang khẽ giật mình, Đối với Tiêu Văn Bình hắn có thể đẩy xong việc, nhưng là phượng Bạch Tí A, hắn nhanh chóng ở trong lòng cân nhắc một chút được mất lợi và hại, rốt cuộc sầu mi khổ kiểm mà nói, bởi vì cái kia An Vương, tại 1000 năm trước khiêu chiến. Tiêu Văn Bình cùng Ngưng Thần lắng nghe, qua một lúc lâu, mới nghe được một câu so mỗi kêu còn muốn nhẹ hơn mấy phần nạc, hắn hướng một con rồng phát ra khiêu chiến. Một con rồng? Tiêu Văn Bình kinh hô lên. Nếu không phải nhìn thấy lao lang Vương gương mặt dàn mùa kia sắt thực không giống nói láo, hắn khẳng định là không tin điệp. Bất quá a, rốt cuộc minh bạch Vì cái gì Đông đảo yêu vương cấp bậc cùng nhân tộc cao thủ vừa nghe đến An vương tên chữ chính là biểu lộ như vậy, Nguyên Lai lão gia hỏa kia thực lực thật là siêu phàm pháp tục, không thể coi thường a. Long, làm đương thời tam đại chí tôn chủng tộc một trong, là cường hãn nhất siêu cấp sinh vật. Bình thường người tu trần, vô luận hắn thuộc về cái nào chủng tộc, tại đối mặt cái này sinh vật hùng mạnh thời điểm, không phải tránh chi truy sợ không kịp, chính là túi đầu nghe lệnh, không dám có chỗ chống cự. Có lẽ, chỉ có phượng tộc cùng từ thần lão tổ trên thân thân cảnh biến thành thần một tôn giả mới có thể cùng một trong tương đối cao thấp. Về phần An vương, nói cho cùng, cũng bất quá là một tên phổ thông tinh quái mà thôi. Mặc dù nói cũng là thuộc về thần mục nhất tộc, nhưng không có thần mục lão tổ dòng chính lực lượng. Một người như vậy, lại có thể khiêu chiến trong tu chân giới chí tôn một trong, mà lại cuối cùng còn có thể còn sống sót, đúng là một kiện có thể xưng kỳ tích là sự tình. Cái này An Vương, hắn còn có thể sống sót, thật đúng là dị số a. Tiêu Văn Bình từ đấy lòng thở dài, vật khí của hắn thật đúng là không phải cái, miệng rồng chạy trốn, không dễ dàng a. Chúng yêu vương trên mặt biểu lộ càng thêm cổ quái, đêm chăng lang vương nhẹ nhàng tắng hắn một cái, nói, "Hắn thắng." "Cái gì?" Tiêu Văn Bình giận mình, không có hình tượng chút nào kinh hô lên, "Tháng rồi. Nói đùa sao?" Hoa ăn thịt người nhất tộc có thể thắng một con rồng, cái này sao có thể? Nghĩ hắn tiêu mỗ người sống nửa đời người, nhìn thấy qua, đã nghe qua, khi kỳ cổ quái sự tình cũng không ít. Nhưng là, lại từ chưa nghe nói qua con thỏ có thể đánh thắng sói, cũng chưa từng gặp qua chuột ăn hết mèo. Có chút giật mình nửa ngày, Tiêu Văn Bình hỏi, đánh thắng một con rồng? Thật sao? Mấy cái yêu vương vừa định trả lời, đột nhiên từng cái mặt hiện tinh sợ, nhìn chằm chằm Tiêu Văn Bình sau lưng, một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Tiêu Văn Bình trong lòng run lên, không phải là ma tệ tử nhõng đến rồi. Nhưng là, chưa nghe nói qua phong núi lòng tin tức ca. Hắn thông suốt quay người, Liếc mắt liền thấy An Vương tấm kia căng cứng xấu xí mặt mo. An Vương tiền bối, người đang làm gì? Tiêu Văn Bình nhíu mày lại, lao ra hỏa này vô thanh vô tức đột nhiên đi tới cái này rậm, thật đúng là dọa người nhảy một cái. Nói xấu ta, ăn bọn hắn. An Vương lấy lấy mấy cái kia yêu vương, mắt nhỏ ẩn hiện qua mang, lầm bẩm thì thầm lấy, rất lâu không ăn thịt. Lấy sư vương cầm đầu đông đảo yêu vương chặt chẽ đoàn kết cùng một chỗ, đối với cái này có thể cùng Cự Long đơn đấu Hoa ăn thì người, không người nào dám khinh thường nhìn tới. Tiêu Văn Bình lắc đầu thầm than, thật sự là người có tên, cây có bóng tử. Nhiều như vậy yêu tộc đại vương tụ tập cùng một chỗ, muốn nói An Vương có thể chiến thắng, kia là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng từ đầu đến cuối, đối mặt An Vương quang minh chính đại khiêu khích, chính là không người nào dám ra phản kích. "Uy, ta nói An Vương tiền bối, nghe nói ngài đánh thắng qua một con rồng, thật có việc này a?" "Hừ, kia là tự nhiên." An Vương ngạo nghễ nói. Tiêu Văn Bình trên giới hồ nghi đánh giá hắn, mắt chúng tràn ngập không tin, qua thật lâu, mới đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, "Ta minh bạch, tiền bối ngài đánh thắng chính là một đầu gấu long, đúng không?" Con rồng kia mấy tuổi, sẽ không là vừa vừa ra đời a? An Vương trước mắt, cơ hồ liền muốn tức nất đi, chính muốn nhau tới, cho đối phương một cái cả đời dạy dô khó quên. Đột nhiên nghĩ đến thân phận của đối phương, nếu là hắn làm như vậy, thần mục lão tổ lại hạ chịu bưng tha mình. Người khác không rõ ràng, hắn nhưng là biết rõ, lao tổ tông uy năng lớn bao nhiêu, mà lại bởi vì chủng tộc quan hệ, mình tại lao tổ tông trước mặt căn bản là để không nổi bất luận cái gì ý niệm phản kháng. An Vương ánh mắt tại trương nhã kỳ trên cổ tay càng khôn quyển khẽ quét mà qua, liền xem như bên trong một linh, cũng có thể dễ như trở bàn tay đem mình đưa vào chỗ chết. Đó cũng không phải nói mục linh tu vi liền cao hơn lão nhân gia của ta. Mà là bởi vì hắn thân là tình quái nhất tộc, trời sinh chính là bị một Linh khắc chế, trừ phi là hắn thoát thai hoán cốt, tu luyện tới tiên nhân cấp bậc, nếu không đừng chỉ muốn phá khỏi. Ai? Đều nói người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu. Nghĩ không ra, hoa ở dưới mái hiên, đồng dạng cũng là muốn túi đầu. Ta đánh thắng là một đầu trưởng thành long, hơn nữa, còn là trong long tộc công nhận nhân tài mới nổi. An Vương cơ hồ là cắn răng nói, "Nha." Tiêu Văn Bình một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, ta liền nói, "Nhân tài mới nổi a." Nghe tới hắn kéo dài âm tiết khí, An Vương giận không chỗ phát tiết, rốt cục trừng mắt liếc một cái không cam lòng, Tình không muốn xoay người, hóa là một đoàn rõ lốc, nháy mắt không gặp. Hô, rốt cuộc đi. Nhìn thấy An Vương đi đi, Tiêu Văn Bình cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không phải là bộ chứng, từ sư vương đám người trên mặt biểu lộ, tự nhiên có thể lấy ra, An Vương tuyệt đối không phải chỉ là hư danh hạ người. Nhưng là, lão gia hỏa này nhớ mãi không quên ăn thịt, hiển nhiên là tại thần mục trong cung điện kìm nén đến lâu, một khi ra, liền nghị thoáng ăn mặn. Mà lại thanh danh của người này hiển nhiên phi thường không tốt. Nếu là đem nguy hiểm như vậy nhiệm vụ mang theo trên người, đối với mình mục đích của chuyến này thế nhưng là không có nửa điểm chợ rút. Cho nên Hắn muối ra vẻ không biết, đem lão ra hỏa này khí đi, về phân An Vương tìm ai xuất khí, hắn cũng không lo lắng, sớm tại trước khi tới đây, liền đã cùng hắn nói định, tại Tiêu Văn Bình cho phép trước đó, không thể thương tổn bất luận cái gì người tu chân. Điểm này, lấy thần mục lao tổ chi danh lập xuống lời thề An vương, ứng sẽ không phải đổi ý mới lạ. Chương 219, vậy rồng vừa vũ. Tiêu, Đạo hữu, quả nhiên thần thông quảng đại a. Đêm Trăng Lang Vương vốn là một mặt trận chương, thẳng đến An Vương đi xa không gặp, mới nhìn Tiêu Văn Bình, trong mắt mang theo rõ ràng kính nể, dám cùng An Vương nói như vậy, thật đúng là độc nhất vô nhị đâu chỉ phải suy nghĩ một chút cái kia có thể chiến thắng một con rồng da hỏa, bọn chúng những này yêu tộc các cao thủ liền từng cái kinh hồn táng đảm, nếu là đổi bọn chúng, kia là tuyệt đối không dám dạng này đối An Vương nói chuyện. Tiền bối khách khí. Tiêu Văn Bình mỉm cười, nói, văn bối này đến, chính là có chính sự thương lượng. Sư Vương mày rậm một đường, trầm giọng nói, tiêu đạo hữu, nhưng là vì hai tộc hiệp đồng tác chiến một chuyện mà tới. Chính là, không hổ là Bạch thú chi vương, văn bối bội phục. Tiêu Văn Bình dơ ngón tay cái lên, đầu này lao sư tử có thể thành là vua bách thú, nhiên có thực học, chỉ nghe mình một câu, liền minh bạch chân chính ý đồ đến. Không biết Tiêu Đạo Hữu có gì cao kiến. Lão sư tử khẽ gật đầu, nói thật ra, hắn cũng là vì hai tộc ở giữa không ngừng phát sinh minh tranh ám đấu sự tình đau đầu triệt cực. Tuy nói hắn treo cái Bạch thú chi vương xưng hào, nhưng trên thực tế, mỗi một cái tộc đàn đều có mình trưởng lão cùng tộc trưởng, sư tộc lực lượng mặc dù cường đại, nhưng có thể chống lại tộc đàn, nhưng cũng không dưới hơn 10 cái. Cho nên, lão sư tử mặc dù một lòng muốn cùng nhân loại sống chung hòa bình, lại đáng tiếc cho tới nay đều là lực có thua. Nhưng Tiêu Văn Bình khác biệt, hắn nhưng là thành thôi phòng người chế tạo, nói đến, theo thành thôi phòng mở rộng Tất cả yếu tộc đều tại trong lúc vô hình lính hắn một cái thiên đại địa ấn tình. Nếu là từ hắn ra mặt, cũng có thể thuyết phục đại đa số người tạm thời buông xuống thù hận. Tối thiểu, tại đánh tan ma tộc đại quân trước đó, người yêu hai tộc không thể phát sinh từ hồng. Mà lại chủ yếu nhất, cái này Tiêu Văn Bình mới vừa từ ba đại thánh địa trở về. Cho nên tại lão sư tử trong lòng, còn đang hoài nghi phải chăng lòng Vương Phượng chủ đã từng đã thông báo cái gì, mới như hắn như thế đã tính trước. Kỳ thật, Văn Đối cũng nghĩ không ra cái gì cao kiến, vất quá. Tiêu Văn Bình trên mặt mang một bộ sâu xa khó hiểu mỉm cười, hắn nhìn trước mặt mọi người. Đột nhiên nói, Văn Đối có một chuyện tương tình. Sư Vương suy nghĩ một chút, liền nói, thỉnh giảng. Tiêu Văn Bình nhẫn miệng cười, tựa hồ có nói không nên lời vui vẻ. Hắn nói, Vạn bối hy vọng, tại lần này cùng ma tộc đại chiến kết thúc trước đó, các vị yêu vương có thể ước thúc tộc nhân. Thống nhất nghe theo Vạn bối điều khiển. Cái gì? Như tiếng sấm gầm két thanh âm từ Đông Đảo yêu vương trong miệng chuyển ra, những ngày yêu vương mỗi một cái đều là dưới mắt không còn ai cao ngạo hạ người, có thể tại cái này giằm nghe Tiêu Văn Bình chậm rãi mà nói, chính yếu nhất nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì hắn là thánh tơi phàm người sáng tạo mà là bởi vì Phượng Bạch Đế Cái này Thiên Lôi cung truyền nhân tại cái này ra một chạm, đủ để bù đắp được Tiêu Văn Bình thiên luôn vận ngữ. Huống chi, lấy Tiêu Văn Bình đối An Vương loại kia tùy tâm sở dụng thái độ, cùng An Vương mặc dù tức giận và phân. nhưng vẫn không có báo nổi tình hình quỷ dị, càng để bọn hắn tại trong lòng thầm đủ. cho nên, trong lúc nhất thời ngược lại cũng không người nào dám tới mạ phạm. Bất quá, khi bọn hắn nghe tới Tiêu Văn Bình cuối cùng một câu lúc, còn là không thể tránh né giận uống, 10 kim đan, kỳ nhân tộc người tu chân, coi như hắn hậu trường lại cứng rắn, cũng là không đủ để phục chúng. Tu chân giới quy củ là mạnh tôn vong, tại thực lực của bản thân chính mình không có đạt đến đỉnh cấp trước đó, muốn tiên phục người khác, căn bản chính là chuyện không thể. Đối với những này yêu vương biểu hiện, Tiêu Văn Bình cũng không kỳ quái, hắn đoán chừng, nếu không phải trở ngại Phượng Bạch Ký ở đây, chỉ sợ lúc này đã có người đi lên muốn giáo hơn mình. Về Phần Sư Vương cùng đêm Trăng Lang Vương sắc mặt, đồng dạng khó coi, hiển nhiên Tiêu Văn Bình cách làm cũng vô pháp đạt được bọn hắn đồng ý. Đối mặt quần tình mãnh liệt đông đảo yêu vương, Tiêu Văn Bình lại là không hề sợ hãi, đừng nói ở phía sau hắn còn có bảo bối thần cái này độc nhất vô nhị thần linh, liền xem như hắn lúc này bên người Phượng Bạch Tỷ cũng không phải là chúng yêu vương có thể đắc tội nổi. Thế là, hắn mỉm cười, chắp tay nói, "Sư Vương tiền bối, Sư Vương đột nhiên vung tay lên, ngắt lời hắn, nói: "Tiêu Đạo Hữu, nếu như cái này chính là của ngươi ý kiến, như vậy, mời trở về đi." Yêu tộc là một cái có cực mạnh tự tôn tộc đàn, nếu như Tiêu Văn Bình là đến hảo hảo thương lượng, như vậy còn có thương thảo chỗ trống. Nhưng nếu là tồn thu phục chi tâm, như vậy không nói cũng được. Sư Vương trong lòng cực kỳ tức giận, nhưng hắn chỉ là lạnh nói từ tuyệt, cũng không giống một chút Yêu Vương, sớm đã là lộ hung quang, thuần độc muốn động. Bất quá tại Sư Vương trong lòng, cũng là minh bạch, mấy cái này Yêu Vương mặc dù biểu hiện ra một bộ nhắm người mà vẻ hung tơi bộ dáng, nhưng thật muốn bọn hắn xuất thủ công kích Tiêu Văn Bình kia lại là mặt khác một chuyện, có thể tu luyện tới độ kiếp đỉnh cấp, khẳng định không phải vụng về người, mặc dù Tiêu Văn Bình nói chuyện là không quá dễ nghe, nhưng nhìn tại thành Thôi phòng phấn thượng, cũng không người nào nguyện ý trước mặt mọi người tổn thương hắn. Liền xem như thật muốn lấy tính mệnh của hắn, cũng phải tìm cái không người chỗ, vùng trộm hạ thủ. Đến ở hiện tại a, chỉ có thể nói là phô trương thanh thế thôi. Được. Tiêu Văn Bình đột nhiên cất cao giọng nói, văn đối lần này đi ba đại thánh địa, không nhưng thấy đến thần mục lao tổ, còn tại lao nhân ra ông ta dẫn kiến lên dưới, kiến Long Vương phụ chủ, lúc đầu có mấy lời muốn thay truyền đạt. Thế nhưng là đã các ngươi không muốn biết, vậy coi như Dứt lời, Tiêu Văn Bình có chút thi lễ, quay người muốn đi gấp. Tiêu Đạo Hữu trầm đã. Sư Vương kinh hãi, vội vàng lên tiếng giữ lại. Nói đùa, nếu như Tiêu Văn Bình thật là đến truyền đạt Long Vương Phượng chủ mệnh lệnh, mà hắn lại đem người ta đuổi đi, như vậy, chờ đợi hắn Sư Vương nhất tộc chính là vô song thế thảm vận mệnh. Chỉ ít, thuộc về hắn cái này tộc đàn đem lại vô dung tấn chỗ. Cho nên, mặc dù hắn đối với Tiêu Văn Bình lời nói này bán tín bán nghi, nhưng cũng là thà rằng tin là có, không thể tin là không. Tiêu Văn Bình vốn là không có đi dự định, vừa nghe xong, lập tức dừng bước, cười chỉ hướng vừa rồi gọi gào âm thanh lớn nhất mấy cái kia yêu vương. Nói: "Sư Vương tiền bối, Vãn Bối chẳng qua là bản mệnh mà đến, nhưng những người bạn này hiển nhiên cũng không thích." "Ân, cũng được, ta cái này liền đi lại." Hồi bẩm hai vị chí tôn, liền nói là mấy vị này bằng hưu không để Vãn Bối nói chuyện chính là. Hắn tiến lên một bước, hướng về Sư Vương thể hiện ra mình nhất là nụ cười hoãi, "Ngài yên tâm, ta sẽ tại hai vị trí tôn trước mặt nói rõ không phải là tuyệt đối sẽ không oan uổng người tốt." Sư Vương khẽ giật mình, lập tức cười khổ không thôi. Tiêu Văn Bình câu nói này nói rõ là muốn tại Long Vương Phượng chủ trước mặt bàn luận thị phi, nếu để cho hai cái vị này chí tôn tức giận trong lòng, mình muốn không đếm xỉa đến. Trên cơ bản cũng là rất không có khả năng. Quay đầu nhìn một cái, Bao Quát báo đầu ở bên trong Đông Đạo yêu vương, lúc này đều là câm như hến, một khi sự tình liên lụy đến Long Vương hai tộc trên đầu, liền ngay cả bọn này kiệt ngạo bất tuần yêu vương nhóm đều không dám tùy tiện mở miệng. Giữa sân trầm mặc nửa ngày, báo đầu đột nhiên kêu lớn lên. Bất quá, hắn lúc này nói chuyện thái độ cũng hiền lành rất nhiều, tối thiểu trên nét mặt tôn kính chút, không còn nhe răng trợn mắt, cùng các loại, ngươi nói là phụng hai vị đến tôn đại nhân truyền lệnh, nhưng có cái gì bằng chứng a?" Tiêu Bình mỉm cười, nói, "Tiền bố thế nhưng là không tin." Báo đầu khẽ giật mình, Câu nói này thật đúng là khó trả lời a. Bất quá, Tiêu Văn Bình lúc đầu cũng không có muốn hắn trả lời ý tứ, ý niệm lướt qua, cổ tay khẽ đảo, đã từ Thiên hư giới chỉ bên trong móc ra hai kiện đồ vật. "Vảy rồng." "Phượng vũ." Mấy đạo tiếng kinh hô đồng thời vang lên, so với vừa rồi bất mãn thanh âm còn muốn lớn mấy phân, hiển nhiên đối với tuyển hai kiện đồ vật, chúng yêu đều là trong lòng còn có kính sợ. Sư Vương thần sắc nghiêm trọng nhìn nửa ngày, rốt cục thở giải nói, quả nhiên là hai vị trí tôn tín vật, "Tiêu." "Tiêu tôn giả có gì phân phó, còn xin nói thẳng, ta cùng nhất định tuân theo chí là." "Sư huynh, cái này Tại lão sư tử sau lưng, báo đầu lặng lẽ hỏi đến, mặc dù vải dòng phượng vũ là cực kỳ hiếm thấy chi vật, nhưng là nhiều năm như vậy, lưu lạc tại thế gian, nhưng cũng không ít. Tuy nói chúng yêu vương cũng không tin có người dám can đảm tranh nhau gà mau làm lễ tiễn, giả truyền hai đại trí tôn ý chỉ, nhưng cẩn thận một chút, luôn luôn không sai. Sư vương khoát tay áo, nói, chúng ta huynh đệ, đây cũng không phải là phổ thông vải rồng phượng vũ, các người nhìn cẩn thận. Chúng yêu vương khẽ giật mình, lại lần nữa lấy đi, sau một lúc lâu, mười cái sắc mặt đã biến, không còn có người dám còn có nửa điểm hải nghi chi tâm. Long vương đưa vải, Phượng chủ vũ Sư Vương hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, "Tiêu Tôn giả nhưng có chỗ mệnh, chỉ cần phân phó, chúng ta yêu tộc một mạch, không có không tử." "Tôn giả?" Tiêu Văn Bình cười thầm trong lòng, cái gọi là Tôn giả, là nhân tộc cùng yêu tộc đối tam đại trí tôn chủng tộc bên trong sứ giả Tôn Sưng, chỉ là không nghĩ tới, một ngày kia, mình cũng có dễ nghe như vậy xưng hô. Tiêu Văn Bình trong tay cầm cái này từ thần mục lao tổ trong tay đổi lấy mà đến hai cái trí bảo, cười ngạo nghễ, nói, "Như là có người lá mặt lá trái đâu." Sư Vương trong mắt thông xuất hiện lên một đạo lăng lệ chi quang, hắn vỡ ra kia so đêm trăng làng vương còn muốn lớn hơn mấy phần huyết bổ lại khẩu rặn quát một tiếng, trùng chu diệt. Thanh âm xa xa truyền ra, đinh hai nhíu óc, một đời bạch thú chi vương, quả nhiên có nó hùng vĩ một mặt. Sư vương chi chuyện di sản khoe như vậy, kia là biết rõ tại nơi này tất cả yêu tộc đã không ai lại có phản đối đảm lượng, tối thiểu, không ai còn dám quang minh chính đại đẩy bà Long vương vậy ngược, là long tộc chi chủ trên cổ một mảnh lớp vảy màu vàng lóng, vậy nửa tại, long dương tại, vậy ngược mất, long vương vẫn. Lịch đại long vương đều là tu vi cao tuyệt hạng người, 89 phần 10 đều có thể đạo thăng, cho nên cái này một cái nghịch tuyệt đại đa số đều là đưa đến tiên nhân Liên Sếp như chợt có độ kiếp thất bại Long Vương, lưu lại dưới kia một cái nick lân, liền làm hậu đại Long tộc tối cao tín vật. Phượng chủ đỉnh vũ cũng giống như vậy, bảo bối như vậy, cũng chỉ có Long Vương Phượng chủ tự tay ban thưởng mới có thể có đến. Cho nên, trước mặt mọi người nhiều yêu vương nhận ra Tiêu Văn Bình trong tay cái này hai cái bảo bối lai lịch về sau, liền không còn có người dám phát ra cái gì chất vấn thanh âm. Bởi vì tại trong lòng của bọn hắn, Long Vượng chi uy là không thể xâm phạm, mà cái này hai cái bảo vật càng thêm không có khả năng thất lạc bên ngoài, như vậy, Tiêu Văn Bình khẳng định là Long Vương sứ giả không thể nghi ngờ. Chương 220, thần chi lực Nhìn xem những này chỉ ít ở ngoài mặt ngoan ngoãn đông đảo yêu vương, Tiêu Văn Bình tâm âm thầm đắc ý, nhìn đến kế hoạch của mình xác thực thành công. Trên thực tế, lúc trước Thần Mục lão tổ cầm sở cái này hai cái bảo vật thời điểm, Tiêu Văn Bình cũng không có làm sao để ở trong lòng, Long Phượng thực lực có lẽ lợi hại, nhưng là tại thành ngàn hơn 10 ngàn cao thủ giao phong bên trong, lợi hại hơn nữa năng lực cá nhân cũng là vô dụng. Đương nhiên, loại kia viên co tu trần giới lực lượng ngoại trừ, thí dụ như bảo bối thần, nếu là nó xuất thủ, như vậy đại quân ma giới đến lại nhiều cũng là vô dụng. Nhưng mà, cùng nó trông cậy vào bảo bối thần xuất thủ Ngược lại còn không bằng ngấm lại nên như thế nào trên giới một lòng, đánh tốt một trận chiến này bây giờ tới. Long Vương đưa vậy cùng Phượng Chủ đỉnh Vũ đúng là cực kỳ hiếm thấy khoáng thế kỳ chân. Cho nên khi Tiêu Văn Bình cầm lúc đi ra, sư vương bọn người liền lại vô hoài nghi. Đương nhiên, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Tiêu Văn quý cái này hai cái bảo bối lại là từ thần mục lao tổ trong tay là được. Lão nhân ra này lời nói số tuổi quá dài, dài đến cùng cái này một giới giống nhau tình trạng, cho nên mới có thể đạt được dạng này thần vật. Đổi những người khác, ra, kia là lại cũng đừng hòng. Theo chúng yêu vương mặt lấy quá thứ, Tiêu Văn Bình đột nhiên phát giác, mặc dù tất cả yêu vương đều là câm như hến, không dám phản bác, nhưng là có chút yêu vương trong mắt vẫn như cũ mắt lóe ra quỷ dị ánh mắt. Tâm hắn 11 động, lập nên so đo, cười nói: "Sư vương tiền bối, vãn bối tự nhiên là tin được ngài là người, nhưng là, có ít người nhưng chưa chắc nghĩ như vậy à. Ai? Sư vương nghiêm nghị quát: "Dám can đảm vi phạm hai vị đại nhân mệnh lệnh. Đây chính là diệt tộc chi tội." Tiêu Văn Quý cười hì hì chỉ vào con kia báo tại đầu, nói: "Tốt so vị này báo tiền bối, tựa hồ chính là trong lòng còn có bất mãn sao?" Nói vậy, báo nhấc đầu kinh Ngậy một cái cao ba trượng, ngay cả âm thanh đều có chút run rẩy, ta báo đối hai vị đại nhân trung thành cách cảnh. Làm sao có thể tâm giếng bất mãn, ngươi, ngươi, ngươi không nên ngậm máu phụ người. Nhìn chằm chằm Tiêu Văn Bình, một khi nghĩ đến cái này, lời đồn rất có thể liền muốn thông qua hắn truyền miệng nhập hai vị trí tôn trong thay, báo đầu liền hãi hùng khắp vĩ, ẩn ẩn có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Đắc tội Long cung gió tổ a vậy coi như không phải một người sự tình. Thật sao? Tiêu Văn Bình cười hắc, hắc cũng không đáp lời, mà là dùng tay chỉ những cái này ra mặt chi chim. Từng cái điểm qua kích, một bên tại trong miệng nói khẽ, ha Mấy vị này A Ta ghi nhớ, ngày sau trở lại Long cung gió tổ, nhất định phải hồi bẩm hai vị trí tôn. Mấy cái kia yêu vương từng cái mặt như màu đất, đều ở trong lòng hối hận không kịp, nếu là sớm biết Tiêu Văn Bình hậu trưởng nhưng thật ra là lòng vương phụ chủ, bọn hắn nói cái gì cũng sẽ không miệng ra lời oan giận. Bất quá giờ phút này a, hiện nhưng đã là hối hận thì đã muộn. Ai? Sư vương bốn âm thanh thở dài, biết Tiêu Văn Bình là mượn cơ hội náo sự, nhưng muốn trách cứ hắn a, lại là không có lá gan này. Đành phải làm hòa sự lão, nói, Tiêu Đạc Hữu, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, hay là lấy đại sự làm trọng a? Tiêu Văn Bình giả vơ dạ vịt cân nhắc một hồi, nói: tốt, nếu là ngài nói, Văn Bối lại há có thể bất tuân, lần này ma tộc đại chiến, lấy bọn hắn chính là biểu hiện đi." "Được." Sư Vương sảng khoái nói: "Ta tin tưởng, bọn hắn sẽ không để cho người thất vọng." "Như vậy, nghe lệnh sự tình đâu?" Tiêu Văn Quý mỉm cười mà hỏi thăm. Lão sư tử thấy Tiêu Văn Bình tự phạo, lập tức như trút được gánh nặng, vội vàng nói: "Tiêu đạo hữu yên tâm, nếu là hai vị đại nhân mệnh lệnh, chúng ta tự nhiên là vô điều kiện tuân theo." Tiêu Văn Bình hài lòng đầu, đang muốn cáo biệt mọi người, trở về nhân tộc đại bản doanh, đột nhiên, trong đầu truyền đến tiếng thần thiếu làm trái thanh âm cẩn thận, lại có người lên sát ý. Sắc ý? Tiêu Văn Bình kinh hãi, nhưng thần thể nghiệm và quan sát, lại là không hề có cảm giác. Đúng vậy à, có không ít, hắc, lực lượng mặc dù nhỏ một chút, nhưng là cũng đủ để cấu thành nhất định uy hiếp. Tiêu Văn Bình sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức hiểu được, mình vừa rồi một phen làm ra vẻ, mặc dù không có yêu vương dáng ngay mặt vi phạm, nhưng lại có không ít người ở sau lưng lên sát tâm. Hừ, xúc sinh chính là xúc sinh, minh dặn một bộ, ám dặn một bộ. Vệ phân kính thần nói tới lực lượng nhỏ một chút, hắn nhưng là không thể nào tin được. Bởi vì kính thần ánh mắt quá cao, đã cao đến không những mức tưởng tượng Nếu như lấy bảo bối thần cùng thần Mộc lao tổ làm tiêu chuẩn để cân nhắc lời nói, những người này đương nhiên chẳng là cái thá gì. Nhưng là, Tiêu Văn Bình mình cũng không phải là kia hai vị tu chân giới tối cao tồn tại, hắn chẳng qua là một cái kim đan kỳ tiểu tiểu nhân loại mà thôi. Những này độ kiếp kỳ yêu quái nghĩ muốn đối phó mình, kia là thức tha có hơn. Cho nên, kính thần lời nói nhất định phải nghe, nhưng cũng không thể toàn nghe, nếu không mình cuối cùng ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, mặc dù sau lưng mình có hai tòa cứng rắn không thể lại cứng rắn núi dựa lớn, nhưng là từ đầu đến cuối bị nhiều như vậy yêu quái cùng một chỗ nhớ, nhưng cũng không phải một chuyện quá chán. Nghĩ nhĩ lại, hắn nghĩ tới một cái hoang đường suy nghĩ, ở trong lòng nhanh chóng triệu hoán bảo bối thần, cùng vị này cái gọi là chủ nhân giao lưu một lát, khỏe miệng rốt cục tràn ra vẻ mỉm cười. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt tại chúng yêu trên mặt một quét qua qua, cất cao giọng nói, Vạn Bối biết, chúng vị tiền bối ghét bỏ Vãn Bối chỉ có kim đan cảnh giới, là lấy lòng có người không phục rất nhiều. Bất quá nếu là Vãn Bối không có hoàn toàn chắc chắn, cũng không dám làm cái này cả gan làm loạn sự tình. Thanh âm của hắn dần dần trầm thấp, sắc mặt cũng theo đó nổi lên một trận đạm kim sắc mang. Cái kia đạo màu vàng kim nhàn nhạt bắt đầu thời điểm chỉ là một điểm nhỏ xíu cỡ sóng. Nhưng mà, theo Tiêu Văn Bình lời nói vừa dứt, đột nhiên nồng đậm lên, kiện theo cường đại vô cùng áp, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Bịch. Liên tiếp không ngừng rơi xuống thanh âm tại Tiêu Văn Bình dưới thân vang lên, đông đảo yêu vương chịu không được cường đại đến không thể kháng cự thần chi uy nghiêm, từng cái không tự chủ được từ giữa không trung té xuống. Tiêu Văn Bình phảng tiến vào một cái cảnh giới thân bí, thân thể của hắn tản ra cực độ chói mắt khí quang, dù cho là bạch thú bên trong tu vi cao nhất vương, cũng chỉ bất quá hơi kiên trì như vậy một lát, liền hoàn toàn đi vào các đồng bạn theo gót, từ trên không trung rơi xuống dưới. Trong lúc nhất thời, Trong thiên địa, không còn có những sát thái khác, chỉ còn lại loại này nồng đậm đến cực điểm kim sắc quá mang. Tại thần từ trước, những này ngày thường giảm hành hành nhất thời mạnh đại yêu quái nhóm, tựa như là giấy lá hổ, căn bản cũng không có nửa điểm năng lực chống cự. Trên mặt đất, tất cả yêu quái đều có do thân thể, cam tâm tình nguyện nằm rạp trên mặt đất, tại thời khắc này, không còn có người dám đối tiêu văn bình mang có bất kỳ bất kính chi tâm. Thần chi lực. Tại tiêu văn bình sau lưng, Trương Gia Kỳ cùng Phượng Bạch Tí lại là nhất chi độc cái này phô thiên cái địa mà đến uy áp đối cho các nàng căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì như. Liền ngay cả điệp Tiên cũng bởi vì kẹp ở các nàng trong hai người ở giữa, mà không có nhận thần áp lực xâm nhập, mới có thể ở giữa không trùng vững vàng dừng lại. Trên mặt đất, không có một cái yêu quái có thể ngẩng đầu lên, tại bảo Bối Thần Cường đại uy năng trước mặt, bọn hắn đã không có ý niệm chống cự. Không thể phủ nhận, yêu tộc là chủng tộc mạnh mẽ. Nhưng là, khi bọn hắn gặp Cường Hãn hơn tồn tại thời điểm, biểu hiện của bọn hắn ngược lại không bằng nhân loại. Bảo Bối Thần, làm trong tu chân giới thạc quả cận tồn duy nhất thần linh, nó uy áp Cường đại, dù cho là Long Vương hai tộc cũng là xa không bị kịp. Là lấy, làm Bạo Bối Thần người Hầu Tiêu Văn Bình một khi mượn dùng lực lượng của nó Dù là chỉ là như vậy một chút không có ý nghĩa uy năng, cũng đủ để cho tất cả yêu tộc vì đó túi đầu nghe lệ. Nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này, Tiêu Văn Bình trong lòng duy nhất cảm thán chính là, thần, cũng yêu dù sao cũng là khác biệt. Xa xa, chân trời tựa hồ lên một trận biến hóa rất nhỏ, một chút xíu lôi phần tử chậm rãi tại trên đỉnh đầu của hắn bắt đầu ngưng tụ. Tiêu Văn Bình trong lòng lấy làm kỳ, mặc dù đã sớm biết, tại cái này một giới mượn dùng bảo bối thần uy áp về sau, xác định vững chắc sẽ dẫn tới hỗn độn chi lực, nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà lại đến nhanh như vậy. Bất quá cũng rất nhiều yêu vương nhóm vừa thấy được lôi điện liền chạy chối chết khác biệt, Tiêu Văn Bình liền lộ ra chấn định rất nhiều, bởi vì hắn chỗ thấy qua lôi điện thế nhưng là nhiều đến trong biển. Dù sao, tại bên cạnh hắn thế nhưng là có một trời sinh chơi lôi cao thủ cấp đại sư a, coi như hắn nghĩ không nhìn thấy cũng là rất không có khả năng một sự kiện. Cho nên, Tiêu Văn Bình chỉ là dùng khỏe mắt có chút liếc một cái, liền biết đám mây sét này phong bạo muốn hình thành, hay là cần thời gian nhất định. Mà trong đoạn thời gian này, đã đầy đủ hắn hoàn thành rất nhiều chuyện. Thanh âm của hắn bỗng nhiên cất cao, trực chỉ là người, thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Thuận xương vong, ai dám chống phong? Kim sắc quang mang nương theo lấy trên bầu trời truyền đến trận trận sấm rền thanh âm, chấn động đến chúng yêu vương tâm động thần dao, khó một tự kiềm chế. Hai lòng lấy lấy đông đảo yêu vương biểu hiện, Tiêu Văn Bình khỏe miệng phát ra thật lòng tiêu dung, hắn hư cho tâm đắc đến thỏa mãn cực lớn. Mặc dù, những này cũng không phải mình chân thực năng lực biểu hiện, chẳng qua là mượn nhờ bảo bối thần thần áp lực chỗ đạt tới hiệu quả, nhưng là, làm thần sứ hắn đã là vừa lòng phó ý. Tối hiểu, trải qua biến cố của hôm nay, nếu là nói còn có yêu vương muốn đối với mình đồ làm loạn, như vậy trừ phi cái này yêu vương đầu thật là tú Bình, ta phải nhắc nhở ngươi, nhiều nhất tiếp qua nửa nén hương cơ vụ. Thứ nhất đạo thiên lôi liền muốn xuống tới. Ngay tại Tiêu Văn Bình xa vào tại hư hạo cường đại cảm giác thỏa mãn thời điểm, Phượng Bạch Tí thanh âm lạnh lùng từ phía sau chuyển đến. Trong lòng run lên, thiên lôi, không được, đây cũng không phải là một cái tốt đồ chơi. Trải qua điệp tiên độ kiếp về sau, Tiêu Văn Bình đối thiên chi cấp thế nhưng là lòng còn sợ hai a. Tâm niệm chuyển động ở giữa, khổng lồ kim sắc quang mang giống chạy ngược mà lên thủy triều, hướng về Tiêu Văn Bình trên tay dũng mãnh lao tới. Trên tay của hắn tựa hồ có một đầu thông hướng vô hạn không gian tông đạo, mặc cho kia cường đại vô cùng kim sắc quang mang thông qua, trở lại bảo bối thần bên người. Khi tất cả kim sắc quang mang tiêu tán về sau, Trên bầu trời đoàn kia chưa thành hình lôi vân phong bạo cũng lại nấn ná một lát chi hơn, chợt để tiêu tán. Chương 221: Áp chế. Nhìn xem trong tay tàn hơn những cái kia màu vàng kim nhạt, Tiêu Văn Bình trong lòng thầm than, nếu như những lực lượng này là mình, kia thì tốt biết bao à. Tại nhìn thấy hỗn độn chi tưởng thời điểm, hắn liền từng cảm thụ qua thần chi lực cường đại, loại kia không cùng luân xo so cảm giác các bác, đủ để cho bất luận kẻ nào khó mà quên. Nhưng mà, cho tới giờ khắc này, khi hắn chân chính tự mình sử dụng thần chi lực thời điểm, hắn mới cảm nhận được cái gì gọi là vô địch thiên hạ, cái gì gọi là xem thường chúng sinh. Làm xem nhân mạng như cỏ rác cường giả, cùng làm đau khổ dẽ rựa kẻ yếu, đây là hai loại hoàn toàn khác biệt cảm xúc. Không thể không nói, hán, Tiêu Văn Bình, càng thêm thích cái sau. Làm bảo bối thần trên danh nghĩa người hầu, hắn hiện tại có thể mượn dùng một chút bảo bối thần thần chí lực, nhưng kêu vẹn vẹn mượn dùng một loại trong đó năng lượng tu tính. Uy áp. mà kia thế chân chính có thể đánh người, có cường đại phá hư tính chất thần chí lực, hắn vẫn là không cách nào điều động. Bởi vì, sử dụng thần chí lực, nhất định phải lấy thân thể của hắn làm môi giới. Mặc dù nói tại trải qua thần cách chỉ biến, thân thể của hắn đã có thể thừa nhận được trình độ nhất định thần chi uy nghiêm. Nhưng nếu là số lượng quá nhiều, chỉ sợ còn không có cùng thần chi lực phát ra ngoài, hắn liền muốn trước bạo thể mà chết. Nhưng chính là chút điểm này thần chi nguy nghiêm, cũng đủ để cho hắn thoát thai hoàn cốt, uy trấn thiên hạ. Nhìn xem từ bên trên đông đảo bò lổn nhổn thân thể yêu vương, Tiêu Văn Bình trong mắt chớp động lên kỳ dị sắc thái, hắn cất cao giọng nói, "Đứng lên đi." Trên mặt đất sư vương bọn người nhao nhao bay lên mà lên, chỉ là, vào lúc này chúng yêu vương trong mắt, Tiêu Văn Bình đã không còn là một cái kim đăng kỳ hậu sinh văn bối, mà là một cái cơ hồ có thể cùng Long Phượng đánh đồng đỉnh cấp tồn tại. Nói thật ra địa, vừa rồi kia cố nữ lượng đến tọt cùng là cái gì? Những này yêu vương nhỏ cũng không hiểu biết, Tiêu tựa hồ là một loại không giống với long phượng lực lượng. Nhưng là, bọn hắn lại biết một sự kiện, đó chính là vô luận đó là cái gì lực lượng, đều không phải bọn hắn có thể chống cự, tuyệt đối không phải. Trúng bị tiền bối, chỗ thất lễ, còn xin nhiều hơn thông cảm. Tiêu Văn Bình tiện tay thi lễ, nhưng là thần sắc trên mặt kiêu căng, tựa hồ cũng không đem những người này để ở trong mắt đồng dạng. Biểu hiện như vậy, cũng không phải là hắn cố ý thất lễ, mà là bởi vì hắn biết rõ, yêu tộc cùng nhân tộc không giống, tại kia dạng, rối trá một bộ không phổ biến, không giống nhân loại người tu chân, nói tới nói lui dạng quỷ lời gì mang huyền cơ. Giảng quý cái gì đốn ngộ loại hình điệp? Rõ ràng một chuyện rất đơn giản, đến bọn hắn miệng rằng, liền muốn cùng ngươi túi hơn mấy cái ba, quấn ngươi hoa mắt trong mặt. Còn không rõ ràng lắm quý lại là chuyện gì xảy ra. Về phần cùng yêu tộc kết giao à, nếu như có được thực lực mang tính áp đảo, như vậy gọn gàng dứt khoát mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Cho nên hắn tại câu đầu tiên khiêm tốn qua đi, lập tức hỏi, giờ phút này, tiêu mẫu liền định tiếp nhận yêu tộc quyền chỉ huy, các vị có gì dị nghị không? Quả nhiên như hắn sở liệu, chúng yêu vương từng cái thuận gật đầu đồng ý, liền ngay cả cái kia ngay từ đầu khí thế ngút trời báo động, đều héo cái đầu, không dám nói lời nào. Tiêu Văn Bình tự nhiên nhìn ra, gia hỏa này là thật tâm e ngại, Tiêu tôn giả chi mệnh, không dám làm trái. Lão sư tử đại biểu cho Đông Đảo yêu vương hành lên nói: "Tốt, đã như vậy, liền mời sư vương điều khiển. Lần này cùng nhân tộc hiệp đồng tác chiến, chỉ có thể thắng không cho phép bại. Nếu ai kéo chân sau, vậy liền tự mình cắt cổ cầu cái binh giải đi, tránh khỏi ngày sau chịu thiên kiếp, hồn phách tiêu diệt, hối hận thì đã muộn." Tiêu Văn Bình thanh âm dần dần chuyển linh, phảng phất một chậu nước đá, đến người lạnh từ đầu đến chân. Đợi đến một đoàn người để đi xa, lão sư tử mới an bài nhân thủ, cẩn thận đề phòng, mà chúng yêu vương quả nhiên là ngoan ngoãn không dám có một chút bỏ rơi nhiệm vụ, đặc biệt là mấy cái kia bắt đầu thời điểm tiêu đánh kêu giết lợi hại nhất, lúc này ngược lại ngược lại là thành thật nhất. Yêu tộc bên trong, bước bước nhất địa, thì phải tính đêm trăng lang vương, đầu này lao lang đã sớm cùng Tiêu Văn Bình quen biết, nhớ được lúc trước gặp nhau, Tiêu Văn Bình ở trước mặt của hắn hào không hoàn thủ chi dạm, nếu không phải có càn khôn quyển cùng tiên lôi cung truyền nhân ở bên cạnh hắn, chỉ cần một cái ngón nút cũng đủ để cho hắn chịu không nổi. Nhưng là, đến hôm nay, Tiêu Văn Bình căn bản ngay cả động thủ cũng không cần, chỉ dựa vào lấy một cái uy áp liền làm cho cả yêu tộc túi đầu nghe theo, không dám phản kháng. Ai Cái này yêu cùng người chi ở giữa chính lệnh, thế nào như thế lớn a? Nhã Kỳ, áo trắng, thế nào, ta vừa rồi đủ đi phong đi. Trên đường đi Tiêu Văn Bình hứng thú bừng bừng nói, cho tới nay, cùng đại biểu Càn Khôn Quỷ cùng Thiên Lôi cùng hai vị truyền nhân đi cùng một chỗ, đối với hắn mà nói, đã là vinh quang, cũng là một loại trầm trọng danh vác. Ánh mắt của mọi người thường thường đều sẽ ngưng tụ tại trên người của các nàng, mà Mina, tại chế tạo ra thành thơi phòng trước đó, còn muốn lại cho các nàng che chở phía dưới, mới có thể bị một đám đỉnh cấp người tu chân để ở trong mắt. Nhưng mà, đến hôm nay, hắn mới xem như mở mày mở mặt. Trần Chính cảm nhận được một đêm nam tử hán đại trượng phu vô địch hùng phong. Không sai, rất lợi hại. Trương Gia Kỳ hé miệng mà cười. Ha ha, cám ơn vai hùng. Phượng Bạch Đi công bằng cho đánh giá. Cái gì? Tiêu Văn Bình giận hừ một tiếng, được rồi, thiên lôi cung người là không thể nào hiểu được mình cái này tiểu nhân vật tâm tư, hắn vừa quay đầu, đối diện tiên đạo, điệp tiên, chủ nhân lợi hại a. Lợi hại. Thanh thủy thanh âm kêu rất là vang dội. Hắc hắc. Nhìn xem cái này một trương cùng Phượng Bạch Tỷ giống nhau như lúc gương mặt xinh đẹp, Tiêu Văn Bình trong lòng cân bằng rất nhiều. Trương Nhã Kỳ cùng Phượng Bạch Tỷ bất đắc dĩ lắc đầu, đi đầu hướng về nhân loại trụ sở bay đi. Tiêu Văn Bình rơi vào đằng sau, đột nhiên trong lòng hơi động, vươn tay tại điệp tiên trên cặp ngông nhẹ nhàng ngón lẻo. Điệp tiên ngược lại là không có có phản ứng gì, bất quá tiến lên Phượng Bạch Tỷ đột nhiên thân thể chấn động, thông suốt quay người, phẫn mà nhìn hàm hàm Tiêu Văn Bình. Cùng nàng đồng hành Trương Nhã Kỳ lập tức phát giác đồng bạn dị thường, kinh ngạc hỏi: "Phượng tỷ tỷ, làm sao rồi?" "Không có. Không có gì." Phượng Bạch Tỷ cơ hồ là cắn hàm răng nói, theo sau đó người, đi đầu bay đi, chỉ là gương mặt của nàng đã là đỏ bừng một mảnh. Nàng cùng điệp tiên ở giữa Cũng có thần kỳ tâm điện cảm ứng cho nên khi tiêu văn bình đụng phải điệp tiên thời điểm cho cảm giác của nàng tựa như là bàn tay lớn kia tại trên cặp mông của nàng hạ Du đi mang cho nàng xung kích tuyệt đối là trước nay chưa từng có kích thích nếu như đổi lại nửa năm trước phượng bạch đi gì hết, lúc này sớm đã là rút kiếm tương đối nhưng là như đoạt nàng đã biến rất nhiều rất nhiều bất quá Mặc dù nàng rõ ràng cảm thấy tiêu văn bình đối điệp tiên chỗ động tay chân nhưng là tại Trương Nha Kỳ từ trước lại muốn thế nào hướng nàng tự thuật chẳng lẽ muốn nói bạn trai của người muốnở trò khi nha yêu quái đã nói không chừng như vậy đànnh phải như vậyố xa Trương Nhã Kỳ mang theo ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Văn Bình, cái sau nhún vai, làm cái không hiểu thấu thủ thế, đem trách nhiệm của mình đẩy không còn một mảnh. Trương Nhã Kỳ trên mặt hơi hiện lúng túng, Tiêu Văn Bình lập tức nói, "Nhã Kỳ, ngươi hay là đuổi theo tốt, áo trắng lúc này tâm tình không tốt, nếu là phát sinh xung đột với người khác, chẳng phải là?" "Ừm." Trương Nhã Kỳ lên tiếng, lần theo Phượng Bạch Tỷ rời đi phương hướng truy kích, chỉ là thanh âm của nàng xa xa chuyển đến, "Văn Bình, ngươi là làm thế nào biết Phong Tỷ tâm tình không tốt?" Tiêu Văn Bình lập tức há mồm trợn mắt, rốt cuộc nói không ra lời. Chấn Ma Tinh bên trên, Ám Dũng, Tiêu Văn Bình cũng không biết Hắn mượn nhờ thần chi uy nghiêm lực lượng áp chế Đông Đạo yêu vương về sau, lại dẫn tới một hệ liệt nghị chi không đến biến hóa. Lúc này, tinh cầu mặt Khác, sâu không thấy đáy trong nham động, một cái toàn thân dung nhập hỏa diễm nam nhân đang lặng lặng nhìn thần chi lực chuyển đến phương hướng. "Khuyên Nghi, ngươi cảm thấy rồi sao?" Hư Vô mở miệng thanh âm từ đồng dạng hư vô không gian bên trong phiêu đáng mà đến, phản phất theo gió hóa đi, vô tung vô ảnh. "Đúng vậy, luồng sức mạnh mạnh mẽ này." Hỏa diễm nam tử Khuyên sâu thán một tiếng, chẳng lẽ trong tu chân giới lại có người nắm giữ loại này không thể tưởng tượng nổi lực lượng a. "Ngươi cảm thấy thế nào?" "Ta không biết." Khuyên y cười khổ nói, Người cho rằng đâu? Không có khả năng. Đúng vậy à, hẳn là không có khả năng, liền ngay cả chúng ta cũng đối loại lực lượng này không thể làm gì à? Khuê Ni đưa tay ra, nhìn qua lòng bàn tay kia một đám lửa, nói, nhưng là, loại lực lượng này lại là từ đâu tới đây đây này? Ảm đạm thở dài một tiếng, Khuê Ni hỏi, sát so ngươi, nhiều năm như vậy, lao hỏa bạn nhóm còn thừa lại bao nhiêu đâu? Mặc kệ còn lại bao nhiêu, thuộc tại trách nhiệm của chúng ta, liền nhất định phải hoàn thành. Đúng vậy, đây là chúng ta trách sĩ, không có bất kỳ người nào có thể thay thế. Khuê liền dần trầm thấp, qua thật lâu Hắn tựa hồ từ cơn sóng nhỏ bên trong một lần nữa phân chấn, nói: "Sát so ngươi, ta nghĩ chúng ta có thể đem vật kia đưa đến tù chân giới." "Không được, quá nguy hiểm, ta không tán thành." "Sát so ngươi, ta chỉ nói là chuẩn bị." "Khuyên Nghi, ngươi phải suy nghĩ kỹ, liền xem như chúng ta cũng không cách nào khống chế vật kia. Ta biết, lão bằng hữu, nhưng là, ta càng thêm biết, cỗ lực lượng này trưởng khủng giả, có lẽ chính là duy nhất có thể tiêu diệt vật kia người, mà cái này, rất có thể chính là chúng ta sau cùng cơ hội." Nhẹ nhàng thanh yên tĩnh lại, Khuyên Nghi cũng không thúc dục, chỉ là lặng lặng kiên nhẫn chờ đợi. Khuyên Nghi Ngươi quyết định rồi sao? Đúng vậy, ta quyết định. Ngươi hẳn phải biết, một khi để hắn giải thoát, chúng ta cái này giảm liền không ai có thể không chế hắn, chờ đợi nơi này chính là hủy diệt tính Hạo Kiếp. Hạo Kiếp a, đã chúng ta được xưng là ma giới, như vậy liền để chúng ta những ma đầu này đến dẫn phát kia vô biên Hạo Kiếp đi. Ta sẽ đem ngươi đưa đến đồng bạn bên trong, cũng sẽ thay thế ngươi ném xuống một trường phiếu tán thành. Nhưng là, ta phải nói cho ngươi, Khuynh Nhi, ngươi làm như thế, về sau nhất định sẽ xuống địa ngục. âm càng lúc càng mợn nhạt, khí tức dần dần đều không, Khuynh đã biết, hắn đi, giống như đến thời điểm vô vô tức. Thời điểm ra đi đồng dạng không người phát giác. Điểm ca, ta đã tại. Khuê nghi ngọn lửa trên người càng đốt càng dày đặc, rốt cục hóa làm một đoàn hừng hực liên hoa, biến mất không thấy gì nữa. Chương 222, Long Vương hiền thân. Trấn Ma tinh bên trên, sinh trưởng cái này vô số cao lớn đại thụ, to béo phiến lá lục dị thường nhà tính, đối với ánh nắng càng như đặc biệt có tình cảm, hấp thu rất nhiều, sinh mệnh lực bởi đó cũng dị thường sung mãn. Trong đó một viên cự thôn phía trên, một con ngũ thải bàn làn chim nhỏ đột nhiên liễu dữu lên, ngươi nói cái gì? Long Vương vậy ngược cùng Phượng chủ Định Vũ. Đúng vậy, Tại nó bên người một đầu tiểu xa dùng một loại tràn ngập không thể tưởng tượng nổi ngữ điều nói, mặc dù khoảng cách là hơi xa một chút, nhưng là ta có thể khẳng định, nhất định là cái này hai cái tín vật. Làm sao có thể chứ? Nếu như tộc trưởng đem cái này hai cái tín vật bắt thường, nhất định sẽ cùng ta. Cùng tất cả tộc nhân nói, thế nhưng là, ta làm sao tin tức gì đều không có đạt được đâu? Chú chim non nghiêng cổ, vậy mà làm cho người ta cảm thấy một loại trầm tư cảm giác. Tiểu xa ngóc lên cổ, phun lưỡi rắn, tựa hồ cũng là lâm vào một loại khó tả buồn dầu. Ta minh bạch. Chú chim non đột nhiên nhảy dựng lên, kêu lên, nhất định là ngươi lầm. Không có khả năng. Tiểu xà phẫn nộ bãi động thân thể, dùng đến càng lớn tiếng âm phản kích lấy, kia quyết không có thể nào. Chú chim non bĩu môi nhọn, tựa hồ là đối này chẳng thèm ngó tới, bất quá nó hiển nhiên không muốn cùng tiểu xà cãi lộn, vì vậy nói, "Đúng, các ngươi tộc trưởng hái tin rồi sao?" "Đến." "Ừm, Long Vương nói thế nào?" Yên lặng theo dõi kỳ biến, không được nhúng tay. "Cái gì?" Chim nhỏ thông suốt cả thân thể quay lại, kêu lên, "Như thế khô khan, đã không thể nhúng tay. Lại muốn ngươi tới làm gì? Quan sát ma giới, phải chăng còn có lén thế gian điệu tiên người trong bóng tối rợ trò?" Tiểu xà thân thể quay lại, Hỏi, ngươi đây, phượng chủ cho phép ngươi xuất thủ rồi sao?" Chú chim non hừ hừ xoẹt xoẹt nửa ngày, mới nói, "Ta là mỹ lệ phượng hoàng. Những này chém chém giết giết sống đương nhiên là các ngươi đi làm." "Thật sao?" Tiểu Sà Hầu nghi ngẩn đầu đánh giá, kia trong mắt tràn ngập không tin thần sắc. "Hừ." Chú chim non trên mặt không nhịn được, rõ ràng sinh khí, cả giận nói, "Các ngươi long tộc cũng thế, liền phái ngươi cái này mới 500 tuổi tiểu sà tới, xem náo nhiệt gì a? Vậy chính ngươi đâu, so ta còn muốn tiểu ngũ mười?" Tiểu Sà đang muốn phản bác, đột nhiên nó ngừng lại. Cả thân thể mặt hướng yêu quái nhất tộc đại bản doanh. Tại trên người của nó đột nhiên sáng lên một đoàn màu đen ánh quang cầu. Mấy tại cùng lúc đó, một đoàn thải quang từ chú chim non trên thân dâng lên, hóa thành một chùm sáng che đậy, đem thân thể của nó triệt để bao vây lại. Bọn chúng đồng thời cảm thấy một loại cường đại mà tựa hồ có thể áp chế toàn bộ thế giới ý nghiêm. Thân thể của bọn nó khống chế không nổi run lên bảy phát run, trên thân khuyết chương thể quang che đậy cơ hồ liền muốn tại cố này thần lực trước mặt sụp đổ. Loại này khó có thể tưởng tượng lực lượng đã vượt qua bọn chúng có khả năng tiếp nhận địa cực hạn. Chỉ là, vô luận trước mặt áp lực nặng bao nhiêu, thân thể của bọn hắn mặc dù gỗ lượn nhưng cũng tuyệt đối không giống sư vương cùng nhưng đồng dạng, nằm dạng trên mặt đất. Bọn chúng kiên cường ngẩng ngực, cố gắng nghĩ phải bảo đảm mình sẽ không phu ngã xuống đất. Thân là long phượng điệu tôn nghiêm, làm cho chúng nó tình nguyện chết đi, cũng không chịu hướng những người khác cúi đầu. Trên thân lồng ánh sáng dần dần bùng lặng. Hiển nhiên không chịu được nổi kia không ngừng tăng cường áp lực. Nhưng mà, ngay tại lồng ánh sáng liền muốn vỡ vụn kia một chốc, một đoàn càng lớn lồng ánh sáng đưa chúng nó chụp vào trong. Áp lực, mặc dù còn đồng dạng tồn tại, nhưng đã không còn là không thể chịu đựng được. Hai cái tiểu gia hỏa đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, tại trên đầu của bọn nó, thêm một cái phổ thông đại điệu gió hoa trưởng lão ngày đến chú chim non hưng phấn kêu lên Mặc dù kia con chim lớn vô luận như thế nào lấy, đều chẳng qua là một con phổ thông loài chim cùng danh xưng thế gian thứ nhất Mỹ lệ Phượng hoàng kéo không bên trên mặt cho quan hệ như thế nào nhưng nó đứng tại kia dặm lại tự có một c cố cùng tường mà nguy nghiêm như thế dù cho là đối mặt kia đầy trời thần tri lực nó cũng chưa từng lộ ra có chỗ lùi bước đa tạ phượng hoa trưởng lão về thủ tiểu xa cung kính cúi đầu trên mặt đất từ bên trên nhẹ nhàng vừa chạm vào Thái Dương ngay tại vừa rồi kia quật cường không chịu thấp cao quý đầu lâu lại chủ động động chạm mặt đất khôngung khách khí Long tộc long Thích trưởng lão cũng tới A, Long thích trưởng lão, hắn ở đâu?" Tiểu xà vong tình kêu lên. Hắn đến phía trước đi xem một chút, vì đúng là ai thi triển cường đại như thế bị áp. Đang nói chuyện nhi, bọn chúng ba cái đồng thời cảm thấy thân thể bưng lỏng, kia cô cường đại mà vô địch áp lực lập tức tan thành mây khói. Hai tiểu như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, lấy năng lực của bọn nó đến nói, có thể kiên trì đến bây giờ thực đã là cực hạng, nếu là kia cô áp lực lại không thu hồi đi, bọn chúng hoặc là nằm xuống, hoặc là liền phải tránh ra thật xa. "Trưởng lão, ngày sao đến rồi?" Chú chim non nhảy đi qua, rúc vào phượng hoa bên người, hỏi, "Tộc trưởng muốn chúng ta theo tới?" Thế nhưng là, chuyện này là chúng ta thí luyện hành trình a, ngài vừa đến, chúng ta chẳng phải là muốn không hợp cách sao? Chú chim non thanh âm mang chút gấp rút, hiển nhiên, đối này rất là quan tâm. Lần này, các người thí luyện hành trình độ khó quá cao, đồng thời tràn ngập biến số cùng nguy hiểm, cho nên tộc trưởng mới khiến cho ta theo sau. Phượng Hoa Kiên nhẫn giải thích về sau, nhìn thấy chú chim non vẫn như cũng một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui, không khỏi cười nói, ngươi sẽ không là không vui hoan nên ta đi. Dĩ nhiên không phải. Chú chim non vội vàng đổi một bộ mặc khác, xuịnh nói, đệ tử nghĩ ngài cũng còn đến không kịp đâu. Tiểu Sa ở một bên chỉ cảm thấy thân thể quỳnh siêu xiêu, nó kinh bị lấy một chút định loạn, không có bất kỳ cái gì nguyên tắc tính chú chim non. Trên bầu trời bóng đen loé lên, một người đàn ông cao lớn vô thanh vô tức xuất hiện tại bọn chúng từ trước. Long Thích trưởng lão, Phượng Hoa trưởng lão, người đến hướng đại điều hơi nghiết chắp tay, cứng nhắc mang trên mặt một tia quái lạ cho. "Trưởng lão, phía trước là ai phát ra loại kia lực lượng kinh khủng?" Tiểu Sa tiến lên gật đầu làm lễ về sau, thẳng tức hỏi. "Tiêu Văn Bình?" "Ừm." "Chính là cái kia cầm Long Vương vậy ngược cùng Phượng Chủ người kia tộc." "Không sai." Long Thích trưởng lão khẽ gật đầu, thông suốt hỏi. Phượng Hoa trưởng lão quý tộc dài trưởng từng đem Đỉnh Vũ đưa cho người khác rồi không có Đỉnh Vũ Tuy nói là từ tộc trưởng tự mình đảm bảo nhưng là muốn tặng cho người nhất định phải trải qua trưởng lão hội đồng ý mà tại trong trí nhớ của ta, phượng tộc trưởng lão hội đã có 500 năm không có tổ chức qua không sai Long Thích Vũ nhẹ nhẹ tay nói Long Vương đưa vậy cũng giống như vậy liền xem như tộc trưởng cùng trưởng lão hội đồng ý chí ít cũng sẽ cùng ta cho hỏi nhưng là cho tới bây giờ còn không có tin tức gì hai vị trưởng lão như vậy chính là người này giảm bảo đúng không chim nhỏ quay đầu nhìn mắt tiểu xả người nhìn là chính người nhìnầm đi Long thích cười khổ lắp đầu, nói, không phải, nhân loại kia trong tay hai cái tín vật, đúng là hàng thật giá thật. Hàng? Thật giá thật? Chú chim non một mặt không thể tưởng tượng nổi, có thể lấy loài chim bộ dáng biểu đạt ra phong phú như vậy biểu lộ, cái này con chim nhỏ cũng coi là độc nhất vô nhị. Ta đã truyền thư tại tộc trưởng hết thể cùng trưởng lão hội về sau mới quyết định đi. Được. Đã hai vị trưởng lão đã làm ra quyết định, như vậy vô luận hai cái này tiểu gia hỏa có ý tưởng gì, đều là không có bất kỳ cái gì phản đối chỗ trống Chỉ là, bọn chúng cũng không biết khiến cho hai vị trưởng lão làm ra tạm thời không truy quý quyết định, lại là Tiêu Văn Bình sử dụng thần chi lực quan hệ. Dù sao, trong tu chân giới, hết thảy đều là muốn lấy thực lực đến nói chuyện. Mặc dù hai tiểu cũng không biết kia Cố Uy áp là cái gì lực lượng, nhưng là hai cái lao ra hỏa lại là biết đến vừa mời hai sở. Hai vị già đã sớm ở trong lòng hạ quyết định, nếu như đứng tại Tiêu Văn Bình phía sau người kia là một vị chân chính thần linh, như vậy vô luận chuyện gì xảy ra, bọn hắn hai tộc đều muốn giả câm vơ liếc, bo bo giữ mình, thế sống chết không ra mặt. Tiêu Văn Bình mang theo Diệp Tiên ở giữa không phiêu phiêu, hướng về nhân tộc đại bản doanh bay đi. Mặc dù Phượng Bạch Kỳ đã bị tức giận mà đi, nhưng Tiêu Văn Bình nhưng cũng không dám lại động thủ động cước. Cái này không đơn thuần là can đảm vấn đề, còn quan hệ đến người đạo đức tu dưỡng. Nghĩ hắn Tiêu Văn Bình, dù sao cũng là xuất thân danh môn đại phái, một ít bị hồi sự tình hay là làm không được. Xa xa, không trung tụ hồi nhiều mấy cái điểm đen nho nhỏ. Tiêu Văn Bình dương mắt nhìn quanh, đột nhiên, phong thanh thế nào vàng, những cái kia điểm đen vậy mà lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị đi tới trước mặt hắn. Tiêu Văn Bình trong lòng mình, những người này động tác nhanh chóng, không tầm thường, cơ hồ chính là tại phía trước thoáng trước mắt, liền đã tới trước mặt, tốc độ như vậy, hắn đúng là theo không kịp. Mà lại, nhìn những người này một bộ xin thế rào giạt tư thế, chỉ sợ là kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến a. Hắn cẩn thận đề phòng, ở trong lòng cùng bảo bối thần đã thành lập được liên hệ, tùy thời chuẩn bị chuyển di chất điện. Nhưng mà, khi hắn thấy rõ ràng trước mắt mọi người khuôn mặt về sau, nhấc lên một trái tim liền để xuống. Nguyên lai like là lấy hệ chết tông chủ cầm đầu nhân tộc cao thủ, thật không biết bọn hắn như thế vô cùng lo lắng đổi tới làm gì. Văn Bình, trở về rồi. Một cái trường mi lão đạo nháy mắt đứng ở trước mặt hắn, trên dưới dò xét một phen, mặc dù ngữ khí bình thản một chút, nhưng trong mắt lo lắng nhưng không giấu giếm người. Vâng, sư phụ. Tiêu Văn Bình cung cung kính kính thi cái lễ. "Ngươi, không sao chứ?" Nhàn Mây lão đạo nhẹ giọng hỏi. "Ừm." Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, sau đó cười nói, "Sư phụ, đệ tử đương nhiên không có việc gì." "Tốt, không có việc gì liền tốt." Nhàn Mây lão đạo nhẹ nhàng thở ra, lập tức lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều. Tiêu Văn Bình nhìn cái này đông đảo cao thủ một chút, hỏi, "Sư phụ, ngài tới làm cái gì? Chúng ta mới lao giả chờ ngươi nửa ngày, còn không có tin tức gì, lại phát hiện từ yêu tộc kia rậm truyền đến một cô không thể tưởng tượng nổi uy áp mạnh mẽ, cho nên mới nhìn xem chuyện gì xảy ra." Tiêu Văn Bình trong lòng ấm áp, biết sư phụ là lo lắng an nguy của mình, cho nên cố ý mời Đông đảo Đồng Đạo, Đồng Loạt tiến về yêu tộc Đại Bản Doanh. Những người này đều là tại nhân tộc trong doanh địa chiếu qua mặt, đều là nhân tộc bên trong mạnh nhất đỉnh cấp cao thủ, bọn hắn như thế kết bạn mà đến, xem ra tình nguyện cùng yêu tộc trở mặt, cũng là muốn tiếp ứng mình. Chương 223: Phong ấn dao động. Nhìn thấy Tiêu Văn Bình bình an vô sự, những người này tộc các cao thủ cũng đều yên tâm sự tình. Kỳ thật, trong này thật vì Tiêu Văn Bình lo lắng cũng không có nhiều người, nhưng là nhân tộc có một cái đặc điểm, chính là thích sĩ diện, điểm này, tu vi càng cao người thì càng khó mà may mắn thoát khỏi. Một khi nghĩ đến tổ sư phòng mở rộng người nếu là trước mặt mình bị yêu tộc hại, vậy sẽ phải lớn mất mặt mặt, cho nên tại nhàn mây lão đạo đề nghị dưới, đều như ong vỡ tổ chạy đến. Tiêu Văn Bình hướng về mọi người bao quanh vái chào, nói: "Đa tạ chúng vị tiền bối." Mọi người nhau nhau còn bán lễ, thiên nhất tông chủ Càng là tiến lên dò hỏi: "Tiêu trưởng lão, yêu tộc bên trong chuyện gì xảy ra?" Tiêu Văn Bình mỉm cười, nói: "Kỳ thật cũng không có cái gì, chỉ bất qua yêu tộc bên trong có mấy cái không phục quản giáo ngượng miệng đầu, van lo lắng ngày sau đại chiến thời khắc, bọn hắn lá mặt lá trái, kéo chúng ta chân sau, cho nên sớm cảnh cáo bọn hắn một chút mà thôi." Cảnh cáo Thiên Nhất tông chủ một mặt hồ nghi, hỏi: "Kia Cố Cường đại thành ép? Không sai, chính là Vãn Bối phát ra." Tiêu Văn Bình ngóc lên đầu, giọng dần nói: Người, Chúng hơn cao thủ nhóm hai mặt nhìn nhau, nói thật ra, câu nói này ra ngoài Tiêu Văn Bình miệng, xét thực không có bao nhiêu sức thuyết phục. Nhân tộc doanh địa cùng yêu tộc có 2000 dặm xa, nhưng chính là như vậy xa khoảng cách, bọn hắn cũng rõ ràng cảm thấy kia Cố Cường đại đến cực điểm uy áp. Tại loại này nổ loạn tiên địa nguyên khí, tràn ngập tại cả cái hành tinh, đâu đâu cũng có uy áp mạnh mẽ dưới, liền xem như những này đỉnh cấp các tu chân giả cũng vô pháp đặng không mà lên. Bọn hắn duy nhất có thể làm chính là quanh chân ngồi tính toán, kết lực chống cự. Về phần, công lực kém hơn một chút, càng là trực tiếp nằm giặm trên mặt đất, nhất thời bán hội mơ tưởng đứng bắt đầu. Mà chính là bởi vì bị này đã biến, nhà mây lao đạo mới có thể tại trong tình hoàng, cổ động tất cả cao thủ đi tới nhìn một chút quý lại. Tại trong lòng của bọn hắn, đối với loại này không biết tên áp lực cảm thấy thật sâu e ngại, biết tại loại lực lượng này phía dưới, vô luận bọn hắn có bao nhiêu người, cũng không phải người ta địa đối thủ. Bởi vì hai cái này ở giữa, đã là tuyệt đối lực lượng chi kém, cũng không phải là dựa vào người đông thế mạnh liền có thể bù đắp. Chính như bảy cừu số lượng lại nhiều, cũng không có khả năng uy hiếp được một con sư tử sinh mệnh đồng dạng, người tu chân nhân số lại nhiều, cũng giống vậy không cách nào xúc phạm thần uy nghiêm. La Lấy, nghe tới Tiêu Văn Bình thừa nhận cố lực lượng này là hắn phát ra thời điểm, trong lòng mọi người ý niệm đầu tiên chính là hoang đường, tự độ hoang đường. Nếu không phải Tiêu Văn Bình là thành thơ phòng người chế tạo. Tại trong lòng bọn họ còn có một chút phân lượng, sớm đã có người mở miệng chỉ trích. Bất quá, người khác không mở miệng là không có ý tứ, nhưng nhàn mây lao đạo nhưng liền không có nhiều cố kỵ như vậy, hắn gương mặt nghiêm, một đạo trùng lẩm bẩm giấu giếm được mọi người, trực tiếp truyền vào Tiêu Văn Bình trong tai. Nói bậy mấy đạo, tiểu tử ngươi có chút vốn liếng công phu, vi sư lại không biết ta. Mau nói, quý lại là chuyện gì xảy ra? Tiêu Văn Bình cười hắc hắc, cũng dùng nhẹ không thể lại nhẹ thanh âm trả lời, sư phụ, thật là đồ nhi làm. Thấy Nhan Mây lao đạo vẫn mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, hắn nhẹ giọng nói, bảo bối thần. Nhà Mây lao đạo khẽ giật mình, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hắn mượn lấy dùng chính là vạn bảo đường chúng cái kia thần linh lực lượng, thì nên trách không được. Lão nhân gia ông ta là biết nguyên do chuyện, nhưng là những người khác cũng không rõ ràng, thấy cái này một đôi sư đồ đánh nửa ngày bí hiểm, lập tức có người không kiên nhẫn, mở miệng hỏi không biết tiêu đạo hữu là ở nơi nào học được như vậy thần kỹ, thật sự là thật đáng mừng." Tiêu Văn Bình ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người ánh mắt sáng ngời mà nhìn mình. Mặc dù miệng giọng nói là lấy lòng lời nói, nhưng thần tình kia nói rõ chính là không tin. "Hắc hắc." Tiêu Văn Bình cười một tiếng, muốn quận rễ quý ngọn nguồn a, không dễ dàng như vậy. Bảo bối thần sự tình thế nhưng là hắn dự trò, tuyệt đối không thể tại lúc này lộ ra, như vậy, ánh mắt của hắn nhất chuyển, nói, văn bối tất cả công phu đều là từ gia sư kia dạy học được, tiền bối nếu là có hứng thú, không ngại đến hỏi lão nhân gia ông ta đi." Người kia ánh mắt chuyển hướng nhàn mây lão đạo Cái sau lập tức lông mày tao chặt, mắng to tiểu tử lão cá, nghĩ không ra tiểu tử này vậy mà đem phiền phức đẩy lên lão nhân ra ông ta trên đầu đến. Bất quá, đối với bảo bối thần tồn tại một chuyện, lão đạo sĩ cách nhìn cùng Tiêu Văn Bình đồng dạng, đều là không chủ trường tùy tiện lộ ra địa như vậy giải thích như vậy bắt đầu liền có chút khó. Cũng may lão nhân ra ông ta phản ứng nhanh nhẹn, lập tức tăng hàng một cái, nói: "Trần đạo hữu, đây là bị môn bên trong một loại bí mật bất chuyện, chê cười." Mọi người cùng nhau khẽ giật mình, nếu là quan hệ đến người ra phái bên trong bí mật bất chuyện, như vậy cho dù ai cũng không có như vậy ra mặt dạy lại đi hỏi thăm. Tiên nhất tông chủ Vân Vê hồ gằn, trong lòng vô song kinh ngạc, trời một cánh cửa cùng mật phù môn vốn chính là thân như một nhà, hắn cùng Nhàn Mây lao đạo quan hệ cũng là hơn hẳn huynh đệ, nhưng cho tới bây giờ cũng không biết mật phù môn khi nào có dạng này mật pháp. Nhàn Mây lao đạo nhìn xem tụi hồ không có người tin tưởng giải thích của mình, không khỏi liên tục cười khổ, nếu là đổi lại mình tại không biết nội tình thời điểm, hơn phân nửa cũng là không tin. Bất quá thật muốn hắn nói rõ sự thật, kia lại là vạn không thể. Dứt khoát, hắn đem vừa nhắm mắt, giả vờ như căn bản cũng không có thấy. Tiêu Hữu, không biết yêu tộc các vị yêu vương là như thế nào quyết định. Huệ chết váy một cái tay, hỏi So sẽ giữ, Huệ chết để ý nhất, hay là Đông Đảo yêu vương thái độ, làm Ngọc đỉnh tông đương đại tông chủ, liên hợp tất cả có thể liên hợp lực lượng đi trong cự ma giới xâm lấn, mới là hắn lớn nhất tâm nguyện của mục tiêu. Tiêu Văn Bình cất tiếng cười to, đối Huệ chết nói, Tiền bối cư yên tâm, Văn bối đã cùng chúng yêu vương thương lượng và đáng, hết thể an bài đều nghe ra ngài chỉ huy chính là. Huệ Chiết khẽ giật mình, hỏi, đều nghe theo sắp xếp của chúng ta. Đúng vậy. Tiêu Văn Bình ngẩng đầu trả lời, thần sắc ở giữa nhìn quanh sinh huy, nói không nên lời dương dương đã ý. Huệ Chiết quay đầu, chỉ thấy trên mặt của mọi người đều mang chút hoài nghi biểu lộ, cũng không trách bọn hắn không tin. Yêu tộc từ trước đến nay chính là lấy ngang ngược xương nói, hào không nói đạo lý mà nổi danh trên đời, khi nào trở nên tốt như vậy nói chuyện rồi? Không biết Tiêu đạo hữu là như thế nào thuyết phục. Một người do dự nửa ngày, rốt cục hỏi. "Ừm, vãn bối cho sư vương tiền bối nhìn hai cái tín vật, cho nên bọn hắn liền đồng ý." Tiêu Văn bình thản nhiên nói. "Hai cái tín vật?" Mọi người ngưng lông mày khổ tư, thứ gì mị lực lớn như vậy, vậy mà có thể làm yêu tộc từ bỏ thành kiến, đồng tâm ngăn được đâu? Hẳn là là Long vượng hai tộc tín vật. Tại nhóm người này bên trong, Huệ phủ cùng hắn quan bại ra tốt nhất, lại biết hắn mới vừa từ ba đại thánh địa trở về, là lấy thuận miệng đoán được. Ha ha. Tiêu Văn Bình cười to nói, không hổ là Huệ phổ tiền bối, vừa đoán liền chúng. Mọi người nhao nhao gật đầu, nếu là yêu tộc người lãnh đạo trực tiếp chỗ ra lệnh, chắc không được bọn hắn lập tức liền đáp ứng. Huệ chết nhẹ nhàng thở ra, đã như vậy, một trận chiến này nắm chắc liền lớn rất nhiều. Hắn đang muốn nói chuyện, đột nhiên, giật mình, nhìn xuống dưới. Trên mặt đất mơ hồ hiện lên một đạo bạch sắc mang, ngay sau đó, truyền đến một trận tiếng minh, phảng toàn bộ đại địa đều rung động ở giữa, bụi đất bay dương. Đại đại nho nhỏ liệt thạch từ trên sườn núi lăn xuống dưới, trên đường đi áp đảo vô số hoa cỏ cây cối. Tiêu Văn Bình mặc dù người tại giữa không trung, nhưng vẫn là bị cố này vì thế giật lại mình. Địa trấn này cũng là kỳ bận điệu, làm sao nói đến là đến, không hề có điểm báo trước. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, sau một lúc lâu, một người kêu lớn, "Không tốt, ma tệ tử nhóm lại tại công kích phong ấn." "Đi." Huệ chết nói một câu, dẫn đầu hướng về phong ấn phương hướng bay đi. Đông đảo các tu chân giả tương hỗ chào hỏi một tiếng, đi theo lão đạo sĩ đằng sau, như bay chạy tới. Trong nháy mắt, Tiêu Văn Bình trước mặt liền chỉ xuất lại điệp tiên một người. Liền ngay cả nhàn Mây lão đạo cũng không cam chịu người về sau, vứt bỏ hắn bảo bối đồ đệ này, tự mình rời đi. Tiêu Văn Bình giơ giũ tay, há to miệng, nhưng cuối cùng vẫn là không có để cho ra. Chỉ là trong chốc lát, trước mắt liền đã từ kín người hết chỗ biến thành trống rỗng một mảnh. Tiêu Văn Bình đối với những này tiền bối năng lực hành động cho cực cao đánh giá, không hổ là nhân tộc mời đỉnh tiêm hào thủ a. Ân, Kim Đan kỳ cùng độ kiếp kỳ sát thực khác biệt a, so với đêm trăng lang Vương cùng yêu Vương đến, tốc độ của bọn hắn nhanh chóng, không thấy chút nào kém. Thật không biết, mình muốn tu luyện tới khi nào mới có thể đạt tới loại cảnh giới đó đâu. Lát đầu mang theo điệp tiên hướng về kia giảm tiền đến, càng đến gần phong vân chỗ, đại địa chấn động thì càng lợi hại, trên đường đi, cát bay đá chạy, nước sông chảy ngược, thường có có thể thấy được. Tiêu Văn Bình ám thở dài một hơi, ma tộc chưa chân chính sấm lấn, chỉ là công kích phong ấn, liền mình đối chấn ma tinh tạo thành to lớn như thế tổn thương, như vậy, khi bọn hắn thật đánh vỡ phong ấn, hướng về tu chân giới phát động tổng tiến công thời điểm, lại sẽ là cỡ nào vì thế cường đại đâu. Chủ nhân, chúng ta không muốn đi đi. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, điệp tiên làm sao đột nhiên nói ra lời như vậy, hắn quay đầu nhìn lại, điệp tiên gương mặt xinh đẹp bên trên hoa dung sắc, hiển nhiên đối với ma rất là kiêng Yên tâm đi, chỉ là một chút ma tệ từ nhóm, tổn thương không ngươi." Tiêu Văn Bình an ủi, "Đừng quên, có ta ở đây trận, sẽ bảo hộ ngươi." Hắc, đạt được chủ nhân hứa hẹn, điệp tiên tựa hồ cao hứng phi thường, nàng lập tức cười liền nhăn mở, trên mặt sợ hãi càng là quét sạch sành xanh. Tiêu Văn Bình đang muốn kế tiếp theo trước tiến vào, đột nhiên nghĩ đến một việc. Mình tuy nói là chủ nhân của nàng, nhưng là như lấy cảnh giới mà nói, lại là phải kém nàng một bậc. Kim Đăng A, cùng nguyên anh so sánh, kia là xác định vững chắc không bằng. Đã như vậy, mình dõng dạc nói khoa muốn bảo vệ nàng, chẳng phải là biến thành một chương ngôn phiêu khống? Chủ yếu hơn chính là thấy được nàng như thế tín nhẹ mình, nếu là thật sự có cái gì ngoài ý muốn, lại muốn cho hắn như thế nào an tâm đâu. Chủ nhân, ngài làm sao rồi? Điệp Tiên cũng không biết Tiêu Văn Bình trong lòng đang chiêu, chỉ là gặp chủ nhân đột nhiên rơi vào trong trầm tư, hiếu kỳ hỏi lên. Tiêu Văn Bình nhìn xem nàng ánh mắt nghi hoặc, trong lòng càng bất an, suy nghĩ một trận, đã có quyết đoán. Chương 224, tự nhiên cảm ngộ. Đem ý niệm kéo dài nhập tiên hư giới chỉ, tìm được một kiện bảo bối, móc ra, "Đến, ngươi cùng ta quen biết lâu như vậy, ta cái này làm chủ nhân, ngay cả lễ gặp mặt đều chưa từng đã cho ngươi, cũng quá không thể nào nói nổi." Điệp Tiên luyện chuyển cười một tiếng, nói không nên lời đáng yêu động lòng người, ta không muốn lễ vật, có thể cùng tại chủ nhân bên người, đã vừa lòng thỏa ý. Những lời này của nàng sắc thực phát ra từ tại phế phủ, là lấy nghe tự nhiên có một cố nồng đậm thành khẩn hư vị, Tiêu Văn Quý trong lòng cảm động, tuy nói giữa bọn hắn là lập thành chủ tớ ký kết, nhưng là Điệp Tiên đối với mình có thể nói là một mảnh chân thành, vô luận là sâu gióm bản đệ tiên hay là gió áo trắng bản đệ tiên, phần tình nghĩa này, từ đầu đến cuối không có cải biến mày may. So sánh dưới, chính hắn ngược lại là bợ đỡ rất nhiều, đối với sâu gió Điệp Tiên, quách mãng tùy hoàn toàn chính là xem nàng như là một cái khổ lực đối đãi. Có lẽ là thân vị nhân loại, trong tiềm thức, đối với yêu quái luôn là có một tầng ngăn cách, là lấy trong lòng của hắn, cũng không phải là rất đem sâu gióm sinh tử để ở trong lòng. Thằng đến ngoài ý muốn dưới sự trùng hợp, điệp tiên phá kén thành người, hóa làm vượng bạch đi bộ dáng, chính mình mới bắt đầu đối nàng nhìn với con mắt khác. Tiêu Văn Bình thông suốt ngựa mặt lên trời thở dài một tiếng, cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc mình bạn người, yêu hai tộc bên trong tại sao lại có ngàn năm ước hẹn biên cố. Đó là bởi vì nhân loại cho tới bây giờ liền không đem yêu tộc xem như một cái bình chờ chủng tộc, mà đây mới là tạo thành hai tộc ở giữa lớn nhất khác nhau nguyên nhân. Một con ấm áp tay nhỏ rối tới Điệp Tiên kéo hắn lại, hơi hơi nghiêng cái đầu nhỏ, lo lắng hỏi, "Chủ nhân, ngài không có sao chứ?" Tiêu Văn Bình thu thập một chút tình hoài, vô vu bàn tay nhỏ của nàng, bàn tay một đám, bên trong là một kiện cổ phát ngọc bảo. "Điệp Tiên, đây là ta đưa ngươi lễ gặp mặt." "Hắc, cái này xuân tây, gọi là đồng tâm kết, ngươi mang ở trên người, có thể an tâm định thần, bảo đảm ngươi vĩnh viễn sẽ không nhận tâm ma xâm nhập." "Vâng." Điệp Tiên đáp ý thu vào. Tiêu Văn Bình nhướng mày, lấy Điệp Tiên dáng vẻ biết, nàng cũng không rõ ràng kiện bảo bối này chân chính giá trị. Trên thực tế, cái này ngọc bội chính là, là thật bảo bối a, uy lực lớn lấy kia Khẽ lắc đầu, Tiêu Văn Bình chỉnh trọng ra phó, Điệp Tiên, tại kiện bảo bối này bên trong, ta thả năm đạo tiên linh phù cùng năm nói tiên lôi phủ, nếu như người gặp địch quá mạnh, không ngại phóng xuất ra, quan trọng trước mắt cũng là một kiện bảo bối tử mạng." "Ừm, ta ơn chủ nhân." Điệp Tiên vẫn như cũng là cười tủm tỉm, lại cũng không thấy đặc biệt đường tao hứng. Tiêu Văn Bình cười khổ một tiếng, xem ra chỉ cần là mình tặng đồ vật, vô luận là đồng tâm kết cũng tốt, một khối phổ thông ngọc bội cũng được. Tại Diệp Tiên trong mắt, khả năng đều là giống nhau đi. Mà mình nói hồi lâu, cũng không biết nàng đến cùng có nghe được hay không. Rơi vào đường cùng, Lệnh phải thở dài một tiếng. Mang theo điệp tiên, hướng về tâm địa trấn truyền đến phương hướng bay đi, trên đường đi, không ngừng nhìn thấy có nhân tộc hoặc là yêu tộc người tu chân từ bên người bay qua. Tiêu Văn Quý tốc độ mặc dù không tính quá chậm, nhưng là cùng những này tối thiểu phân thần kỳ cao thủ so sánh, đó chính là một cái là trời, một cái là đất. Cho nên mặc dù hắn đã là dùng hết toàn lực phi hành, nhưng trên thực tế, ngay cả bên người điệp tiên cũng có thể tùy tiện vượt qua hắn. Yêu tộc người trông thấy Tiêu Văn Bình, nhận ra đây chính là tại yêu tộc đại bản doanh đại phật thần uy nhân loại, là lấy mặc dù không rõ hắn vì sao bay chậm như vậy, nhưng vẫn là từng cái tránh ra thật xa, không dám tới gần. Mà nhân tộc các tu chân giả trông thấy một cái kim đan kỳ nhân loại lấy một loại tướng đối với bọn hắn mà nói, tốt so chậm như ấu sen tốc độ đau khổ bay về phía trước, lập tức toát ra cực độ lòng hiếu khí. Có chút tâm địa thiện lương hạng người cố ý quân cái ba, trải qua hắn trước mặt, thiện ý nhắc nhở một câu, "Tiểu gia hỏa, trở về đi, đừng đi tìm cái chết." Đối đây, Tiêu Văn Bình là tức giận đến thất không khói bay, bất quá, hắn cũng biết, người kết thúc nói lại có nó lý. Mình này một ít tu vi, thả trong mắt bọn họ, đúng là cái gì cũng không tính. Đạo lý này hắn mặc dù minh bạch, người ta cũng đúng là có hảo ý nhưng là, biết thì biết, tâm dạ nhưng như cũng là vạn phần phiền phức quẹo mắt lướt lên, tựa hồ lại có người tới bên người, Tiêu Văn Bình như mày, đánh đòn phủ đầu mà nói, ta sẽ không trở về. A, tại sao là ngươi? An Vương một đôi tiểu trong mắt lóe lên một tia giọng niệm ai, hỏi, người muốn chạy về chỗ đó. Tiêu Văn Bình chân mày một dương, lập tức biết giá hỏa này khẳng định là đã sớm theo đuổi ở bên, nghe tới vừa rồi những người kia lời nói, bây giờ tới lấy cười. Hắn ám hừ một tiếng, nói, không có việc gì, ta chỉ bất quá đột nhiên rất nhớ thần mục lao tổ, tiền bối, ngài nói là a. An Vương thở hỗn hển một tiếng, tự động đem vấn đề này bỏ qua, Tiêu Đạp Hữu, người của ma tộc nếu như đánh vỡ phong ấn xuống tới, Như vậy, hẳn là có thể ăn đi. Tiêu Văn Bình khỏe miệng có chút run rẩy, An Vương nhắc đến ăn một chữ này thời điểm, mở ra một cái miệng nhỏ, kia tinh mịn rằng cưa chẳng răng, chẳng nếu làm người sợ hãi. Hắn miễn cưỡng cười một tiếng, nói, ma dưới bên trong người a, vạn bối không còn được." An Vương một đôi con mắt nhỏ từ phát sáng lên, chậm rãi một giọng nói được. "Nhưng mà, chính là cái này không nhẹ không nặng một chữ, lại làm cho Tiêu Văn Bình cảm thấy một trận tê cả ra đầu, hắn rốt cục nhịn không được hỏi, "Tiền bối tàn nhẫn như vậy, chẳng lẽ không sợ ngày sau thiên kiếp độ khó a?" An Vương cười lạnh một tiếng, nói, "Chúng ta hoa ăn thịt người nhất tộc, Từ trước đến nay chính là lấy vạn vật làm thức ăn. Mạnh Tôn Yếu vong, mới là bản tính, để chúng ta không ăn sinh vật, ha <cười> ha. Chẳng phải là nghịch thiên mà đi. Tiêu Văn Bình chấn động trong lòng, An Vương đã đi xa rời xa đi, nháy mắt không thấy tâm hơi. Mạnh Tôn Yếu vong, mới là bản tính. Cùng một câu tại Tiêu Văn Bình trong đầu ẩm vang nộ vàng, phảng phất so với đạo thiên lôi này vành đỉnh còn muốn lợi hại hơn mấy phân như. Mạnh Tôn Yếu vong, cái này thật sự là một câu không thể phản bác danh ngôn chí lý. Vô luận là tu chân giới, phàm giới, thậm chí là tự nhiên, lại có cái kia một giới vi phạm quy tắc này đâu. Dù cho là tại hắn nơi sinh Cái kia mỹ lệ xanh thảm tinh cầu bên trên, cũng giống vậy tuần hoàn theo cái này hàng cổ không đổi tự nhiên phát tắc. Thu tiên Như đi Đàn, không tiến tắc thôi, vận mệnh cũng giống như vậy. Chỉ có nắm giữ chân chính lực lượng cường đại nhất, mới có thể dựa theo tâm ý của mình cuộc sống xuống dưới. An Vương sợ dĩ không dám đối với hắn vô lễ, sợ lại là thần mục lao tổ, chúng yêu nhìn thanh thuận theo với hắn, sợ lại là long nhìn vượng chủ cùng bảo bối thần khôn cùng thần lực. Nếu như, không có đây hết thể đâu. Như vậy, hắn Tiêu Văn Bình liền chẳng qua là một cái phổ phổ thông thông kim đan kỳ người tu chân mà thôi, tại những này độ kiếp kỳ đỉnh cấp cao thủ trước mặt, hắn lại có gì có thể xứng đạo địa phương đâu? Tối đầu nhìn chăm chú mình một hai bàn tay to, hai bàn tay kia dậy đặc mà ấm áp. Qua thật lâu, hắn chậm rãi năm chặt nắm đấm, rướn mắt nhìn hướng về phía trước phong lớn chỗ. Gió, lưu hòa ở bên cạnh hắn thổi qua, hắn thường thường vươn nằm đấm, tựa hồ muốn định trụ cái này hư vô mở mịt mấy mắt. Tại thời khắc này, hắn phản phất linh ngộ được cái gì, tự nhiên tầng kia thần bí áo ngoài tựa hồ thực đã để lộ, tại trước mắt của hắn, đã mở ra một vụ trong lòng của hắn, chô đụng chạm đến, thực đã là sinh mệnh chi đạo kia chẩn chủi chất. Cường giả vi tôn, liền xem như cái gọi là thương hại, cũng chỉ là cường giả quyền lực. Ta, muốn mạch lên, nhẹ nhàng Tiêu Văn Quý trong miệng thì thảo nhỏ nhẹ. Có lẽ, thẳng đến lúc này, hắn mới tìm tới chính mình vì sao phải nỗ lực tu hành chân chính mục tiêu đi. "Chủ nhân, chủ nhân." Nhẹ nhàng thì thầm âm thanh đem Tiêu Văn Bình suy nghĩ kéo về thực tế, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Điệp Tiên giúp vào bên cạnh hắn, nhẹ giọng hô hắn. "Nô, làm sao rồi?" "Chủ nhân, không phải Điệp Tiên muốn làm phiền ngài, thế nhưng là..." "Điệp Tiên do dự, không biết có nên hay không nói ra." "Nhưng mà cái gì?" "Thế nhưng là, Phượng trưởng lão đang gọi ngài, ngài đến cùng muốn hay không đi gặp nàng a?" "A." Tiêu Văn Bình biến sắc, Hắn quay đầu trung quanh lại là không có nhìn thấy nửa cái bóng người hỏi người đâu ở phía trước chờ lấy phía trước làm sao ngươi biết điệp tiên nóng ánh cười một tiếng nghĩ nghĩ lại mang một chút nịch ngợm đơn vị ta chính là beta là Phượng trưởng lao ở trong lòng chào hỏi ta tiêu Văn Bình Vỗ chán một cái lập tức hiểu được các nàng hai người đã có tâm điện cảm ứng như vậy tại cùng một tình cầu bên trên liên hệ tin tức tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình Phượng Bạch đi điể nghĩ không ra nàng lại nhưng đã đổi tới phía trước lấy đến trận này tác động đến cả cái hành tinh biến cố đã cho tất cả mọi người go vang cái báo cùng ma tuộc một trận chiến này cũng đã đến mở màn thời điểm. Khi Tiêu Văn Bình đuổi tới phòng ấn thời điểm, kia giảm sớm đã là người ta tất nộp. Thô thô lấy một chút, tối thiểu có lấy mấy vạn nhân chi nhiều. Trong lòng của hắn kinh, đây là một cố gì nó thực lực cường đại a, sợ là trừ ma tộc xâm lấn dạng này quan hệ đến toàn bộ tu chân giới an nguy đại sự bên ngoài, rốt cuộc không thể đồng thời có nhiều cao thủ như vậy tổng hợp một đường. Người, yêu hai tộc hay là một đồng một tây, lộ ra phân biệt rõ ràng, bất quá tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, lực chú ý của mọi người đều tập trung trên mặt đất. Dưới loại tình này, vô luận là ai, đều không bộ ngốc chọn khởi sự đoan, tự tìm đường chết. Tiêu Văn Quý do dự một chút, rốt cuộc hướng về chiếm cư phía đông nhân tộc phương hướng bay đi. Hắn đến, tại nhân tộc bên trong cũng không có gây nên cái gì lớn ồn sóng. Ngược lại là đối diện yêu tộc bên trong mấy cái yêu vương liên tiếp hướng hắn hành chủ mục lễ. "Văn Bình, người mới đến a?" Một đạo thiếu ảnh từ trong đám người lóe ra, liền xem như thật kiên nhận Trương Nhã Kỳ đều có chút quan trách, bất quá, Tiêu Văn Bình hay là từ đó nghe ra một tia quan tâm cùng lo lắng. "Đúng vậy a, có chút việc chỉ hoãn." Tiêu Văn Bình thuận miệng trả lời một câu, sát thực cùng An Vương kia vài câu trò chuyện, tựa như là xuyên phá trước mặt tầng kia giấy, để hắn nhận rõ rất nhiều thứ, vì thế trì hoãn một lát cũng là đáng. Trương Nhã Kỳ khẽ gật đầu, nhìn thấy Tiêu Văn Bình cũng không nói tỉ mỉ, nàng cũng khéo hiểu lòng người không còn truy hỏi, chỉ là dẫn Tiêu Văn Quý đi tới Huệ chết đám người trước mặt. chương 225, do Ma Kính. Tại nhân tộc mấy chục ngàn cao trong tay, Huệ chết bọn người vị trí không thể nghi ngờ là vị trí chính trung tâm. Thân phận cùng Tu Vi hơi thua người Tu Trần Căn Bản là không cách nào tiến vào cái này tiểu ba. Cho nên khi mọi người thấy một cái kim đan kỳ vãn bối nên ngang đến kia rằm, nhưng lại không người chỉ trích thời điểm, cũng không khỏi cảm thấy cực độ kinh ngạc. Mấy cái kia tại trên nửa đường khuyên đủ qua, hắn người tu chân càng là lấy một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn qua cái này dặm, cơ hồ ngay cả dưới chân kia không ngừng bốc lên sóng nước đều quên mất. Nhưng mà, tại một trận châu đầu ghé hai thanh âm về sau, đông đạo đồng đạo đều hiểu vị này thân phận. Mặc dù tu vi cảnh giới của hắn a là thấp như vậy một chút, nhưng là người ta danh khí lớn a. Ngọc đỉnh tông tổ sư phỏng, vô số năm qua đều không ai có thể tìm tòi nghiên cứu đưa ra bên trong huyền bí, nhưng mà tiểu tử này vừa xuất mã, lập tức liền giải quyết. Càng khó hơn chính là, hắn vậy mà đại công vô tư đem phương pháp chế công bố tại chúng. Khác không cần phải nói, chỉ bằng vào điểm này liền dạo lên vô thượng công đức, như vậy người ta đi tới cái này giảm, cũng chính là đương nhiên. Túi đầu nhìn lại, ma tộc Phong ấn Kỳ thật chính là tại cái này một mảng lớn đại dương mênh mông hồ nước phía dưới. Ngày xưa ma tộc cùng tu chân giới các cao thủ một trận chiến, thảm liệt dị thường, kia cái lối đi cũng bị đông đạo pháp lực cao thâm các tiền bối mở rộng đến cực hạ, cả cái thông đạo trì lớn, mặc dù so ra kém đông tiền hồ, nhưng là cũng có được 10 triệu phương viên, nếu là Phong ấn thật mở ra, mấy chục ngàn đại quân có thể cùng nhau tiến lên, đồng thời xâm nhập trong tu chân giới. Lúc này, thông qua bước lên sóng nước, có thể nhìn thấy đáy hồ giòm ma kính phía trên thành sắc. Tại phong ấn bên kia mấy chục ngàn cao thủ ma tộc lập trình tề đội ngũ lấy một loại không biết tên thủ đoạn đem tất cả lực lượng hội tụ vào một chỗ không ngừng hướng về phong ấn phát động công kích Huệ trước cùng sư Vương cùng đều lông mày tao chặt. nhìn xem người ta đội ngũ chỉnh tề, giống như một người mà xem người yêu hai tộc thì là đông đâm ở hai Tây tụ một đám top 5 top 3 không có kết cấu gì tùy ý phân bố bọn hắn đã cảm thấy đầu lớn như cái đấu bất quá muốn tại trong ngắn hạn khiến cái này dưới mắt không còn hai các cao thủ làm được như cùng đối phương đồng dạng phối hợp ăn ý chưa căn bản chính là hy vọng xa vời sự tình sách cũng khỏi phải sách Sư phụ, thế nào? Tiêu Văn Bình đi tới nhà mây lão đạo bên người, nhẹ giọng hỏi. Nhà mây lão đạo khẽ lắc đầu, nói, không là quan. Nghĩ không ra ma tệ tử nhóm như vậy đoàn kết nhất trí, kia làm sao có thể? Tiêu Văn Bình túi đầu quan sát đường này, sóng nước mặc dù mãnh liệt, nhưng cũng không ảnh hưởng do ma cồn công dụng, tại cái này rằm nhìn sang, ma giới người xác thực cũng lộ ra quá đoàn kết một điểm. Trong đầu nhất truyện, Tiêu Văn Bình thông suốt hỏi, sư phụ, tu vi của bọn hắn như thế nào? Có phải là đều cùng đệ tử tương đương a? Cùng ngươi? Hừ, ngươi một chút kia tu vi có làm được cái gì, nói cho ngươi. Nơi đó mấy chục nghìn ma tệ tử thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối không so với chúng ta những lao bất tử này muốn kém bao nhiêu." Nhàn Mây lao đạo Trịnh trọng nói. "Ngài là nói bọn hắn đều là độ kiếp kỳ. Mặc dù chưa hẳn người người đều là độ kiếp kỳ, nhưng tối thiểu cũng có được phân thần tu vi." Nhàn Mây lao đạo trưởng thắn một tiếng, nói, "Ngài là làm thế nào biết?" Nhìn phong ấn. Thiêu Văn Bình mở to hai mắt, cẩn thận xem lưỡng ngài. Lại là không nhìn thấy gì, không khỏi hỏi, "Sư phụ, nhìn cái kia giằm a." Đồ Đẩn, xem người ta công kích lực độ a." Thiêu Văn Bình khẽ giật mình, hỏi, "Sư phụ Cái đồ chơi này nhưng không có một cái cụ thể tiêu chuẩn, không có cách nào nhìn a. Ai? Văn Bình. Thu vi của ngươi còn thấp, có chút ngày xưa điện cố cũng không biết. Đạo phong ấn này là tam đại thánh giả cùng hơn 10.000 tên cao nhân tiền bối lo lắng hết lòng chỗ bố trí, mà lại, phong ấn xâm nhập địa tầng, mượn nhờ địa mạch lực lượng, có thể nói là không gì phá nổi. Nhan Mây lao đạo thở dài, nói, nhưng là, ngươi nhìn quy tại, mấy bạn ma tệ tử nhóm liền có thể đem phong ấn đánh lung la lung lay, điều này nói do những người kia lực lượng đã vượt qua ngày xưa chúng vị tiền bối. Hắc hắc. Có thể so Tam Đại Thánh Giả cùng vạn tên ly hợp kỳ trở lên người tu chân tu vi còn cao, ngươi suy nghĩ một chút, công kích phong ấn đều là những người nào?" Tiêu Văn Bình khẽ gật đầu, nguyên lai ma giới thực lực mạnh, đúng là không có có mấy may khuyết đại địa phương a. Nhà Mây lao đạo ánh mắt tại bốn phía nhất chuyển, đột nhiên lấy một loại nhẹ không thể lại nhẹ thanh âm nói, "Vị sư thật không nên mang ngươi tới nơi này, ngươi ghi nhớ, đợi lát nữa nếu là phong ấn bợt tan, ngươi lập tức chuyển tống đến bảo bối thần nơi đi, tại kia giảm, người khẳng định là an toàn." "Vâng, sư phụ." Tiêu Văn Bình 4 thanh, chỉ là, trong lòng của hắn đã sớm hạ quyết tâm, tha rằng bước lên tiên kiếp tiến đến nguy hiểm, đem bảo bối thần phân thân gọi đến cái này dạm, cũng không miễn ý Lâm trận bỏ chạy. Sư Vương đến. Đột nhiên, một trận thở nhẹ đánh gây sư đồ hai người đối thoại, bọn hắn ngẩng đầu một nước, chính là Sư Vương đại giá Quang Lâm. Làm chấn ma tinh nửa người chủ nhân huệ chết tông chủ lập tức lên tiếp, chắp tay nói, "Sư Vương đạo huynh mạnh khỏe." "Tốt, tốt." Sư Vương thuận miệng qua loa một câu, thẳng đi tới Tiêu Văn Bình bên người, tại mọi người khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú, Hướng về Tiêu Văn Bình cung kính lễ, nói, "Tôn giả đại nhân, yêu tộc đã chỉnh đốn hoàn tất, mời đại nhân hạ lệnh." "Hạ lệnh?" Hạ cái gì lệnh? Tiêu Văn Bình không hiểu ra sao nói. Sư Vương sững sờ, lúng túng nói, tự nhiên là như thế nào bài binh bố trận, chuẩn bị nên địch. An bài như thế nào? Tiêu Văn Quý trong lòng một trận nói thầm, ta lại không phải hành quân đánh trận xuất thân, ngươi tìm ta an bài, ta tìm ai a? Hắn chỉ vào phía dưới nói, tiền bối ngài nhìn, ma tệ tử nhóm không phải còn không có đánh tan Phong Vân hắn Khỏi phải vội vã như vậy đi. Sư Vương lắc đầu liên tục, nói, thật chờ bọn hắn đánh tan Phong Vân vậy liền không kịp. Cái này a? Sư Vương tiền bối đức cao vọng trọng, hay là bởi ngài tới làm chủ tốt. Tiêu Văn Bình con ngươi đảo một vòng, Cười tủm tỉm từ chối nói, dù sao lấy Lao ra Hỏa vốn chính là tộc trưởng, đối ở phương diện này hẳn là so với mình phải có kinh nghiệm hơn nhiều. Cùng nó mình ngủ chỉ huy, không bằng để hắn vông tay đi làm. Sư Vương mặt hiện lúng túng, rốt cuộc nói, "Tôn giả đại nhân, như thế, liền mời ngài tiến đến tòa chấn. Cái này, chỉ huy đi. Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, tiến lên một bước, nhỏ giọng hỏi, "Sư Vương tiền bối, ngài vì sao nhất định phải vãn bối đi góp cái này náo nhiệt?" Sư Vương cũng là hấp giọng, nói, "Ngài là đại biểu Long Phượng hai tôn giả, nếu là bởi ngài ở đây phát ra mệnh lệnh, ta cam đoan tuyệt đối không có một cái yêu tộc dám vi phạm thánh Tiêu Văn Bình trên giới dò xét lao sư tự một chút, nói: "Nếu như Vạn Bối không có nhớ lầm, ngài là làm thay mặt yêu tộc công nhận vương giả a?" Sư Vương cười khổ nói: "Không sai, nhưng đó là Long Phượng hai tộc tôn giả chỗ bổ nhiệm, chỉ bất quá treo cái trước xuống mà thôi, yêu tộc chúng nhiều như vậy yêu vương, thật đúng là không có mấy cái sẽ nghe ta đâu." "Nha." Tiêu Văn Quý bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Nguyên lai ngài cũng là cáo mượn oai hùng a." Sư Vương mặt mơ đỏ ửng, bất quá hắn đối với Tiêu Văn Bình trêu chọc đúng là không thể làm gì, đành phải vững vàng ngậm miệng lại, không đi phản ứng. Tiêu Văn Bình nghĩ một lát, nói: "Tốt, ta tùy đi." bất quá, ta muốn mang một người." Dứt lời, hắn quay đầu trung quanh, rốt cục tìm tới chính mình mục tiêu, lập tức kêu lên, "An Vương tiền bối, mau tới à. An Vương một thân một mình ngốc ở một bên, chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới đầu tĩnh, ánh mắt của hắn chi chúng lần ẩn ẩn có một điểm kỳ dị vẻ hung lệ, tựa hồ đang nhìn chăm chú cái gì mạnh thù đại địch, hung xin dần lên. Đột nhiên nghe tới Tiêu Văn Bình tiếng thê ư. Hữu Tâm bỏ mặc, nhưng trở ngại thần mục lao tổ chi mặt, hay là không tình nguyện bay tới? "Làm gì?" Tiêu Văn Bình cười một tiếng, nói, đối nhìn ngài tương đối thân cho nên muốn xin nhờ ngài một sự kiện. "Ừm." Thân An Vương bất đắc dĩ trừng ánh mắt lên, nhưng là hắn lại nhớ rõ lời hứa của mình, một khi vi phạm tiêu văn bình mệnh lệnh thời điểm, chính là hắn trở về thần một cung điện này. Là lấy, vô luận trong lòng của hắn làm sao không đậy. Đều chỉ có hung tợn nói, chuyện gì? Tiêu Văn Bình cười hắc hắc, nói, "Chúng ta theo sư Vương tiền bối đi một chuyến yêu tộc đi." Sư Vương biến sắc, lập tức đoán được, Tiêu Văn Bình dụ ý, hắn lén lén tấm nhìn một cái sắc mặt không thích An Vương, trong lòng một trận phát hàn. Lão gia hỏa này tu vi cao tuyệt, có thể đánh thắng một con rồng sinh vật, tại trước mắt yêu tộc bên trong, tuyệt đối là không người có thể chống lại. Như vậy Để hắn để thay thế Tiêu Văn Bình tọa trấn, đúng là một cái lựa chọn tốt. Chỉ là, nhìn Lao ra hỏa này một mặt không nhanh, sợ là rất khó tới câu thông. Sư Vương tiền bối, làm sao không đi rồi? Tiêu Văn Quý gọi tới An Vương, đã thấy Lao sư tử một mặt trầm tư, không khỏi hỏi. Sư Vương thông suốt tình độ, lúng túng hướng Huệ Chiết tông chủ bọn người lên tiếng chào, mang lấy bọn hắn hướng yêu tộc phương hướng bay đi. Chú vị tiền bối, vị này chính là Hoa Ăn thịt người nhất tộc chúng An Vương trưởng lão, về phần lai lịch của hắn, ta nghĩ cũng khỏi phải giới thiệu đi. Tiêu Văn Bình nhìn lên trước mặt kia yêu vương, chậm mà nói: cũng không biết là có hay không không hợp nhãn, An Vương sắc mặt cố nhiên không tốt lấy, nhưng chúng yêu vương sắc mặt cũng giống vậy khó coi. Có lẽ duy nhất khác biệt chính là trong mắt bọn họ, nhiều hơn một phần thật sâu e ngại. Dù sao, An Vương ngày xưa chiến quả thực tế là quá mức huy hoàng. Sư Vương tiền bối, ma tộc còn bao lâu nữa mới có thể đánh vỡ phong ngự? Nhiều nhất một ngày." Sư Vương thần sắc ngưng trọng nói. "Hừ hừ." Mơ hổ, An Vương đột nhiên ở một bên cười lạnh. Tiêu Văn Bình quay đầu nhìn vẻ mặt vẻ khinh thường An Vương, thầm nghĩ trong lòng, dẫn hắn tới là không tự mình làm sai. Quả nhiên, nhìn thấy An Vương này, một phó biểu tình Lão sư Tử dù cho là biết do không được lại, nhưng trên mặt cũng là dần hiện ra một mảnh sắc mặt giận dữ. Vô luận nói như thế nào, hắn đều là trên danh nghĩa bách thú chi vương, nếu là mặc người chế nhạo mà thờ ơ, như vậy đem lại vô uy tín có thể nói. Sư tử con, ngươi khỏi phải sinh khí, ta cùng ngươi đánh cược như thế nào? An Vương nhìn thấy một mặt không vui tiêu văn quý, nghĩ đến sẽ phải phá ấn mà ra ma tộc, rốt cục lựa chọn thỏa hiệp, hướng về Sư Vương nói. Chương 226, Hoang Luân. Sư Vương trợn khóc dở cười nhìn xem phía trước cái kế hoa ăn thịt người trưởng lao. Mặc dù hắn đã là độ kiếp kỳ đỉnh tiêm người tu chân một trong, nhưng là cùng An Vương so sánh, vô luận là số tuổi bên trên, danh vọng bên trên hay là trên thực lực đều là trên lệnh tương đối xa, bị người gọi bốn âm thanh sư tử con, cũng là không thể làm gì sự tình. Vì cái gì? Còn không có cùng sư Vương nói chuyện, Tiêu Văn Bình trước hết hỏi ra. Lực lượng. An Vương nhàn nhạt nói một câu. Lực lượng? Đây là ý gì? Tiêu Văn Quý quay đầu, vừa vặn nên tiếp sư Vương kia đại hoặc ánh mắt khó hiểu. Không sai, người của ma tộc nếu như cường công không nút, như vậy lấy phong ấn trình độ chắc chắn, xác thực chỉ có một ngày tuổi thọ, chỉ là, một khi phong ấn vỡ tan, Bọn hắn lực lượng cũng liền tiêu hao không sai biệt lắm. Lúc này, chẳng lẽ muốn để bọn hắn lấy mọi mệt chi thân đến tiến công a?" An Vương cười lạnh, nói, "Nếu như ma giới bên trong người ngay cả điểm này cũng nhìn không ra, như vậy 3000 năm trước, như thế nào lại cho tu chân giới mang đến như vậy lớn thương tích đâu?" Sư Vương mặt mơ đỏ ửng, suy nghĩ cẩn thận, quả thật không tệ, rốt cục vui lòng phục tùng mà nói, tiền bối lời nói rất đúng, đa tạ tiền bối chỉ điểm rồi." An Vương khẽ gật đầu, đối với đầu này Bạch thú chi vương thái độ vẫn là rất hài lòng. Tiêu Văn Bình hiếu kỳ quét mắt nhìn hắn một cái, nghĩ không ra cái này lão kết thúc băng thật là có mấy phần bản lĩnh. Trong lòng của hắn đột nhiên động một cái, hỏi: "Tiền bối, 3000 năm trước, ngài là tu vi gì?" "3000 năm trước?" An Vương ánh mắt biến đổi, lại có một tia hoảng hốt, hắn nhẹ nhàng trả lời: "3000 năm trước, Lao phu đã là độ kiếp đỉnh cấp." Ngược lại rút miệng hơi lạnh, nhân tộc cao thủ muốn luyện đến độ kiếp đỉnh cấp sát thực rất khó, nhưng là bình thường mà nói, dùng cái hơn 1000 năm liền có thể, nhưng là cái này Lao hoa ăn thịt người mới gọi lợi hại, 3000 năm trước độ kiếp đỉnh cấp a, cho tới bây giờ còn tại tu chân giới rậm cọ sát lấy không đi lên giới. "Ồ." No. Xem ra hắn đã từng thắng qua một con rồng sự tích là thật. Ho nhẹ một tiếng, Tiêu Văn Bình cười nói, "Tiền bối quả nhiên lợi hại, 3000 năm đại cao thủ a. Ngươi phải chăng muốn hỏi, 3000 năm trước ta có hay không tham gia qua trận đại chiến kia a?" An Vương mặt xấu xí bên trên nổi lên một nụ cười khổ sở, nhẹ nhàng nói, "Đúng vậy a, Tiền bối Ca Minh." Tiêu Văn Bình cười hắc hắc, mặc dù mình ý đồ bị hắn nhìn ra, nhưng là đối với một vị nào đó ra mặt dại như tưởng thành người mà nói, cái này một chút chuyện nhỏ, hắn cũng không thèm để ý. An Vương kinh ngạc nhìn dưới chân, qua một lúc lâu, mới nói, "3000 năm trước, cái này dạng, chính là chúng ta Hoa An thịt người nhất tộc lớn nhất đất dung thân." "A Tiêu Văn Bình lúc này minh bạch Vì sao An Vương tại thần mục cung diện dặm? Vừa nghe đến đánh ma tộc tin tức này, thật hưng phấn không thôi, thậm chí không tiết phát ra lời thề, cũng muốn xuất cung một trận chiến, nguyên lai hắn lại là muốn đến báo thủ. 3000 năm trước, Hoa Ăn thịt người lãnh địa đã tại cái này dặm, như vậy tại ma tộc xâm lấn nơi dưới, đứng núi chịu sào tình quái nhất tộc, tự nhiên là khó mà may mắn thoát khỏi. Cuối cùng bị san thành bình địa, cũng là chuyện đương nhiên. Bị ma tộc diệt toàn tộc tư vị, đích sắc không dễ chịu. Chắc không được An Vương cho tới nay cũng là không chịu xuống đoạn này kiểu hận đâu. An Vương tiền bối, ngài có phải không dự định giết mấy cái ma tệ tử Không. Ừm. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, cơ hội là thốt ra mà hỏi, "Ngài nói cái gì? Không phải giết?" An Vương lạnh lùng nói, "Ngươi quên, ta là thuộc về một tộc kia sao?" Tiêu Văn Quý hít vào một ngụm khí lạnh, trong bụng ẩn ẩn có chút bốc lên. Hàn Miễn cưỡng gạt ra một cái mỉm cười, nói, "Tiền Bối nghĩ muốn làm thế nào?" Văn Bối cũng không có can thiệp quyền sở hữu ruộng đất lực, chỉ là, tại Ma tộc mở ra phong ấn trước đó, nghĩ Sinh Tiền Bối cùng Sư Vương cùng một chỗ, cộng đồng xử lý yêu tộc sự vụ như thế nào? "Cái này a?" Kỳ thật, còn có hai cái tất ta càng thích hợp giá hỏa có thể đảm nhiệm chức vụ này. An Vương mặc dù đã sớm đoán được Tiêu Văn Bình ý đồ, nhưng quả thực sự đáo Lâm Đầu, hay là lên từ chối chi niệm. Ai? Long Vương hai tộc. Ta biết, nếu như cái này hai trong tộc có người tới. Tiêu Văn Bình nói đến nơi rậm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hỏi ngược lại, ngài có ý tứ là bọn hắn hai tộc đã có người đến? Không sai, ta đã cảm ứng được khí tức của bọn hắn, là Long Vương hai tộc tôn giả không sai. An Vương xa nhìn phương xa, lặng lặng điệu đạo. Chúng yêu vương lập tức lúc một trận, An Vương thân phận không thể coi thường, nếu là không có hoàn toàn chắc chắn, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra lời nói này. Một khi nghĩ đến Long Phượng hai tộc đã phái người tới chấn Ma Tinh, những này yêu vương lập tức trở nên oai phong lẫm liệt, Phảng Phật Ma giới xâm lấn đã không còn cấu thành uy hiếp đồng dạng. Rất hiển nhiên, tại trong lòng của bọn hắn, Long Phượng hai tộc cùng không gì làm không được mấy cái này vũ, đã vẽ lên ngang bằng. Tiêu Văn Bình trên mặt mặc dù còn bảo trì nhất quán đến nay tiểu dung, nhưng là ra mặt hắn đã có chút cứng ngắc. Nguyên lai like cái này hai tộc chúng cao thủ âm thầm đã đi tới trấn Ma Tinh. Bất quá, kỳ giật mình chính là, coi là mình xuất ra vậy giống vượng vũ thời điểm, bọn hắn vì cái gì không ra chọc đâu. Ánh mắt của hắn trong lúc vô tình qua An Vương, nghĩ đến trước khi đến kia lời nói, lập tức sáng tỏ trong lòng, thần chi lực nhất định là bởi vì thần chi lực quan hệ, cho nên mới sẽ để cái này hai trong tộc tôn giả có chỗ cố kỵ. Nếu như hắn không phải trong lúc nhất thời, phúc trí tâm linh mượn dùng bảo bối thần địa thần chi uy nghiêm. Như vậy giờ phút này, sợ là sớm đã bị yêu tộc bên trong Đông đảo yêu vương rút gần lột ra đi. Trong rãi, một giọt mồ hôi lạnh từ áo lót của hắn chảy xuống, ngẩng đầu nhìn lại, những cái kia yêu vương trên mặt cung thuận biểu lộ giống như đều giống mang một tầng thật dày mặt nạ. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng một trận phát hàn, không được, đây là nơi thị phi, ngàn vạn không thể ở lâu. Nghĩ đến liền làm, Tiêu Văn Bình lập tức nói. Trú vị tiền bối, An Vương lời nói các ngươi đều nghe thấy. Đã hai trong tộc tôn giả lớn người cũng đã đi tới, như vậy các vị phải nên làm như thế nào? Liền gọi phải tại hạ dạy bảo đi. Chúng yêu vương cùng một chỗ tối đầu đồng ý, liền xem như nguyên lai còn ở trong lòng có một chút hoài nghi yêu vương, lúc này cũng triệt để tin tưởng Tiêu Văn Bình thân phận, không hổ là Long Phượng hai tộc sứ giả, à, liền ngay cả tôn giả đại nhân cũng tự thân vì hắn hộ giá khuyết chương hàng đến. Nhìn thấy biểu hiện của bọn hắn, Tiêu Văn Bình hài lòng gật đầu, nói: "Đã như vậy, sư vương tiền bối, liền mời thay điều khiển chúng yêu vương, cùng nhân tộc chặt chẽ phối hợp, ngàn vạn không thể có sai." Sư vương cao giọng đáp: Vâng. Đương nhiên. Tiêu Văn Bình tận lực thấp giọng, nhưng là âm lượng vừa dễ dàng khiến cái này Yêu Vương thủ lĩnh nghe được rõ ràng, lớn bao nhiêu trách nhiệm liền phải có bao nhiêu lớn quyền lực. Sư Vương tiền bối, lần này điều khiển ăn bài, từ ngươi một người làm chủ. Nếu như gặp phải không nghe, hoặc là lá mặt lá trái, như vậy, ngươi một mực nhớ ở trong lòng, sau trận chiến này, ta hội nghiêm túc hướng Long Vương phượng chủ bẩm báo. Đến lúc đó a, chủ dự. Chúng Yêu Vương nghe xong, trong lòng lập tức bất ổn bắt đầu, còn nghiêm túc đầu, nhìn tiểu tử này nói chuyện thái độ, thiếu chút nữa lớn tiếng hồn nào. Ta muốn thêm mắm thêm muối Vũ Hãm. Tôn giả đại nhân yên tâm, ta cùng định không phụ kỳ vọng. Một đám khản khản cùng bén nhọn cùng tồn tại thanh âm từ yêu vương chúng kêu rên. Chúng yêu vương đồng thời ở trong lòng mắng to, cái kia không muốn mặt lao lang đầu, vậy mà lại đi đập một cái kim đan kỳ nhân loại mông ngựa. Bất quá, mắng thì mắng, trên mặt của mỗi người, hay là chất đầy cùng thuận Tiêu Dung. Mấy cái kia đầu não linh lợi nói, càng là ở trong lòng cân nhắc lợi hại, phải chăng cũng mượn cơ hội đập mấy lần mông ngựa tốt đâu? Tốt, nếu như các vị làm tốt, vạn ngôi tự nhiên cũng sẽ chi tiết hồi bẩm hai vị trí Tôn. Tiêu Bình tăng thêm áp lực, nói, vạn ngôi rời đi trước, các vị nhất thiết phải đồng tâm lực không được coi như không quan trọng a, cáo tử." Dứt lời, hắn không để ý sư Vương giữ lại, kéo lấy An Vương về sau liền đi, liên tiếp đi, liên tiếp trong lòng chúng hạ quyết tâm, một khi việc nơi này, lập tức trở về trở lại địa cầu. Nếu là Long Phượng hai tộc không cho truy quý, như vậy hết thảy mạnh khỏe. Nếu là bọn họ không chịu từ bỏ ý đồ, như vậy, mình liền thỉnh xuất thần mục lao tổ đến, bằng hắn gương mặt dàn mua kia, tại cái này một giới có lẽ còn là được hơn nên. Dù sao lão ra hỏa này còn thiếu mình một cái yêu cầu, lớn không được lại để cho hắn hút một lần thần chi là tốt, chỉ là, một khi nghĩ đến, lại muốn lên biến thành người không nguy hiểm. Tiêu Văn Quý trong lòng liền có chút phát mau. Hắn hiện tại là có chút lý giải hoa ăn thịt người là từ đâu diễn hóa mà đến, nguyên lai like đều là thần mục lao tổ cách đời di truyền a. Một đường bước đi, trong lòng vẫn như cũ có chút nghĩ mà sợ. Nếu không phải An Vương thần thông cái thế, liền ngay cả Long Phượng hai tộc cần nấp tôn giả đều có thể phát giác, hắn thật sự chính là ngây thơ vô chi đâu, lập tức nhẹ giọng đối An Vương đạo: "Tiền bối thật sự là thật bản lãnh a." "Cái gì tốt bản sự?" An Vương không hiểu hỏi. Tiêu Văn Bình cười một tiếng, nói: "Long Phượng hai tộc danh xưng hai đại chí tôn chủng tộc, thần thông chi lớn, tất nhiên là không cần nói tỉ mỉ." Ngài ngay, ngay cả bọn hắn ẩn nấp chi thuật đều có thể phát hiện, còn không phải thật bản lãnh a? A, cái này a, ta là dọa một chút những tiểu tử kia. Hắc. Cái gì? Những tiểu tử kia trời sinh liền sợ Long Vương, một khi nghe nói cái này hai tộc người tới, bọn hắn nhất định sẽ thành thành thật thật, không dám tàn mạn, dạng này cũng bất chúng ta một phen khí lực, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Nhìn xem An Vương một mặt dương dương đắc ý, Tiêu Văn Bình nện họp nhìn chân chối mà hỏi thăm, "Ngài, ngài sẽ không là đang nói, Long Vương hai tộc cũng không có người tới đi?" An Vương nhún vai, nói, "Ta làm sao biết?" Dứt lời, thân thể của hắn khẽ động, đã biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Văn Bình khỏe miệng hung hăng run rẩy hai lần, cái này cũng có thể nói đùa sao? Ba ngày sau, người yêu hai tộc trải qua bước đầu rèn luyện, giữa lẫn nhau đã có nhất định phối hợp, nhưng cũng chính là vẹn vẹn có nhất định phối hợp mà thôi. Bởi vì thời gian quá vội vàng, tự nhiên không thể nào làm được như là ma tộc chỉnh thể vậy một, mà cuối cùng diễn luyện kết quả giống nhau là sơ hở trăm chỗ. Làm nhân tộc cùng yêu tộc tổng cân đối hội chiến tông chủ cùng sư vương mặc dù là hao tổn tâm cơ, nhưng bọn hắn lại không phải thần, cho nên không cách nào sáng tạo kỳ tích. Đối mặt với tựa như năm vẻ bảy mạng các tu chân giả, Bọn hắn đành phải lấy có chút ít còn hơn không những lời này đến tiến hành bản thân an ủi. Cũng không phải là bọn hắn không nguyện ý kế tiếp theo huấn luyện, mà là bọn hắn đã không có thời gian. Ở trước mặt bọn họ, tòa kia phong bế ma giới cùng tu chân giới ở giữa thông đạo rốt cục mở ra. Chương 227, phong ấn vỡ tan. Oan. Tại vạn chúng chú mộ phía dưới, cái này vượt qua ở đây tuyệt đại đa số người tuổi tác, đã có 3000 năm lâu đời lịch sử phong ấn từ giữa đó tan mở một đạo nho nhỏ lỗ hổng, sau đó, năng lượng cường đại thông qua điểm này bắt đầu hướng về bốn phía chậm chạp mà kiên định mà đỉnh. Dần dần Lỗ nhỏ xung quanh giống bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, biến vàng mà quăn xoắn, dần dần khuếch tán ra tới. Dù cho là tại dưới mặt nước, đạo này từ Tam đại thánh giả tự tay bày phong ấn vẫn như cũng không cách nào ngăn cản đến từ dị giới mãnh liệt nhiệt độ cao. Ma giới, mở. Huệ chết trong miệng lẩm bẩm nói. Đúng vậy, Ma giới, rốt cục mở ra. Trái tim của mỗi người đều giống như đè ép một cục đá to lớn, chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới tình huống. Từng chút từng chút, phong ấn miệng càng mở càng lớn, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, cuối cùng, hết thảy hóa làm hư ảo. Trong hồ nước dòng nước đột nhiên ba bắt đầu Phản Phật đang tại hồ nước phía dưới có một cái chậu than lớn, đang dùng rào rạt đại hỏa nung cháy. Trong hồ tôm cá nháy mắt toàn bộ đun sôi, phiêu lơ lửng, hồ nước mực nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chìm xuống phía dưới đi, đến từ ma giới mãnh liệt nhiệt độ cao, tạo thành tự nhiên một đại kỳ quan. Không cần đã lâu, toàn bộ trong hồ nước không còn có nửa điểm giọt nước, đáy hồ nước bùn từng khối khô nứt ra, phản Phật đã tại dưới ánh nắng chói chang bạo chiếu mấy trăm năm như. Vô số tôm cá trùng thảo thi thể đính vào đáy hồ, một cỗ nhàn tiêu mùi tràn ngập tại không trung. Bọn hắn đến. Vệ chiếc hai mắt thần quang lên, khẽ quát một tiếng chỉ là thanh âm của hắn nghe tựa hồ rất nhẹ, lại rõ ràng chuyển khắp mấy chục ngàn tên người tu chân trong hay. "Huệ chết, ta phân phó, ngươi nhờ không?" An Vương chẳng biết lúc nào đã đi tới, bên cạnh hắn, nhìn như tùy ý mà hỏi. "An Vương tiền bối, nhưng xin yên tâm, nhân thủ đã an bài thỏa đáng, liền đợi tiền bối đại phát thần uy." Huệ chết cung kính nói. Mặc dù hắn đã là trong tu chân giới số một ngọc đỉnh tông đương đại tông chủ, nhưng là, tại đối mặt vị này hung danh lan xa An Vương trước mặt, vẫn là không dám có chút thất lễ địa phương. "Tốt, vậy ta đi." An Vương cười lớn một tiếng, nhìn qua đáy hồ phía dưới xuất hiện cái kia to lớn lâu đen. Ánh mắt của hắn dặm đột nhiên một mảnh huyết hồng. Sau đó, hắn túi đầu, hướng về phía dưới thẳng tắp vọt xuống dưới. Ngày tại hôm qua, An Vương đột nhiên hướng huệ chết cùng sư Vương đưa ra, phải gánh vác mặt cho tiên phong chức vụ, nói cách khác, tại phong ấn bị mở ra về sau, từ một mình hắn đi đầu ngăn cản ma tộc xâm lấn đại quân. Tin tức truyền ra, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, đều vì đó xôn xao. Thông qua giọ ma kính, bọn hắn đều có thể nhìn thấy ma giới một phe là binh hùng tướng mạnh, tu vi cao tuyệt người vô số kể, dù cho là ở đây mấy chục ngàn cấp tu chân giả đồng tâm lực, cũng chưa chắc dám nói liền có thể nắm vững thắng lợi. Nhưng mà, An Vương lại muốn lấy sức một mình độc trọn đại quân ma giới, tại bọn hắn lấy tới. Vậy đơn giản chính là khó có thể tưởng tượng sự tình. Phải biết, liền xem như Long Vương hai tộc cũng tuyệt đối không dám như thế nói ngoa. Chỉ là, An Vương thân phận cùng thanh danh cuối cùng là không như bình thường, huệ chết bọn người ở tại cùng hắn thương nghị sau một lát, rốt cục đáp ứng để hắn thử một lần. Bất quá, đáp ứng là đáp ứng, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người xem trọng cái này lao quái vật, trong đó liền bao quát Tiêu Văn Bình, lúc này, nhìn chằm chằm Vương hướng về trên mặt đất rậm kích thân ảnh, hắn nhẹ nói lấy, lao ra hỏa này điên rồi sao? Văn Bình yên tâm, An Vương tiền bối cũng không phải là nói bờ người, hắn đã nói như vậy, liền nhất định có mấy phần chắc chắn. Trương Nhã Kỳ ở một bên khuyên giải nói, ta biết, nhưng lão gia hỏa này nói thế nào cũng chỉ có một người mà thôi, 10 người, muốn đơn đấu ma giới, hắn coi mình là thần mục lao tổ đâu, hay là bảo bối thần A. Tiêu Văn Bình lắc đầu thở dài, không sai, tại cái này một giới bên trong, sợ là trừ hai cái vị này bên ngoài, rốt cuộc không ai có thể đơn độc ứng phó đại quân ma giới. Lúc này... An Vương dưới sông tốc độ càng lúc càng nhanh, đột nhiên hóa thành một đoàn quăn mang, trung điệp đụng vào khô cạn trên lòng sông, cường đại lực trùng kích khiến cho hắn lập tức liền thật sâu lâm vào bùn trong đất. Trên mặt đất, vẹn vẹn chỉ còn sót lại một cái đen toàn diện, sâu không thấy đáy lô lớn. Hắn không có sao chứ? Mặc dù biết rõ An Vương tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này làm ra nhảy lầu tự sát loại hình cử động, nhưng Tiêu Văn Bình vẫn là không nhịn được hỏi lên. "Đúng bất tử?" Lạnh lùng thanh âm từ phía sau truyền đến. "Ừm." ngạc nhìn về phía gió áo trắng, làm sao cũng không nghĩ ra cái này Bạch Đế tiên tử vậy mà lại tại lúc này trả lời mình. Không tin ngươi khả thi đi thử xem, nhìn xem có thể đụng chết ta." Phượng Bạch Tí lạnh lùng nói. Tiêu Văn Bình cười khổ một tiếng, sờ sờ cái mũi, nguyên lai Phượng Bạch Tí là đang tức giận ai, chỉ bất quá sờ một chút điệp tiên cái mông nhỏ mà thôi, lại không phải ngươi, làm gì như thế tính toán chi li đâu. Thật sự là lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, hẹp hỏi rất a. Không nói đến Tiêu Văn Bình ở phía trên một phen cảm thán, đáy hồ phía dưới đã bắt đầu mới một vòng biến hóa. Một mặt tuyết trắng trong suốt dạng suề ô pháp bảo từ kia đen nhánh trong thông đạo chậm rãi đưa ra ngoài, dần dần bao phủ cả cái thông đạo, sau đó, một cái tiếp một cái ma tộc người từ trong thông đạo đi ra. Tiêu Văn Quý nhìn kỹ lại, những người này bề ngoài cùng nhân loại bình thường cũng không có khác nhau, nếu là đứng chung một chỗ, thật đúng là rất khó lập tức phân biệt rõ ràng. Động tác của bọn hắn chú ý cẩn thận, đâu vào đấy, lúc trước ra người tới lập tức hướng về bốn phía tản ra, chỉ là tất cả hành động phạm vi đều tại kia mặt cực đại lồng ánh sáng phía dưới, không chịu rời ra nửa bước. Đây là pháp bảo gì, không biết hiệu quả như thế nào. Tiêu Văn Bình lầu bầu nói, bất quá nhìn bộ dạng này, chỉ sợ cũng không đơn giản a. Ma tộc người hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, vì phòng bị tu chân giới cao thủ đánh bọn hắn một trở tay không kịp, cho nên cố ý tế luyện ra một kiện loại cực lớn phòng ngự tính pháp bảo. Chỉ muốn cái này pháp bảo không có đưa ra, phía dưới trốn tránh người liền sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Nhưng mà, muốn đánh rách tạc tơi cái này pháp bảo, rất hiển nhiên, tuyệt không phải dễ như trở bàn tay sự tỉnh. Ta thử nhìn một chút. Phượng Bạch đi bất mãn nhẹ hư một tiếng, tiện tay một chỉ, một điểm hào quang màu tím từ náng trắng ngón trắng loăn ngoắn tay chỗ tua xuống, điểm sáng màu tím ở giữa không chúng không ngừng hấp thu không gian bên trong đồng loại năng lượng, dần dần tăng lớn, càng mạnh, khi đến dưới mặt đất màu trắng hộ quân thời điểm, bộc phát ra liên tiếp kịch liệt điện quang hoa hoa. Khi một kiện bùm bùm tiếng vang về sau, quang điện biến mất, dưới đáy vòng bảo hộ căn bản chính là liên động cũng chưa từng động tới mấy mấy. Lần này, vô luận là Tiêu Văn Bình hay là những cái kia độ kiếp kỳ lao đạo sĩ nhóm trên mặt đều biến sắc. Phượng Bạch đi một kích này nói thật cũng không có sử dụng toàn lực, nhưng là, nàng phát ra lại là thiên lôi chi lực. Thiên lôi chi lực a, là hết thảy pháp bảo thuật pháp tuyệt đối khắt tinh. Tại bọn hắn nghĩ đến, cho dù không thể đối phía dưới vòng phòng hộ tạo thành cái gì thường tổn quá lớn, nhưng là tổn hại một chút lỗ nhỏ, luôn luôn hẳn là có. Chỉ là, nghĩ không ra một kích phía dưới, căn bản chính là không hư hao chút nào, ngay cả cái dám lớn một chút động tĩnh đều không có. Phượng Bạch Tị gương mặt xinh đẹp sát, trong tay quang mang lần hiện, lấy bộ dáng, lại muốn vận dụng dẫn lôi thuật. Chỉ là, bàn tay nhỏ của nàng chưa rũa ra liền bị Tiêu Văn Bình một nắm chặt, người điên, tại cái này rậm sử dụng dẫn lôi thuật, ngươi muốn cho đoàn người đều đảo tẩu không thành." Phữa Bạch Tịch khẽ giật mình, giận hừ một tiếng, rốt cục từ bỏ kế tiếp theo xính cường dự định. Mà ở một bên chú ý bọn hắn cấp tu chân giả càng là thở dài một hơi, nếu như cô nãi mãi này thật phát động dẫn lôi thuật, như vậy bọn hắn những này độ kiếp kỳ nhân tộc cùng yêu tộc cao thủ cũng chỉ phải ngoan ngoãn có bao xa trốn bao xa. Đến lúc đó, không nói trước có hay không đánh tan phía dưới vòng phòng hộ, bên mình thực lực liền phải bị cực lớn ảnh hưởng, trước đó bố trí càng là toàn bộ hết hiệu lực. Lão sư tử cùng Huệ Triết Tương hô ngắm nhìn, đồng thời ở trong lòng lên thán, nhờ có Tiêu Văn Quỳ à, có thể động thủ. Lao sư tử nhắc nhở. Huệ Triết Tiên lặng gật đầu một cái, ngón tay gảy nhẹ, phát ra mấy đạo phi kiếm truyền thư, xa xa chuyển đến vài điểm quan mang, hiển nhiên xa xa phục binh mình nhưng chuẩn bị thoá đáng. Sau một lúc lâu, ma giới trên đại quân đến càng ngày càng nhiều, mà kêu mặt vòng bảo hộ cũng theo đó dần dần kéo dài đi lớn. Màn sáng độ dày cũng bắt đầu từ từ biến mỏng, bất quá, lồng ánh sáng bên trên quang mang lại không còn cố định bất động, mà là bắt đầu lưu chuyển, tại ánh chiếu rọi dưới, phát ra loá mắt quan trạch. Thật sự là một kiện bảo bối tốt ta." Tiêu Văn Bình từ đấy lòng tán thưởng một tiếng. Món pháp bảo này chế tạo suy nghĩ khác người, lớn tiểu vừa lòng đắc ý, màn sáng độ dày mặc dù biến mỏng, nhưng là kèm theo ở phía trên năng lượng lại hóa tính vi động, liền xem như lúc này nhận công kích, cũng có thể đem lực công kích phân tán đến toàn bộ pháp bảo, phòng tá lực không giảm ngược lại tăng. Chỉ là, đã phát sinh biến hóa, đó chính là nói do có người ở phía dưới thôi phát pháp bảo diệu dụng, đồng thời cũng đại biểu một sự kiện, món pháp bảo này phòng ngự cực hạn liền muốn đến. Quả nhiên, ma tộc chúng hơn cao thủ bắt đầu chậm đi ra lòng ánh sáng, bọn hắn từng cái toàn bộ tinh thần đề phòng Như Lâm đại địch, nhìn chăm chú lên trên bầu trời trận địa sẵn sàng đông đảo người tu chân, tùy thời chuẩn bị ứng biến. Theo đi ra quang bảo vệ người càng ngày càng nhiều, huệ chết đám người sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên. Lúc này, phương xa đột nhiên chuyển đến sóng cả lanh lộn thanh âm, xa xa, thao Thiên Cự Lãng đang hướng về cái này khô cạn hồ nước mãnh liệt mà tới. Đây là cái gì? Trong ma tộc, một chút cao cấp người lãnh đạo bắt đầu xì xào bàn tán. Đối mặt nhanh như tuấn mã tới gần Thiêu Thiên Lãng, bọn hắn nhận thấy đến, không phải chấn kinh cùng e ngại, mà là thật sâu không giảng hòa hiếu kỳ. Ma giới mặc dù được xưng là ma giới, nhưng là người ở bên trong giống nhau là tu tập tiên đạo. Mục đích cuối cùng nhất cùng trong tu chân giới các tu sĩ đồng dạng, đều là vì phi thăng lên giới, nói một cách khác, bọn hắn chính là một giới khác người tu chân. Tàn Nhẫn vô tình đạo lý này mặc dù ai cũng biết, nhưng là, đối với những này khác hẳn với thường nhân người tu chân đến nói, những này phàm hỏi thủy hỏa đối với bọn hắn thực tế không cách nào cấu thành cái gì quá đại uy hiếp. Đã như vậy, bọn hắn tân tân khổ khổ phát một trận lũ lụt tới làm gì? Không phải là trông cậy vào những này lũ lụt đem bọn hắn chìm không chết được. Chương 228, án Vương Chi Bị, thượng. Dưới nước tất có gì đó quái lạ, đừng để giọng nước tới. Ma giới trong quân đội thông suốt vang lên một trận thanh âm quái dị. Tại nhìn thấy cái này đạo cổ quái quỷ dị dòng nước về sau, ma nhân thủ lĩnh rốt cục cũng kìm nén không được, hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất. Đạt được mệnh lệnh ma nhân nhóm động tác mau lẹ, hơn 10 người tiến lên, cổ tay rung lên, ở trước mặt bọn họ lập tức dâng lên một đạo cao lớn dày đặt hơi mở đập lớn. Mạch liệt gợn sóng rất rất đánh tới đập lớn trước đó, nhưng mà, cái này đủ để ở trong nhân thế tạo thành một trường kiếp nạn sóng lớn nhưng căn bản liền không cách nào dung chuyển kia nhìn như hảo không có căn cơ lớn. Cả thấp đại đập phạm vi lớn, đem trọn phiến ruộng ruộng quanh, vậy mà không có nửa điểm bọt nước vẩy ra mà vào. Sau tiếp theo gợn sóng lần lượt mà đến, mực nước dần dần lên cao, nhưng mà, cái kia đạo đập lớn cũng giống là đang không ngừng sinh trưởng, vô luận mực nước cao tới trình độ nào, từ đầu đến cuối không thể vượt qua đập lớn một tấc. Trên bầu trời đông đảo các tu chân giả lập đội ngũ, lặng lặng cùng đợi, tại trong bọn họ, trừ gió áo trắng đánh qua một cái thiên lôi bên ngoài, liền không còn có người xuất thủ qua. Trên thực tế, ở trên từ xem tất cả mọi người là trong lòng lấy làm kỳ, bọn hắn cũng không phải là kinh ngạc tại ma nhân pháp bảo cường đại uy lực. Tại những ngày tối thiểu phân thần kỳ trở lên người tu chân lấy đến, những ngày pháp bảo biểu hiện ra uy năng chẳng qua là tiểu nhi liệu chi cực độ và tôi. Dạng này lũ lụt mặc dù kinh người, nhưng dù sao không phải Thao Thiên Cự Lãng, nếu để cho ở đây những người tu chân này nhóm động thủ, đừng nói là mấy chục cái, chỉ sợ bất luận cái gì gì bốn, 5 người liên thủ liền có thể làm đến điểm này. Trái lại ma nhân, bọn hắn tại phong lớn bên kia biểu hiện ra cường đại lực công kích, nhưng là thế nào vừa đến tu chân giới, liền biểu hiện kém rất nhiều đâu. Bất quá, vô luận bọn hắn làm sao suy nghĩ, ma nhân lại là liên tục không ngừng từ nhị giới thông đạo 10 lục tiếp theo tiến vào, đối diện cái kia lớn lồng ánh sáng hiện nhưng đã không cách nào lại lần nữa mở rộng, ra lồng ánh sáng vòng bảo hộ người càng đến lên nhiều. Thang đến tất cả mọi người sau khi đi ra, Ma tộc bên trong một người hét lớn một tiếng, luồng ánh sáng chậm rãi hạ xuống, biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi tới làm cái gì? Huệ chết cùng sư Vương Tương hố gật đầu một cái, sau đó quát lớn, "Chúng ta tới, chỉ có một cái mục đích, các ngươi, đầu hàng đi." Mời dáng người đặc biệt cao lớn địa ma người tiêu lớn. Tiêu Văn Bình nhịn không được cười lên, "Hắc, truyền gia hỏa thật đúng là đủ trực tiếp a bất quả a, nguyện vọng của hắn thật là tốt, nhưng có thể hay không thuận lợi đạt thành, nhưng chính là một cái rất lớn vấn đề." Ánh mắt của hắn hướng về đập lớn bên ngoài sóng nước nhìn lại, tựa hồ là bởi vì hết sạch sức lực, mực nước chẳng những không có kế tiếp theo lên cao. Hơn nữa còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hạ xuống. Cơ hồ cùng lúc đó, đáy hồ khô cạn lòng sông dần dần ẩm ướt bắt đầu, lũ lụt mặc dù không cách nào sông qua đập lớn phóng tỏa, nhưng là thông qua mặt đất chảy lại, hay là rót vào một chút. Có chút nhíu mày, Tiêu Văn Bình nhẹ giọng nói, đáy sông thổ địa đã ẩm ướt. Huệ chết hơi không cảm nhận được gợn đầu, thông suốt quá lớn, ngươi cùng ma nhân, nhập ta cương thổ. Trước tiếp ta cùng một kích. Lao đạo sĩ vung tay lên, sau lưng mấy chục ngàn người trên thân lập tức sáng lên vô số hàn tinh, các loại pháp bảo phi kiếm vô số kẻ. Mù quang đấu sắc quang mang đem cái này một khoảng trời toàn bộ che đậy, liền mấy ngày liền quang cũng vì đó ảm đạm mấy phân. Cẩn thận đề phòng. Ma nhân nhóm đối này hiển nhiên là sớm có phòng bị. Bọn hắn trên địa đầu đồng dạng sáng lên vô số điểm sáng, mắt nhìn ra lệnh một tiếng, liền muốn lâm vào mấy chục ngàn người đại hỗn chiến bên trong. Tiêu Văn Bình lôi kéo hai nữ cùng đi tiền, tránh ra thật xa, tu vi của bọn hắn thực tế quá thấp, tại loại này loạn binh đụng vào nhau thời điểm, căn bản cũng không khả năng có bất kỳ chống cự gì năng lực, là lấy lựa chọn duy nhất chính là cách chiến trường lên xa đối tốt. Đối với bọn hắn cử động, không có bất kỳ người nào tiến hành chỉ trích bởi vì ai đều không trông cậy vào mấy cái kim đan kỳ tiểu bối có thể tại loại trường hợp này giảm đưa đến cái gì tác dụng quá lớn, dù là bọn hắn là thiên lôi cung cùng, cùng Càn Khôn quyền truyền nhân cũng giống như vậy. Hai bên cạnh quang mang mang nồng giấy, đại chiến hết sức căng thẳng địa khí phân cũng từ từ đã tới. Nhưng mà, ngay một khắc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Tại ma tộc mọi người ở dưới, đột nhiên hỏi thật nhanh sinh ra vô số che kín bụi gai cành lá, những cái cành lá giống giống như điên nhanh chóng sinh trưởng, cơ hội chính là chớp mắt hỏi liền mình kéo dài đến đại đa số người dưới chân. dị như vậy tình hình tuyệt đối vượt quá bất luận kẻ nào ngoài ý liệu, nhưng tương tự cũng lập tức gây nên ma nhân chú ý, theo một người cầm đầu hét lớn một tiếng, rất lớn một bộ phân ma nhân cầm trong tay pháp bảo đối khó trên mặt đất cành lá. Nhưng mà, còn không có chờ bọn hắn động thủ, xanh biết dày đặc cành lá tái khởi biến hóa. Cành lá phía trên những cái kia bụi gai đột nhiên sống lại, bọn chúng đông nhiên rời đi cành lá, hướng về ma nhân nhóm ngược lại cuốn tới. Nếu là người bình thường gặp tình hình như vậy, đừng nói không kịp ứng biến, liền xem như dọa cũng dọa chết rồi. Cũng may ma nhân nhóm đều không phải người bình thường, từng cái hoặc là lấy pháp bảo khuyết chứng thể, hoặc là hộ thể thần công mở rộng, đem tất cả bụi gai cản cách người mình. Bọn hắn đều là tu luyện có thành tựu người chỉ cần nhìn một cái, liền biết, những này bụi gai mặc dù có chút cổ quái, nhưng là cũng không đáng sợ, đối với bọn hắn đến nói, căn bản là không cách nào tạo thành cái uy hiếp gì. Bởi vì lấy tu vi của bọn hắn, bản thân hộ thể lồng khí đều đã đạt tới một cái cực kỳ cường hãn tình trạng nếu như nói sẽ bị cái này một chút bụi gai vả phá, kia là quyết không khả năng sự tình. Là lấy, cũng không có bao nhiêu người đem chi để ở trong lòng, bất quá, bọn hắn lập tức liền biết, ý nghĩ này là 10 phần sai. Những cái kia là người cẩn thận, làm dùng pháp bảo ma nhân còn tốt, nhưng là rất nhiều nhất thời khinh thường, vẹn vẹn sử dụng bản thân kình khí hộ thể ma nhân lập tức liền cảm thấy không đúng. Bùi Gai một cuốn thân, lập tức bài tiết ra một loại thần kỳ chất nhờn, loại này chất nhờn có cực kỳ cường hãn tính ăn mòn, mà lại, càng thêm để bọn hắn kinh hoàng thất thố là, liền ngay cả bọn hắn hộ thể ma lực đều không thể ngăn cản bắt loại chất nhờn ăn mòn. Cơ hồ ngay tại trong chốc lát, chất nhờn đã xuyên qua hộ thể chân khí, trực tiếp đụng chạm lấy ma mọi người thân thể. Chất nhờn nhập thể, lập tức hóa làm một đoàn màng mỏng, đem bọn hắn từ đầu tới đôi bao khỏa đi vào. Tại màng mỏng bên trong, ma sinh mệnh lực của con người thật nhanh xoái mọn, mặc cho bọn hắn giãy giụa như thế nào, cũng vô pháp tránh thoát cái này một cái nhìn qua tựa hồ so còn mỏng hơn bên trên một phân tiểu màng mỏng nhỏ. Đây chính là hoa ăn thịt người trưởng lão An Vương biến thân tự kỹ, mục theo thổ mà dài, hút nước mà ăn. Chính là do ở dẫn tới đại lượng giang hà nước hồ, mới khiến cho An Vương có thể hóa thân 10 triệu, phá đất mà lên, tập kích ma tộc. Bất quá, An Vương lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một người, một lực lượng cá nhân mạnh hơn, trừ phi là cường đại đến như là thần mục lão tổ hoặc là bảo bối thần cảnh giới, nếu không, hắn căn bản là không thể cùng lúc cùng nhiều như vậy người tu chân chống lại. Mà An Vương hóa thân 10 triệu về sau, mặc dù thể tích trở nên vô song to lớn, trên mặt đất mỗi một cây sợi đằng đều có ý thức của hắn cùng ý năng. Nhưng, chính là bởi vì quá phân tán, Nó bản thân bao gồm có năng lượng cũng không cường đại, chỉ cần tu vi đạt tới độ kiếp kỳ, đối với loại trình độ này màng mỏng trên cơ bản liền không lại e ngại. Cho nên, giáo hoạt mà ngoan độc an vương tại công kích thời điểm, đối với những cái kia thân có lớn uy năng độ kiếp kỳ cường giả đụng cũng không chẳng thử, hắn hạ thủ tất cả mục tiêu đều là tương đương với tu chân giới phân thần kỳ cùng ly hợp kỳ ma tệ tử nhỏ. Vô luận là tu chân giới hay là ma giới, tại trận này đối với nhị giới đến nói cực kỳ trọng yếu đại chiến bên trong, không hẹn mà cùng đều lựa chọn tinh binh chiến thuật. Mấy chục ngàn người, đối với một giới đến nói, cơ hồ chính là một cái không có ý nghĩa nhân số, nhưng là Cái này mấy chục ngàn người bên trong, tùy tiện ra tới một cái, tối thiểu cũng là phân thần kỳ tu vi, kia cũng đủ để cho tất cả mọi người vì thế mà cho vắng Bất quá, cũng chỉ có tu vi như vậy, mới không tới mức tại trận đại chiến này trung thành vì không có chút giá trị phá hôi, cũng chỉ có tu vi như vậy, mới có thể miễn cưỡng ngăn cả một, hai lần. Chỉ là, ma nhân tuyệt đối nghĩ không ra, tại tu chân giới bên trong vẫn còn có an vương dạng này một lao quái vật. Một cái tại tu chân giới quyến luyến không muốn bể, dài đến 3.000 năm không chịu tiến về tiên giới lao quái vật. An Vương công phu nhẫn mại vô cùng tốt, thẳng đến hấp thu đầy đủ nguồn nước, thẳng đến ma tộc triệt hồi kia mặt bao phủ toàn phương vị cỡ lớn lồng ánh sáng, thẳng đến tất cả ma tộc lực chú ý đều bị hệ chết đám người pháp bảo hấp dẫn đến bầu trời thời điểm, mới nổi lên nổi lên, đồng thời cũng lấy được hiệu quả tốt nhất. Cho nên, một khi bị lao ra hỏa này thân thể của lấy, những cái kia phân thần kỳ ma nhân lập tức héo xuống dưới, toàn thân huyết dục nhanh chóng bị An Vương hút cái không còn một mảnh, ngay cả một điểm tàn tra cũng không hề lưu lại. An Vương động tác mau lẹ mà quả quyết, chuyên môn tìm tu vi thấp hạ thủ, đồng thời, nếu là đối phương chú ý cẩn thận, sử dụng phát bạo phong thân, hắn cũng giống vậy xoay người rời đi. Tuyệt không lãng phí thời gian qua một lát, bởi vì hắn biết đạo, ma tộc người sẽ không chớ mắt lấy lấy hắn tại cái này giảm đại chiến thần huy, hắn có thể có chiến tích này, toàn bộ nhờ xuất kỳ chế thắng bốn chữ, một khi cùng ma tệ tử nhóm tỉnh lộ lại, liền giờ đến phiên hắn nghĩ biện pháp trốn đi. Quả nhiên, rất nhanh, cầm đầu ma nhân lập tức bắt to, làm dùng pháp bảo hộ thân, viêm đại trưởng lao xuất thủ. Người này uy tín hiển nhiên cực cao, tất cả còn không có lọt vào kiếp nạn ma nhân, mặc bọn hắn là cảnh giới gì, cơ hồ là đồng thời tế ra pháp bảo của mình, ngăn cản cái này vô cùng bất sợ Vương thầm than một tiếng, nghĩ không ra ma tệ tử nhóm phản ứng nhanh như vậy. Bất quá, lão nhân ra ông ta động tác cũng không chậm, ngay tại trong khắp thời gian này, đã hấp thu hơn ngàn tên ma tệ tự sinh mệnh năng lượng, tất cả sợi đẳng đạt được cái này cố khí tức của sự sống mạnh mẽ bổ sung, dù phát lộ ra xanh biếc kiên cố bắt đầu. Mắt thấy từ ma tộc trung tâm nhảy ra một cái dâu tóc đều dựng, đỏ bừng cả khuôn mặt lão nhân. Mặc dù không biết ra hỏa này có gì thần thông, nhưng hiển nhiên là vì chuyên môn đối phó tới mình. An Vương quyết định thật nhanh, lập tức làm ra đời này của hắn bên trong đáp ý nhất, cũng mạo hiểm nhất lựa chọn. Chương 229, An Vương chi hạ Một cây sợi đằng đột nhiên sông lên phía trên đi, đột phá tầng tầng phong tỏa cái này điểm sáng, đến giữa không trùng, hóa làm ăn vương côn mặt. Cái này lão hoa ăn thịt người bản sự sát thực phi phạm cao minh, liền liền như vậy đa trọng ngăn cản, vẫn như cũ không cách nào ngăn trở hắn đột phá, có thể thấy được lao này tu vi cực cao, đúng là khó gặp. Chỉ thấy trương này xấu xí mặt già bên trên che kín giữ tợn, cao giọng quát, các người ngớ ngẩn à? Nhìn gánh Si ca, còn không cho ta hung hăng nện. A huệ chết bọn người như ở trong mới tỉnh, đều ở trong lòng thầm mắng. Rõ ràng là ngươi lão tiểu tử này xuống dưới trước dặn đi dặn lại, tại ngươi không có phát tín hiệu muốn giúp tay thời điểm, không muốn hồ động thủ lung tung, để tránh ngộ thương lão nhân ra ngài, làm sao hiện tại lại biến thành chúng ta không phải? Bất quá, ở thời điểm này, đã không lo được ân oán cá nhân, tất cả mọi người biết, chỉ có hết sức đả thương địch thủ người, mới là lựa chọn tốt nhất. Thế là, Huệ Chất cùng sư Vương bốn âm thanh ra lệnh, tất cả người tụ chân, mặc kệ là nhân tộc, yêu tộc hay là nhân yêu hỗn hợp tộc, đều là vứt bỏ hiềm khích lúc trước, đồng tâm hiệp lực thi triển ra mình lớn nhất uy năng. Trên bầu trời vô số pháp bảo, âm lôi, phù Toàn bộ hướng mặt đất bên trên Đông Đảo Ma Nhân không đầu không đuôi hung hăng đập xuống. Phía dưới Ma Nhân đối này đã sớm chuẩn bị, mặc dù dưới chân có lấy một cái không biết tên đại quái vật đang không ngừng quẫy giãy, nhưng trên bầu trời hay là đã sớm bày ra một tầng lưới phòng hộ. Tu chân giới nhân số cũng không so với phương thiếu, bản về cá nhân tu vi cũng chưa chắc thấp tại bọn hắn, phát ra pháp bảo càng là thiên biến văn hóa, chủng loại phong phú, hào quang lộng lẫy, đẹp không sao tả xiết. So sánh dưới, Ma Nhân nhóm liền lộ ra đơn giản nhiều, mỗi người đều tế ra một cái viên cầu, mỗi một cái viên cầu mặc dù tại lớn tiểu về màu sắc có một chút khác nhau, nhưng ma lực tương dụng, hỗ trợ bổ sung đem mỗi người tu vi linh lực liên chiến một mảnh. Mặc dù bình bình đạm đạm, nhưng mà uy lực tự lớn, đem phía trên những cái kia ngũ quang thập sát thủ đoạn công kích đều ngăn trở. Lúc này, tên tia dâu tóc đều đỏ viêm trưởng lao đã từ trong tay ném ra ngoài một điểm màu đỏ tươi hỏa hoa, điểm này hỏa hoa phản phất cố có sinh mệnh, một khi dính tại An Vương Hóa trên khuôn mặt, lập tức bốc cháy lên. Dây lát ở giữa, toàn bộ đáy hồ liền mình lâm vào một mảnh hừng hực liệt hỏa bên trong. Bọn hắn muốn làm chi? Tự sát a." Tiêu Bình kinh hô nói. cùng Phượng Bạch Ty đồng thời đầu, biểu thị nhìn không ra trong đó huyền cơ. Bất quá có một chuyện khả thi khẳng định. Ma nhân tuyệt đối sẽ không tự tìm đường chết điệp. Ba người bọn họ thế nhưng là duy nhất không có tham gia công kích nhân loại, về phân điệp tiên à, tự nhiên là một mực cùng tại chủ nhân sau lưng. Hết thể lấy chủ nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đã ngốc ở một bên không có việc gì, tự nhiên là hết sức chăm chú nhìn xem chiến trường 10 biến hóa, nhìn thấy tên kia viêm trưởng lão liều lĩnh thả lên đầy trời đại hỏa. Tự nhiên là cảm thấy vạn phần hiếu kỳ, khả năng cái này trong hỏa hoạn có chút cổ quái đi. Trương Gia Kỳ miệng suy đoán nói, đoán chừng như thế. Tiêu Văn Bình mặc một hồi, ảm đạm thở dài một tiếng, từ bỏ mình nghiên quý, nói, quả nhiên để người nhìn mà than thở sự tình phát sinh. Mặc dù trên mặt đất sợi đằng đều là An Vương hóa thân biến thành, trong đó năng lượng ẩn chứa cũng không quá vai trò, nhưng là An Vương có thể ngạo khiếu quân hùng, tự có chỗ độc đáo của nó, sợi đằng bên trên bùi gai mới là An Vương lão nhân ra ông ta dựa trò. Những này gai tuy chẳng những có cực mạnh tính én mọn, mà lại bản thân lực phòng hộ cực cao, dù cho là gặp được người tu chân tam vị chân hỏa, cũng chưa chắc có thể thiêu đến đoạn. Nhưng là, viêm trưởng lão trong tay kia một đốm lửa không biết là lấy từ phương pháp nào bảo, tung khắp toàn bộ đất sợi đằng bụi gai vừa gặp phải hỏa tinh, lập tức bốc cháy lên, vô một may mắn thoát khỏi. Chỉ là Để ngươi cảm thấy không cách nào tin, những cái kia ma nhân nhóm đối với những này hỏa tình tựa hổ có một loại đặc biệt miễn dịch năng lực, cho dù những này đại hỏa tiêu đến lại tràn đầy gấp 10, ma nhân cũng là đứng tại chỗ, phảng phất chưa tỉnh. Trên thực tế, những này đại hỏa cũng sát thực không có thương tổn đến những này đến từ ma giới các tu chân giả. An Vương Hóa thân ở trong biển lửa bước lên vững ngậy, mặc dù thanh thế to lớn, nhấc lên đẩy trời bụi đất, nhưng là ai cũng có thể nhìn ra, nó đây là đang vùng vây dây chết, làm kia trước khi chết phản công cử chỉ. Cầm đầu ma nhân cười lạnh một tiếng, nhìn chật vật đội hình, đối với đột nhiên xuất hiện này tình quái là hận thấu xương trải qua nó như thế náo trò, chẳng những trong đội ngũ thiếu ngàn hơn tên tu vi hơi thua tự sĩ, còn đem mình tỉ mỉ chu hoạch hồi lâu kế hoạch triệt để sáo trộn. Bất quá, cũng may Viêm trưởng lao xuất thủ kịp thời, bằng vào thuộc tính tương khắc duyên cớ, nhất cử diện trừ này tặng, mới giải trong lòng của mình hóa lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn xem phía trên các sắc quang mang tầng ra không bên cạnh, phản phất có thể vĩnh vô chỉ cảnh công kích đến tới. Không khỏi sắc mặt biến hóa, nguyên lai tu chân giới cùng 3000 năm trước thật khác biệt. Hắn mang đến người, mặc dù không phải ma giới toàn bộ tinh anh, nhưng tối thiểu cũng chiếm cư vô cùng một số lượng, vốn định tại cái này giảm lấy được một các điểm dừng chân sau đó hướng về tứ phương quyết trương. Chỉ là, so sánh với các tu chân giả thực lực mạnh như nhau hành, nghĩ muốn lấy được một phen thắng lợi, đúng là khó càng thêm khó. Mắt nhìn công kích của đối phương đế miên không dứt, trái lại bên mình, bởi vì pháp bảo thiếu thốn, chỉ có thể miễn cưỡng cố thủ, muốn phản công, kia là nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắn mày dầm nhíu chặt, rốt cục thở dài một tiếng, lật bàn tay một cái, một nói màn ánh sáng màu trắng từ trong tay của hắn từ từ đi lên, chính là ngay cả Phượng Bạch Đế Lôi đều không thể làm gì kia mặt lòng ánh sáng màu trắng. Khá lắm Kiện bảo bối này lại tế ra đến, Ân, muốn đánh vỡ nó, quả thật có chút độ khó a." Tiêu Văn Bình túi đầu thì thầm. Phượng Bạch đi trong mắt sát sắc lóe lên, tay phải chống không chăm chú níu lại, nếu không phải can hệ trọng đại, nàng thật đúng là muốn thử xem cực hạn của mình có thể hay không phá mở cái này kỳ dị pháp bảo. Đái hồ phía trên từ từ bình tĩnh, An Vương phân thân dần dần khô héo, ai nấy đều thấy được, nó đã là không còn sống lâu nữa. "Ai, An Vương tiền bối a, chính là quá sức cường." Tiêu Văn Bình ai thán một tiếng, nói, "Bất quá, lão nhân gia ông ta có thể lấy sức một mình tiêu diệt ngàn hơn quân địch, năng lực như vậy đã là thiên hạ vô song." chắc không được hắn lại có thể đánh thắng được một đoàn long, nguyên lai là thật có việc a. Hắn ngụ ý đối với dạng này, một vị đỉnh cấp cao thủ như vậy vẫn ạ, tỏ vẻ ra là cực lớn thương cảm, bởi vậy có thể thấy được, tại loại này quy mô trong chiến tranh, trừ phi là bảo bối thần loại hình siêu cấp tồn tại bên ngoài, người vũ dũng từ đầu đến cuối cũng là có hạ Chỉ là, Thiêu Văn Bình vừa dứt lời, ma nhân 10 dị biến tái khởi. Coi như ma nhân thủ lĩnh cùng nôn trưởng lao cũng giống vậy coi là An Vương đã là hết biện pháp, bọn hắn lực chú ý đã chuyển rời đến thiên không chi tế, nương tựa ma nhân thủ lĩnh kia khối thổ địa bên trên, đột nhiên ra, Vậy ra đá vụn đem những cái kia không có chút nào phòng bị ma nhân nhóm đánh cho ngã trái ngã phải, tứ đạo trưởng giải xúc giác như bay kéo dài đi lên, đem trở tay không kịp cùng ma nhân thủ lĩnh một mực trói lại. Sau đó, xúc giác phía trước hóa thành một trương loại cực lớn mà mỏng, đem ma nhân thủ lĩnh thân thể toàn bộ bao quải đi vào. An Vương xuất thủ, vô luận là đối với thời cơ năm giữ, còn dùng sức xào rượu, đều vừa đúng, kỳ diệu tới đỉnh cao, nhưng là chớp mắt hỏi công phu, liền mình đại công cáo thành. Được. Huệ chết cùng người vui mừng quá đỗi, nghĩ không ra lão gia hỏa này kỹ cao như thế, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà Bọn hắn cao hứng hiển nhiên quá sớm một điểm, ma nhân thủ lĩnh một thân tu vi cực cao, viễn siêu đồng niên, dù cho là cùng lúc toàn thịnh An Vương so sánh, cũng bất quá là hơi kém mày may mà thôi. Chỉ gặp hắn hai mắt chừng một cái, trên thân thông suốt dâng lên đỏ tươi đến cực điểm lưu quang diễm hỏa. A, cuốn quanh ở trên người hắn bốn đầu xúc giác phát ra một đạo vang vọng đất trời tiếng rên rỉ, đã bao lấy ma nhân thủ lĩnh tầng kia màng mỏng giống giấy mảnh gặp được đại hỏa, lập tức tiêu tán. Chỉ là, hắn hay là cao hứng quá sớm. An Vương mục tiêu cuối cùng nhất cũng không phải là tiến vị ma nhân thủ lĩnh, lão nhân gia ông ta cũng là có tự mình hiểu lấy. Biết tại một đôi một tình huống dưới, mình có lẽ có thể làm được rơi thủ lĩnh của đối phương, nhưng là tại ma nhân trùng điệp vây quanh dưới, mình muốn làm được chuyện như vậy, đó chính là si tâm vọng tưởng. Cho nên, ngay từ đầu, hắn tập kích ma nhân thủ lĩnh liền chỉ là một cái ngụy trang mà thôi, liền xem như kia bốn đầu thật dài che kín cường đại uy năng xúc giác, cũng chẳng qua là nhất định hy sinh một bộ phân. Một đạo màu đen hư ảnh dùng đến cơ hồ không người nào có thể thấy rõ tốc độ, đột nhiên trèo lên ma nhân thủ lĩnh đỉnh đầu món kia lồng ánh sáng bạc bối. Hừ, tự tìm đường chết. Ma nhân thủ lĩnh cho tới giờ khắc này, mới biết được đối phương ý đồ chân chính. Vất quá, Đối này hắn cũng không lo lắng, món pháp bảo này là hắn hao tổn tận tâm huyết phương mới luyện chế thành, đã sớm cùng nó luyện được tâm huyết hợp một, người khác muốn cất đoạn, lại là nói nghe thì dễ. Mà lại, này bảo chẳng những có thể làm thiên vông phòng ngự, còn có thể ngược lại cuốn lại, đem địch nhân khốn nhập trong đó, đâu phải là một kiện cả công lẫn thủ siêu cấp pháp khí. Hắn cười lạnh một tiếng, miệng lớn khẽ nhếch, liền muốn nghiệm động pháp quyết, phát động pháp bảo, đem cái này giết hại phe mình vô số cùng tiện hung thủ ngay tại chỗ bắt giữ. Không ngờ, không trung bóng đen lóe lên, An Vương đã hiện ra bản thể. Hắn đâm một cực kỳ xấu xí gương mặt bên trên lóe ra một cỗ hung lệ quái mang, thông suốt chịu mở ra miệng rộng, đối ma nhân thủ lĩnh phun ra một ngụm máu đen. Ma nhân thủ lĩnh trên thân theo liền bị bốn đầu xúc tu quấn quanh, không tránh kịp, sinh sinh bị máu đen xối một đầu, thân thể của hắn run lên, chỉ cảm thấy khắp cả người sinh hẳn, tay chân tê cứng, như rất vào hầm băng, một cô âm độc chi cực khí lưu thẳng hướng nội tâm mà đi. Hắn lập tức minh bạch đối phương một kích này bao hàm vô song âm độc cường đại nghiệp, chỉ cần một cái ứng phó không thỏa đáng, hôm nay chính là hắn mất mạng thời điểm. Người này cũng là quyết đoán người, lập tức vứt bỏ hết thảy, toàn lực vận công có căn làm giữ vững trong lòng một điểm ấm áp, một thân linh lực cao tốc vận chuyển, đem những này âm độc từng giờ từng phút nổ ra ngoài thân thể. Khi hắn thoát ly hiểm cảnh, thứ liếc mắt liền thấy số tên trưởng lão bao quanh đem mình vây quanh, hiển nhiên đúng là bọn họ đến, mới khiến cho cái kia tinh quái tự động với lui, nếu không mình nơi đó còn có nhãn dối an tâm tiêu độc. Chỉ là, hắn tâm niệm vừa động, vậy mà không cảm ứng được lồng ánh sáng tồn tại, thân niệm trên giới lục soát một phen, vẫn như cũng là không thu hoạch được gì, lập tức minh bạch món pháp bảo này đã bị tên kia tinh quái như vậy cắt đoạn, tức giận sôi sục phía dưới, thân hình lão đạo ngã, cơ hồ liền muốn ngã nhào trên đất. Chương 230, bán tiên khí. Thật không hổ là danh chấn thiên hạ An Vương tiền bối a, vạn bối hiện tại tứ tưởng, ngài bản sự chi lớn, thơm bất khả trắc, liền xem như một đầu trưởng thành long, ngài cũng là có thể chiến thắng. Đối lên trước mặt kia một mặt tiểu tụy An Vương, Tiêu Văn Bình dốc hết toàn lực tấn công, may mắn lúc trước vạn bối có dự kiến trước, nếu không bỏ mặt ngài đứng lâu ở thần một cung điện, đó chính là quá lãng phí. An Vương trọng một tiếng, lần này xuống dưới hóa thân ngàn tỷ, mặc dù lấy được chấn động không sánh nổi hiệu quả, nhưng là tự thân hao tổn càng là lớn, nếu như không phải hấp thu ngàn hơn tên ma tệ tử tinh khí huyết nục, hắn lúc này đã sớm nằm dạng trên mặt đất. Cho nên, lão nhân gia này vừa về tới người tu chân địa bàn, cũng không để ý những người khác còn tại dùng pháp bảo hướng phía dưới lập mạnh, lập tức đi tới Tiêu Văn Bình bên người, ngồi tiếp hắn quan chiến ở đây, thuận tiện nghỉ khẩu khí, khôi phục một chút. Tiêu Văn Bình đuổi một cái chỗ trống, nói bóng nói gió mà hỏi, "Tiền bối, ngày kia cuối cùng phun ra là vật gì, làm sao lập tức ma nhân thủ lĩnh liền trở nên mạnh người rồi?" Tiên là Tử khí." An Vương Nam Nam, trên mặt hiện lên một loại kỳ dị sắc thái, tựa hồ là có vẻ đắc ý, lại tựa hồ là có một tia nhàn nhạt đau thương. "Tử khí?" Tiêu Văn Bình trong lòng giật mình. Đây là cái gì pháp thuật, làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Xoay đầu lại, hai nữ đều là khẽ lắc đầu, hiển nhiên đối này hoàn toàn không biết gì, về phần Điệp Tiên a. Tiêu Văn Bình ánh mắt từ nàng gương mặt xinh đẹp bên trên khẽ quét mà qua, nàng nếu là biết kia mới gọi là quỷ. Không sai, đây là tích xúc dòng dã 3000 năm từ khí. An Vương thanh âm trầm thấp xuống, hán gương mặt giả mùa kia âm trầm khiến người trong lòng sinh ra sợ hãi. Điệp Tiên thân thể lắp một cái, trốn đến chủ nhân bên người, không dám lộ đầu ra, tại trong lòng của nàng, chủ nhân là đại nhất, cho nên nàng cũng không có cân nhắc đến tu vi của mình còn tại chủ nhân phía trên sự thật này. Tiêu Văn Bình trong lòng hơi động, nghĩ đến cái này giảm vốn chính là hoa ăn thịt người địa bàn. Bất quá, tại 3000 năm trước đã lọt vào hai hoàng ấp đầu. Thế là, chỉ mặt đất hỏi, hoa ăn thịt người nhất tộc. Hắc hắc. An Vương trong mắt tựa hồ mang hơi có chút nhàn nhạt bất đắc, nhưng mà chỉ là nháy mắt cũng đã khôi phục bình thường phía dưới này, chính là chúng ta hoa ăn thịt người nhất tộc lớn nhất một điểm. 3000 năm trước, là ta tự tay đem các đồng bạn thi thể vùi sâu vào nơi đây, hôm nay à, cũng không phải ta một người tại tác chuyến a. Tiêu Văn Bình dùng mình một cái, liền ngay cả hai nữ sắc mặt cũng có một ít cải biến. Bọn hắn rốt cuộc Minh Bạch An Vương biểu hiện ra thực lực tại sao lại kinh khủng như vậy? Có thể tại mấy chục ngàn ma tộc trong đại quân lấy lực lượng một người, đánh giết hơn ngàn người, sau đó lại tập kích đối phương chủ tướng, đoạt bảo mà về. Cái này một hệ liệt huy hoàng chiến tích, chỉ sợ liền xem như Long Vương Phượng chủ tự mình đến đây, cũng chưa chắc có thể làm được. Mà An Vương chẳng qua là thần mục nhất tộc bên trong một tên thành viên bình thường trong tộc, sở dĩ có thể có như thế chiến quả, nguyên lai là sớm tại 3000 năm trước liền bắt đầu vì hôm nay làm chuẩn bị. Mặc dù Tiêu Văn bình đám người cũng không biết Hoa An thịt người nhất tộc có cái gì đặc thù bản lĩnh, nhưng là nghĩ nghĩ cũng biết, An Vương khẳng định là có khác thủ đoạn. Ở sâu dưới lòng đất hấp thu đồng bạn thi thể lực lượng, mới có thể đạt tới như thế nghe giận cả người vô địch cảnh giới. Nếu không, lão nhân ra ông ta công phu tuy cao, nhưng là muốn có làm như thế, vẫn như cũng là chuyện không thể. Đúng lúc này, An Vương trong ngực đột nhiên có một đạo bạch quang tựa hồ sáng như vậy một chút, An Vương chân mày hơi nhíu, đưa tay tại trên lồng ngực vỗ, cường đại tà khí dũng mãnh lao tới, lập tức đem kia ngoe ngoe muốn động pháp bảo ngăn chặn. Tiêu Văn Bình miễn cưỡng cười một tiếng, cũng không muốn lại cùng hắn trò chuyện liên quan tới thi thể sự tình. Thấy thế liền vội vàng hỏi, "An Vương tiền bối, lần này xuống dưới thế, nhưng là rất có thu hồi ra, đây là" An Vương tiện tay từ trong ngực móc ra một kiện nắm đấm lớn tiểu nhân hình lưỡi pháp bảo, nói: "Kiện bảo bối này nhưng đều có thể nhỏ, diệu vung vô tận, liền xem như thụ ta liên tiếp ba miệng tử khí ăn mòn, vẫn là không có lao đi trong đó linh tính, đâu phải là khó khăn đáng ngưỡng mộ." "Ân, tại chúng ta trong tu chân giới, ta còn thực sự nghĩ không ra có tài liệu gì có thể luyện chế ra có thể chống cự tử khí ăn mòn địa pháp khí tới." "Không đúng sao?" Tiêu Văn Bình ngạc nhiên hỏi, "Tiền bối, có thể ngăn cản tử khí ăn mòn vật liệu có rất nhiều a." An Vương lườm hắn một cái, nói: "Nếu là từ bị minh nước ngâm qua 3000 năm thi thể nâng lên lấy tử khí đâu?" Minh nước ngài ngài đi qua Minh giới rồi tiêu văn bình lần này thật sự là không tầm thường Minh giới A nơi này là người đi a Chần chờ một lát hắn rốt của hỏi An Vương túi đầu xem không trung giao chiến say xưa chiến trường, giếng chưa trả lời hắn tra hỏi chỉ là tại khỏe miệng kéo ra một tia nụ cười khinh thường cái biểu tình này chính là hắn đưa cho cho trả lời tiêu văn bình nhẹ nhàng đã đầu lấy lấy ánh mắt của hắn so nhìn người chết còn muốn quái gì mấy phân có thể tự do xuyên qua nhị giới hơn nữa còn có thể giữ được tính mạng tu vi của ngài thực sự là thật sự là caoâm mặt cho ra An Vương cười lạnh trong lòng cực kỳ thoải mái có thể bình an xuyên qua nhị giới, Từ Minh giới lấy được mình nước trở về, đúng là hắn cuộc đời đắc ý nhất một việc, bây giờ Tiêu Văn Bình nhấc lên, hắn tự nhiên là có chút tự ngạo. Bất quá, lông mày của hắn lại là nhíu một cái, trong tay đoàn kia tấm lưới lại lần nữa nhẹ nhảy vọt một chút, hiển nhiên công lực của hắn mặc dù cao, nhưng vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn áp chế cái này siêu cấp pháp bảo. Nếu là tiền bối tin được, có thể dung vãn bối nhìn qua như thế nào. Tiêu Văn Bình mỉm cười, xung phong nhận được nói. An Vương vẫn chưa do dự, rất thẳng thắn liền cầm trong tay pháp bảo đưa cho hắn. Lấy lão nhân gia ông ta tu vi tự nhiên là không sợ tại Tiêu Văn Bình trời xấu không trả. Tiêu Văn Bình lấy ra giả vợ giả vịt lấy thêm vài lần, đương nhiên, tại dưới loại trường hợp này, hắn đã sớm tỉnh lại kinh thần, cho nên chân chính tại quan sát món pháp bảo này, nhưng thật ra là một người khác hoàn toàn. Trong tay bạch sắc quang mang có chút đảo qua, Tiêu Văn Bình trên mặt ẩn hiện quái lạ cho, qua lão nửa ngày, mới nói, "Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, chắc không được kiện bảo bối này không sợ bạch minh nước luyện từ khí, hơn nữa còn sẽ bị ngài cướp tới nữa nha. Người được đi ra." Lần này thế nhưng là đến phiên An Vương giật nảy cả mình, lấy lão nhân gia ông ta kiến thức rộng dãi, còn không cách nào nhận ra lai lịch đồ vật, nghĩ không ra lại bị một cái hậu sinh tiểu bối nhìn ra. Lại thế nào không để hắn rất là kinh ngạc cẩn thận nhìn tràn đầy tự tin tiêu Văn Bình An Vương lúc này mới bắt đầu nhìn thẳng vào bắt đầu nghĩ đến thành thơi phòng cái này trước nay chưa từng có pháp bảo cũng là ra ngoài người trẻ tuổi này chi thủ không khỏi có mấy phân tin tưởng món bảo vật này mặc dù uy lực vô cùng lớn thủ pháp luyện chế cũng có chút đặc dị nhưng là chân chính hiếm thấy lại là nó vật liệu tiêu văn bình cười một tiếng tất cao giọng nói kiện bảo bối này vật liệu nhưng là không như bình thường là quý lại là cái gì dù cho là lấy An Vương Hồ Trọng lúc này cũng bị hắn câu lên trong lòng tiên một điểmế kỳ đây làơtạm An Vươngưng lôngả Mỹký Một lát sau nói, quả thật có mấy phân tơ tầm đặc tính, bất quá theo lão phu biết, cũng không có loại kia tơ tầm có thần kỳ như thế công hiệu, thậm chí ngay cả minh nước tử khí cùng tiên lôi công kích đều đối nó không thể làm gì. Đúng vậy a, tại chúng ta cái này một giới tự nhiên là không có. Tiêu Văn Bình cười đáp, như vậy là ma giới đặc biệt sản phẩm rồi. Không phải, mặc dù ta không thể 100% cam đoan không có, nhưng là theo lý mà nói, dù cho là ma giới, cũng không có khả năng có cái này tầm loại. An Vương Lông mày Cao chặt, bất mãn nói, đây cũng không phải là, kia cũng không phải, không phải là tiên giới không thành. Hắn câu này vốn là thuận miệng mà nói, nhưng mà Dương Mắt nhìn lên, Tiêu Văn Bình một mặt kinh ngạc, con mắt nhìn xem mình, trong ánh mắt lại mang một chút bội phục hương vị, lao nhân ra trong lòng hơi động, hỏi: "Thật chẳng lẽ là tiên giới chi vật?" Không sai, chính là tiên giới tầm tiên chỗ sinh chỉ tiêu, là lấy tài năng có thần hiệu như thế, không sợ tu chân giới thủ đoạn công kích. An Vương trong mắt thần quang lấy lên, nói: "Nói như vậy, cái này vậy mà là một kiện tiên khí rồi." Không đúng, mặc dù vật liệu là tiên giới chi vật, nhưng là thủ pháp luyện chế nhưng vẫn là tu chân giới, cho nên người sử dụng căn bản là không cách nào phát huy món pháp bảo này uy lực lớn nhất. Bất quá Cũng may mắn như thế." Tiêu Văn Bình mỉm cười, không nói thêm gì nữa. "Hành tốt cái gì?" An Vương hỏi. "May mắn người tu luyện không được nó pháp, mặc dù miễn cưỡng luyện được tâm huyết tương thông, nhưng kia chỉ là mặt ngoài hiện tượng, cho nên ngài mới có cơ hội đưa nó đoạt đến đồng thời vận dụng linh lực khắc chế, không để nó trở lại nguyên chủ nhân tri thủ." An Vương yên lặng gật đầu, bắt về tấm lưới, thần nghiệm quét hai lần, đột nhiên kêu lên, "Kỳ quái, cái này pháp bảo ấn ký đâu?" Tiền bối, tiên giới chi vật, không thể coi như không quan trọng, món pháp bảo này ẩn là khắc khắc vào tơ tằm phía trên, dùng tu chân giới thủ đoạn là không cách nào đem nó xóa đi. Tiêu Văn Bình giải thích nói, "An Vương tiểu nhãn châu xoay động, hỏi, như vậy ngươi có thể xóa đi a?" Tiêu Văn Bình trầm tư một hồi, nói, "Ta chưa hẳn có thể, nhưng là có một người có thể." Gió, tấm hai nữ ở một bên yên lặng nghe, lúc này lẫn nhau liếc mắt một cái, hiểu ý cười một tiếng, biết Tiêu Văn Bình trong miệng nói nhất định là bảo bối thần không thể nghi ngờ. Vị kia dù sao cũng là một vị thần linh, đối phó một cái chỉ là tiên giới bảo vật, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Bất quá truyền chuyện, thế nhưng là không thể cùng An Vương mình nói. Quả nhiên, An Vương nghe xong, một mặt trầm trở. "Món pháp bảo này nếu là không thể xóa đi ấn ký phía trên, như vậy cầm trong tay chẳng những không thể sử dụng, ngược lại phải tùy thời để phòng bảo vật phản vệ, căn bản chính là người lớn vương hữu. Hắn vừa rồi thử một lần phía dưới, lập tức biết liền bằng kiến thức của mình, xét thực đối ấn ký này không thể làm gì, có lòng muốn yêu cầu Tiêu Văn Bình hỗ trợ, lại là kéo không dưới tấm mặt mô này. Trong lòng suy đoán, hẳn là tiểu tử này nói tới chính là thần mục lao tổ a. An Vương tự nhiên không biết tại cái này một giới còn có một cái thần linh tồn tại, hắn càng thêm không biết, thần mục lao mượn uy năng mặc dù đạt tới một cái bất khả tư nghị cảnh giới, nhưng nếu là lấy tu vi mà nói, lại chỉ là kim đan, kỳ mà tôi Nếu để cho vị này lão thọ tinh đến xóa đi ấn ký, như vậy kết quả duy nhất là món pháp bảo này bị năng lượng cường đại toàn bộ tiêu hủy, cam đoan ngay cả cẩn ba cũng không còn sót lại nửa điểm. Chương 231, Vạn Nam Châu. Tiêu Văn Bình cùng ăn Vương Lực chú ý cũng không trên chiến trường, bởi vì cho dù ai cũng biết, trận này đại chiến xuống tới, không, có hơn nửa ngày, sợ là rất khó kết thúc. Mà lại liền xem như lớn nửa ngày sau, hơn phân nửa cũng là song phương đánh mệt mỏi, tạm ngừng một chút mà thôi. Cho nên nói, cùng nó kéo căng thần kinh phí công lo lắng, không bằng ở một bên nghỉ ngơi dưỡng sức, có lẽ về sau còn có thể giúp cái chuyện nhỏ, dưới hạ độc thủ cái gì. Có lẽ còn có thể đánh cái cho rơi xuống nước, nhặt chút ngoài ý muốn tiện nghi đâu. Đương nhiên, nếu là tựa ăn Vương như thế, kiếm tiện nghi nhặt được một cái bán thành phẩm tiên khí, kia mới gọi vận khí tốt về đến nhà. Chính là bởi vì đều đánh lấy dạng này chú ý, chỗ lúc bọn hắn tại sẽ ở một bên nhàn nhã nghiên quý lấy cái này gần đây đạt được pháp bảo. Về phần, bên cạnh của bọn hắn, những cái kia dốc sức hướng phía dưới đập các tu chân giả, đồng dạng không rảnh bỗng nhiên cùng mấy người kia, hoặc là nói là bởi vì nơi này mấy cái già trẻ lớn bé thân phận đặc biệt đẹp, cho nên đặc địa không để ý tới không hỏi. Tóm lại, lại trung quanh bọn họ, lại là tự nhiên mà vậy chống đi lao đại một đoạn địa phương, mà ăn Vương cùng Tiêu Văn Bình một ra một trẻ này đồng dạng lớn đến, lộ ra 10 điểm thông dòng tự tại. Chỉ là, Trương Nhã Kỳ một câu lại gây nên bọn hắn để ý, vị này giống nhau là Kim Đan kỳ cản khôn quận chủ nhân tại quan sát hứa thiếu nhân yêu ma sau đại chiến, đột nhiên hỏi, "Văn Bình, ma giới pháp bảo đâu?" "Cái gì?" Người nhìn, Trương Nhã Kỳ mặt sắc mặt nghiêm trọng, chỉ vào phía dưới đau khổ phòng thủ ma giới chúng nhân nói, "Từ khi bọn hắn sau khi đi ra, sử dụng đều chỉ có một kiện pháp bảo, chính là cái kia có thể đem tất cả linh lực liên chiến một mảnh linh châu." trừ cái đó ra, liền không còn có nó pháp bảo của nó xuất uy. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, bị Trương Nhã Kỳ vô ý hỏi nhắc lên, hắn lập tức nhìn ra bất thường địa phương. Ma giới danh xưng là tu chân giới địch nhân lớn nhất, 3000 năm trước càng là tại cái này giảm tạo thành vô biên hạo kiếp. Cái gọi là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, nhưng là bọn hắn biểu hiện ra thực lực sắt thực khó mà khiến người tin phục. An Vương tiền bối, ngài là tham dự qua 3000 năm trước trận đại chiến kia, ngài nhìn xem, hiện tại ma tệ tử nhóm so với trước kia tới sửa vị như thế nào? An Vương suy nghĩ một chút, lập tức nói, lấy bình quân tiêu chuẩn mà nói, tuyệt không tại 3000 năm trước phía dưới bất quá. Bất quá cái gì? An Vương hơi một do dự, nói, bất quá, ta tại cùng bọn hắn giao thủ thời điểm, phát hiện bọn hắn chỗ pháp bảo sử dụng, sát thực so trước kia muốn thấp mấy cái cấp bậc. Tại sao có thể như vậy? Ta dám nói, trong đó tất có gì đó quái lạ. Thiêu Văn Bình quả quyết nói, bọn hắn khẳng định là giấu giếm thực lực. Đúng vậy à, muốn nói cho kia mấy tiểu bối đi, giữ lại một điểm nguyên khí, bất đến người ta phản công thời điểm, chúng ta ngay cả hoàn thủ lực lượng cũng không có. An Vương lẩm bầm một câu, thân thể lắc một cái, đã xuất hiện tại sư Vương cùng huệ chết trước mặt. Không để ý tới giữa bọn hắn thương lượng, Tiêu Văn Bình em thầm hỏi thăm Kính Thần, "Kính Thần, những cái kia linh châu là pháp bảo gì? Là vạn năng châu, có công dụng gì?" "Hạt châu này là ra ngoài cùng một đỉnh lô đặc thù sản phẩm, có thể đem người sử dụng nguyên khí gom thành nhỏ, nâng khắc một đoàn mà không thể phá vỡ." Kính Thần cân nhắc một phen nói, "Thứ này đơn mười phần uy lực cũng không cao, chỉ là tương đương với các ngươi trong tu chân giới phổ thông cấp 2 pháp khí, nhưng là nhân số càng nhiều, uy lực lại càng lớn, tự loại này mấy chục ngàn người đồng tâm hiệp lực chẳng diện, sắt thực khó gặp." Đối với Kính Thần trong miệng thổ tức, Tiêu Văn Bình thế nhưng là không có bất kỳ cái gì đồng cảm, ma nhân đoàn kết nhất trí, đối với tu chân giới đến nói, nhưng cũng không làm một chuyện tốt ta. Mấy chục ngàn kiện vạn năng cầu hợp mà vì một, quy lực như thế nào? Cứ mạnh? Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tiêu Văn Bình truy vấn. Quy tắc không chê vào đâu được. Công thì không gì không phá. Người nói là bọn hắn vô địch rồi. Tiêu Văn Bình sắc mặt trắng bệnh, hỏi ngược lại. Có thể nói như vậy. Như vậy một trận. Chúng ta muốn thua A. Tiêu Văn Bình sắc mặt càng thêm khó coi, nếu như thua một trận, có trời mới biết sẽ có hậu quả gì không, nhưng là 3000 năm trước chàng Hạo kiếp kia, thanh nhất định là muốn một lần nữa trình diễn. Không, dựa theo tình huống trước mắt đến xem a, hay là tu chân giới tình thế tốt một chút. Cái gì? Tiêu Văn Bình điệu tâm tình siết chặt một tư, nếu không phải hắn lúc này định lực mạnh, hơn xa trước kia, đã sớm mở miệng kêu lên. Chỉ là, lông mày của hắn hay là miễn không được thật chặt nhíu chung một chỗ, kính thần nói chuyện, làm sao đột nhiên trở nên lời mở đầu không đáp sau ngữ, hẳn là hắn tu luyện bạo bố thần thần chí lực, luyện vắng đầu rồi. Ngươi không phải mới vừa nói Vạn Năng Cầu không gì không phá a? Đúng vậy, nếu như Vạn Năng Châu không có trải qua một điểm tiêu hao thời điểm, từ mấy chục ngàn cao thủ cùng nhau phát ra một kích toàn lực, đoán chừng cũng chỉ có Bảo Bối Thần cùng Thần một lao tổ mới có thể tiếp được. Tiêu Văn Quý buông xuống một điểm một lòng sự tình hỏi hiện tại thế nào? Hiện tại a? Kính Thần chậm rãi nói, cùng công kích của các ngươi kết thúc, bọn hắn phía dưới linh lực trên cơ bản cũng không có, một cái không có linh lực pháp bảo, ngươi nói còn có thể có gì hữu dụng đâu. Tiêu Văn liên tục gật đầu, Kính Thần nói một chút cũng không sai, liền xem như Vạn Châu có thể đủ không gì không phá, nhưng là nó điều kiện tiên quyết là muốn có mấy vạn tên ma nhân vì bọn họ cung cấp cường đại linh lực. Ma so sánh giới, tu chân giới một phương thực lực cùng pháp khí mặc dù là vàng thao lẫn lột, nhưng là một cái pháp bảo uy lực lại là ở xa đối phương phía trên. Cho nên cả hai tông gia, tu chân giới cũng không thể đòi, ngược lại chiếm cứ một chút thượng phòng. Hiện tại, duy nhất để Tiêu Văn Bình lo lắng chính là, nếu như ma giới bên trong mặt cho chỉ có ít như vậy tiêu chuẩn, như vậy bọn hắn vì sao còn muốn thiên tân vạn khổ mở ra phong ấn? Chẳng lẽ bọn hắn coi là chỉ bằng này một ít thực lực liền có thể thắng được trận địa sẵn sàng tu chân giới chúng hơn cao thủ rồi sao? Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, chẳng lẽ tại ma giới bên trong cũng có cái gì chính trị đấu tranh, cho nên cô ý phái những người này đi lên dò xét một chút tử? Bất quá, liền coi như bọn họ là có thể hy sinh hết đá dò đường, cũng không nên chỉ mang theo một pháp bảo như vậy à. Ân An Vương cũng đã từng nói, liền xem như có pháp bảo, cũng muốn so trước kia thấp 2 3 cấp bậc, như vậy ma tộc người hồ lô dặm đến cùng bán là thuốc gì đây đâu? Bọn hắn sẽ không là thật muốn khiến cái này người đi tìm cái chết a. Các người thấy thế nào? Tiêu Văn Bình hướng về sau lưng ba người hỏi. Bảo tồn thực lực, bánh xe công tri. Trương Nhã có thể chậm nói. Tập trung thực lực, nhất cổ tác khí, đem cầm xuống, ma huệ tử nhóm còn có cái gì hậu trước, cũng có thể thấy được đến." Gió áo trắng lánh đậm nói. Tiêu Văn Bình cười một tiếng, các nàng hai người ý kiến thật sự chính là phù hợp riêng phần mình tính tình đâu. "Chủ nhân, ta lấy Điệp Tiên nghiêng cái đầu, đột nhiên nhẹ nói. Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, làm sao Điệp Tiên cũng sẽ chủ động phát biểu, đây chính là khó gặp sự tình, liền hỏi, người muốn nói cái gì?" Điệp Tiên chốc chớp, chớp mắt to xinh đẹp, nói, "Ta lấy, chúng ta hay là rời đi nơi này đi, cái này giảm quá ổn." Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, lập tức vì đó chán nạn, sau đó nghe tới hai nữ yêu kiều cười âm cũng là bị quận tròn tiên lời nói chọc cho bật cười. Nhìn, có biến hóa." Trương Gia Kỷ dừng tiểu dung, nói: "Quay đầu lấy đi, quả nhiên, tu chân giới các tu sĩ không còn là tùy ý đập loạn một mạch. Có lẽ là nhận an Vương cảnh cáo, tại vệ chết cùng sư Vương điều hành dưới, người, yêu hai tộc bắt đầu thay phiên công kích. Tại nhân loại công kích thời điểm, yêu tộc bên trong chúng hơn cao thủ ở một bên khôi phục tinh lực, mà khi yêu tộc xuất thủ thời khác, nhân loại cấp tu chân giả thì bắt đầu nghỉ ngơi. Lấy bộ dáng, vệ chết bọn hắn là hạ quyết tâm, muốn cùng ma tộc ma tệ tử nhóm đến một trận đánh lâu dài." Khi các tu chân giả bắt đầu cải biến thủ đoạn công kích thời điểm, ma tộc bên trong cũng giống vậy sinh ra khác nhau. Ngay tại ma tộc thủ Linh Tiên Tân Vạn khổ bước ra thể nội tử khí thời điểm, Viêm trưởng lão liền lên trước nhẹ nhàng nói, "Đại nhân, tu chân giới thực lực mạnh, đã vượt qua dự tính của chúng ta, cái này đổ bộ chút sợ là đoạn không xuống." Ma tộc thủ Linh sắc mặt tái xanh nhìn lên bầu trời bên trong kia phô thiên cái điệu lệnh xuống đến các loại pháp bảo, không ngừng tại Vạn Năng Châu tạo thành màn sáng bên trên nổ lên một trận lưu quang huyết lửa. "Đại nhân, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều, thánh giả nhóm đã đang thúc gấp rút chúng ta trả lời chắc chắn." Viêm trưởng lão lại tiến lên trước một bước. Tang Thiên dự tính nói: Người muốn làm sao xử lý? Khuê Nhi tôn giả đã cho chúng ta biện pháp tốt nhất. Ma tộc thủ linh thân bất do kỳ đánh các đồng mình, lấy hắn sao chịu được so An Vương tuyệt đỉnh tu vi, cũng là cảm thấy một tia tìm lập nhanh. Muốn thả hắn ra a?" "Đúng vậy, chúng ta đã không có lựa chọn nào khác." Thủ lĩnh thông suốt quay đầu, nhìn chòng trọc vào Viêm trưởng lão, nói: "Ngài là tộc ta bên trong lớn tuổi nhất trưởng lối, ta minh bạch ý của ngài, nhưng là, ngài cũng hẳn là minh bạch ta ý tứ." Hắn dừng lại một chút, trung điệp mà nói: "Nếu như thả hắn ra, như vậy cái này mở giới, chúng ta cũng cũng đừng nghĩ nhúng chàm." Viêm trưởng lão cúi đầu, Đối với vấn đề này, hắn nghi hoặc cũng không so trước mặt cái này cái trẻ tuổi tộc trưởng núi, chỉ là hắn vẫn kiên trì ý mình, "Đại nhân, ta tin tưởng thánh giả nhóm quyết định." "Thánh giả quyết định a?" Ma tộc thủ lĩnh lầm bầm lặp lại mấy lần, rốt cục cắn chặt hàm răng, nói, "Tốt, lưu binh." là, Viêm trưởng lão cung kính đáp ứng, mặc dù đề nghị của hắn bị tộc trưởng tiếp thu, nhưng là, hắn lại không có chút nào cao hứng, bởi vì hắn cũng không biết, bọn hắn muốn phóng xuất quái vật kia sẽ cho thế giới này mang đến cái dạng gì ảnh hưởng. Theo ma tộc thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, ma nhân nhóm bắt đầu chậm chạp mà đâu vào đấy rút lui bọn hắn có trật tự hướng về thông đạo chậm rãi thối lui. Cùng lúc đến đồng dạng, hoặc là nói duy nhất khác biệt chính là, Vạn năng châu thay thế lúc đến kia trường người lớn, cao cao đè vào trên đầu của bọn hắn, chống cự lấy đến từ tu chân giới cường đại công kích. Ma tộc thủ lĩnh cùng viêm trưởng lão cùng tu vi cao nhất ma nhân đi tại cuối cùng, cũng chỉ có bọn hắn năng lực hơn người, mới có thể miễn gắng gượng chống cự không ngừng có lại tiểu nhân lồng ánh sáng. Dần dần, đáy hồ phía trên lại lần nữa không có mưa hay, ma tộc đại quân liền như hắn đồng đột ngột Chương 232, Hộp đá tử. Đưa mắt nhìn ma mọi người đại đội nhân mã dần dần tan biến tại cái tia thần bí đại động khẩu bên trong, giữa không chung cũng không biết là từ khi nào bắt đầu, quỷ dị dừng lại tất cả công kích. "Bọn hắn, đi rồi." Hỏi ra câu nói này, không phải Tiêu Văn Bình, mà là kia lấy lão luyện thành thục văn danh Thiên Hạ Ngọc đỉnh tông đương đại tông chủ Hư chết, mà cùng hắn hai mặt nhìn nhau, thì là trừng trơ mắt, to như chung đồng lao sư Tử Vương. Giữa không chung, an tính quỷ dị xuống dưới, cũng không có cái gì phấn chấn lòng người tiếng hoan hô, cũng không có cái gì hưng phấn nhẹ cắp mừng chi tình. Chẳng là một kiện khiến người không biết làm sao cái gì. Mà dưới đại quân cũng không có có thất bại, tuy nói bị An Vương mượn nhờ địa mạch tử khí nhất cử kích giết ngàn người, nhưng so ra mà nói, những người này tu vi tại ma tộc bên trong đều là thấp nhất, đối với ma tộc sức chiến đấu mặc dù tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hai phương chân chính chủ lực cho tới giờ khắc này, cũng chưa hề giao thủ, nhiều nhất chính là ngươi phát một chút phi kiếm, ta thế một cái phát bảo, ra dáng chơi một hồi chơi nhà tròi vận động nóng người mà thôi. Trên thực tế, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc các cao thủ đều đang đợi lấy kia sau cùng đại chiến tiến đến. Thế nhưng là, chưa từng nghĩ qua, ngay tại cái này tối hậu quan đầu, Người trong ma tộc vậy mà không nói một tiếng từ trong thông đạo lui trở về. Liên tốt so một người đã chứa đầy lực đạo, tuy thời chuẩn bị phát ra một kích toàn lực thời điểm, đối thủ lại đột nhiên hướng hắn phất phắt tay, phủi lông một cái, nói một câu gặp lại, bỏ chạy vô tung vô ảnh, để cái này một thân khí lực cuối cùng không chỗ có thể đi, kìm nén cực kỳ khó chịu. An Vương tiền bối, ngài như thế nào? Huệ chết đảo mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi xuống An Vương trên thân, cũng chỉ có cái này tham gia qua 3000 năm trước đại hội chiến lao tiền bối mới có thể khám phá ma tộc ý đồ. An Vương mặt mũi tràn đầy trọng, hắn thâm trầm mà nói, người trong ma tộc không đặt mục đích thì không bỏ qua. Trừ phi là bọn hắn chuyển tính, nếu không tuyệt đối sẽ không từ bỏ xâm lấn tu chân giới ý đồ điệp. Chính là, như vậy bọn hắn lần này cử động. Đối với An Vương đánh giá, Tiêu Văn Bình là nắm lấy 100% đồng ý thái độ. Hừ hừ. An Vương khinh thường cười lạnh một tiếng, một bộ đã tính trước bộ dáng. Xin tiền bối chỉ điểm. Sư Vương tiến lên, không ngại học hỏi kẻ dưới dò hỏi. Sau đó tại bao quát người, yêu hai tộc mấy chục ngàn nói tràn ngập vô hạn ánh mắt mong chờ bên trong, An Vương thông suốt một loạt hai tay. Nói, ta làm sao biết bọn hắn đang giở trò quỷ gì? Mọi người khẽ giật mình, không khỏi trong lòng trầm mắng, đã ngươi không biết Còn làm bộ bày ra một bộ lao tử ta không gì không biết dáng vẻ làm gì? Chỉ là, xem ở hắn vừa mới đại phát thần uy, lấy lực lượng một người, huyết chiến vô số ma tệ tử phân thượng, ngược lại cũng không có người dám nói năng lộ mãng chỉ trích với hắn. Bởi vì liền xem như muốn tìm nơi chút giận, cũng là muốn chọn quả hồng mềm boss không phải. Nhưng cái này hoa ăn thịt người trưởng lão vô luận từ phương kia từ trước đến nay nhìn, đều cùng quả hồng mềm dính không đến bên cạnh a. Nhìn, vang dội tiếng thê ở, hấp dẫn tất cả mọi người để ý lực, Tiêu Văn Bình chỉ mặt đất, lớn tiếng đề. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là người hay là yêu, Mặc kệ độ kiếp kim đang ánh mắt của bọn hắn đều theo cái tay kia chỉ phương hướng nhìn lại. Trong thông đạo lại lần nữa dâng lên một cái tối như mực hộp đá tử, hai cái ma tộc người nhấc lên cái này đủ để chứa đựng hai người lớn hộp đi ra thông đạo. Nhìn kỹ lại, hai người bọn họ tay cũng không có đụng chạm đến cái kia hộp đá tử, mà là tại cách rời bàn tay nửa thước năm phải địa phương, hư không nâng. Phản phất là nhận một loại thần kỳ lực lượng dẫn dắt, hộp đen tại hai người bọn họ đỉnh đầu chỗ huyền không phi động. Quỷ dị không nói lên lời khó lường. Đây là vật gì? Bọn hắn muốn làm gì? Cơ hồ mỗi người đều ở trong lòng hỏi mình vấn đề này, chỉ là lại không ai có thể cho ra một cái để người vừa ý đã tán, ma tộc thủ lĩnh cùng viêm trưởng lão. Đêm Trăng Lang Vương đột nhiên cao giọng quát, thanh âm bên trong tràn ngập kinh ngạc. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người cảm thấy càng thêm không thể tưởng tượng nổi, hai người này có thể nói là cái này một nhóm ma tộc người bên trong thân phận địa vị cùng cá nhân tu vi tối cao hai cái, nhưng là, xem bọn hắn lúc này một bộ chú ý cẩn thận bộ dáng, thật không biết cái kia lớn hộp bên trong trạm đất là cái gì vật cổ quái. Bọn hắn có phải hay không là tìm tới hàng? Một tu chân giả tựa hồ là lầu bầu nói, chỉ là thanh âm của hắn lại không khỏi hơi lớn như vậy một chút nhị để quanh mình thay mắt bén nhạy mọi người nghe cái vừa mời hai sở. Quyết không khả năng." An Vương lạnh lùng nói, trông gậy vào ma tệ từ đầu hàng, "Hừ, còn không bằng chống gậy vào người độ kiếp thất bại đến thực tế điểm đâu. Có lẽ là Đàm Phán đi." Phái chủ hòa người tu chân suy đoán nói, "Chưa hẳn, hẳn là hạ chiến thư." Phái chủ chiến người tu chân phản bác, "Cẩn thận từng ly từng tí, ma tộc thủ lĩnh cùng viêm trưởng lão buông xuống trong tay lớn hộ, mọi người ở đây đều cho là bọn họ hai người muốn mở miệng lúc nói chuyện. Bọn hắn lại đồng thời làm ra một cái khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt sử tình. Chỉ thấy hai người ảnh như thiểm điện chui vào thông hướng ma giới thông đạo chỉ nhìn tốc độ này, cũng đủ để cho tất cả mọi người ở đây cũng vì đó xấu hổ ba Phân. sau đó, một cô kỳ dị sắc thái ở trong đường hầm lóe ra, tròn triệu cửa hang dần dần thu nạp, cuối cùng không gặp bọn hắn. Bọn hắn phong kín cửa hang, lại là một người cao giọng kêu. Lúc này, coi như là chân chính nớ ngẩn cũng nhìn ra, ma tộc thủ lĩnh cùng viêm trưởng lao đến mục đích, cũng không phải là đàm phán cái gì, cũng không phải cái gì đầu hạng, càng không phải là cái gì hạ chiến thư, bọn hắn đi tới cái này rạm, chính là vì đem cái này hộp đưa đến tu chân giới. Đây là vật gì? Liền ngay cả nhàn mây lão đạo cũng nhịn không được tại bên miệng thì thào nói đệ tử đi xem một chút. Nhàn ngây lao đạo khẽ giật mình, đưa tay chộp một cái, lại là bắt hụt, Tiêu Văn Bình đã sớm nhanh như chớp vọt xuống dưới, lão nhân ra ông ta biến sắc, ma thể tử nhóm đưa tới há có đồ tốt, tiếp tục như vậy, chẳng phải là quá nguy hiểm. Lão đạo sĩ đang muốn thi triển thân pháp đột tiếp, thấy hoa mắt, hai bóng người đẹp đẽ đã trước một bước đi theo, trong lòng của hắn bồn lòng, có hai cái vị này ở bên người hộ giá hộ tống, tự vệ hẳn là thứ tha có hơn. Tiêu Văn Bình sở dĩ xung phong nhận việc xuống dưới, cũng không phải là nói hắn lớn đến mức nào công vô tư, không sợ nguy nan, mà là bởi vì xa xa. Hắn đã nhìn ra Cái này lớn hộp phía trên tuyên khắc lấy một chút thần kỳ hoa văn, nếu như hắn không có nhì lầm, những này hoa văn hắn hết sức quen thuộc, đó chính là thần chi ngôn ngữ. Thần chi ngôn ngữ a không cần phải nói, trong này đồ vật khẳng định cùng thần có quan hệ. Đã tại tu chân giới khả năng có kính thần, có thể có tụ linh ải, cũng có thể có bảo bối thần cái này chân chính thần linh, như vậy tại ma giới, lại vì sao không thể có cùng thần linh có liên quan đồ đâu? Mặc dù căn cứ kính thần thuyết pháp, thần linh là nghiêm cấm can thiệp hạ giới sự vật, nhưng là đối với quy định này, Tiêu Văn Bình là quả thực hit mũi coi thường. Cái gọi là trên có chính sách Dưới có đối sách, lại nghiêm Cẩn Luật Pháp cũng là có rảnh động có thể chú điệp. Nếu quả thật không thể can thiệp hạ giới, như vậy bảo bối thần bọn chúng lại là từ đâu tới đây? Tổng chưa chắc là cái này một giới tự nhiên sản phẩm đi. Cho nên, Tiêu Văn Bình đối với đột nhiên xuất hiện thần chi lời nói nói cũng không kinh ngạc, hắn chỗ kỳ quái là ma giới người vì sao muốn tốn hao khí lực lớn như vậy đánh vờ phong ấn chẳng lẽ mục đích của bọn họ chính là vì đem cái này cùng thần linh có quan hệ hộp đưa tới không thành. Cương đại lòng hiếu kỳ khiến cho hắn làm ra người mở đường quyết định, dù sao, tại cái này giặm, trừ hắn ra, sợ là không còn có người hiểu được thần chi ngôn ngữ. Hắn đi tới lớn hộp trước đó, càng đến gần hộp tự càng là cảm thấy, một cố cường đại đến cực điểm áp lực phô thiên cái địa mà đến, để hắn cơ hồ là trì ngạt thở. Cố lực lượng này hắn cũng không bác sinh. Cái này, chính là thần chi lực. Thần lực cường đại, cũng bảo bối thần thần chi lực cơ hồ liền muốn chênh lệnh không xa. Nhưng, chân chính để hắn vì đó sợ hãi chính là, cố lực lượng này cũng không phải là loại kia đại biểu thần linh cao quý cùng uy áp, mà là tràn ngập bạo lực sát khí, phảng phất đang cái này thạch trong hộp cất giấu chính là một cái đủ để hủy thiên diệt địa giết vật. Tiêu Văn Bình bước chân khẽ du lên, tại trải qua vạn bảo đường cùng thần mục cung điện một nhóm về sau, Hắn kiến thức tăng nhiều, giúp khí cũng là như diều gặp gió, nhưng là giờ khắc này, hắn hay là cảm thấy một loại thảm liệt điên cuồng khí tức. Hắn đột nhiên minh mạch, cái kia ma tộc thủ lĩnh cùng Viêm trưởng lao tại sao phải chạy so miễn tử còn nhanh, bởi vì tại loại khí tức này áp bách dưới, thần kinh của mình cơ hồ là mỗi một khắc đều đang chịu được áp lực lớn, thôi không cẩn thận, liền sẽ tâm ma nhập thể, há mấy vạn kiếp bất phục chi cảnh. Tiện tay sờ một chút thiên hư giới chỉ, hắn thầm cười khổ, mình hay là khinh thường, nếu là đồng tâm kết ở đây, mình liền không cần khó chịu như vậy. Hai đạo nhân hành đồng thời ra hiện tại hắn tả hữu hai bên cạnh, Tiêu Văn Bình căn bản cũng không dùng cái đầu. Liên Minh biết là ai? Tại hắn bên trái là nhiều màu ngũ hành quang mang, mà bên phải hắn thì là phượng bạch đi độc môn từ sắc. Các nàng hai nữ hiện nhưng đã cảm thấy cái này lớn hộp không giống bình thường, đồng thời tự động thả ra khuyết chương thể chân khí. Cũng không biết phải chăng là cô ý, hai nữ gần như đồng thời hướng về phía trước bước vào một bước nhỏ, hai loại quang mang giao thế tho hiện, hòa hợp tri cực, vậy mà không có tương hỗ bài xích hiện tượng. Tiêu Văn Bình trong lòng ám thấy lấy làm kỳ, ngũ hành chi lực là trật tự chi lực, lôi chi lực là hỗn độn chi lực, cái này hai loại sức mạnh lại có thể bình an vô sự ngưng tập hợp một chỗ, thật sự là thiên hạ hiếm thấy. Trong chốc lát, tiêu Văn Bình trên thân áp lực giảm nhiều, hắn đã cảm thấy hai nữ trên thân cái chủng loại kia khí lạnh leo hơi thở, không khỏi mỉm cười, mình đồng tâm kết mặc dù đưa cho được tiên, nhưng là các nàng hai người lại là tiếp thân đeo. Lúc này, càng là phát huy hiệu quả tốt nhất. Khoảng cách hộp đá tử 10 bước xa, tiêu Văn Bình đã không có ý định lại đến đi, hắn ngưng mắt mà nhìn, cẩn thận phân biệt lấy bên trên mục đích bản thân văn vũ. Dần dần, hai nữ đầu tiên phát giác không đúng, tiêu Văn Bình thân thể bắt đầu rất nhỏ run rẩy. Đồng thời, run run biên độ chạy đến càng lớn, hắn cứng ngắt xoay qua thân thể, khắp khuôn mặt là hãi nhiên, đó là một loại bị cực lớn sợ hãi chỗ chi phối vẻ sợ hãi. Chương 233, ám thần. Đi." Một tiếng trầm thấp hét to thanh âm từ Tiêu Văn Bình trong miệng hét ra. "Cái gì?" Trương Nhã Kỷ không hiểu thấu mà hỏi, liền ngay cả Phượng Bạch Tỷ cũng nhịn không được ngưng thần mà xem. Tiêu Văn Bình thân thể không ngừng phát run, hắn giật mạnh hai nửa tay, như bay hướng lên vào tới. Hai nữ làm sao cũng không nghĩ ra Tiêu Văn Bình là gan cạnh to lớn như thế, tại mặt của nhiều người như vậy trước bị hắn không chút kiêng kỵ nào giữ chặt tay nhỏ, không khỏi sắc mặt đa đỏ, nói không nên lời thẹn thùng động lòng người. Cấp nàng chính muốn tránh thoát, chỉ là đột nhiên cảm thấy Tiêu Văn Bình bàn tay rét lạnh như băng, đồng thời kèm thêm có chút run dậy, lập tức trong lòng mình. Không còn giũ động, ngược lại dùng sức cầm thật chặt. "Sư phụ, đi mau." Tiêu Văn Bình bay đến một nửa, lập tức hãn cả giọng quát to. Người làm sao rồi? Như thế non non nóng nóng, còn thể thống gì, cho ta an tính chút." Hảo Hảo nói. Nhan mày lao đạo nhướng mày, tại nhiều như vậy người tu chân trước mặt, Tiêu Văn Bình vậy mà bề mặt ra như thế một bộ vô cùng lo lắng bộ dáng, khẳng định là muốn rơi xuống cho cười. Xúc động, mệnh đều không có, còn yên tính cái đầu. Tiêu Văn Bình kia không chút nào để ý lao nhân ra ông ta cửa trách, mà la hét lớn, huệ chất tiền núi, nhanh lên mang theo tất cả mọi người rời đi. Rời đi? Đi đâu?" Huệ Triết hỏi: "Giờ đi cái này dặm, càng xa càng tốt." Tiêu Văn Bình dồn dập nói: "Tất cả mọi người rời đi về sau, lập tức phá hủy nơi này chuyển tông điện." Huệ chết trong lòng run lên, Tiêu Văn Bình nói như thế chi gấp, hiển nhiên là có phát hiện, chỉ là không biết cái kia lớn hộp rậm lạ vật gì, vậy mà để hắn như thế kinh hoàng thất thố. "Tôn giả đại nhân, chúng ta cái này dặm có mấy vạn cao thủ, Tân, còn có An Vương tiền bối cũng tại, còn có, nhị tộc trưởng Lao thượng kết thúc hiện thân, thực lực như thế, dù cho là ma tộc, cũng là tự biết không địch lại mà chủ động lui bước, chẳng lẽ Sư Vương cũng tại vệ phổ bên người, nhìn thấy Tiêu Văn Bình một mặt sợ hãi, thế là lên tiếng an ủi. "Không được, không được, đánh không lại, đánh không lại." Tiêu Văn Bình lắc đầu liên tục, "Ngay cả, đi mau đi mau." Lão sư Tử hơi đỏ mặt, nói, "Tôn giả đại nhân, không phải ta lão sư Tử nói ngoa, chỉ cần chúng ta những người này không náo động chiến, như vậy, phóng nhãn toàn bộ tu chân dưới, cũng là không sợ hãi." Thật sao? Tiêu Văn Bình cười lạnh, nói, "Xin hỏi sư Vương, ngươi dám đi thiên lôi cùng a? Dám đi thần một cung điện cùng Long cung gió tổ a?" Sư Vương một gương mặt mo lập tức đỏ lên, hắn giận quát một tiếng, chỉ là Tiêu Văn Bình dù sao cũng là đại biểu Long Phượng hai tộc, trong lòng của hắn lại là tức giận, cũng là không dám lấy ác ngữ tương ra, kít sâu một hơi, miễn cương cười bộn nói, "Tôn giả lớn người ta chê cười." "Ta chưa hề nói cười." Tiêu Văn Bình nghiêm mặt nói, "Ta chỉ là muốn nói, dù cho là kêu ba cái địa phương, cũng chưa chắc có thể tiêu diệt được cái này lớn hộ." Huệ chiếc khẽ giật mình, nếu là lấy ba đại thánh địa cùng Thiên Lôi cung đều không cách nào tự tiêu diệt cái này lớn hộ, như vậy đồ vật trong này liền khó tránh khỏi có chút kinh thế hai tộc, chỉ là, mặc cho lão đạo sĩ như thế nào suy nghĩ, đều nghĩ không ra tại cái này lớn hộp bên trong lấy đến tọt cùng là cái gì, rơi vào đường cùng, đành phải khiêm tốn tỉnh giáo, Tiêu Đạo Hữu, trong này. Tiêu Văn Bình ánh mắt tại trên mặt của bọn hắn khẽ quét mà qua, tựa hồ do dự một lát, rốt cục thở dài, trong này là thần, thần. Vô số đạo kinh hô thanh âm từ mọi người trong miệng phát ra, nghĩ nghĩ lại, hoàn toàn không còn gì để nói mà sợ hãi trong chúng nhân ở giữa truyền bá ra. Không sai, trong này là một cái bị thần cách chỗ chi phối ám thần. Tiêu Văn Bình gần từng chữ một, huệ chết đám người trên mặt trồi lên một tia nghi hoặc, bọn hắn cũng không biết cái gì gọi là thần. Nhưng mà, bọn hắn cũng hiểu được một việc, đối với bọn hắn những người tu chân này mà nói, một cái thần linh cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng chống lại. Ám thần, An Vương thông suốt run một cái, thất kinh hỏi, "Ngươi, ngươi không có nhỉ lầm. Tinh thần, một đạo gấp gáp hét to từ đám người rầm vang lên, đạo thanh âm này bên trong tràn ngập kích nghiêm. Mọi người quay đầu nhìn lại, một cái thanh bào đại hắn chẳng biết lúc nào đã đứng tại Tiêu Văn Bình trước mặt, từ trên người hắn thông suốt tụng lên một trận khí tức cường đại, khiến người vô pháp tự kiềm chế. Long khí. Sư Vương kinh hô một tiếng, định nhãn xem xét, vội vàng nói, "Bái kiến trưởng lão." Bái kiến Long Tích trưởng lão." Hơn 10000 nói tiếng âm đồng lúc hét lớn ra, tất cả yêu tộc đều thấp đầu ngẩng cao sọ, lấy biểu đạt mình đối với Long tộc kính ngưỡng. Liền ngay cả đông đảo nhân tộc cao thủ cũng cùng nhau hướng hắn hành lễ, tuy nói nhân tộc cũng không phải là Long gió thủ hạ, nhưng là đối mặt có được cường đại thích có thể Long tộc trưởng lão, cái này cấp bậc lễ nghĩa cũng là không thể sơ hốt. "Hừ." Duy chỉ có An Vương khỏe mắt ngậm lấy một tia nhàn nhạt, nhạt giọng niệm ai, lão nhân ra ông ta tu vi quá cao, đã không tại Long gió phía dưới, là lấy vẫn chưa theo đại lưu cùng kính hành lễ. Hiển nhiên Long thích phải chú ý lực cũng không tại bọn hắn phải trên thần, chỉ là tùy ý phải hướng về sư vương cùng vung tay lên, lập tức hướng Tiêu Văn Bình hỏi, "Ngươi là làm sao biết ở bên trong là ám thần? Thần chi ngôn ngữ?" Tiêu Văn Bình thần tình nghiêm túc nói, "Ngươi?" Long thích khỏe mắt giật một cái, nhìn chăm chú Tiêu Văn Bình, nghĩ đến ở trên người hắn biểu hiện ra thần chi lực, lập tức tin tưởng mấy phân nhưng vẫn hỏi, "Ngươi hiểu được thần chi ngôn ngữ?" "Vâng." Long thích thần sắc nghiêm trọng, Tiêu Văn Bình đã nói chắc chắn như thế, chém đinh chắn sắt tốt không do dự, liền xem như trong lòng vẫn có mấy phần hoài nghi cũng dần dần nhạt. Hắn quay người lại, đối sư vương nói, "Còn không mau đi." Sư Vương khẽ giật mình, cũng kết thúc kịp phản ứng. Long thích hoành giới dựng lên, đã là một mặt sắc khí, mang theo yêu tộc, nhanh lên rời đi, trên cái tinh cầu này, không cho phép lại có người dừng lại, lập tức. Đi. Hắn một chữ cuối cùng vận đủ long khí, hét to ra, chúng yêu vương cơ hổ dọa đến kẻ gia quân, cùng nhau xác nhận, hướng về tinh cầu bên trên mấy cái kia truyền tống trận mất mạng bỏ chạy. Huệ chết âm thầm kinh hãi, cái này ám thần có thể làm cho long tộc trưởng lão đều sợ hãi như thế, hiển nhiên nhất định có đạo lý riêng, hắn lập tức quay người, chỉ uy nhân loại người tu chân, bước chúng yêu vương hộ đường mà đi, đồng thời hỏi, Tiêu Đạo Hữu, cái này ám thần là Ám thần chính là tiên nhân tại con đường thành thần tối hậu quan đầu, bị mình chỗ sinh ra thần cách thôn vệ bản tính, trở thành một cái chỉ biết giết chóc bán thần linh." Tiêu Văn Bình giải thích nói. "Bán thần linh? Đúng vậy, mặc dù là bán thần linh, nhưng kia cũng không phải chúng ta có thể chống cự điệp. Vậy làm sao bây giờ?" Tiêu Văn Bình cười khổ lắc đầu, người hỏi ta, ta đi hỏi ai đây a? Các người đều đi, chúng ta hai cái lấy long gió kết giới cuốn lấy hắn, sau đó mời Thiên Lôi cung chủ, thần mục lão tổ cùng Long Vương gió chủ cùng nhau xuất thủ, có lẽ có thể trừ khử trận này lại kiếp." Một tên mỹ lệ nữ lang xuất hiện tại Long Tích bên người. Nàng địa khuôn mặt bên trên là cùng tựa mỉm cười, Phàm Phật đang kể ra một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Không được. Từ thân thể của nàng bách tung ra bốn nam một nữ hai người thiếu niên. Ba người này cùng Long Thích đều có một cái giống nhau đặc tự, đó chính là nam anh tuấn, nữ mỹ mạo, lời nói cử chỉ ở giữa càng là mang theo cô uy nghiêm khí quyển, làm cho lòng người sinh kính ngưỡng. "Tốt, chính là như thế, hai người các ngươi tiểu gia hỏa mau mau rời đi." Long Tích khẽ quát một tiếng. Kia hai cái tiểu gia hỏa nhìn nhau, nói không nên lời ủy khuất, rốt cục, thiếu nữ cô lấy khí, nói, "Trưởng lao. Long giáo kết giới cần 10 long 10 gió mới có thể bày ra, các ngươi chỉ có hai cái, làm sao có thể? Chúng ta tử có biện pháp." Phong Hoa khẽ vuốt tiểu nữ hài đầu, nói, "Ta đã dùng phi kiếm truyền thư thông chi tộc trường, các ngươi nhanh lên rời đi thôi, miễn cho nàng lo lắng." Một mực giữ im lặng thiếu niên đột nhiên nói, "Các ngươi muốn dùng khát máu phải không?" Long thích sầm mặt lại, nói, "Bớt nói nhảm, để ngươi đi, không có nghe thấy sao? Không, ta cũng là Long tộc một mạch, không thể lâm trận." Thiếu niên vừa mới nói câu nói này, đã cảm thấy cái hốt đau xót, lập tức hôn mê bất tỉnh. "An Vương, ngươi muốn làm gì?" Long Tích thân hình khẽ động, đã đem hôn mê thiếu niên ôm vào trong ngực, đối đột hạ độc thủ An Vương nhìn hằm hằm nói: "Không dạng này cái này nhỏ hơn chịu đi ha. An Vương một lui bay, không quan trọng nói. Long Thích khẽ giật mình, cũng không biết là muốn tạ Hán tốt hay là trách Hán tốt. An Vương cười hắc hắc, đưa tay từ Long Thích trong ngực ôm qua thiếu niên, vước cho nghẹn họng nhìn chân trối thiếu nữ, nói: "Ngươi mang theo hắn, lập tức đi, nếu không lão nhân ra ta ăn ngươi." Nhìn xem hắn tấm kia xấu xí mặt mò, thiếu nữ giật mình, thật nhanh ôm lấy thiếu niên, trốn đến phòng hoa sau lưng. An Vương tiền bối thế, nhưng là lời hứa đáng ngàn vàng, nói được thì làm được a, mau mau đi thôi. Vũ Hoa nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, khuyên nhủ, Tiểu Long đã hôn mê, an nguy của hắn liền dựa vào ngươi, ngươi cũng biết, hắn là làm thay mặt lòng Vương con trai trưởng, ngàn vạn không thể để hắn có chỗ sơ suất a. Không sai, tu vi của các ngươi không đủ, nếu là lưu lại, sẽ còn vướng chân vướng tay, liên lụy chúng ta. Long thích trầm giọng nói. Thiếu nữ một đôi mắt to bên trong đột nhiên tràn ngập nước mắt, ngập nước, ta thấy mà yêu. Sau một lúc lâu, nàng rốt cục nhẹ giọng gọi một câu, trưởng lão, các ngươi bảo trọng. Dứt lời, thân hình của nàng hướng lên khởi, nhanh chóng đuổi theo đông đảo người tu chân, hướng truyền trận bay đi. Văn Bình, ngươi cũng đi. Nhàn Mây lão đạo đột nhiên nói: "Sư phụ, mấy người các ngươi mới là Kim Nan Hồ, lưu tại cái này rậm rắp không được gì, đi mau." "Như vậy ngoài đâu? Lão đạo ta đương nhiên phải lưu lại nhìn xem náo nhiệt." "Không thành." Long Thích trong mắt tinh quang lóe lên, nói: "Trừ Phượng Hoa cùng ăn Vương bên ngoài, các người đều giúp không được gì, cùng nó giữ lại không công chịu chết, không bằng đều đi cho ta." Lúc này, đại đa số người tu chân đã lần lượt rời đi, vẫn như cũ lưu tại nơi này đã không có bao nhiêu người, nghe tới Long Thích câu này cuồng vọng tự đại, lại không người dám mở miệng phản bác, lớn cũng không có cách nào thở dài, chán nản đi. Duy chỉ có nhàn mây lao đạo cười to mấy tiếng, nói, long trưởng lao, lao đạo là mật phù môn đương đại môn chủ, truyền thừa kim phù một mạch, không biết cái thân phận này phải trăng đầy đủ lưu lại. Kim phù một mạch, long phượng hai trong đôi mắt giàn mua lướt qua vẻ vui mừng, nói, tốt, đã đạo huynh ở đây, nằm chắc liền lại lớn mấy phân. chương 234, long phượng kết giới, thượng.